Trước đó cũng đã nói, từng người cũng cái quốc c đó đã đều đang nói, gia hát ă m chú c i i y, vốn cho là lần cho tranh là tài này, Hoa quốc thi đấu hội có lật tung rồi toàn hội coi đấu y, rồi bình ộ một đội danh cũng không ngược sách thời hộ đều quá tuổi gà. Hát quá coi cơ quốc gà. điểm, lại y tay tuổi đều là b luận viên đang nói thời điểm mười điểm khinh thường chúng ta nhìn thấy hoa quốc đội còn có một người không có tới bình luận viên đặc biệt đem màn ảnh chuyển tới lão đại nơi đó có thể là sợ rồi sao bất quá cùng là đội ngũ chúng ta thế nhưng là năm ngoái quốc tế top bốn tưởng hoa quốc trực tiếp bình đài càng là mang theo tiết ấ u d i ệ p thần ngươi người đâu thật sự sợ rồi sao quá làm ta thất vọng rồi không cầu ngươi đệ nhất ít nhất tham gia một lần a ngươi còn nhớ mình tín ngưỡng sao quốc tế khách sạn c h ầ m v i v i cũng đang dùng điện thoại nhìn xem trực tiếp không sai chính là như vậy đừng tới tham gia lúc này mới thích hợp thân phận của ngươi cuối cùng một phút đồng hồ chính là lúc này màn ảnh đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên chuyển đổi hai cái hiện tại phát ra là đối diện cửa một cái kia có thể nhìn thấy nơi đó một đường mảnh mai thân ảnh đang từ từ đi tới trên cánh tay còn có thô giáp đi qua băng bó dấu vết nhuộm một mảng lớn máu xin lỗi tới chậm diệp thiêu hoa chậm rãi đi đến bản thân trò chơi bên ghế lão đại đám người lại là lo lắng diệp tiểu t h ư n g ngươi không có việc gì diệp thiêu hoa cầm lên điện thoại chúng ta nhìn thấy hoa quốc tuyển thủ trạng thái không phải rất tốt sướng nôn viên nói tiếp còn nhớ lần trước cái kia đội ngũ sao t h u A không không thái thực những bệnh Hiện môn. nổi liền nói trạng thái không tốt, ta thực sự sợ những cái này đồng áo bệnh môn. Hiện trường cái tốt, ta áo sự sợ ma xin e m t h đấu rất h i ề u cũng, là người, cũng là à, lỗi à hát quốc n g ư ta quên cái kia sướng n ô n viên ánh mắt mười điểm châm t r ọ c năm ngoái bọn họ không có tư cách dự thi diệp t h i ế u hoa lúc đầu tại thua công việc tài khoản trò chơi đây đều là hát quốc phân phối lần trước trong nước thi đấu thời điểm nàng cũng là đánh chính thức phân phối tài khoản trò chơi trên thực tế đồng dạng có danh tiếng người đều dùng bản thân chuyên dụng tài khoản nghe được sướng ngôn viên lời nói lúc tay nàng một trận sau đó một chữ một chữ xóa bỏ cái này tài khoản sướng ngôn viên cùng đạo diễn môn đương nhiên chú ý tới một màn này người xem các bằng hữu chúng ta nhìn thấy hoa quốc đội tuyển thủ trạng thái không tốt đây là không muốn đánh tìm dự bị đồng đội sao ha ha bất quá cùng là đối mặt chúng ta cường đại như thế tuyển thủ b ọ người họ sợ hãi là nên. Lão đại bọn họ mặt khí bọn sợ đại là Lao nên. n đỏ b mặt ừ đều ở chịu đựng, giận. Diệp Thiều chịu thâu ở con chầm cái khắc chữa Hoa không nói gì, xóa ánh sáng con số, thon dài ngón tay thâu nhập giận. nói sáng ngón gì, Diệp dài dãi tay một xóa số, à, người trung quốc này tựa hồ lại muốn đã trở về chúng ta tới nhìn nàng một cái có phải hay không sợ sướng ngôn viên cho rằng diệp thiều hoa sợ còn đặc biệt cho đi nàng cắt một cái cảnh gần màn ảnh nghĩ a vũ một cái nàng sợ hãi mặt tất cả mọi người có thể nhìn thấy màn ảnh hạ cái kia cơ hồ không tì vết chút nào mặt còn có cái kia đang tại biểu hiện đổ bộ bên trong tài khoản hoa quốc vị này tuyển thủ vẫn là vị tiểu nữ sinh dạng này trong lòng tố chất không biết nàng là làm sao bị tuyển tiến đến sướng ngôn viên còn cười cười cười đông nhiên liền dừng lại c ò n ngươi đ ô n g nhiên c o rụt lại vì đập diệp thiều hoa thất kinh bộ dáng cho nên màn ảnh còn tại nàng bên này mà lúc này nàng tài khoản đã đặt chân lên đi giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy màn ảnh bên trên tài khoản y đánh sâu c h â m bên trong một tay thao tác có chút khó khăn muộn một chút ta tờ cờ ngày thứ hai vẫn như cũ cầu nhắn lại cầu bình bàn về cầu ủng hộ nha ho hôm nay trạng thái tốt mà nói buổi tối hồi phục bình luận sao sao đát hết chương này các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt không năm một nghịch tập kiếp trước điện tử c ả n h kỹ nữ thần mười hai ý là ai một người đơn xếp tới h à n phục trăm người đứng đầu tuyển thủ về sau bị vô số điện tử c ả n h kỹ tuyển thủ chú ý liền trầm vi vi đều bung xuống tư thái đi lôi kéo tân tấn trò c h ơ i thiên tài n g ồ i ở diệp thiều hoa đối diện hát qua tuyển thủ trước một giây vẫn là thờ ơ không thèm để ý mặt một giây sau cả người tựa như h ó a đá đồng dạng sướng n ô n viên cùng nhìn trực tiếp khán giả càng là trận mắt hốc mồm mà lúc này hoa quốc cùng tần phong cùng một chỗ từ phỉ phỉ đám người đang xem hiện trường trực tiếp diệp thiều hoa lại còn mang thương thi đấu thực sự là tự tin quá mức lấy bọn họ kỹ thuật ta tin tưởng không đến sáu phút liền bị đánh cho tan tác t ừ p h ỉ p h ỉ bên người nữ sinh nhìn xem mưa đạn bên trên soát diệp thần có chút ít ghen tỉ nói đi thôi dạng này tổn thương ảnh hưởng chi tiết thao tác coi không vừa mắt t ừ p h ỉ p h ỉ q u a n người đã đoán được kết quả nàng vì học ta chơi game vì tìm thay mặt đánh thực sự là nhọc lòng nói xong cũng q u a n người đã thấy tần phong cùng những người khác cũng là một mặt quái dị nhìn xem nàng p h ỉ p h ỉ diệp thiều hoa nàng nàng là y y là ai có thể nói như vậy lần này vương giả các người chơi trong lòng thần thoại đơn xếp tới hát phục trăm người đứng đầu mỗi một cái anh hùng tỷ số thắng cũng là chín mươi phần trăm trở lên có thể nói y là tất cả vương giả người chơi mục tiêu liền tự phụ như vậy trầm vi vi đều từng buông xuống tư thái đi mời tư phỉ phỉ mở to hai mắt nhìn diệp thiều hoa là cái kia y tư phỉ phỉ không thể tin được có thể khi nàng nhìn thấy diệp thiều hoa thao túng lộ na tại chức nghiệp thi đấu bên trên phiêu giật như gió một tay kim thân phục sinh giáp dưới ánh trăng vô hạn liền cầm một năm giết sau một con mắt nàng căn bản là không có tâm tư nhìn xuống đây chính là y lưu truyền tại trên mạng kinh đ i ể n thao tác t ừ phỉ phỉ sắc mặt đen đến có thể tựa hồ có thể trông thấy người chung quanh xem thường không tiếp ánh mắt t ừ phỉ phỉ không dám nhìn nữa tần phong cùng dư khải t h â n mặt đi thẳng nơi này lần này quốc tế sau trận đấu diệp thiều hoa cùng nàng chiến đội quét sạch toàn bộ internet lúc đến ba năm hoa quốc rốt cục lấy thêm quán quân loại này kích động cảm xúc không cách nào nói nói biểu mộ i ngươi không biết lúc trước thay mặt đánh các sự kiện sau khi ra ngoài ông ngoại ngươi vụn trộm còn tìm qua diệp tông quốc muốn cho nàng an trí ngươi một chút diệp tông quốc khi đó cũng tâm động một chút bất quá bị từ phỉ phỉ cùng với nàng gái kia mẹ làm dối bọn họ vẫn chờ từ phỉ phỉ cầm quán quân đâu hiện tại ngay tiếp theo diệp thị đều bị dân mạng mắng đau lòng ngươi diệp thị cao tầng bên kia còn không biết muốn làm sao hối hận vì từ phỉ phỉ như vậy cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân n h ư ờ n g ngươi cái này danh phù kỳ thực vô địch thế giới bị sống sờ sờ thả đi suy nghĩ một chút diệp thị hiện tại biểu lộ ta chỉ muốn cười to diệp thiều hoa biểu tỷ chờ ở bên ngoài đến diệp thiều hoa thời điểm liền không nhịn được nói nàng nói không sai nhưng sự tình hoàn toàn không chỉ như thế lần này có người đem đoạn thời gian trước trên mạng xào đến lửa nóng thay mặt đánh các sự kiện lật ra đến c h ầ m vi vi phát thẩy bù bỏ đá xuống giếng từ phỉ phỉ cũng điểm khen phát những cái này mặc dù tại diệp thiều hoa cầm tới trong nước thi đấu quán quân thời điểm liền bị các nàng xóa có thể dân mạng thần thông q u a n g đại mỗi một tấm bọn họ đều có x ì n xót nghe nói diệp thiều hoa phụ thân còn đem nàng đuổi ra khỏi nhà diệp thị cổ phiếu cũng là từ từ hướng xuống ngã khi đó nhiều người như vậy như thế người mới điện tử cạnh kỹ nữ thần từ phỉ phỉ tín nhiệm điện tử cạnh kỹ quán quân c h ầ m vv i i đối với bọn họ gầy bổ điểm khen phát thậm chí nói lời ác độc cái này ở ban đầu là cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa một sự kiện nhiều người như vậy vì duy trì chính nghĩa thậm chí làm cho phương thị đều muốn cùng đường mặt lộ bây giờ trải qua cái này một d ã y chuyện về sau n h ữ n g cái này rất có tinh thần trọng nghĩa sự tình lại trở thành một năm này to lớn nhất một chuyện cười chân chính có thiên phú thiếu nữ kem chút bị bọn họ bước đến cùng đường mặt lộ đổi một cái trong lòng tố chất không phải cường đại như vậy có lẽ đã sớm tự sát đi đây chính là internet công kích chỗ lợi hại có thể diệp t h i ế u hoa không có không chỉ không có còn ở lại chỗ này một năm lấy giả lập thân phận trở thành đông đảo dân mạng kính ngưỡng y càng là lấy được quốc tế thi đấu quán quân một cô gái như vậy trừ bỏ thiên tài ngươi còn có thể nói thế nào bất kể như thế nào diệp thiều hoa dù cho trên tay có tổn thương cũng dựa vào sức một mình lấy được quán quân mà diệp thị lâm vào khủng hoảng tài chính vô số dân mạng tự phát chống lại diệp thị dưới cờ trực tiếp ngươi không phải nói cho ta biết thiều hoa nàng là thay mặt đánh sao còn để cho ta ký cái kia cho nàng thay mặt đánh tần phong bị diệp thị cao tầng chỉ trích một phen diệp tông quốc lúc này đem tất cả nộ khí phát tại từ phỉ phỉ trên người hắn lúc trước sở dĩ ưa thích từ phỉ phỉ quá nhiều tại diệp t h i ế u hoa đơn giản là từ phỉ phỉ cho hắn công ty mang đến càng nhiều lưu lượng càng nhiều lợi ích thương nhân đơn giản giảng cứu một cái chữ lợi bây giờ diệp t h i ế u hoa cái này danh phủ kỳ thực điện tử cạnh k ỹ thần thoại xuất hiện phương thị bình đài lưu lượng thế nhưng là ban ngày ước vạn đến kế nhất là bây giờ hắn đem diệp t h i ế u hoa đuổi đi ra sự tình đã bị đông đảo dân mạng biết được tiếp đó diệp thị càng không tốt qua nghĩ đến đây diệp tông quốc liền sợ hai hối hận không thôi không nên tin từ phỉ phỉ lời nói phỉ phỉ người đi theo ta đi phương thị tìm thiều hoa hảo hảo nói lời xin lỗi diệp tông quốc nhìn từ phỉ phỉ một chút nếu là ngày trước lấy từ phỉ phỉ cao ngạo bộ dáng để cho nàng cho diệp thiều hoa xin lỗi đó là không tồn tại hiện tại nàng nhân phẩm lộ ra ánh sáng cùng dưới internet dân mạng không ném nàng chứng thối coi như tốt rồi nàng hiện tại liền trực tiếp cũng không dám mở nghe vậy nàng một câu những lời k h á c cũng không dám nói chỉ gật đầu diệp tông quốc để cho trợ lý đi phương thị tìm diệp thiều hoa ngươi đi nói cho nàng phỉ phỉ đã biết lỗi rồi để cho nàng trở lại diệp ra đến diệp thị cao tầng cảm thấy lại bất an tiểu thư nàng thực sẽ nghe lời sao dù sao chúng ta lúc trước làm rất quá đáng có thể không quá đáng sao diệp thiều hoa mẫu thân vừa mới chết diệp tông quốc liền lập tức đem từ gia mẹ con hai người tiếp trở về còn công khai chiếm đoạt diệp thiều hoa cùng diệp mẫu gian phòng cuối cùng bỏ đá xuống giếng đem diệp thiều hoa đuổi đi ra nghe được câu này diệp tông quốc cảm thấy cũng là bực bội lúc trước các ngươi để cho ta đem từ ra mẹ con tiếp trở về quên diệp thị cao tầng ngượng ngùng cười một tiếng lại đều trầm m ặ t xuống không dám nói gì diệp tông quốc nhìn bọn họ một chút lại gọi điện thoại cho trợ lý thêm một câu ngươi lại nói ta không đuổi nàng ra cửa nàng ở diệp ra gian phòng đều vẫn là nàng liền xem như nàng từ á di sinh ra con trai diệp thị cũng đều có nàng một phần nàng vẫn là ta diệp tông quốc con gái diệp ra đại tiểu thư hôm nay tờ cờ cuối cùng nửa n g à y cao lớn hoa lần này tờ cờ số liệu cái gì đều không chú ý chỉ lo bị cảm sẽ không cần quỳ rồi a khóc chít chít chương năm mươi hai không năm hai nghịch tập kiếp trước điện tử c ả n h kỹ nữ thần mười ba một bên khác diệp thiều hoa bởi vì sau tiếp theo hoạt động không có trước tiên về nước nàng tiếp nhận xong phỏng vấn trở lại khách sạn để cho biểu tỷ trước trở về xử lý một lần người diệp ra không nghĩ tới vừa về đến liền thấy khách sạn bên trong hai cái hộ vệ áo đen diệp thiều hoa tô thiếu để cho hai người chúng ta mau chóng hộ tống ngài rời đi hát quốc chuyên cơ đã chuẩn bị xong lời này nghe xong liền không thế nào bình thường diệp thiều hoa nghĩ đến trước mấy ngày nàng dùng máy tính tra được đồ vật không khỏi cau mày đã xảy ra chuyện gì chuyện này ngươi không cần biết rõ chỉ cần theo ta đi là được rồi hai người lạnh lùng nhìn diệp thiều hoa một chút lời nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu nếu như không phải là bởi vì tô vân hiên mệnh lệnh hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tại khẩn cấp như vậy thời khắc hộ tống một cái không dùng được nữ nhân rời đi ta không đi diệp thiều hoa ra cửa sau đó chỉ mấy ngày nay cũng ở tại khách sạn bên trong trầm vi vi đám người phương hướng nói nàng có thể lưu tại nơi này vì sao ta không thể một người trong đó nghe vậy trên mặt châm chọc cùng không kiên nhẫn trợt lóe lên trầm tiểu thư là giúp fbi tra án giúp tô thiếu giải quyết khó khăn ngươi có thể cùng với nàng so diệp thiêu hoa trực tiếp xem bọn hắn một chút ta nói không đi liền không đi âm một tiếng cửa đóng lại hiển thị rõ tùy hứng chờ tô vân hiên cùng fbi còn có c h ẩ m vi vi đám người khi đi tới thời gian nàng còn nhàn nhã nằm trên ghế s a lon mở trực tiếp nhường ngươi đi ngươi sao không đi tô vân hiên đôi mắt tối như mực diệp thiêu hoa không n g ầ n đầu như ta loại này thế giới quán quân làm sao có thể một người trở về ngay vào lúc này một mực cầm máy tính c h ẩ m vi vi sắc mặt kích động đem máy tính giao cho tô vân hiên tìm được cái thứ nhất cảnh sát hình sự đại đội trưởng sắc mặt vui vẻ trầm tiểu thư ngươi quả nhiên là suy luận cao thủ ngay cả tô vân hiên bên người cái kia hai cái tâm phúc đều đối với trầm vi vi đầu nhập đi kính nghề á n h mắt cùng lúc đó diệp thiều hoa cũng cầm điện thoại di động kích động nói đừng đừng đẩy thủy tinh để cho ta cầm một cái năm t t a được rồi không có năm z bốn t cũng rất bị tì phun rồi tứ sát thắng lợi loại này nguy cấp thời điểm nàng vẫn còn có nhã hứng mở trực tiếp fbi còn có tô vân hiên tâm phúc thấy được nàng dạng này không khỏi lắc đầu cái này bắt đầu so sánh thực sự quá rõ ràng diệp thiều hoa tắt đi trực tiếp nghiêng đầu đi xem tô vân hiên trong tay máy tính nhìn thấy phía trên trình hợp ba c h i ệ u bản đồ còn có mấy đầu manh mối lúc có chút s ư ứ n g sờ năm năm trước ta quay thứ nhất tổ chức khủng bố hãng hộ thân phận không thể ẩn tàng ở hiện tại bọn hắn người đi tìm đến, đến rồi bố trí ở chỗ này n ằ m quả bom hẹn giờ sau ba mươi phút cách mỗi năm phút đồng hồ đều có một cái bạo t ạ g đây là một trận ta cùng bọn hắn đánh cờ tô vân hiên nhàn nhạt giải thích ánh sáng nghe hắn giọng điệu tựa hồ muốn nói hôm nay thời tiết thật tốt diệp thiêu hoa gật đầu biểu thị r a đã hiểu ngón tay dài nhọn tùy ý một chút vậy các ngươi bị chơi xỏ cái này nện đỏ am hiểu cho đ ợ â y trên thực tế cái thứ nhất ở chỗ này nàng chỉ là một cái thương nghiệp ca úc chấm vi vi nói là một chỗ tiểu học hai người phương hướng tư ơ n g phản Cảnh sát h ì n trưởng nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này, không h thấy Thiều Hoa khỏi sự đại đội Diệp chỉ ư ờ i n o Hoa cái chơi trò chơi Diệp Thiều biết liền đem mình làm người、nào. Khôi hải. này mình trò Trầm làm đem vi vi chỉ là chờ chút nhìn diệp thiều hoa một chút nàng tính địa điểm này là nàng hệ thống cho nàng dự đoán địa điểm nàng đối với nàng hệ thống phi thường tín nhiệm không có sai chỉ là nàng hệ thống có một chút không tốt đồng dạng đạo cụ mỗi lần sử dụng có hai giờ thời gian cùn đồ t r ầ m v i v i t r a được cái thứ nhất lựu đạn vị trí FBI những người này đều đuổi đi qua hủy đi cái những này nhất hủy thứ đều qua lần i Hiên nhìn bọn họ một chút, phân một nhóm người đi nghiệp cao Úc. Bây giờ điều Hiên đại đội nơi lời nói. ề u quốc, quản đạn, đang động, đây Vân nhìn bọn phân nhóm thương chính hắn nhân không cũng Vân Cảnh hình trưởng nào nghe hắn Tô một chút, một thủ tốt Tô một chút. sát Bây họ H chế bị cao ốc. ở là l sự sẽ này khủng bố hành động liên quan đến vô số người sinh tử so sánh với không có danh tiếng gì diệp thiếu hoa hắn hiển nhiên là càng tin tưởng giúp fbi phá qua rất nhiều bản án trầm vv i i hắn dẫn theo một đại đội người trực tiếp đi đâu chỗ tiểu học rõ ràng người tìm cái thứ nhất l i ề u đạn đối với tô vân hiên nói thương nghiệp cao ốc hắn căn bản cũng không có nghe rốt cục trong hành lang tìm được một cái hư hư thực thực l i ề u đạn đóng gói hộp cảnh sát hình sự đại đội trưởng hưng phấn tìm chuyên gia phá bom một mở ra phát hiện bên trong chỉ có một t ấ m sập d i ệ t sệ tờ giấy Dạ! đừng nói trầm vi vi ngay cả cảnh sát hình sự đại đội trưởng sắc mặt c h n g nhật t r ầ m tiểu thư ngươi không phải nói ở chỗ này không có sai sao còn có những vị trí khác đây ngươi cờ m ở n ở nhưng lại tính a một người trong đó càng đem máy tính nhét vào trầm vi vi trong tay cái này nện đỏ hắn học bản lanh mới trầm vi vi nơi nào thấy qua loại chiến trận này nàng tất cả mọi thứ cũng là dựa vào hệ thống hiện tại hệ thống ở vào cu n đầu kỳ nàng làm sao có thể tính ra không biết cái này nện đỏ nơi nào đến bản sự vậy mà có thể giấu giếm được nàng hệ thống thời gian chỉ còn dưới không tới một phút làm sao đi tìm cái kia giấu ở toàn bộ thành thị bom hẹn giờ cảnh sát hình sự đại đội trưởng phát tin tức cho tô vân hiên tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị một mực đi theo tô vân hiên hai tên tâm phúc lúc này cũng tiếp vào nhện đỏ phát tới video thần s á c trên mặt không phải rất tốt nhện đỏ vì cho hắn l a o đại báo thủ lần này có chuẩn bị mà đến chọn cho phép chúng ta tại hát quốc không cách nào điều động nhân thủ trầm tiểu thư bên kia đã bị người ngăn cản nhện đỏ thanh âm tựa hồ là trải qua xử lý rất khó phân biệt tô vân hiên lần này ngươi cũng không oan mấy ngàn người vì ngươi trốn cùng chú ý còn lại sáu mươi giây nghe vậy tô vân hiên hai tên tâm phúc đều muốn nói hắn không biết xấu hổ trầm tiểu thư đều không có cách nào bọn họ nếu có thể một phút đồng hồ suy đoán ra năm cái địa điểm nơi nào sẽ lâm vào mức độ này nhện đ ỏ t ự a hồ lạc cười nói không nên lời vậy liền rất xin lỗi hai mươi chín mười trên máy vi tính nhảy lên h à o quang màu đỏ làm cho lòng người dây cung căng cứng c h ọ n tại tô vân hiên thời kỳ suy yếu ai cờ m ở n ở có thể không tới một phút thời gian bên trong suy diễn ra quá phận người trước đi tô vân hiên đem diệp thiều hoa đẩy lên tâm phúc bên kia còn lại ta tới diệp thiều hoa cười một tiếng không được diệp tiểu thư loại thời điểm này người có thể hay không không làm loạn thêm tô vân hiên tâm phúc suýt chút nữa thì đem diệp thiều hoa đánh n g ấ t x ỉ u nàng đến cùng biết hay không thế cục trên thế giới tại sao có thể có như vậy người ngu diệp thiều hoa ngắm hắn một chút không t h i ể u gấp không chậm đi qua đem ngón tay khoác lên trên bàn phím nhấn xuống liên tiếp cỏ thứ nhất cái tọa độ thương nghiệp cao ốc tầng hai phòng thử áo cái thứ hai tọa độ quảng trường phía bắc suối phun cái thứ ba theo nàng từng bước từng bước đưa vào trên máy vi tính nhảy lên hồng quang nguyên một đám bình tĩnh lại đếm ngược con số cũng dừng lại tất cả bạo tạc điểm lập tức biến mất diệp thiều hoa mới một tay c h ố n g cảm k híp mắt nhìn về phía cái kia trợn m ắ t hốc mồm hộ vệ ngón tay chống đỡ lấy môi nhẹ mở miệng cười ta nói không đi liền không đi diệp diệp tiểu thư người người người tô vân hiên một cái tâm phúc sau một lúc lâu kịp phản ứng hắn nuốt một ngụm nước miếng chợt nhớ tới vừa mới diệp thiều hoa nói thương nghiệp ca úc nhưng là không người để ý nàng sự tình đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa nàng kỳ thật vào lúc đó liền suy tính ra a a a nhịn không được não động tay tiện đổi nội dung cốt truyện quỳ gối trong nước cao lớn hoa khóc chít chít hôm nay cao lớn hoa đúng hạn đổi mới sao không có hết chương này chương năm mươi ba không năm ba nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần mười bốn hắn nhưng là rất rõ ràng lúc trước diệp thiều hoa cứ như vậy nhìn một chút cho nên fbi những người này mới không tin diệp thiều hoa nói dù sao cứ như vậy nhìn một chút ta liền liền đoán ra suy nghĩ lại một chút trầm vi vi hướng về phía máy tính tính lâu như vậy cái này khác biệt càng thêm rõ ràng diệp thiều hoa không có để ý tới hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên đeo ống nghe lên mở mãi đến chúng ta tiếp tục không không không không đánh vương giả ta cho các ngươi trực tiếp ăn cơm cảm ơn ta trả tổng đưa tới pháo hỏa tiễn nàng vừa nói một bên ra khỏi phòng cùng trước kia không có gì khác biệt chỉ còn lại có một đám người đưa mắt nhìn nhau dựa vào cái này đoán ra một người há to miệng sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh những người khác cũng nhìn lẫn nhau một cái trong lúc nhất thời không dám lại nói cái gì khác đối với dạng này một cái một chút liền có thể nhìn ra người trừ bỏ thiên tài bọn họ còn có thể nói cái gì t ô thiếu nghĩ tới đây tô vân hiên tâm phúc mới lau một vệt mồ hôi lạnh diệp tiểu thư nàng từ diệp thiều hoa biến thành diệp tiểu thư đã cho thấy hắn thái độ có kinh thiên đại người truyền suy nghĩ một chút vừa mới tô thiếu đem chỉ có nhân thủ tất cả đều đều đi diệp tiểu thư bên kia người như vậy khó trách tô thiếu như vậy tin tưởng nàng trước liên hệ fbi lại chuẩn bị trở về nước tô vân hiên con ngươi rất nặng ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì có thể cảnh sát hình sự đại đội trưởng đã gọi điện thoại đến rồi một người dơ điện thoại sững sờ mà nói tô vân hiên có chút n g ư n g mắt không cần phải để ý đến fbi người nghe hỏi lúc chạy tới thời gian tô vân hiên đám người đã sớm ra biên cảnh diệp tông quốc trợ lý vài ngày không thấy diệp thiều hoa mắt thấy diệp thị một chút xíu bị thua diệp tông quốc rốt cục nhịn không được đi phương thị tìm diệp thiều hoa không nghĩ tới hắn đi thời điểm diệp thiều hoa chuyên dụng trực tiếp bên ngoài đã đợi chờ mấy người người, tựa hồ cũng đang đợi diệp thiều hoa họp trực tiếp bộ dáng ngươi là cái nào trên đường nhìn thấy diệp tông quốc có cái béo trung niên nam nhân cười ha hả hỏi diệp tông quốc chỉ cảm thấy cái nụ cười này có chút quen thuộc còn chưa kịp trả lời diệp thiều hoa trực tiếp cửa phòng liền mở ra mấy người vội vàng chen lên đi cùng chen chợ bán thức ăn không có gì khác biệt diệp tông quốc trên mặt còn chưa kịp biểu hiện ghét bỏ liền nghe được bọn họ đối thoại diệp tiểu thư fbi chân thành mời ngươi gia nhập không cần mỗi ngày đánh thẻ lúc cần phải thời gian động đ ộ ngón n g tay liền tốt hàng năm hai nghìn v â đút chớ đẩy ta đừng tưởng rằng ngươi là thượng tướng l a o tử cũng không dám chen ngươi cẩn thận ta dẫn người q u ấ y ngươi trụ sở huấn luyện hai nghìn vé đút một cái bản án kinh phí là đủ rồi a fbi hẹp hòi như vậy bộ quốc phòng chân thành mời ngài gia nhập các ngươi mấy cái này có thể hay không đối với người già cán bộ kỳ cựu hữu hảo một chút diệp tông quốc cảm thấy ngưng tụ nhìn sang quả nhiên thấy được bị chen đến một bên chính là trên tv thường xuyên xuất hiện gương mặt kia những cái này chỉ cần xuất hiện một cái liền có thể chấn động một phương nhân vật xuất hiện ở diệp thiều hoa trực tiếp gian cạnh cửa nếu là bị những người khác nhìn thấy kính mắt đều muốn rứt xuống đừng nói diệp tông quốc trợ lý liền diệp tông quốc đều há to miệng không dám tin những người này chỉ cần một cái chỉ cần một cái đồng ý đứng ở diệp thị phía sau chưa từng lo lắng diệp thị không thể thật dài thật lâu phát triển tiếp hắn hiện tại cố gắng cùng diệp thiều hoa sau lưng vốn có người so ra căn bản chẳng đáng là gì n h ấ trước là tại、Phương、Thị Thiều Diệp Diệp Phương khuyên mình để cho diệp thiều Hoa đến để ở a mở điểm, mạng trực tiếp thời điểm, hắn càng không nên cử tuyệt. Thiều toàn từ càng cự với Diệp thiều hoa, bây giờ Nếu phỉ phỉ hắn không Hoa, tính h mắng nên n là gì? bây So bị hắn s m biết Diệp Thiều Hoa ó dạng dạng này thiên phú dạng này thực lực, hắn làm sao cũng làm thực phú lực, sao sẽ khi ô vông n g tha cho d ệ p Thiều hoa. Trước Hoa. khi đến diệp tông quốc còn đang tưởng tượng diệp thiều hoa sẽ trở về có thể đến sau đó diệp thiều hoa liền cùng không nhìn thấy bản thân bộ dáng lúc nhân viên công tác cười h i ế p mắt mời hắn rời đi cuối cùng hắn bị trợ lý vịn hốt hoảng ra phương thị cửa chính thế nào thiều hoa gặp n g ư ờ i sao từ mẫu nâng cao bụng lớn nhìn thấy hắn đi ra lập tức tiến lên hỏi thăm nói lên cái này diệp tông quốc liền muốn đánh nàng một trận gặp gặp cái gì gặp đều là ngươi tiện nhân này hủy ta diệp ra cửa mạch diệp thị người hốt hoảng rời đi diệp thị ngày càng suy bại tài chính không đủ vận chuyển cuối cùng không thể không tiến hành đấu giá từ phỉ phỉ bởi vì vu hãm diệp thiều hoa thay mặt đánh vào trên mạng căn bản rửa không sạch chớ nói chi là trở thành kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần diệp thị cuối cùng vẫn hóa thành hư không dư khải thần cũng cùng t ử phỉ phỉ chia tay những cái này diệp thiều hoa đều không có chú ý nàng đang nghe fbi người nói chuyện p h ế m từ sau khi về nước nàng vẫn không có nhìn thấy trầm phỉ phỉ bây giờ mới biết được nguyên lai trầm vi vi bị fbi người giam trước đó nàng đang đánh nhau bên trong phần bụng rách một mảng lớn nàng sợ đau lập tức tìm hệ thống đổi thuốc hệ thống xuất ra thuốc tốt bao nhiêu dưới vạn chúng nhìn chừng chừng c h ầ m v i v dài mười mấy cm lỗ hổng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu không bị bắt lại nghiên cứu mới là quái sự bây giờ c h ầ m v i v i tại f b phòng thí nghiệm nàng biết do hoài bích có tội đạo lý hệ thống sự t ì n h không thể để cho người khác biết mà có được hệ thống nàng căn bản sẽ không chết chỉ cần tìm được cơ hội nàng liền có thể rời đi quan trọng hơn là nàng tại f b uống nguồn nước hạ độc không có hệ thống thương điếm giải dược loại độc này khó giải chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài các ngươi đọc liền có thể giải hết nếu không các ngươi liền đợi đến a Chầm vv i i khí sắc không tốt lắm fbi người đưa mắt nhìn nhau thấp giọng nói đi hỏi một chút tô thiếu cùng diệp tiểu thư bọn họ Chầm vv i i nhìn xem bọn họ căn bản là không lo lắng hệ thống độc dược hai cái này người bình thường có thể có biện pháp nào chỉ cần bốn trăm năm mươi tư tại đến lúc đó những cái này fbi người còn không phải muốn nguyên một đám đi cầu nàng đợi nàng đi ra mới hảo hảo tính số sách ngay vào lúc này cơ hồ hoàn toàn phong bế phòng thí nghiệm đ ố n g nhiên xuất hiện một bóng người người diệp thiếu hoa ngươi ngươi ngươi làm sao ngươi tới c h ầ m vi vi chỉ bỗng nhiên xuất hiện bóng người con ngươi c o rụt lại bên ngoài giám sát cảnh báo cái gì đều không vang cái này là lai lịch thế nào cùng lúc đó c h ầ m vi vi đáy mắt hung ác nếu đã tới vậy cũng chớ đi thôi nàng ở trong lòng kêu gọi hệ thống định thân phủ bốn trăm năm mươi b ố nhanh cho ta một cái định thân phủ khấu trừ một trăm năm mươi tích phân đổi lấy định thân p h ủ một cái Chầm v i v i nắm nuốt định thân p h ủ lúc này mới tính chấn định lại mặc dù đau lòng tích phân nhưng nàng cũng phải diệp t h i ể u hoa thử xem bị nhốt ở chỗ này cảm giác không nhìn nơi này hệ thống phòng ngự thế này sao lại là người bình thường có thể làm được nàng không tin fbi ai người không động tâm nhưng mà vốn phải là bị nàng định trụ diệp t h i ể u hoa lúc này chính chầm dai hướng nàng đi tới cái này nhẹ nhom tùy ý bộ dáng rõ ràng căn bản cũng không có bị định trụ Chầm v i v i con ngươi chừng thật lớn đây là có chuyện gì hệ thống định thân phù mất linh diệp thiều hoa vẫn là không nhanh không chậm đi tới nhìn trầm vi vi mắt ngước mắt cười đến cực kỳ ôn hòa nó nguyên lai、like、là gọi bốn trăm năm mươi bốn a thật là một cái không sai tên trầm vi vi tại sao phải trang cái này b ê hôm nay cao lớn hoa đúng hạn đổi mới sao không có hết chương này chương năm mươi bốn không năm bốn n h ị c h tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần một mươi năm bốn trăm năm mươi b ố hệ thống chấm vi vi đáy lòng chỉ có một chút đắc ý cùng tự đắc đột nhiên biến mất làm sao ngươi biết nàng gan kém chút đều không dọa cho nước nàng vẫn cho rằng hệ thống là trên cái thế giới này chỉ có nàng biết rõ nàng có được đồ vật nàng cùng người khác là không giống nhau cũng một mực bởi vì điểm này nàng luôn cảm giác mình tài trí hơn người nhưng bây giờ diệp thiều hoa một câu liền để nàng tất cả đối với về sau ước mơ tất cả đều pha thoái nàng làm sao biết bản thân có hệ thống còn rõ ràng như vậy biết là bốn trăm năm mươi b ố nàng kia trước đó dùng hệ thống thủ đoạn nhỏ ứng phó diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng biết tất cả trâm tiểu thư ta ở cái thế giới này chỉ muốn cầm một quan quân nếu như không phải ngươi muốn tính toán ta lời nói ta cũng không nghĩ tới đối phó ngươi diệp thiều hoa đi tới cười tủm tìm nói ngay vào lúc này h o à n g sợ phát hiện mình cùng bốn trăm năm mươi b ố ở giữa liên hệ lập tức biến mất vô luận nàng trong đầu làm sao hô bốn trăm năm mươi b ố đều không còn có hồi âm、008. người xác định cái này cái gì 454 có thể cho người thăng cấp diệp thiều hoa nhìn xem 008 bên người nhiều một cái hệ thống có chút hiếu kỳ đây là cấp 15 cấp thấp hệ thống ta hiện tại cấp 2, lại tăng một cấp liền có thể đang trong quá trình mở ra cấp hệ thống thương thành bởi vì đây là ký chủ tự hành được dị giới năng lượng hệ thống thương thành vật phẩm lấy sáu mươi bán ra ba kiện vật phẩm diệp thiều hoa như có điều suy nghĩ vậy người thăng cấp sau một lúc lâu diệp thiều hoa nghe được hệ thống thanh âm quen thuộc đinh hệ thống đã thành công thăng lên cấp ba trung cấp hệ thống thương thành thành công mở ra diệp thiêu hoa nhìn trầm v i v i một chút sau đó mua sắm đạo cụ đi thẳng tòa này phòng thí nghiệm mà fbi người nghe trầm v i v i nói bọn họ tập thể chúng độc về sau đều có chút sợ hãi đi qua nhiều mặt nhà sinh vật học giám định bọn họ đúng là chúng một loại chưa bao giờ có virus cái này trầm v i v i đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy xuất quỷ nhập thần đồ vật fbi đại đội trưởng thực sự là hoảng không chỉ có thông báo cho thượng tầng còn liên lạc tô vân hiên cùng diệp thiếu hoa tổng cảm thấy hai người này không phải là cái gì nhân vật đơn giản thiếu hoa ngươi đã ngủ c h ư a diệp thiếu hoa vừa về tới gian phòng của mình liền nghe biểu t ỷ tại gõ cửa tô thiếu cùng hắn bằng hữu tới tìm ngươi vừa mới đi một chuyến fbi diệp thiếu hoa giống như là cái gì cũng không phát sinh đồng dạng đi ra ngoài nhìn thấy tô vân hiên cùng đại đội trưởng khiêu mi làm sao vậy tô vân hiên nhìn xem nàng hơi h í p mắt lại sau một lúc lâu mở miệng từ trước đến nay ôn nhuận thanh âm mang một tia lo nghĩ fbi tập thể chúng trầm vi vi vi rút ngươi cùng đại đội trưởng đi làm một lần kiểm tra diệp thiều hoa ánh mắt lưu chuyển trong mắt vừa đúng s ẹ t qua một tia kinh ngạc sau đó gật đầu em mở q u ố c diệp thiều hoa đi theo đại đội trưởng vào phòng thí nghiệm làm kiểm tra tô vân hiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi cả người hắn xử ở ngoài cửa trên người mang tia lanh tịch nơi này người đến người đi quả thực là mỗi người dám con mắt liếc hắn một cái mà trong phòng mấy cái bác sĩ bận rộn cho diệp thiều hoa làm kiểm tra bởi vì huyết dịch là truyền nhiễm tính cho nên bọn họ không để cho tô vân hiên t i ì n đến chỉ có đại đội trưởng một mặt vẻ bờn rồn rầu cái này c h ầ m vi vi không biết lai lịch thế nào những bệnh này độc ngay cả chúng ta cao cấp nhất v ì rút nghiên cứu chuyên gia đều nhìn không thấu cũng tìm không thấy khắc chế thuốc men ta liền sợ nó lan tràn ra diệp thiều hoa nhìn xem một tiếng lấy đi nàng một chút máu sau đó cầm lấy bông ngáy thai ngăn chặn cổ tay mình hoàng hoàng hốt hốt bên trong đại đội trưởng chỉ nghe được nàng l ệ n h lùng thanh â m không có cái gì đại đội trưởng tựa hồ là không có nghe tiếng diệp t h i ề u hoa hơi nghiêng như người sau đó nhìn về phía đại đội trưởng lần nữa nói ta nói không có từ hôm nay trở đi fbi tập thể đều không có virus sau khi nói xong cũng không đợi hắn đáp lại trực tiếp mở cửa rời đi sau đó cùng tô vân hiên cùng một chỗ về nước đại đội trưởng cảm thấy do do dự dự không biết sau đó nắm lấy toàn bộ fbi người kiểm tra một lần về sau phát hiện con vi r u s này thật không có giống như là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện đồng dạng nó cũng là bỗng nhiên ở giữa biến mất những chuyên gia kia nói đây quả thực là cái kỳ tích có thể về sau đại đội trưởng biết rõ đây nhất định không phải là cái gì kỳ tích nhưng là hắn không dám đối với người ngoài nói chỉ là từ đó về sau fbi nghe được họ diệp người đều hết sức có lễ phép về phần về sau nghe nói trầm vi vi điên cả ngày đều ở nói bản thân có một cái hệ thống có thể vô địch nàng muốn phát triển thành thế giới mới nữ hoàng fbi đi qua đỉnh tiêm bác sĩ giám định rốt cuộc biết nàng là thật điên hơn nữa từ đó về sau trầm vi vi không còn có tự lành năng lực fbi người mặc dù không nghĩ ra nhưng cũng không có biện pháp chữa cho tốt đưa nàng đưa cho bệnh viện tâm thần bất quá vì đ ề phòng v ặ n nhất vẫn là phái mấy người nhìn chằm chằm nàng chính là vẫn không có đi ra dị dạng để cho nghiên cứu người khác khá là thất vọng Hai năm sau, Phương thị học ngành thêm bước tên cũng giải trí, đi đạo, lại vào vào quý kêu bá dư i thiểu ệ p hoa h xem n thứ nhất dẫn chương trình.、Phương、thị cũng đã trở thành toàn cầu thứ nhất trực tiếp chương Phương bình dẫn cũng Dư cầu đã đài. khải thần cũng thi vào kinh đô đại học một ngày này hắn cùng với bạn cùng phòng đi ra ngoài liên hoan đi đến quảng trường bên cạnh thời điểm lại phát hiện đám người một trận làm âm ý mấy cái từ trước đến nay trầm ổn học bá bạn cùng phòng cũng không để ý hình tượng kinh hô một tiếng là ta nữ thần ta thiên cái đó điện tử cạnh kỹ thần thoại phỏng vấn riêng nâng lên điện tử cạnh kỹ thần thoại dư khải thần vô ý thức ngầm đầu tại quảng trường trên màn hình lớn thấy được tấm kia giống như mực họa khuôn mặt trong tiết mục người chủ trì đang tại hỏi nghe nói diệp tiểu thư hai năm trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua vương giả tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới đi đến điện tử cạnh kỹ con đường đâu nghe được câu này diệp thiều hoa n ở nụ cười nàng nghiêng đầu tựa hồ là n g h ĩ thật lâu sau đó rất chân thành trả lời bởi vì muốn đổi kịp một người bước chân dư khải thần ngơ ngác nhìn một màn này những người khác không biết nhưng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng hắn còn nhớ rõ lúc trước nữ sinh này lời thề son sắt nói vì hắn học vương giả lúc này tựa hầu người chủ trì lại nói cái gì diệp thiều hoa cười không không phải hắn nên tính là ta bạn trai cũ a bạn trai cũ tên nào vận khí tốt như vậy mẹ nó nữ thần lại có bạn trai cũ đâm tâm lao thiết a đến đoán xem cao lớn hoa hạ cái thế giới viết cái gì đoán đúng có thưởng a ngành giải trí siêu sao trở về b đô thị thứ nhất thần quân c tốt nhất thế thân d toàn thế giới đều chờ đợi nàng ly hôn hết chương này chương 55, 05 năm mươi lăm không năm năm lịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần x o n g dư khải thần làm sao sẽ nói cho là có cái kia khó có thể tưởng tượng bạn trai cũ chính là bản thân hắn hắn m g ô i cái bạn cùng phòng mỗi ngày đều ngồi chờ diệp thiều hoa vẹn vẹn hai giờ trực tiếp điện tử cạnh kỹ thần thoại một cái cầm tới toàn cầu quán quân duy nhất thần thoại t h ẳ n g đến nghe được nàng cùng tô vân hiên đính hôn tin tức trong trường học không thiếu có hướng hắn đưa thư tình người hắn vừa vặn nghĩ đột phá tâm lý phòng bị nghĩ tiếp vị kia hệ hoa thư tình chính là lúc này bên người bạn cùng phòng đảo điện thoại bỗng nhiên kêu to ta nam thần cùng nữ thần kết thúc đính hôn vì sao bỗng nhiên nghe được diệp thiếu hoa dư khải thần tay run một cái cái kia phong thật vất vả nhận lấy thư tình lại trả trở về thấy qua người kia thế gian liền không còn có hắn có thể vào mắt người rồi à dư khải thần cười khổ một tiếng mà diệp thiều hoa cùng tô vân hiên hai cái này gần như là như yêu nghiệt nhân vật cũng là một đời chưa lập gia đình để cho bao nhiêu nam nam nữ nữ trung thân khó quên mà bất đắc dĩ đinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng một trăm năm mươi tích phân hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trở thành vô địch thế giới hệ thống ban thưởng tám mươi tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai trăm ba mươi tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ hai trăm ba mươi tích phân đã đến số sách ba cấp cửa hàng tăng thêm sáu lộn ưu đãi đặc quyền mời ký chủ lựa chọn thoát ly phương thức một lựa chọn lưu lại ký chủ phục chế thể hai trực tiếp thoát ly diệp thiêu hoa lần này không có lần thứ nhất dứt khoát như vậy nàng đứng ở rơi ngoài cửa sổ suy tư sau nửa ngày vì sao mỗi lần cũng là trực tiếp rời đi một là bởi vì ngươi tích phân không đủ mà là bởi vì ta đẳng cấp thấp nếu như ta đạt đến mười cấp thì có lựa chọn lưu lại tại cái nào đó thế giới hoặc là nhường ngươi trở lại thế giới này nếu như ngươi tích phân đầy đủ cũng được tốn hao một nghìn tích phân cải biến thế giới nhiệm vụ vận mệnh lưu ở cái thế giới này chỉ là hệ thống đạt tới thế giới có bao nhiêu khó khăn hệ thống được tích phân là diệp t h i ể u hoa tích phân một nửa một cấp thăng lên hai cấp cần năm tích phân thăng cấp về sau cần c h u n đồ một cái thế giới hai cấp thăng lên ba cấp cần hai mươi lăm tích phân ba cấp thăng lên bốn cấp muốn một trăm hai mươi lăm tích phân dạng này thăng lên m ộ ư ơ i cấp cần một nghìn chín trăm năm mươi ba trăm một m ư ơ i năm tích phân quá khó khăn lần này lưu lại một phục chế thể a diệp thiêu hoa quyết định sau cùng đinh khấu trừ một trăm hai mươi tích phân thu hoạch được nhiệm vụ giao diện phục chế thể ký chủ thoát ly trong thế giới nhiệm vụ diệp thiêu hoa đứng tại phục chế thể đối diện chỉ là phục chế thể không nhìn thấy nàng đối phương có nàng ở cái thế giới này tất cả ký ức từ nhìn bề ngoài cơ hồ không hề có sự khác biệt ngay cả này thói quen nhỏ cũng là giống nhau khác biệt duy nhất là nàng không có hệ thống diệp thiêu hoa than nhẹ một tiếng rời đi thế giới. thế ngoài cửa vang mấy đạo tiếng đập cửa phục chế thể nhàn nhạt nói hai chữ tiến đến nếu là diệp thiều hoa ở đây nhất định sẽ cảm thán hệ thống thần kỳ tiến đến là tô vân hiên cùng tô vân hiên biểu tỷ mấy người là tới thương lượng ngày mai công việc biểu tỷ nói rất hưng phấn chỉ có tô vân hiên đứng cách cạnh cửa bên trên nhìn sau nửa ngày diệp thiều hoa đông nhiên lên tiếng rất là ôn nhuận mà hỏi thăm ngươi là biểu tỷ có chút buồn bực tô vân hiên ngươi nên không phải ngốc hạ diệp thiều hoa cũng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn tô vân hiên nụ cười trên mặt biến mất mấy phần hắn còn đứng ở cạnh cửa ánh mắt hơi trầm xuống biểu tỷ ta về trước đi lần này vậy mà không có gọi diệp thiều hoa biểu tỷ có chút buồn b ự c phục chế thể cũng hít mắt biểu thị không hiểu chờ a tô vân hiên sau khi trở về cũng không nói nguyên nhân chỉ có một cách giải trừ cái này đính hôn còn tự thân mở họp h ọ p báo giải thích nói là bản thân thật xin lỗi phương ra cho nên diệp thiều hoa từ hôn người bên ngoài cũng không biết là chuyện gì xảy ra cho rằng phương thị cùng tô thị bởi vậy trở thành c ự u gia nhưng mà hai nhà nên hợp tác một chút chính là hôn sự không giải quyết được gì tô gia vẫn như cũ rất chiếu cô phương thị mà diệp thiều hoa cũng rất xuất sắc hai người trừ bỏ có hay không kết hôn đều không có cái gì khác biến hóa đã từng vượt qua biển cả không sợ gì x u ố n g nước một đời tương tư là một người diệp thiều hoa tỉnh lại lần nữa thời điểm là một cô trên xe bảo mẫu nàng t h ấ p mắt nhìn thoáng qua trên cổ tay cả tì ở thủ t r ạ n g liền hiểu rồi đây cũng là một cái hiện đại thế giới nguyên chủ tựa hồ rất có tiền bộ dáng trong lòng thở dài một hơi sau đó bắt đầu tiếp thu nội dung c ó c h u y ệ n đây là một cái thế giới song song nguyên chủ cũng gọi là diệp thiếu hoa là một cái không nóng không lạnh một ư ơ i tám tuyến tổ hợp ba người bên trong một thành viên nàng cùng tổ hợp bên trong cái khác hai người sinh viên đại học không giống nhau là đào than đá nhà giàu mới nổi ông chủ nhà con gái bị s ủ n g nữ lao ba đưa tiền vào cái này tổ hợp người sao liền hai chữ hình dung bình hoa chứ bỏ dáng r ấ p đẹp mắt không còn gì khác tổ hợp ba người không có nhân khí gì mắt thấy liền muốn giải tán không nghĩ tới một cái chữ danh đạo diễn nhìn chúng trong đó rất có tiềm lực một người thời tuyết thời tuyết cùng diệp thiều hoa cùng bị ký nhập tinh thiên giải trí tinh thiên giải trí là tề gia nhị thiếu tề tử hoa thủ hạ một đường công ty xem như công ty lão tổng tề tử hoa ưa thích xuất thân bình thường rồi lại tích cực hướng lên trên thiện lương thời tuyết cũng yêu nàng điều này cũng không có gì trọng yếu là tề gia vốn liếng cũng không sạch sẽ h á c đạo bạch đạo đều có lui tới đoạn thời gian đó tề tử hoa vừa lúc bị một cái trên đường truy sát hà n ư a thích thời tuyết rồi lại không nghĩ liên lụy nàng thế là cùng thời tuyết bằng hữu diệp thiều hoa kết giao khoảng cách như vậy thời tuyết thêm gần không ra tề tử hoa sở liệu ngày đó vừa vặn gặp được c ử u gia thời tuyết cùng tử hoa còn có diệp thiều hoa bọn người tại tòa nào đó núi bên trên quay phim xuống núi thời điểm bị tề tử hoa cựu gia vây chặt tề tử hoa bị thương để cho hai người đi trước thời tuyết mặc dù sợ hãi nhưng là cố gắng muốn lưu lại diệp thiều hoa cũng bất quá năm thứ hai bị phụ mẫu nuông c h i ề u tiểu cô nương mà thôi nhưng nàng rất tỉnh táo bản thân lưu lại vô dụng chuẩn bị trở về núi báo cáo cảnh gọi người hỗ trợ nhưng mà thời tuyết nhất định phải không đi muốn cùng tề tử hoa đồng sinh cộng tử thời tuyết thông minh thiện lương cùng mình đồng sinh cộng tử diệp thiều hoa lại tham sống sợ chết c h ố n được nàng cùng những nữ nhân khác một dạng chỉ thích tiền mình cùng quyền tề tử hoa cùng hắn thủ hạ đều giả bộ như ghét bỏ thời tuyết lại đem nàng bảo hộ giọt nước không lọt mà diệp thiều hoa bị cựu ra xem như tề tử hoa người yêu cho một súng bắn chết diệp thiều hoa phụ mẫu vì cho duy nhất con gái báo thủ không sợ nguy hiểm hắn biết mình lực lượng không đủ tại ấy bố bên trên tìm kiếm trợ giúp nhưng ấy bố trên đều biết rõ diệp thiều hoa là cái không biết trời cao đất rộng còn quy tắc ngầm bình hoa cuối cùng phụ mẫu bị người hắc bang tùy ý giết chết nhét vào trên núi vận mệnh rất bất đắc dĩ người một nhà chư bỏ thí nghiệm thế giới đây là cái thứ hai thế giới độ khó là từng chút từng chút đi lên thêm nguyên chủ tâm nguyện một là để cho t ể tử hoa minh bạch nàng là thực tình yêu hắn không phải làm bộ nhưng cuối cùng không muốn đi cùng với hắn nàng đã mệt mỏi hai là bảo vệ tốt cha mẹ của nàng ở kiếp t r ư ớ c là nàng bất hiếu ba là để cho thế nhân biết rõ nàng là thật ưa thích diễn kịch diệp t h i ê u hoa khẽ gật đầu nhiệm vụ thứ nhất có chút khó cái thứ hai nhiệm vụ nhưng lại đơn giản để cho t ể tử hoa biết rõ nàng là thực tình yêu hắn diệp thiều hoa đưa tay che khuất bản thân hai con mắt cười khẽ một tiếng nàng đến thời điểm chính là tổ hợp ba người giải tán nàng cùng thời tuyết bị ký vào tinh thiên giải trí lúc tuyết bị chứ danh đạo diễn nhìn chúng chính chạy tới hai người tham gia một cái trong tiết mục tinh thiên giải trí chế tác công ty còn có người chưa tới tiết mục chế tác lưu đạo nhữ mày hắn nhìn thoáng qua sắp lên đài mấy người bên cạnh thiếu một vị trí tiết mục còn có ba mươi phút đều muốn bắt đầu chuyện gì xảy ra lưu đạo là diệp thiều hoa không tới bên cạnh trợ lý nói khẽ diệp thiều hoa lưu đạo hít mắt nhớ tới tiểu nhân vật này chính là công ty vừa mới ký tiến đến mười tám tuyến minh tinh nàng ký tiến đến hoàn toàn là bởi vì thời tuyết yêu cầu thời tuyết ban đầu ở cao trung diệp thiều hoa giúp nàng rất nhiều lần này cử động cũng là báo đáp diệp thiều hoa thời tuyết lời nói sở dĩ hữu dụng như vậy hoàn toàn là bởi vì thời tuyết bị cái kia chứ danh đạo diễn nhìn chúng không phải nàng không thể loại kia tinh thiên giải trí nhìn chúng nàng tiềm lực bất quá diệp thiều hoa trừ bỏ khuôn mặt địa phương khác cũng không xuất sắc tại h ấ y bố bên trên còn có phụ thân vì đó bỏ tiền đen đoán đủ loại quy tắc ngầm quả thực không thể nhìn tới nơi này cũng là làm một khối bối cảnh mà thôi bảo không thể còn cho cái tiết mục này thêm đen lúc trước công ty ký nàng cũng không xài mấy đồng tiền về sau cũng không cái gì nội tại tiềm lực thoạt nhìn cũng không thế nào biết nói chuyện không bằng lúc tuyết có tiềm lực có tiền đồ mặc dù nói có cái đào than đá nhà giàu mới nổi phụ thân nhưng bọn họ tinh thiên giải trí cũng không thiếu phần này đầu tư vốn chính là bổ sung mà thôi nghĩ tới đây lưu đạo không kiên nhận phất tay lại có mười phút đồng hồ không có tới coi như xong chính là lúc này cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một đường réo rắt thanh âm xin lỗi xin hỏi một chút hậu trường ở nơi nào d i ệ p thần bàn về diễn kịch ta liền không có thua qua cho nên hôm qua đáp án dĩ nhiên là a a a a a quỳ trên sàn nhà cao lớn hoa thán một tiếng vì sao các ngươi liền sẽ cảm thấy là bê đâu còn có a một chương này nhanh ba ngàn chưa đâu hết chương này chương năm mươi sáu năm mươi sáu ngành giải trí siêu sao trở về một khoảng thời gian này tới này cái trường quay hẳn là cái kia đ à o than đá ông chủ con gái lưu đạo nhàn nhạt nghiêng đi đầu cũng không có cái gì chờ mong mặc dù thanh n m êm hai dáng dấp cũng vẫn được nhưng trung quy là cái bình hoa khí chất cũng dối tinh dối mù còn không có làm sao lăn lộn ngành giải trí thanh danh liền thối vịn không nổi a đấu nghĩ như vậy lưu đạo không kiên nhẫn nhìn sang một giây sau cả người đều nốc diệp thiêu hoa tấm kia xinh đẹp đến cực điểm mặt để cho hắn kinh động như gặp thiên nhân nhất là cặp kia hiện ra sóng ánh sáng cặp mắt đào hoa nghiêng tới một chút quả thực cái này cùng ấy bồ bên trên tấm kia đẹp là đẹp đã nhưng không có chút nào linh khí mặt làm sao một chút cũng không giống nhau lưu đạo bên người trợ lý vỗ một cái lưu đạo để cho hắn lấy lại tinh thần lưu đạo ho khan một cái đáy mắt những cái kia không kiên nhẫn tán đi sau đó vây tay để cho người đem kịch bản cho nàng thái độ tới một bước m g ặ t lớn ai sẽ đối với một cái như vậy khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nhân lệnh đến xuống dưới mặt nhất là lấy lưu đạo ánh mắt hãn tổng cảm thấy trước mặt nữ sinh này đường nhất định sẽ đi rất xa coi như không có diễn kỹ cũng có thể bằng một tấm r ấ t có linh khí mặt quét ngang ngành giải trí thời tuyết ở một bên đợi rất lâu nhìn thấy lưu đạo đi thôi mới dám tiến lên thiếu hoa ngươi làm sao m ớ i đến ta buổi sáng không phải cho ngươi gọi điện thoại sao a diệp thiều hoa ngáp một cái cả người lộ ra mười điểm lười nhác tối hôm qua nhìn một bộ phim quá muộn có chút d ậ y không nổi ngươi dạng này không được ngươi xem một chút hôm nay kèm chút gây lưu đạo tức giận còn để cho nhiều như vậy tiền bối trở thời tuyết rất kiên nhẫn khuyên nhủ diệp thiều hoa được thời tuyết ngươi hảo tâm như vậy làm gì cái này đào than đá nhà giàu mới nổi làm hại các ngươi tổ hợp giải tán ngươi còn khắp nơi vì nàng nghĩ cẩn thận nàng ạn thì phan liền ngươi đều phun bên cạnh một cái mười tám tuyến bối cảnh bản xem thường diệp thiều hoa cái này đi cửa sau người c h â m trọng nói diệp thiều hoa tự nhiên lười n h á t cùng với nàng so đo thời tuyết nhìn xem dạng này diệp thiều hoa nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào không đúng đối phương giống như biến liền suy nghĩ thời điểm diệp thiều hoa k h ẽ cười một tiếng đi thôi muốn bắt đầu thời tuyết bên trong lắc đầu hẳn là ảo giác đối phương vẫn là cái dạng kia lần này tống nghệ tiết mục phi thường hỏa diệp thiều hoa một chuyến này mười mấy người tổng cộng cũng chỉ có mười phút đồng hồ màn ảnh phần lớn còn tại thời tuyết trên người mà diệp thiều hoa thật chỉ ở đằng sau sung làm bối cảnh bản bất quá thật sự là bởi vì khối này bối cảnh bản thật xinh đẹp màn ảnh thỉnh thoảng tại trên mặt nàng sẽ qua chỉ là trên đài người không mấy cái chú ý tới rất nhanh liền viết xong tiết mục thời tuyết mang theo một cái bình nước nhìn xem diệp thiều hoa thiều hoa chúng ta đi thôi diệp t h i ề u hoa gật đầu các nàng chính phải đi bệnh viện nhìn tề tử hoa hôm qua tề tử hoa bị cửu nhân theo dõi ra một trận thai nạn xe cộ nhỏ cánh tay bị thương tề tử hoa tại các nàng vào công ty thời điểm liền lấy việc công làm việc tư cùng với các nàng khoác lên lời nói cũng lấy học trưởng tự cho mình là phải chiếu cố các nàng lúc đầu hướng về phía diệp thiều hoa mặt hắn lại bị thiện lương dũng cảm kiên cường bất khuất thời tuyết hấp dẫn thời tuyết người đã đến a nam ở vip giường bệnh tề tử hoa nhìn thấy thời tuyết hai mắt tỏa sáng nhìn thấy thời tuyết đều khiến tâm tình của hắn vui vẻ diệp thiều hoa nhìn xem thời tuyết tiến lên nàng thờ ơ ngồi ở trên một cái ghế cười híp mắt nhìn xem hai người hố động tề thiếu ngươi làm sao bị thương ngươi đến báo cảnh để cho cảnh sát tốt ra giáo huấn bọn họ một trận không cho bọn họ một bài học lần tiếp theo còn sẽ tới diệp thiều hoa tay dựng trên ghế thờ ơ hỏi những cái kia cũng là người trên đường chúng ta nghiêm chỉnh thương nhân làm sao cha nhìn thấy bộ dạng này diệp thiều hoa tề tử hoa nhịn không được cười lạnh lúc này thời tuyết cẩn thận từng ly từng tí múc một chén canh học trường ngươi uống điểm canh xương hầm ta buổi sáng bốn giờ đứng lên hầm nên ngon miệng nhìn thấy cẩn thận ôn nhu một lòng vì hắn suy nghĩ thời tuyết tề tử hoa trong lòng tàn nhẫn lập tức biến mất những người này cũng là hoành không m u ố n sống chỉ sợ cũng càng không m u ố n sống ngươi có thể cho tề ra cho ngươi một chút nuôi bảo tiêu có thể chấn n h i ế p bọn họ mới có tác dụng bằng không thì những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ diệp thiêu hoa ngồi ở một bên truyền điện thoại một tay trông cảm cười híp mắt cho hắn đề nghị tề tử hoa uống vào canh nghe vậy cười lạnh được ngươi biết cái gì hắn thiền nhất những nữ nhân này lại là không có việc gì sách thân phận của hắn chỉ có thời tuyết đi cùng với hắn cho tới bây giờ không hỏi hắn ra thế suy nghĩ một chút lần trước đi một cái hội chỗ diệp thiều hoa phụ thân cầm chi phiếu đưa cho người ta tiết mục tổ sự tình tề tử hoa đối với dạng này diệp thiều hoa cũng không ngoài ý diệp thiều hoa hơi híp mắt lại đề nghị nàng cho đi có nghe hay không chính là hắn sự tình rồi nửa giờ sau diệp thiều hoa cùng thời tuyết còn có bái huyện tê tử hoa lưu luyến không rời cùng thời tuyết cáo biệt đợi hai người sau khi rời khỏi đây một người trẻ tuổi từ bên ngoài tiến đến hắn mặt mày tuấn tú dù cho đeo đồ che miệng mũi cũng không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ nếu có người ở đây nhất định sẽ nhận ra người này ngay tại lúc này ngành giải trí nhất rực tay có thể nóng tân tấn ảnh đế hà mộ s e n ta đại ca nói thanh vân ba người n g hiển nhiên không muốn buông tha ngươi gần nhất ngươi chính là muốn chú ý một chút chờ chút làm sao thật coi trọng cái kia đào than đá nhìn thấy tề tử hoa mất hồn mất vía bộ dáng hà mộ s e n kiêu mi hơi kinh ngạc đối phương khẩu vị tề tử hoa lường hắn một cái làm sao có thể nhưng lại bên người nàng cái kia thời t u y ế t thời t u y ế t chúng ta giang hồ nữ hai lần trước thử sức thời điểm ta đã thấy đúng là một cái có linh tính lại đồng ý cố gắng người mới ngươi ánh mắt không sai hà mộ s e n gật đầu bọn họ đám này công tử ca cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua diệp thiều hoa loại này nhà giàu mới nổi thức không có gì đặc sắc bình hoa quá thường gặp nhưng lại thời tuyết có một phen đặc biệt thanh lệ ngươi cũng cảm thấy đúng không tề tử hoa nâng lên thời tuyết biểu lộ đều ôn hòa lại ngươi cũng chớ làm loạn nhìn thấy h ắ n dạng này hà mộ sinh lập tức nhắc nhở thời tuyết tại sự nghiệp lên cao kỳ ngươi đừng cho nàng mang cái gì điểm đen còn nữa thanh vân bang còn tại nhìn chằm chằm ngươi biết rõ thời tuyết tồn tại nàng sẽ có nguy hiểm gần nhất tốt nhất đừng tìm nàng câu này để cho tề tử hoa sinh lòng cảnh giác nhưng để cho hắn không gặp thời tuyết rồi lại làm không được hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra cho diệp thiều hoa gọi một cú điện thoại xem như chơi đùa từ nhỏ đến lớn hà mộ sinh đối với dạng này tề tử hoa rõ như lòng bàn tay biết rõ hắn muốn làm gì bất quá không ngăn cản hắn là cái ảnh đế rất thưởng thức thời tuyết thiên phú cũng muốn tận mắt thấy khóa mới ảnh hậu thượng vị nếu là thời tuyết thật đã xảy ra chuyện gì hắn sẽ cảm giác được rất đáng tiếc nhưng đối với diệp thiều hoa cái này sẽ chỉ đi cửa sau sẽ chỉ mua nóng lục x o á t nhà giàu mới nổi hắn vẫn là cái kia lương bạc quý công tử trốn mất trốn mất biết mình lại đến muộn cao lớn hoa quý gối nơi hẻo lánh run lầy bầy hết chương này chương năm mươi bảy không năm bảy ngành giải trí siêu sao trở về hai trong nguyên bản kịch tình cũng kém không nhiều là lúc này tề tử hoa vì bảo hộ thời tuyết để cho diệp thiều hoa làm kẻ chết thay diệp thiều hoa lại ngây ngốc một chân b ư ớ c vào hắn bây rập thậm chí đến chết cũng không đổi ở kiếp trước diệp thiều hoa đến cùng tề tử hoa đều không biết nàng là tình yêu chân thành hắn thật là một cái đáng thương cô nương diệp ra biệt thự diệp thiều hoa có chút thắc m ắ t n ử a nằm trên ghế s a lon uống vào nước chanh cả người lộ ra dáng r ấ p yểu điệu thấy vậy bên cạnh người giúp việc mắt lom lom tổng cảm thấy tiểu thư giống như càng đẹp mắt chuyện gì xảy ra nữ nhi ngoan ngồi ở bên trái trên cổ mang theo cái này ngó nút thô kim quang lóng lánh vòng cổ trung niên đầu chọc nam nhân một mặt từ ái cười ta cho ngươi tìm một cái phi thường tốt nhân vật đây là nàng cái kia đ à o than đá nhà giàu mới n ổ i phụ thân trên mạng không biết phát qua bao nhiêu bài viết trao phúng ba ba của nàng xấu tục ăn mặc hận không thể đem vàng ăn mặc trên người nhưng mà diệp thiều hoa lại không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng nàng cười híp mắt nhìn xem nàng cái thế giới này ba ba là ba tìm cho ta cái gì nhân vật nàng là con gái một nhà nàng cha mẹ có thể nói là phi thường yêu chiều nàng vô luận cái gì đều cho nàng tốt nhất biết rõ nàng ưa thích ngành giải trí cha của hắn liền vụng trộm có thể sức lực cho nàng bỏ tiền tạo thành dân mạng một hệ liệt hiểu lầm đây hết t h ể diệp thiều hoa đều biết nhưng là diệp thiều hoa không có ngăn cản loại này quan tâm nàng thực sự cự tuyệt không được ở loại tình huống này dưới nguyên thân không có lớn lên lệch ra có thể nói thực sự là không dễ dàng chu đạo phim diệp thiều hoa cho rằng đối phương lại là dùng tiền mua cho nàng một nhân vật nhỏ thật không nghĩ đến cầm vào tay lại là cơ hồ nửa ẩn lui quốc tế đại đạo diễn chu đạo điện ảnh cho dù là nàng cũng không thể tin được chu đạo điện ảnh trên cơ bản cũng là hướng về phía quốc tế thường đến không nói điện ảnh bản thân hắn mỗi một bước điện ảnh cũng là phòng bán vé máy thu hoạch diễn xuất hắn điện ảnh vô luận nhân vật chính phối hợp diễn cũng là danh lợi hai thu nhất phi trùng thiên càng không phải là thiếu cha ngài không phải là bị người lừa gạt ta diệp thiều hoa ngón tay điểm nhẹ lấy cái bản đại mi trao lên khó có thể tin lao ba làm sao sẽ lừa ngươi diệp phụ k h o á t tay cười đến con mắt đều hiếp lại lần trước ta lúc đầu muốn bỏ tiền cho cái kia không kịp nói yêu ngươi đoàn làm phim không nghĩ tới vừa vặn gặp được chu huynh đệ đây là ba ba mấy năm trước tại ngoại địa gặp được một cái lao huynh đệ khi đó hắn gặp chút phiền thoái lao ba thuận tay cứu hắn cho ta một tấm danh thiếp ta đều không biết để ở chỗ nào không nghĩ tới hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh chu đạo a diệp t h i ề u hoa nhìn xem hắn bộ dáng đột nhiên cảm giác được vậy đại khái chính là người ngốc có ngốc phúc a ngày thứ hai cũng là thời tuyết giang hồ khởi động máy ngày đầu tiên ngươi nhanh lên lại không nhanh chút thì nhìn không đến tuyết nhi khởi động máy nghi thức từ trên thang máy xuống tới tề tử hoa nhìn thấy diệp thiều hoa chậm rãi bộ dáng không kiên nhẫn phân phó bởi vì những cái kia hắc đạo người hắn không dám cùng thời tuyết đi quá gần sợ liên lụy đến thời tuyết diệp thiều hoa một tay không nhanh không chậm đem áo khoác nút thắt cài lên một tay nhìn diệp phụ phát tới tin tức mạn bất kinh tâm nói cha ta tìm cho ta một cái thử sức nhân vật đã cùng tuyết nhi không thể nào nói nổi nhìn nàng tuyết nhi ngày đầu tiên khởi động máy ngươi không đi tề tử hoa nghe vậy có chút dừng lại hắn mắt nhìn diệp thiều hoa trên người giá cả không ít quần áo suy nghĩ lại một chút thời tuyết mỗi ngày ăn đơn giản ba bữa cơm còn có diệp phụ đầy người vàng cho người ta đưa chi phiếu bộ dáng tề tử hoa cười lạnh một tiếng ngươi không đi thì thôi diệp thiều hoa loại này đại học nửa điểm biểu diễn đều không học người đi thử sức có thể thử cái gì kính hắn đi đến xe ầm một tiếng đóng cửa xe Lai Hoa rời đi. Diệp Thiều xe m người theo nàng trợ tới thử chú h đạo nàng lý đi tới chu đạo thử sức địa sức p ơ n Không phải nàng không n g g phải ư đại diện, chỉ là nàng cùng cùng người là cái thời tuyết là cùng một cái người đại diệp n Người đại diện lúc này chính mang theo thời tuyết đi giang thời đại đi lúc trục tuyết quay theo hồ nghe thiều trên đều không có n nghĩ đến hẳn là bí mật chuẩn bị. Biết rõ tin tức chính tức mật biết tức gì, Người là là bí bị, rõ Diệp thiều hoa lao diệp con gái chu đạo nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm lộ ra rất thân thiết có thể nhìn đến nàng gương mặt kia thời điểm có chút không dám tin tưởng lão diệp như thế người t h u c ạ n h vậy mà có thể có dạng này một cái tiêu chí con gái nói thật làm cho người rất khó có thể tin chu đạo đây là diệp thiều hoa chu đạo nửa ẩn lui không thế nào hỏi ngành giải trí sự tình bên người phó đạo lại là biết rõ hắn nhỏ giọng nói bởi vì quy tắc ngẩm tại vòng tròn bên trong thanh danh không thế nào tốt đồng thời cũng n h ư mày cái này diệp thiều hoa cũng có chút phương pháp thậm chí ngay cả chu đạo phim đều có thể thu đến phải biết đây là một đường m i n h tinh cũng khó khăn tới thử kính t r ậ n bất quá hắn cũng không lo lắng chu đạo nếu là chân tài thực học người diệp thiều hoa người như vậy nên chúng tuyệt không chu đạo đối với diệp phụ ấn tượng là thật tốt thành thật như vậy người con gái nhân phẩm sẽ không kém đi nơi nào hắn nhìn xem diệp thiều hoa tấm kia chọn không ra bất kỳ tì vết mặt trong lòng hơi động ngươi tới thử xem một đoạn này diệp thiều hoa tiếp nhận chu đạo chuyên môn lựa đi ra một tờ giấy đảo qua hai mắt liền đi theo thợ trang điểm đi trang điểm nửa giờ sau nàng một bộ hồng y nhanh nhẹn ra trận làm cái kia sợi màu đỏ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm cơ hồ tất cả mọi người đều xuống ý thức sững sờ tấm kia xinh đẹp đến cực điểm mặt giống như là đột nhiên trăm hoa đua nở âm ú lập tức bị gió thổi t à n quang vầy đại địa đồng dạng hai đầu lông mày nhàn nhạt kiệt ngạo để cho người ta một chút cũng không cảm thấy phản cảm ngược lại cảm thấy đây chính là nàng nên đến chu đạo những người này có thể nói qua là gặp lần ngành giải trí mỹ nhân cũng không có cái nào để cho bọn họ có loại cảm giác này nếu như trên thế giới thật có tiên nhân đó nhất định là nàng hắn tìm khắp cả ngành giải trí cũng không có tìm được thí sinh thích hợp thật không nghĩ đến trong lúc lơ đãng liền cho hắn tìm được lao diệp quả nhiên là phúc tinh ngay cả không không tám cũng hơi kinh ngạc nó một mực biết rõ diệp thiều hoa là một thiên tài có thể nó chưa bao giờ từng thấy diệp thiều hoa nghiêm túc mà diễn qua một tuần kịch thiên tài quả nhiên là thiên tài chu đạo hít vào một hơi thật dài cố gắng để cho mình lộ ra rất bình tĩnh nhân vật này là ngươi diệp thiêu hoa mặc kệ há to mồm trợ lý tiểu muội chỉ là tiếp nhận chu đạo đưa qua kịch bản ma vực cùng lúc đó hậu trường đang ngồi một đoàn người vậy đại thiếu đi thong thả sắp đặt thương nghiệp vớt một cái trên đầu mồ hôi lạnh không đúng mà nhìn xem trước mặt cao thẳng nam nhân được xưng là đại thiếu người lại không đi cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn xem trên g á m sát người sau một lúc lâu s á c h sẽ thon dài đầu ngón tay điểm trong đó một chỗ bóng người nghiêng đầu trầm giọng nói đây là ai sắp đặt thương nghiệp sửng sốt một chút sau đó híp mắt nhìn một chút bóng người kia một k h ắ c cũng không dám ngừng tìm chu đạo sau đó an bài nghe được sắp đặt thương nghiệp sự tình chu đạo nhìn xem diệp thiếu hoa lông mày vẫn rất căng người nọ là cái cứng đầu sắp đặt thương nghiệp sợ hắn đắc tội người lập tức nói lao chu ngươi cũng đừng phạm hồ đồ bộ phim này có thể hay không quay thì nhìn lớn nhỏ hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút đại thiếu luôn luôn giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy cũng không gặp hắn bên người từng có người sẽ không như thế nào chu đạo suy nghĩ một chút cũng phải sau đó gật đầu cái kia ta liền ở ngoài cửa chờ thiếu hoa có thể được chu đạo đồng ý sắp đặt thương nghiệp rốt cục thở dài một hơi t ố t diệp thiếu hoa đẩy cửa đi vào phong nghỉ bên trong chỉ có một đường đưa lưng về phía nàng thân ảnh tựa hồ là nghe được thanh âm người kia xoay người lại rõ ràng nâng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng nửa năm hà mộ vân nhìn diệp thiều hoa một chút cố gắng để cho mình rời ánh mắt đưa tới trợ lý vừa mới in hiệp ước giống như đàn xéo lộ thanh âm trầm thấp vang lên ngươi theo ta nửa năm ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên như thế nào hắn dáng người thẳng tắp một trong lúc giơ tay nhấc chân càng là quý khí mười phần bộ dạng này phảng phất tại với ai nói một hạng làm ăn lớn mà không phải là đang nói chuyện này diệp thiều hoa lúc đầu muốn đem hiệp ước ném tới trên mặt hắn nhìn hắn dáng dấp còn có thể liền không đánh cho hắn một trận nhưng mà nàng theo d o i hắn l ò n g bàn tay trái nhìn sau một lúc lâu đ ỗ n g nhiên cười cái kia ta muốn làm tổng tài phu nhân còn muốn giang hồ nữ hai ta muốn một năm trở thành quốc tế siêu sao ngươi cảm thấy thế nào tám lúc đầu muốn nhắc nhở diệp thiều hoa giả bộ như vậy sẽ để cho hà mộ vân hảo cảm giá trị hạ xuống có thể nhìn diệp thiều hoa một mặt biểu diễn muốn bộ dáng nó yên lặng rụt về lại có cái đùa g i ỡ n nhiều ký chủ nó cũng là rất tâm mệnh mọi a nghe được diệp thiều hoa lời nói hà mộ vân ngược lại có chút ngoài ý、muốn. công ty bọn họ không phải là không có bưng qua nữ tinh hắn cũng không mỏ ra vừa mới đáy lòng cái kia run sợ một hồi trái tim cơ hồ đều muốn từ ngực nhảy ra hắn là thừa nhận tất nhiên là đối với diệp thiều hoa có h ả o cảm nói không rõ h ả o cảm nhưng là hắn đối với loại này trực tiếp đưa tay muốn đầu người tốt cảm giác thẳng tắp hạ xuống đáy lòng có chút hoài nghi vừa mới loại kia rung động là không phải mình nào rác hà mộ vân h i ế p mắt nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi khẩu vị sẽ sẽ không quá lớn anh anh anh một chương này cũng có rất nhiều số lượng từ đâu quỳ trong thang máy cao lớn hoa nhỏ giọng nói hết chương này chương năm mươi tám không năm tám ngành giải trí siêu sao trở về ba hà mộ vân ngừng một chút sau đó lời ư biếng đốt điếu thuốc xuyên thấu qua giải rác sương mù nhìn về phía diệp thiếu hoa đôi mắt thâm t r ầ m tổng tài phu nhân ngươi không cần nghĩ giang hồ nữ hai đã đã đặt s o n g ngươi dạng này sẽ có điểm đen chỉ cần ngươi nửa n ă m chịu nghe lời có thể bảo chứng ngươi đỏ đến nửa bầu trời h ừ n đỏ đ ế Nang n ử bầu trời, thật đ ú là thần thông thiêu quảng đại. Diệp vừa nói một mặt mười phần bại kim bộ dáng vậy cũng có thể ngươi trực tiếp tại họp phỉ xỉ ổ ấy bô bên trên tuyên bố ta là ngươi người dạng này ta còn có thể chướng không ít nhiệt độ cùng fan hâm mộ đây những cái kia ạn t ỷ ì phan khẳng định không dám nói xấu ta những lời này nói đến hà mộ vân nhũ chặt mày sau đó đau đầu đưa nàng đuổi ra ngoài nàng bộ dạng này cùng hắn vừa mới tại máy quay phim bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống ra cửa diệp thiều hoa trên mặt bại kim lập tức biến mất mặt mày đều trở nên lánh lệ à bao n u ô i nhìn trợ lý cũng không khỏi co rú rụt lại mà lúc này hà mộ vân còn ở văn phòng càng nghĩ Tổng t cảm hà ấ y vừa Hoa Cửa ra, đưa Hoa mới mở một tới Diệp Thiều tiểu Diệp Thiều liệu. phần thường. trợ tư không bình thường. Cửa bị tiểu trợ lý mở ra, còn bị lý mộ vân một tay tiếp nhận nhanh chóng lật xem tại nhìn thấy phía trên một hàng chữ lúc hắn nắm vớt thuốc lá ngón tay khẩn trương gàn từng chữ bạn trai ba chữ này nhìn trong mắt hắn lại là vô cùng c h ó i mắt tiểu trợ lý vừa mới cũng là diệp thiều hoa nói chuyện tất cả đều nghe lọt vào trong thai một năm trở thành quốc tế siêu sao trên mạng nói qua vị này diệp tiểu thư có chút nao tản thoạt nhìn không sai à liền xem như nhị thiếu lúc trước cũng là hoa ba năm mới đến vị trí này nàng nghĩ cũng quá là nhiều à hắn cảm thấy dạng này não tàn nữ hà mộ vân hẳn là sẽ không đối với nàng có hảo cả mới lạ không nghĩ tới lúc này hà mộ vân ép diện thuốc lá ngước mắt nhìn xem hắn cái kia đôi mắt mười điểm lạnh trợ lý kém chút không tại chỗ quỳ xuống à hà mộ vân cười lạnh từ trong ngăn kéo xuất ra một quyển sách nện vào trợ lý trên mặt sau đó nghiêng đầu gàn t ừ n g chữ từ hôm nay trở đi hai tháng không thể nghỉ ngơi trợ lý c u ố n quýt tiếp nhận sách là lao bà của mình tài trợ bá đạo tổng tài yêu ta lại nghe xong hà mộ vân lời nói không khỏi mở to hai mắt nhìn buột n g ư ờ i nghe ta giải thích ba tháng hà mộ vân mở cửa sổ ra đem trong phòng mùi khói tàn mất không phải buột ta có tốt hơn nửa năm trợ lý c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng t ố t ta đã biết buột nếu như không có phân phó gì khác lời nói ta liền đi ra ngoài trước chờ chút hà mộ vân hít sâu một hơi hắn ngồi vào trên ghế đưa tay gõ cái bản thanh vân bang tư liệu cho ta nghe t h ế sự kiện trợ lý càng thêm kỳ quái nhìn về phía đối phương nhà mình buồn không phải lười nhác quản tề ra những chuyện hư hỏng này sao bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước b ọ t hắn cũng không dám lại nói những lời khác trong phòng hà mộ vân nhìn xem tư liệu mặt mày thâm trầm có thể nghe được thanh âm hắn có chút nghiến răng nghiến lợi vì tề tử hoa ngươi trang đến mức thật đúng là nghiêm túc diệp thiều hoa thay quần áo xong cầm kịch bản về tới xe bảo mẫu bên trong xe bảo mẫu này không phải công ty xứng công ty cho nàng cùng thời tuyết là xứng một cỗ xe bảo mẫu chiếc kia một mực là thời tuyết lại dùng mà chiếc xe này là diệp phụ tự tay chọn lựa xa hoa hình xe bảo mẫu phía trên phố i chi so với đồng dạng một đường minh tinh cũng không kém diệp thiều hoa trợ lý đem giữ ấm chén cho nàng vặn ra bản thân vẫn là x ứ n g sở không nghĩ tới diệp thiều hoa diễn kỹ lại lốt như vậy nhất là bộ thứ nhất nhận hay là chu đạo điện ảnh đang nghĩ ngợi nàng điện thoại di động vang lên là lương ca trợ lý cầm điện thoại di động lên cho diệp thiều hoa nhìn lương ca là nàng cùng thời tuyết cộng đồng người đại diện cũng là tinh vân kim bài người đại diện vừa đến đã tiếp thủ tiềm lực vô cùng lớn thời tuyết muốn ở trong ngắn hạn đem nàng chế tạo thành một đường minh tinh diệp thiều hoa miễn cưỡng liếc qua m ạ n bất kinh tâm nói tiếp. hiện tại diệp thiều hoa trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí thế trợ lý đương nhiên sẽ không phản đối nàng diệp thiều hoa các n g ư ờ i người đâu hiện tại thời tuyết cũng tham gia song khởi động máy bọn họ buổi tối muốn đi tham gia tể tử hoa an bài một cái cỡ nhỏ hiến hội diệp thiều hoa trợ lý hai mắt tỏa sáng lương ca chúng ta thiều hoa vừa mới trải qua chu được tranh thủ thời gian tới lương ca lười n h ắ c nghe trợ lý nói chuyện trực tiếp cắt dứt nàng sau đó vội vàng treo diệp thiều hoa nhàn tản mà tựa ở trên cửa xe thấy cảnh này khoe miệng lướt qua một tiệc cười ba phần châm t r ọ c ba phần ý lạnh bốn phần lười biếng Thấy trợ vậy lý đều u q ê người nổ nước lần ư bọt một l ơ ca. Loại trong tại hiến hội này vòng tròn bên trong rất bình h rất t n g d ệ p t h i thời điểm, bên người vừa vẫn có một chiếc xe dừng lại. ề u xuống Hoa vừa xe xe bên vẫn dừng một có Xe không i Diệp a cửa, cũng mở t i ề u Hoa h k có nhìn, chỉ nhìn, là hạ ảnh đế diệp tiểu thư ngươi thấy không là hạ ảnh đế mẹ ta nha ta có thể lên muốn đi ký tên sao xem như trẻ tuổi nhất ảnh đế lại là người nhà họ hà hà mộ sinh thân phận tại ngành giải trí cho tới bây giờ không phải bí mật hắn f e n c hâm mộ quả thực nhiều vô số kể từ già đến trẻ cũng không ngoài ý liệu hắn người này cũng không có giá đỡ đối với f a n c hâm mộ phi thường ôn hòa tùy tiện một tấm tự chụp đều có thể lên đầu đề có thể nói hắn là ít có đã có thực lực lại đại biểu cho lưu lượng thiên vương siêu sao người f a n c hâm mộ ta đi cầm một ký tên hà mộ sinh người đại diện nhận mệnh cầm một tấm đã sớm chuẩn bị x o n g ảnh ký tên vòng tròn bên trong hà mộ sinh tốt tính là có tiếng người đại diện tự nhiên không cho rằng hắn sẽ cự tuyệt cái này cùng là vòng tròn bên trong người không nghĩ tới lần này từ trước đến nay tính tính tốt nhà mình một người vậy mà không có động tác ngược lại là đóng cửa xe lại đường xuống dưới làm sao vậy người đại diện ngoài ý muốn hà mộ sinh đẹp mắt cao mày người kia từ trước đến nay ưa thích lẫn lộn vẫn là bao năm nóng lục x o á t tìm kiếm nghị cách mà hấp dẫn dân mạng chú ý ta cũng không muốn ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ liền cùng nàng dính l i ễ u quan hệ còn có người dám cầm ngài lẫn lộn nghe được cái này người đại diện v u ô n g xuống ảnh ký tên ổn thỏa tại trong xe lá gan này thật to lớn nàng cái kia nóng lục xoắt mua là người liền xấu hổ hà mộ sinh bởi vì tề tử hoa nhưng lại chú ý qua diệp thiếu hoa hắn ôm lấy môi thản như nói nếu là cùng với nàng cùng lúc xuất hiện tại cùng một cái bẫy bồ bên trong cũng bị người cười đến rụng răng hà mộ sinh ngồi ở trong xe hắn vốn cho rằng nóng lòng nóng lục xoát diệp thiếu hoa sẽ có một phen động tác không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không có trong xe liền xoay người vào cửa chính n g h i n g người thời điểm cái kia ánh mắt đều lộ ra quá phận lãnh đạm hà mộ sinh dừng lại có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều mà là xuống xe từ một cái khác cửa đến yến hội sảnh trên lầu gian phòng tin tức tốt ta đại ca phải chuẩn bị giúp ngươi hắn vừa đi vào l i ê n v ũ một cái ngồi ở trên ghế s a lông người bà vai tề tử hoa tay còn làm bị thương bất quá không thế nào nặng nghe vậy hắn hai mắt tỏa sáng ngươi nói thật đại ca ngươi thật muốn giúp ta n g ư ơ i nhà họ hà thủ đoạn thông thiên nhất là cái này tân tấn hà ra đại thiếu hà mộ vân không chỉ có ở trên thương trường có thể phiên vân phúc vũ vô luận là hắc đạo vẫn là bạch đạo bên trên đều sẽ cho hắn một bộ mặt nếu là hà mộ vân nguyện ý ra mặt thanh vân b a n g sự tình liền không cần lo ân hắn vừa mới còn liên hệ ta hỏi một chút ngươi sự tình hà mộ sinh dựa vào ở trên ghế salon bất quá kỳ quái ta đại ca đồng dạng lười nhác quản loại chuyện này tại sao sẽ đột nhiên quản ngươi cái này phá sự nói đến ngươi khả năng không tin nhà chúng ta tuyết nhi có thể mang đến cho ta may mắn nghe được hà mộ sinh lời nói tể tử hoa cởi đến càng thêm thỏa mãn từ khi biết nàng ta bao giờ cũng là chuyện tốt liên tục ngay cả tinh thiên mấy ngày nay cũng bởi vì nàng ký mấy cái tiềm lực không sai lại chịu cố gắng người mới nhìn ngươi bộ dáng này là nghiêm túc ca hà mộ xen khiêu mi cái này phong lưu hoa hoa đại thiếu hồi tâm bất quá nếu là nghiêm túc thế ra cửa này không tốt l ắ m a tề tử hoa nở nụ cười bằng không thì ngươi cho rằng đâu hai người đang nói lâu dưới diệp thiều hoa đã tìm được thời tuyết cùng lương ca một đoàn người diệp thiều hoa hôm nay mặc chỉ là rất phổ thông quần áo không có giống những người khác một dạng trang phục lộng lây có thể cứ việc dạng này trên đỉnh đầu treo lơ lửng đèn thủy tinh cũng không lấn át được nàng lộng lây đến gai mắt mặt cầm ly rượu đỏ tay giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng thon dài tế bạch vòng tròn bên trong sự tình cũng là giấy không thể gói được lửa nhất là tề tử hoa cùng diệp thiều hoa kết giao vốn chính là không có lòng tốt tự nhiên không có quá mức che giấu ngược lại hưu ý vô ý để lộ cho mấy cái bằng hưu một phương diện cũng là để cho thanh vân b ă n g người chú ý tới hắn hiện tại bạn gái là diệp thiều hoa hắn sợ thời tuyết xảy ra chuyện cho nên diệp thiều hoa vừa xuất hiện có mấy cái có tên người cũng chú ý tới nàng Tê Tử hoa tại vòng tròn bên trong Hoa phong danh, vòng bên luôn luôn lấy phong lưu xương lấy lưu một ặ c được cạnh trách trước lục không ngừng, còn có ca dù danh Diệp dấu diện thanh tốt, tỉnh kiệt. Thiều từ xoát thể thù không nhưng hắn không Khó Hoa không đánh hạ. nay người bên đến nóng ngừng, ngoài muốn người Lương keo kim đối đại là lại với bài bị ý m nhóm h i ể u được xem sắc mặt người lập tức tiến lên cùng diệp thiều hoa nói chuyện với nhau ngược lại đem thời tuyết đặt ở một bên cùng hà mộ sinh cùng nhau xuống lầu tề tử hoa liếc mắt liền thấy cái kia đạo diễn cùng diệp thiều hoa trò chuyện với nhau thật vui ngược lại là thời t u y ế t bị vắng vẻ ở một bên đáng thương một cái nói chuyện cùng nàng người đều không có lộ ra cùng cái hiến hội này người không hợp nhau thấy cảnh này tề tử hoa sắc mặt lập tức liền đen cái này tiểu hiến sẽ vốn chính là vì thời tuyết xử lý cái này diệp thiều hoa chuyện gì xảy ra còn lên cắn bỏ lên mạng nghiện cái này hiến hội là cho nàng làm chủ tràng từ sao khi nhìn đến nhân viên phục vụ cho diệp thiều hoa bưng một chén lính rượu lại không cho thời tuyết bưng lúc tề tử hoa hừ lạnh một tiếng làm sao cũng không n h ì n xuống bay thẳng đến hai người phương hướng đi đến sắc mặt hết sức khó coi anh anh anh một chương này số lượng từ cũng không ít nha quỳ gối trong tiệm cơm cao lớn hoa nhìn một chút cơm nhỏ giọng nói một câu hết chương này chương năm mươi chín không năm chín ngành giải trí siêu sao trở về bốn tế tổng nhìn thấy tề tử hoa cái kia người chế tác hai mắt tỏa sáng ta đang cùng diệp tiểu thư nói chân nhân tú sự tình chân nhân tú tề tử hoa hơi h í p mắt lại xem như tinh thiên lão tổng đối với ngành giải trí sự tình hắn tự nhiên mà biết rất nhiều trước mặt cái này chân nhân tú là từ hát quốc mới vừa mua về bản quyền gọi ba ngày khiêu chiến năm nay vừa tới thử nghiệm ai cũng không biết cái này thử nghiệm hiệu quả như thế nào loại này tiết mục t ề tử hoa là t r ứ n g mắt nghĩ tới đây hắn tự mình cho thời tuyết bưng một chén lính rượu còn cho thời tuyết giới thiệu trên sân nổi danh nhất đạo diễn cùng người chế tác cuối cùng nhìn thấy những cái kia hùn vốn thương đô có nhãn lực nói chuyện với thời tuyết tề tử hoa mới tính hài lòng đêm nay thời tuyết ký một cái không rắc rối nghệ tiết mục hiệp ước cũng là hàng hai trở lên nghệ nhân có rất nhiều cố định lao phấn lương ca nắm rút hiệp ước lộ ra kích động vô cùng giang hồ đang trong kỳ hạn còn không có định cái này tống nghệ tiết mục là một cơ hội chỉ cần ngươi người thiết lập tốt có thể hút không ít phấn chờ giang hồ chiếu phim ngươi giả vị cũng liền không nhỏ lương ca dự định phi thường chu toàn tạ ơn lương ca thời tuyết cũng biết phần lớn người cũng là xem ở lương ca trên mặt mũi mới nguyện ý cho nàng cơ hội cũng không cần cám ơn ta lương ca n ở nụ cười cũng là công ty nguyện ý nâng ngươi nguyện ý cho ngươi tài nguyên ngươi muốn cám ơn có thể tìm cơ hội tạ ơn tề tổng hắn thuận tiện cũng cho diệp thiều hoa ký ba ngày khiêu chiến cái này thử nghiệm tiết mục ngược lại không có gì chú ý hắn chỉ nhàn nhạt cho đi diệp thiều hoa một câu ủng hộ hai cái này khoản tống nghệ tiết mục cũng là sớm hai tuần lễ thu chu đạo ma vực là lớn chế tác bây giờ nghe nói còn tại chế tác đạo cụ bọn họ hiệp ước còn không có ký chu đạo ý là để cho diệp thiều hoa trở thành đ ó n sát thủ cho nên diệp thiều hoa trước tham gia ba ngày khiêu chiến cái tiết mục này vốn chính là cái thử nghiệm tiết mục người đầu tư cũng không có đầu nhập bao nhiêu tiền đến bây giờ thành viên đều còn không có mời cùng ngay tại lúc diệp thiều hoa ký ngày thứ hai vậy bố bên trên liền đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa nguyên lai、like、hà thị vậy mà hoa món tiền khổng lồ đầu t ư ba ngày khiêu chiến không chỉ có như thế hà thị còn đem đỉnh tiêm lưu lượng tiểu sinh bạch nhiên bỏ vào xuất gia đầu tiên nhân viên có thể nói như vậy trước mắt ngành giải trí hà mộ sinh chiếm cử nam tài tử một nửa lưu lượng mà đổi thành một nửa lưu lượng chính là bạch nhiên h ắ n nhân khi không thể nghi ngờ coi như cái này tống nghệ tiết mục một chút xem chút cũng không có tỷ lệ người xem cũng sẽ không thấp đây chính là tin tức lớn biết rõ tin tức này về sau lương ca đều kinh ngạc sợ hai thán phục tại diệp thiều hoa vật khí khó được đối với nàng nói một câu biểu hiện tốt một chút không muốn cho bản thân cùng tiết mục tổ chiêu đen diệp thiều hoa cùng thời tuyết khác biệt hắn không trông mong nàng có thể được chú ý chỉ cần không cho thời tuyết chiêu đen cũng không tệ rồi mà dân mạng tại biết rõ diệp thiều hoa cũng ở đây xuất ra đầu tiên nhân viên thời điểm cảm xúc tăng vọt tiết mục tổ ngươi là điên rồi sao lại dám mời diệp nóng lục soát huệ ta muốn nôn trong tiết mục diệp nóng lục soát nếu như dám theo ta bạch nam thần tổ đội tiết mục tổ ngươi liền xong rồi ha ha nhiều như vậy hàng hiệu chỉ có diệp nóng lục x o á t một cái một ư ơ i tám tuyến tấm màn đen không muốn nói mời một bình hoa kéo đầu tư tiết mục tổ ngươi có nghèo như vậy sao ngồi đ ợ i tiết mục nằm liệt giữa đường vô luận trên mạng nói thế nào ba ngày khiêu chiến đúng hạt đ â u tiết mục tổ quả nhiên như lời đồn đồng dạng rất có tiền lần thứ nhất quay chụp mà ngay tại dê quốc tiểu trấn tiết mục mời tám nhân viên bao quát diệp thiều hoa ở bên trong ba cái nữ tinh năm cái nam tài tử trong đó giả vị to lớn nhất chính là b ạ n h nhiên diệp thiều hoa nghiêng đầu nhìn sang liền thấy ngồi ở tre mặt trời dù dưới nam nhân gương mặt kia s ắ c thực tinh xảo đến quá phận gương mặt này có thể như vậy hí k ị c h hút phấn nàng một chút cũng không kỳ quái tiết mục lúc bắt đầu thời gian liền chia hai đội từ tiểu trấn chân núi đến núi bên trên cái đó đội tới trước cái đó đội liền thắng buổi tối có thể ngủ phòng kẻ bại tổ muốn tự hành giải quyết rút thăm phân đội khác một đội bốn người nhìn thấy bản thân không cùng diệp thiều hoa phân tại một đội đều xuống ý thức thở dài một hơi nơi này ai cũng biết diệp thiều hoa là tự nhiên đen thể chất nhìn thấy kết quả r ú t tham bạch nhiên nhăn một lần tinh xảo lông mày trên mặt là rất rõ hiển không cao hứng cùng hắn một đội một cái khác một hai tuyến nữ tinh tần tuyển hiển nhiên cùng hắn rất quen cười cợt một câu làm sao tiết mục vừa mới bắt đầu ngươi liền ghét bỏ ta nói cái gì đó nghe được câu này bạch nhiên ngoắc ngoắc môi ta cũng không phải ghét bỏ ngươi diệp thiều hoa tựa ở một bên ngón tay vòng quanh một t r ó n g tóc nghe vậy nhẹ dọn một tiếng ân nhìn đến ghét bỏ cũng là nàng Bạch cái mục nhiên này lượng tiết là lưu để ả ảnh m màn màn mắt đường, hướng nhiên khuyên hắn bên này,、màn、ảnh theo ánh mắt của hắn theo h tự sẽ u y của c n bên này, người nhếp ảnh qua Thiều Hoa ra kia Diệp cho ũ n dừng g là lại. Để c tiện thu tiết mục diệp thiều hoa mặc là một kiện trong sáng áo sơ mi trắng còn có một đầu màu đen quần jean đem hắc bạch phân minh biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế mái tóc màu đen không có bị b u ộ c lại ngược lại là tùy ý tán xuống tới dán tại bên mặt nổi bật lên làn da càng thêm trắng nón có chút liếc mắt h i p mắt thời điểm thường thấy vòng tròn bên trong mỹ nhân thợ quay phim cũng nhịn không được kinh diễm nếu là thiếu nữ này bình thường không làm yêu im lặng làm một cái bình hoa cũng nhiều là nhan cầu phân nàng đáng tiếc thợ quay phim nhịn không được dừng lại một chút mới rời đi là màn ảnh vị này không năng lực gì coi như xong còn náo tản khó trách một mực dừng lại ở mười tám tuyến hắn lại đem màn ảnh đặt ở bạch nhiên bên kia tòa này dê quốc núi rất cao là vòng quanh núi đường cái muốn một đường đi lên không sai biệt là muốn hai đến ba giờ thời gian l i ê n thợ quay phim đều quá sức đừng nói cơ hồ không có gì lượng vận động nghệ nhân tần tuyền chân đều mài hỏng vẫn là y ê u nhã nói một câu kiên trì chính là thắng lợi bạch nhiên chúng ta cố lên những cái này đường núi không có gì màn ảnh lập tức cho đi nàng một cái đặc tả nhưng mà ý nghĩ là tốt đẹp tần tuyền chân quá đau loại này đau quả thực không thể chịu đựng mà lúc này bạch nhiên không cẩn thận bị một khối đá trượt chân trước đó bạch nhiên bởi vì quay phim chân nhận qua tổn thương hiện tại bởi như vậy kéo theo vết thương cũ sắc mặt hắn lập tức trắng bạch ba ngày khiêu chiến nếu như không phải tất yếu cũng sẽ không có ngoại viện vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều do nghệ nhân tự mình giải quyết bạch nhiên dạng này hiển nhiên không thể tiếp tục hướng núi bên trên đi thôi vết thương ở chân là một chuyện làm sao đi lên cũng là vấn đề chúng ta bỏ quyền a một mực nói kiên trì tần t u y ể n cũng không để ý hình tượng ngồi xuống n h ư mày chân ngươi bị thương không thể kéo một cái khác nam nghệ sĩ tương đối có ý tưởng ý đồ cùng một cái dân bản xứ câu thông muốn hỏi hắn phụ cận nơi nào có bác sĩ nhưng là thế nhưng ngôn ngữ không thông cái này ở thế giới cũng là nan đề bạch nhiên có trong nháy mắt đều m u ố n m a n g cha nghệ nhân cơ bản có thể biết cái tiếng anh có thể nắm vững ba môn ngôn ngữ quá í c húng chi dê ngữ hay là cái tiểu loại ngôn ngữ hoàn toàn không có cách đạo diễn diệp thiều hoa nhìn xem một cái khác đội đã vượt qua bọn họ nhìn về phía đạo diễn ngươi cũng sẽ chỉ tìm đạo diễn tìm mụ mụ bạch nhiên nhìn xem nàng động tác cười nhạo một tiếng diệp thiêu hoa không kiên nhẫn đem đầu tóc lui về phía sau nhấn một cái nghiêng người rất lạnh bốn chữ i miệng m có thể a ta diệp đại thần soái đứng lên cơ bản liền không có nam nhân chuyện gì quỳ gối vừa mua thảm lông cựu cao hơn lớn hoa uống một hớp nước cao hứng nói xong hết chương này chương sáu mươi sáu không ngành giải trí siêu sao trở về nam diệp thiêu hoa mặc dù nghĩ hết lực duy trì người thiết lập ngày bình thường đều sẽ thuộc về thứ nhất đặc công khí thế toàn bộ thu liễm mà giờ khắc này nghiêng đầu trong lúc vô tình phóng xuất ra thấy vậy bạch nhiên tại chỗ sửng sốt đừng nói bạch nhiên bị diệp thiều hoa điểm danh chế tác đạo diễn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đạo diễn chỉ cần bằng năng lực chính mình đến núi bên trên vô luận dùng biện pháp gì đều tính thắng nhìn thấy bọn họ đều yên lặng diệp thiều hoa mới xoay người lần nữa trực tiếp nhìn về phía đạo diễn khiêu m i đạo diễn có chút ngoài ý muốn nhìn xem diệp thiều hoa không rõ ràng cho lắm gật đầu vậy là tốt rồi diệp thiều hoa đẹp trai mà vỗ tay phát ra tiếng màn ảnh lúc này một mực đi theo nàng chỉ thấy nàng trực tiếp đưa tay tại vòng quanh núi ven đường đón một chiếc xe trên xe là một cái dân bản xứ nơi này dân bản xứ nghe không hiểu tiếng anh trong đội ngũ một cái nam nghệ sĩ biết rõ diệp thiều hoa muốn làm cái gì trực tiếp nhỏ giọng nói không dùng nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa liền vượt qua hắn trực tiếp thấp giọng cùng cái kia dân bản xứ bắt đầu giao lưu nàng nói xong một hơi lưu loát dê ngữ Thanh â m trầm thấp nu hòa không giống như là cùng bạch nhiên bọn họ lúc nói chuyện như vậy thờ ơ cùng lưới nhác thợ quay phim phát hiện diệp thiều hoa đang cùng dân bản xứ lúc nói chuyện đúng là mười điểm kiên nhận ôn hòa ngôn ngữ cũng là mười điểm trôi chảy một màn này không khỏi là đạo diễn có chút ngoài ý mới ngay cả bạch nhiên cùng tần tuyền đều hết sức ngoài ý m ớ n dễ ngữ cái này tiểu loại ngôn ngữ diệp thiều hoa đều có thể nói như vậy trôi chảy được các ngươi lên đây đi vị đại thúc này nguyện ý mang bọn ta lên núi diệp thiều hoa kéo ra xe phía sau cửa qua loa hướng bạch nhiên bọn họ phất tay nếu như không có tài xế đại t h ú c so sánh còn tốt một chút hiện tại có so sánh liền rõ ràng hơn đối người qua đường tài xế đại t h ú c ôn hòa hữu lễ đối đãi bạch nhiên tần tuyển loại này siêu một đường m i n h tinh không kiên nhẫn bộ dáng một đoàn người đều lên xe còn tốt cái này chiếc xe tải đủ lớn có thể chứa đến dưới thợ quay phim cửa xe vừa đóng trong xe độ sáng lập tức biến thấp diệp thiều hoa dùng trắng non ngón tay chống đỡ cảm nhìn xem ngoài xe trận mắt hốc mồm đạo diễn khó được nở nụ cười đạo diễn không phạm q u à. lần này giã ngoại xuất hành bởi vì không thiện thợ trang điểm chỉ cho ác nữ tinh bôi chống nắng cho dù là dạng này lúc này ở hơi nghiêng ánh mặt trời chiếu xuống cũng mảy may không che đậy diệp thiều hoa vậy từ trong xương cốt trộm ra vẻ bạch nhiên chân làm sao bây giờ tần tuyền dùng ngôi sao mắt nhìn diệp thiều hoa vẹn vẹn hai ba câu diệp thiều hoa liền từ trong đội người trong suốt biến thành linh hồn nhân vật trên núi có chữa bệnh công trình bạch nhiên không có ở đây đội chúng ta nhiệm vụ còn có thể tiếp tục nha diệp thiều hoa không nhanh không chậm hỏi thợ quay phim thợ quay phim đoán không được diệp thiều hoa ý tứ chỉ là lắc đầu đây là một cái đoàn đội thi đấu màn ảnh bên trên diệp thiều hoa trên mặt thất vọng rất rõ ràng thấy được nàng dạng này bạch nhiên không biết làm sao một câu thốt ra ta có thể nhận ba ngày nghe được câu này diệp thiều hoa lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn sau đó cầm trong tay mũ ném qua một bên nhưng người ngồi s ổ m bạch nhiên bên chân tay phải tùy ý bóp mấy cái bạch nhiên cổ chân động tác này rất là khốc nhuyễn ngươi ngươi làm gì bạch nhiên dọa đến con rún rụt lại khiên động tổn thương sắc mặt trắng nhuận diệp t h i ê u hoa lười nhác nói nhảm thừa dịp hắn lúc nói chuyện ngón tay một phen đám người cơ hồ đều có thể nghe được rõ ràng xoạt xoạt tiếng diệp t h i ê u hoa ngươi tần tuyền đều cảm thấy đau mà một nhóm nhưng mà bạch nhiên lúc này lại đi lòng vòng chân chuẩn bị kêu to hắn chợt phát hiện không đau diệp t h i ề u hoa lúc này mới đứng dậy từ tài xế vậy muốn một tấm giấy ăn một cái một cái xoa tay mình ngón tay m ạ n bất kinh tâm nói đừng làm trở ngại ta bình thường quay trụ tạ ơn bạch nhiên lúc này có chút mất tự nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc nói chuyện mặt có chút đỏ diệp t h i ề u hoa tựa lưng vào ghế ngồi qua loa ân một tiếng xe đi ngang qua một cái khác đội đi bộ lên núi người thời điểm bạch nhiên bọn họ đều thấy được đống kia người gặp quỷ biểu lộ một màn này quá đã thoải mái đừng nói bạch nhiên liền tần tuyền đều cười đến phi thường đắc ý đợi đến núi bên trên thời điểm bọn họ xem như người thắng tổ được phân phối xa hoa trang viên bạch nhiên chủ động giúp diệp thiều hoa thu thập bọn họ gian phòng diệp thiều hoa khiêu mi đại minh tinh không chê ta xin lỗi là ta thấy được bê bù phía trên nói ngươi ba ba cho tiết mục tổ đập rất nhiều tiền mới để cho ngươi tiền đến bạch nhiên nghe được câu này hơi đỏ mặt hiện tại ta phát hiện ngươi cùng ấy b ộ thượng truyền nói một chút cũng không giống nhau đây nhất định là giả nghe được câu này diệp thiều hoa cười đến tươi đẹp cái này không sai cha ta xác thực cho đoàn làm phim đập một tòa núi vàng tiểu thiều hoa đoàn làm phim nói phòng ở bên trong máy móc cũng là hỏng hố cha à ngươi xem một chút làm sao đây cách đó không xa tần tuyển hướng diệp thiều hoa hô cứu mạng bạch nhiên nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng có chút n g n g ác diệp thiều hoa ba ba của nàng động tác luôn luôn là hắn chán ghét nhất sự t ì n h mà bây giờ bạch nhiên che ngực mẹ nó i nhịp tim nhanh như vậy làm gì thời kỳ thứ nhất ba ngày khiêu chiến tại dị quốc quay ba ngày mỗi một ngày diệp thiều hoa đối với đạo diễn mà nói cũng là mới kinh hỷ thoạt đầu hắn lo lắng diệp thiều hoa dĩ nhiên là bên trong xuất sắc nhất một cái hiện tại liền đợi đến một tuần lễ sau online nói đến rất khéo diệp thiều hoa cùng thời tuyết tống nghệ tiết mục cùng một ngày phát ra diệp thiều hoa cùng lương ca đều ở thời tuyết trong căn hộ hắn lười nhác nói với diệp thiều hoa cái gì chỉ là túi đầu nhìn thời tuyết nhật trình nhìn thẳng lấy ngoài cửa đ ỗ n g nhiên truyền đến tiếng mở cửa lương ca nghiêng đầu một cái liền thấy tề tử hoa cùng thời tuyết tiến vào tề tử hoa một thân áo sơ mi đen hiển nhiên là tỉ mỉ sửa t r ư ớ c qua lộ ra mười điểm xuất chúng hắn sau khi vào cửa đem ánh mắt phóng tới diệp thiều hoa trên người diệp thiều hoa ngươi hôm nay tại sao không có đi đón thời tuyết ngươi có biết hay không nàng bị người ngộ nhận là ngươi kem chút tại bãi đỗ xe bị người bắt đi không liên quan thiều hoa sự tình bọn họ chỉ là đem ta trở thành nàng thời tuyết đi theo phía sau hắn lắc đầu còn tốt tể thiếu ngươi không có việc gì lần sau gặp được chuyện này ta nhường ngươi đi ngươi liền đi trước biết không ngươi an toàn so với ta quan trọng hơn nghe được thời tuyết thanh âm tề tử hoa biểu lộ ôn hòa một lần ta sao có thể bỏ ngươi lại bản thân đi nói đến đây câu thời điểm thời tuyết mặt rõ ràng đỏ một lần ngươi trước ngồi xuống ta lấy cái hòm thuốc cho ngươi băng bó vết thương một lần vì thời tuyết hắn nhịn xuống lựa giận diệp thiều hoa giả bộ như không phát hiện nàng dị dạng chỉ là cười nói may mà ta không đi bằng không bọn họ bắt chính là ta còn có tuyết nhi lần sau đi bãi đỗ xe phải chú ý một chút thời tuyết lòng tràn đầy hài lòng vì chính mình an toàn nghĩ cái này diệp thiều hoa còn tại gió mát nói may mắn không phải chính nàng tề tử hoa căn bản là lười nhác liếc nhìn nàng một cái nếu không phải là thời tuyết ở chỗ này hắn rất có thể quay đầu liền đi lương ca vịn dưới kính mắt cảm giác được trong phòng bầu không khí khác biệt hắn cùng tề tử hoa quen tự nhiên biết rõ tề tử hoa đang dở trò quỷ gì bất quá cũng không nhắc nhở diệp t h i ế u hoa đối với loại này không từ thủ đoạn thượng vị nữ tinh về sau coi như bùng nổ cũng là diệp thiều hoa điểm đen chỉ là không khí ngột ngạt hắn sợ diệp thiều hoa nhìn ra tề tử hoa đối với thời tuyết có ý nghĩ gì cũng sợ diệp thiều hoa bởi vậy hướng trên mạng bại lộ ảnh hưởng này thời tuyết nhân khí hắn là muốn đem thời tuyết dâng lên quốc tế sân khấu tự nhiên không cho phép thời tuyết xuất hiện nửa điểm đen đoán thế là ra mặt đem đài điều chỉnh đến thời tuyết bộ kia tống nghệ tiết mục kênh ý đồ gây nên diệp thiều hoa chú ý thiều hoa ngươi có thể cùng bạch nhiên hợp tác cũng là một cái cơ hội chờ lần này tiết mục sau ngươi nên có thể tiến thêm một bước mặc dù trong miệng là nói như vậy lấy lương ca trong lòng nhưng căn bản không để ý diệp thiều hoa tiết mục bạch nhiên mặc dù danh khí rất cao nhưng phần lớn cũng là bạn gái phấn nhất là bạch nhiên bản thân cũng c h á n ghét đi cửa sau nữ t ì n h diệp thiều hoa muốn từ bạch nhiên nơi này chia được một điểm lưu lượng quá khó khăn cái kêu chân nhân tú đoán chừng liền màn ảnh cũng không nghĩ cho diệp thiều hoa mấy cái dù sao tiết mục tổ cũng sợ bị đen cái tiết mục này về sau diệp thiều hoa sợ không phải muốn bị bạch nhiên bạn gái phấn đen hơn một cái độ lương ca nhàn nhạt nghĩ đến huống chi h ắ n kinh điều cũng là thời tuyết tống nghệ tiết mục mặc dù nhìn qua hiện trường nhưng là lương ca cũng muốn nhìn xem tiết mục hiệu quả cái này tống nghệ tiết mục đối với thời tuyết mà nói phi thường trọng yếu tề tử hoa đương nhiên cũng biết điểm này hắn đêm nay chính là đến xem thời tuyết b à i tú có thể nhìn nhìn thời tuyết kiếm ôn nhu cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương nhìn nhìn lại diệp t h i ể u hoa không có việc gì tựa như dựa vào ở trên ghế salon khoe miệng còn mang theo ý vị không rõ cười tê tử hoa trong lòng c ò n tức hắn cầm điều khiển từ xa đem đài điều chỉnh đến diệp t h i ể u hoa chân nhân tu kênh sau đó ác ý mà nói tuyết nhi chúng ta nhìn qua hiện trường hiện tại chúng ta tới nhìn xem diệp đại tiểu thư tiết mục a nhìn xem ngươi là làm sao mất mặt xấu hổ a lại là một ngày mới quý gối mẫu thủy tinh đây là ai yêu cầu ác như vậy cao hơn lớn hoa thở dài một hơi hết chương này chương sáu mươi mốt không sáu một ngành giải trí siêu sao trở về sáu thiếu hoa dù sao là lần thứ nhất tham gia tiết mục thời tuyết đem cái hòm thuốc bung ra nàng là biết rõ diệp t h i ế u hoa tài nghệ thật sự cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu người như vậy đi chân nhân tú nhất định chính là chiêu đen tề thiếu ngươi đ ừ n g đối với t h i ế u hoa quá nghiêm khắc nàng cần thích ứng nàng ôn ôn hòa hòa nói xong cũng là người mới ngươi biểu hiện để cho uy tín lâu năm người chủ trì cũng khen thưởng làm sao đến nàng nơi này lại không được tề tử hoa tay không n ú c n í c h mà lúc này trên tivi tiết mục cũng bắt đầu rồi tiết mục ngay từ đầu diệp thiều hoa cũng rất rõ ràng nhận lấy xà lánh bạch nhiên không thích rõ ràng những người khác cũng không mấy cái muốn phản ứng nàng tề tử hoa càng xem đ ấ y mắt cười nhạo càng nghiêm trọng hơn trên mạng bình luận càng là nói chúng tim đen Tiết tổ tiếp thối. thật ta thần thiểu tổ một、đội. Ta phải diệp đội. mục muốn mà làm nam chứng cho cùng là là không hoa Vậy bạch nhiên m ặ chính dù một mực cô l n nhưng cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối với người、rõ、ràng như vậy chẳng ghét. Tiết mục tổ ngươi còn không an nàng nam thần sao. Bạch nhiên thứ thấy ghét. thể hay ghê Bạch cái mục có cô c đối với Tiết rồi, bài là vậy tổ tốt tẩm ta rõ sao. ý là ngành giải trí một dòng nước trong hắn đối với loại này đi cửa sau mười tám tuyến gà rừng vẫn luôn là loại thái độ này bất quá cô gái này để cho ta bạch nhiên như vậy không để ý lễ nghi thực sự là đủ có thể mỉm cười nhìn nàng như vậy một bộ cao ngạo bộ dáng ta chỉ muốn cười dạng này mưa đạn đằng sau đều bị điểm hơn vạn cái hồng tâm tề tử hoa nhìn thấy diệp thiều hoa lại không chút nào cảm giác tựa như còn tại với ai gửi nhắn tin hắn cười lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt mà một bên lương ca cũng nhìn diệp thiều hoa một chút cái này bị bổ sung đến trong tay hắn nghệ nhân lớn lên là đẹp mắt chính là làm việc không mang theo đầu góc không phân nặng nhẹ loại tình huống này trên internet đều nghiêng về một bên bình luận nàng vậy mà một chút biểu lộ cũng không có không nói cái khác dù sao cũng nên có chút lòng xấu hổ đi để cho nàng không muốn cho bản thân chiêu đen nàng ngược lại tốt trong trong ngoài ngoài đem tiết mục tổ đắc tội mấy lần trên mạng đều đen như vậy nàng nàng còn như thế nhàn nhã loại người này nếu không phải là không quan tâm hơn thua về sau tất thành đại tài hoặc là chính là thật gỗ m ụ không thể khắc vậy nếu là thời tuyết loại thứ nhất không thể nghi ngờ có thể diệp thiếu hoa liền thực sự là loại thứ hai đem một tay bài tốt đánh nát nhừ được chúng ta nhìn xem thời tuyết tiết mục a lương ca không nghĩ lại diệp thiều hoa trên người lãng phí thời gian trực tiếp điều đài lần này tề tử hoa không tiếp tục ngăn cản lúc đầu hắn chỉ là muốn để cho diệp thiều hoa khó xử lại không nghĩ rằng đối phương cơ bản không có biết nục hắn cũng lười lại nói với nàng cái gì tiết mục điều chỉnh đến thời tuyết nơi đó bởi vì tề tử hoa bỏ tiền chính thức cho đi thời tuyết rất hút phấn người thiết lập mưa đạn bên trên thuần một sắc khen ngợi thấy vậy lương ca cùng tề tử hoa vui vẻ ra mặt cái này một bước đầu tiên đi rất tốt c ò n mở trạm h u y ề n chúc mừng mà đổi thành một bên hà mộ vân cũng ở văn phòng nhìn tiết mục hắn thấy vậy là diệp t h i ể u hoa tiết mục cái này diệp tiểu thư có thể a hắn trợ lý cũng ở đây bên cạnh một phút đồng hồ không lọt xem hết dê ngữ loại này tiểu loại ngôn ngữ đều biết hơn nữa nàng tại tiết mục bên trong nhìn qua làm sao cùng lần trước hoàn toàn không giống a lần trước còn một bộ bại kim bộ d á n g không đề cập tới cái này còn tốt n h ắ c lên cái này hà mộ vân sắc mặt c h ầ m hơn lần này hắn không nhịn được nắm vút điện thoại đi bên ngoài cho diệp thiều hoa gọi một cú điện thoại làm gì diệp thiều hoa tựa ở bên cửa sổ t h ở ơ nhìn xem đang tại chúc mừng tề tử hoa đám người cụp xuống m ỹ mắt ở trên mặt bỏ ra một tầng nhàn nhạt bóng tối tốt đẹp không giống như là trong hiện thực tồn tại người so với lần trước lần này diệp thiều hoa cùng hắn nói chuyện thanh n â m cực kỳ lãnh đ ạ o hà mộ vân bấm thuốc lá ánh mắt chấm hơn làm sao không trang giả trang cái gì diệp thiều hoa khẽ cười một tiếng không có việc gì ta muốn treo tử hoa vẫn chờ ta ăn mừng đây tề tử hoa tề tử hoa hà mộ vân cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng tề tử hoa là thật đối tốt với ngươi hắn cùng ngươi kết giao đánh thế nhưng là cái khác chủ ý ngươi liền không muốn biết sao mặc kệ hắn có chủ ý gì chỉ cần hắn có thể đi cùng với ta cho dù là một ngày ta cũng rất vui vẻ Diệp thiều hoa ngự khí vẫn như cũ、si、dứt thiều si tình khoát, hoa khí như ngựa vẫn cũ bên i lại là biếng nhác, ngươi tại ể u lộ là nhác, cũng không cần t r người của trợ a gian. lãng lại vân điện đứng nhịn không phí thời Hà thoại, chỗ hút một điếu thuốc. Thiếu tại một điếu mộ cúp được a tề ra đoạn thanh giai đoạn một chuyện làm ăn lớn, tề thiếu gần nhất rất nguy hiểm, s lý à thanh vân có đại động tác, chúng ta trợ chúng hay không. vân băng động muốn Bên người có đại l bỗng nhiên tiếp vào một tin tức lập tức cho nhà mình tổng tài báo cáo chuẩn bị hắn nhớ kỹ đối phương gần nhất một mực rất chú ý tể ra sự tình hà mộ vân chính là hà gia thần thoại năm đó vẹn vẹn mười sáu tuổi niên kỷ chỉ có một người du tẩu tại quốc tế b i ê n giới vẹn vẹn chỉ một người liền đem bản thân đưa tới quốc tế không dám đắc tội đệ nhất nhân liền xem như người nhà họ hà đều không biết sau lưng của hắn rốt cuộc có gì át chủ bài ngay tại đám lao nhân kia cho là hắn b ư ớ c kế tiếp muốn bình phục đông âu lúc hắn nhưng từ lương tựa như vậy mà về nước còn cẩn trọng mở lên ngành giải trí mặc dù từ thương nghiệp nhưng người trên đường lại sẽ không quên cái này đã từng chấn nhiếp quốc tế sát thần bất luận là ai đều sẽ cho hắn một bộ mặt chuyện này xếp hợp lý nhà mà nói là sinh tử tồn vong nhưng trong mắt hắn bất quá một câu sự tình nghe được câu này hà mộ vân phun một vòng khói đáy mắt tàn nhẫn dần dần biến mất ngươi đi cùng nhị thiếu nói một tiếng liền nói một tiếng chúng ta mặc kệ trợ lý lại là có chút kỳ quái trước đó tổng tài không phải còn rất chú ý chuyện này sao đi hà mộ vân không có giải thích chỉ liếc mắt nhìn hắn thanh e m rất lạnh trợ lý một cái d á m cũng không dám thả cũng như chạy trốn rời đi hắn sau khi đi hà mộ vân gáy mắt tĩnh mịch chừa tán hắn chậm d ã i chậm rãi cầm trong tay mắt ép diệt sau đó đưa tay nhìn xem trên màn hình điện thoại di động gương mặt kia một chữ một chữ nói ngươi biết chính mình coi trọng là cái thứ gì sao mà bên này lương ca đám người đã cho thời tuyết chúc mừng kết thúc rồi hắn cùng thời tuyết tinh tế dặn dò một phen ngày mai công việc mới rời khỏi cùng nhau rời đi còn có tề tử hoa cùng diệp thiều hoa hai người cái này nhà trọ vốn là diệp thiều hoa cùng thời tuyết hai người nhưng diệp phụ cảm thấy nơi này không người giúp việc chiếu cố diệp thiều hoa hắn không yên lòng cho nên để cho diệp thiều hoa về nhà ở nghĩ tới đây tề tử hoa nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt càng thêm c h â m trọc mấy lần toàn bộ vòng tròn hắn cũng tìm không thấy so diệp thiều hoa càng thêm yếu ớt ba người cùng đi đến bãi đỗ xe lương ca đang lái xe trước cửa liền nhận được điện thoại là hắn lao đối đầu cái này còn là lần thứ nhất đối phương chủ động liên hệ hắn lương ca có chút ngoài ý muốn lão lương lần này ta không thể không phục ngươi ngươi ánh mắt lại là so với ta độc đáo lúc đầu ta còn nói ngươi ký như thế người làm gì hừng nhìn đến gừng vẫn là cay đ ầ u điện thoại bên kia lão đối đầu không thể không chịu phục lương ca còn không có nhìn trên mạng sau tiếp theo trong mắt của hắn diệp t h i ể u hoa chỉ là v i ệ n không nổi gỗ mục nghe được câu này lúc tự nhiên thay vào thời tuyết nghe vậy cười lần này ngươi chịu thua chưa rồi à thời tuyết tiềm lực ta là nhìn ở trong mắt hôm nay cao lớn hoa đúng hạn đổi mới sao không có còn có à hoa hoa năm mươi bảy chương cùng năm mươi tám chương nội dung cốt t r u y ệ n đổi một lần có tiểu khả ái nói chuyện riêng ta nam chủ nhân thiết có phải hay không kéo căng mặc dù ta cảm thấy mang cảm giác nhưng vì phát dương chính xác tam quan vẫn là bỏ đi các ngươi lại đi một lần nữa nhìn một lần chứ quý gối m ì ăn liền bên trên còn không thể nát cao lớn hoa một mặt thống khổ nói xong hết chương này chương sáu mươi hai không sáu hai ngành giải trí siêu sao trở về bảy canh một chờ chút đầu bên kia điện thoại người nghe được lương ca lời nói đông nhiên sửng sốt một chút n g ư ờ i nói cái gì thời tuyết chẳng lẽ ngươi không có nhìn trên mạng nghe được câu này lương ca rõ ràng cảm giác không đúng hắn vội vàng cúp điện thoại sau đó lật đến v ờ i bồ vậy bồ nóng lục soát mười vị trí đầu có bảy cái cũng là liên quan tới ba ngày khiêu chiến diệp thiếu hoa lúc đầu có bạch nhiên cái tiết mục này nhiệt độ vốn là không thấp khán giả cơ hồ cũng là hướng về phía bạch nhiên đi xem ngay từ đầu thấy bồ dưới cũng đều là một mảnh tiền g mắng bình luận đứng đầu nhất chính là mắng diệp thiều hoa cái kia có thể đợi đến tiết mục thả một p h â n ba lôi cuốn thứ nhất người kia lại trở về bình luận một câu có lỗi với ta mặt sưng phụ có chút hoài nghi trên mạng đi cửa sau lời đồn nhà chúng ta tiểu thiều hoa rõ ràng x o á y như vậy đẹp như vậy rõ ràng là hướng về phía bạch nhiên đến ta vì sao nàng cùng ta nam thần đứng cùng một chỗ ta liền không nhịn được nhìn nàng sinh thời vậy mà có thể ở ta bạch nam thần trên mặt nhìn thấy thẹn thùng vê đ ú tờ không thể không nói diệp thiều hoa ngươi làm tốt lắm đây thật là diệp thiều hoa sao dê ngữ nói so với ta cái này chuyên môn học dê ngữ người còn lưu loát sửa xe thần a nàng liền sửa xe đều biết hơn nữa còn thuần thục như vậy rõ ràng cũng không phải là tư thế đứng c h ủ diệp thiều hoa ngươi liền nói cho ta biết trên thế giới này có cái gì là ngươi không biết các ngươi tránh hết ra mẹ nó bị diệp thiều hoa xoáy đến chỉ có một mình ta sao mẹ nó ta một người nữ sinh hướng về phía màn hình một mặt biến thái ta nói gì sao ngươi không là một người hai tiết mục phát ra trước hai mươi phút lôi cuốn ấ y bù vẫn là tân tấn tiểu hoa đán thời tuyết đằng sau tất cả đều bị diệp thiều hoa chiếm lấy lôi cuốn một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu đi tất cả đều là nàng tất cả đều là nàng tất cả đều là nàng tám không thể không cảm thán diệp thiều hoa chính là diệp thiều hoa ngẫu nhiên có đường người biểu thị cái này quá khoa trương đi nóng lục soát mua như vậy xấu hổ nhưng làm hắn điểm đi vào tiết mục sau khi xem đều nguyên một đám trở về xin lỗi mặt ta sừng trên lầu thêm nhan thêm ta một cái mặc dù có ạ n tỷ phan nhưng không thể nghi ngờ là lúc này toàn bộ trên mạng người thảo luận cũng là ba ngày khiêu chiến diệp thiều hoa đương nhiên cũng có thảo luận thời tuyết chỉ là phần lớn là lấy ra cùng diệp thiều hoa so sánh lúc trước thời tuyết ba người bọn họ tổ hợp cũng là bởi vì diệp thiều hoa mới giải tán đại đa số người biểu thị rời đi diệp thiều hoa cái này chiêu đen thể chất thời tuyết về sau sẽ đi đến càng xa nhưng bây giờ một bộ phận dân mạng đối với thuyết pháp này đưa ra nghi vấn hai người này dù sao cùng một chỗ làm qua đồng đội mà càng xảo là vì phong phú nhiệt độ lương ca đổ đệ chọn lựa hai người cùng một thời gian xuất hiện ở tống nghệ tiết mục bên trong vốn là vì sao thời tuyết tân tấn tiểu hoa đ á n xưng hảo mà thời tuyết biểu hiện cũng quả thật không tệ nếu như không có diệp thiều hoa nàng người thiết là thành công nhưng bây giờ diệp thiều hoa hoành không xuất thế ngay cả từ trước đến nay lạnh lẽo cô q u ặ n tự tin bạch nhiên cũng nhịn không được phát hủy bồ tạt nàng chớ nói chi là những cái kia dân mạng đem so sánh với diệp thiều hoa thời tuyết là thật không có một chút ưu thế nàng treo ở thứ bảy tân tấn tiểu hoa đán nóng lục x o á t ngược lại lộ ra càng thêm xấu hổ cùng buồn cười trên lầu thời tuyết cũng bị trợ lý đánh thức nhìn thấy chính là mình bị dân mạng nhóm đến không còn gì khác bộ dáng luôn luôn xuôi do xuôi nước nàng lần thứ nhất bị người nói như vậy nàng lập tức liền hủy khuất tuyết nhi diệp thiều hoa cái này khi người h n quá đáng trợ lý tức giận đến nghĩ đập điện thoại cũng bởi vì nàng có tiền liền có thể mua nóng lục x o á t đen ngươi còn có tề thiếu cùng là rõ ràng ngươi tương đối có tiềm lực lại làm cho cái kia đi cửa sau cùng bạch nhiên hợp tác ít nhất công bình công chính bọn họ cũng phải có thể làm được a nghe được câu này thời tuyết sắc mặt cũng tái đi thiều thiều hoa có thể có hôm nay ta cũng rất vui vẻ ngươi liền ngu xuẩn a trợ lý nhìn thời tuyết một chút t h á n một tiếng đứa nhỏ này chính là quá đơn thuần tuyết nhi ngươi nghe ta nói chuyện này không thể tính như vậy thời tuyết túi đầu trong mắt vấn lệ nàng cầm điện thoại di động cảm thấy mình mười điểm mười điểm mười điểm bị khuất nàng biết rõ diệp thiều hoa thực lực diệp thiều hoa căn bản là không bằng nàng không có khả năng có lớn như vậy hiệu quả sau một lúc lâu nàng biên tập một đầu tin nhắn cho tề tử hoa xã hội này chính là như vậy sao cố gắng nửa ngày không bằng người khác đập tiền mà bãi đỗ xe thấy được gậy b ù bên trên một màn này lương ca có chút không dám tin nhìn thoáng qua tề tử hoa tề tổng ngươi cho diệp thiều hoa mua nóng lục x o á t tề tử hoa lại nhìn xem trên điện thoại di động phát ra tiết mục ánh mắt thâm trầm trên màn hình diệp thiều hoa cùng hắn nhận biết sẽ chỉ dùng tiền giải quyết diệp thiều hoa hoàn toàn không giống ngay cả hắn cũng không nhịn được đem ánh mắt phóng tới trên người nàng ngay vào lúc này thời tuyết một đầu tin nhắn phát tới hắn thấy rõ nội dung đông nhiên ngầm đầu vậy bộ bên trên động tĩnh là ngươi làm ra đến diệp thiều hoa lúc đầu muốn lên xe nghe được câu này nàng không khỏi quay đầu sang nhìn về phía tề tử hoa đúng vậy à cha ta mua cho ta nóng lục x o á t làm sao liền cho phép ngươi cho thời tuyết giang nóng độ không cho phép cha ta mua cho ta nóng lục x o á t trên thực tế cái này nóng lục x o á t một phần là hà mộ vân mua mà đại bộ phận là dân mạng bản thân xào đi ra nàng a diệp thiều hoa a lúc trước coi như mang kính mắt cũng có thể chiếm lấy toàn mạng đầu đ ể người cần dựa vào mua nóng lục x o á t ngươi là tại chê ta cho ngươi tài nguyên quá ít nghe được diệp thiều hoa lời nói tề h tử hoa cười lạnh một tiếng ngươi đừng quên lúc trước ngươi có thể tới công ty của chúng ta hoàn toàn là bởi vì thời tuyết ta mới ký ngươi ngươi như bây giờ sẽ không cảm thấy vong ân phụ nghĩa sao thử hoa người là bạn trai ta diệp thiều hoa thật sâu nhìn tề tử hoa một chút cái kia đôi mắt quá mức thông thấu thanh âm cũng rất bình tĩnh nghe được câu này tề tử hoa cái này mới phản ứng được nguyên lai diệp thiều hoa là vì kích thích hắn đã thấy rất nhiều nữ nhân ở trên người hắn dùng cái hai tề tử hoa tự nhiên cảm thấy đây đều là diệp thiều hoa cố ý muốn gây nên hắn chú ý tề tử hoa luôn luôn chán ghét những cái này cái hai không kiên nhẫn nhìn về phía nàng diệp thiều hoa ta đã sớm nói với ngươi rồi thời tuyết có tiềm lực nàng không giống ngươi có cái có tiền l ã o bà cho nên công ty mới như vậy nâng nàng ngươi có biết hay không ngươi cái này tính toán chi li ghen ghét bộ dáng đặc biệt xấu xí a hôm nay có canh hai a đại khái chín giờ tối quỳ gối tổ ong vỏ vẽ bên trên cảm thấy có thể được tha thứ cao lớn hoa nhỏ giọng nói xong hết chương này chương sáu mươi ba sáu mươi ba ngành giải trí siêu sao trở về tám canh hai ngươi cái này tính toán chi li ghen ghét bộ dáng đặc biệt xấu xí tề tử hoa nói xong câu này cũng không gấp rời đi mà là trực tiếp xoay người đi trên lầu hẳn là đi an ủi thời tuyết diệp thiều hoa trên mặt không có quá nhiều khó chịu biểu lộ thậm chí khỏe miệng còn có một tia ý cười đối với tề tử hoa phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lương ca đứng tại chỗ nhìn thấy như thế phong khinh vân đạm diệp thiều hoa ánh mắt hơi sâu hắn bỗng nhiên có một loại bản thân trước kia nhìn sai rồi cảm giác trước đó hắn đối với diệp thiều hoa biết rồi đối phương quá mức ngu dốt thưa í n tình n h vậy dù tề tổng dấp lại xuất s cũng c quá diệp thiều hoa trợ lý cảm giác mình tam quan nhận lấy khiêu chiến nàng há to miệng được diệp thiều hoa có chút liếp mắt t h a n h âm có thể thấy rõ ràng lười biếng đ ạ m nhiên chúng ta đi có thể trợ lý còn muốn nói điều gì diệp thiều hoa kéo cửa xe ra thấy được nàng dạng này trên mặt vẫn như cũ mang theo rõ ràng cười đi lên rõ ràng rất lạnh hai chữ lương ca thấy rõ trong chấp nhóm này cái kia lười nhác trên mặt xuất hiện chợt lóe lên phong mang chiếu đến mặt nàng đúng là có chút nhiếp người tâm phách khó trách trên mạng đối với nàng đánh giá chỉ có bốn chữ thiều hoa khuynh thành thấy cảnh này lương ca xác định ý nghĩ của mình thực sự là hắn nhìn nhầm nguyên bản hắn cho rằng thời tuyết tiềm lực to lớn nhất hiện tại xem ra cái này tổ hợp bên trong có lẽ diệp t h i ể u hoa mới là dấu sâu nhất một cái kia trên mạng sự tình ngươi trở về hảo hảo xử lý đi tề thiếu sẽ không từ bỏ ý đồ nói đến đây lương ca có chút đồng tình nhìn diệp t h i ể u hoa một chút nàng hẳn còn chưa biết tề tử hoa cùng với nàng kết giao căn bản cũng không phải là vì nàng coi như nàng biểu hiện được lại xuất sắc cũng không sánh bằng thời tuyết một đầu ngón tay lương ca có chút tiếc nuối thở dài bây giờ diệp thiều hoa xem như triệt để đắc tội tề tử hoa nghĩ đến không có gì sau tiếp theo phát triển khả năng đáng tiếc nếu là sớm mấy năm coi như nàng không biết đóng phim hắn cũng sẽ bảo nàng trở thành một đường minh tinh có thể nhiều năm như vậy hắn bồi dưỡng một đường minh tinh nhiều đi hiện tại chỉ muốn bồi dưỡng được một cái có thực lực có sức ảnh hưởng quốc tế siêu sao mà không phải là một cái bình hoa rất rõ ràng thời tuyết ở đóng phim bên trên rất có thiên phú rất có linh tính người luôn luôn vào trước là chủ cho dù hiện tại diệp thiều hoa có chút tiềm lực nhưng hắn vẫn không tự chủ được khuynh hướng thời tuyết mấy ngày kế tiếp tề tử hoa không biết vì sao rất ít xuất hiện ở thời tuyết cùng diệp thiều hoa trước mặt bất quá thời tuyết thông cáo một cái tiếp lấy một cái ngược lại là diệp thiều hoa trong thời gian này dành đến nhức cả trứng rất rõ ràng có thể nhìn ra tề tử hoa tại đối đãi hai người tài nguyên bên trên t r ê n h lệch ngay cả này muốn cùng diệp thiều hoa lẫn lộn mười tám tuyến minh tinh cũng cách xa nàng diệp thiều hoa trợ lý gấp đến độ muốn chết hết lần này tới lần khác diệp thiều hoa liền c ũ n g không biết một dạng mỗi ngày bình thường đi huấn luyện cứ như vậy đến đợt thứ hai ba ngày khiêu chiến khai mạc thời kỳ thứ nhất phá tỷ lệ người xem cho nên đợt thứ hai thiếu một cái thành viên ở trên xuống hà mộ xanh cái này khách quý sên ca tân tuyên nhìn thấy hà mộ xanh cười chào hỏi một tiếng hà mộ xanh một mực là vòng tròn bên trong nhất ôn nhãn người đối người mới đều phi thường hòa ái cho tới bây giờ không bãi giá đỡ ngược lại là nguyên một đám cùng bọn hắn chào hỏi ở trong quá trình này duy chỉ có không để ý đến diệp t h i ế u hoa liền nhìn cũng không nhìn nàng hiện tại thật là ai đều có thể tham gia chân nhân tú hà mộ sinh có ý riêng nói bên người mấy người cười cười lại không dám tùy tiện nói chuyện bất quá rất rõ ràng đối với diệp t h i ế u hoa thái độ nhạt một chút ngành giải trí phần lớn là mặt ngoài bằng hưu cho dù là bất hòa tại màn ảnh trước mặt đều sẽ giả bộ một chút giống hà mộ sinh chán ghét một người trực tiếp như vậy thực sự là ít càng thêm ít nhất là đối phương là hà mộ sinh a vòng tròn bên trong có tiếng tốt tính hán vậy mà đối với một người có thể nói ra như vậy rất có vũ nhục tính lời nói trên sân nhân viên công tác đưa mắt nhìn nhau đến cái cuối cùng cái cũng không dám nói chuyện với diệp thiều hoa tiểu thiều hoa sinh ca có phải hay không đối với ngươi có hiểu lầm gì đó tần tuyến đi qua thời kỳ thứ nhất về sau đối với diệp thiều hoa triệt để đổi mới thấy cảnh này có chút lo lắng nói diệp thiều hoa cắn một miếng táo cười đến ý vị không rõ ai biết được loại thời điểm này diệp thiều hoa còn có tâm tư gặm quả táo tần tuyền muốn bị nàng tức giận chết bất quá nàng cũng không có gì mặc dù bên trên đồng thời chỉ có ba ngày ở chung nhưng là nàng đã hiểu diệp thiều hoa tính cách cũng biết nàng cùng trên mạng nói qua một chút cũng không giống nhau tần tuyền cầm điện thoại di động đi tới một bên đi gọi một cú điện thoại hà mộ sinh đi đến bản thân lên xe bảo mẫu thợ trang điểm đang cho hắn trang điểm hắn tựa lưng vào ghế ngồi cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại ra ngoài từ hoa anh ta nói ngày mai thanh vân bang có hành động ngươi mấy ngày nay mang nhiều chút nhân thủ không muốn cách thời tuyết quá gần hắn đem ca ca cho hắn tư liệu phát cho tề tử hoa điện thoại đầu kia tề tử hoa nghe vậy thần s ắ c cực kỳ ngưng trọng mấy ngày nay hắn đều tận lực tránh thời tuyết hôm nay nhịn không được đi sở tiệu đi ô nhìn nàng không nghĩ tới liền xảy ra vấn đề ta bây giờ đang ở thời tuyết sở tiệu đi ô yên tâm chuyện này ta sẽ xử lý tốt sẽ không để cho nàng thụ thương đối với t ể tử hoa năng lực hà mộ sinh đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn cúp điện thoại hóa song trang liền đi ra vừa ra khỏi cửa liền thấy ngồi ở ô che n ằ m d ư ớ i để cho trợ lý cho nàng phiến cây quạt diệp thiều hoa hà mộ sinh lông mày lập tức vật lên tìm khắp toàn bộ sở tiêu đi ô liền xem như một tuyến nữ tinh tần tuyển đều không có nàng như vậy đùa nghịch hàng hiệu suy nghĩ một chút thời tuyết tại giang hồ sở tiêu đi ô mặt trời bên trong ăn mặc áo đ ô n g cũng không nói một tiếng mệt mỏi một tiếng nóng nàng l i ề u mạng như vậy kết quả là còn không bằng diệp thiều hoa mua một cái trang đầu hà mộ sinh một mực thân ở cao vị không có trải qua thời tuyết như thế nhân sinh nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được thời tuyết không dễ dàng nếu là không thấy diệp ra không biết diệp thiều hoa còn lại cái gì hà mộ sinh cười lạnh một tiếng lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng hắn quay người về tới bản thân chuyên môn xe bảo mẫu mộ sinh đâu đạo diễn đang chuẩn bị nói với hà mộ sinh tương quan công việc lại không nhìn thấy người khác có chút kỳ quái đạo diễn hà mộ sinh người đại diện cười đến phi thường ôn hòa hắn nhìn một chút diệp t h i ể u hoa phương hướng sinh ca nói chỉ cần diệp tiểu thư tại hắn liền không tham gia cái tiết mục này sau mười phút đạo diễn có chút đáng tiếc hướng diệp t h i ể u hoa bên kia đi đến xin lỗi diệp tiểu thư bởi vì tình huống đặc biệt ngươi muốn rời khỏi lần này chân nhân tú canh hai đến cao lớn hoa chính là như vậy yêu bùn m a n c u ố i t h á n g rõ r à n g p h sáu trong tay mươi phí bốn h g sáu mươi bốn hoa ngành n g giải trí siêu sao trở về chín canh một hà mộ sinh thân phận trong kinh thành liền không có mấy cái không biết lăn lộn ngành giải trí giám đắc tội hà mộ sen đếm tới đếm lui cũng bất quá một ngón tay đạo diễn mặc dù nhìn chúng diệp thiếu hoa nhưng so sánh với hà mộ sen diệp thiều hoa liền không đáng chú ý cũng may cô nương này thức thời cũng không nói thêm gì để cho đạo diễn nhẹ nhàng thở ra dù sao chuyện này bọn họ đ ố i lý hắn cũng cảm thấy thiếu một cái diệp thiều hoa không có gì diệp thiều hoa mặc dù bây giờ có chút nổi tiếng nhưng hắn cũng biết đối phương không có gì hậu trường liền một cái đảo than đá lao ba coi như nàng muốn làm cái gì cũng không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn đáng tiếc cái cô nương này đạo diễn than nhẹ có thể đây chính là ngành giải trí sắp đặt nhưng lại không quan trọng chính là quá ngây thơ rồi vòng tròn bên trong trọng yếu nhất vẫn là nhân mạch hậu trường nàng không có cái gì liền dám theo cái kia thời tuyết đối nghịch người nào không biết thời tuyết là tề thiếu cùng h ạ ảnh đế bảo lấy người nàng sợ là không chết qua mộ sinh đề cử cô nương kia gọi thời tuyết đúng không đạo diễn nghe vậy trầm mặc sau nửa ngày mới quay người nhìn về phía sắp đặt người đi liên hệ nàng hôm nay quay chụp trước chỉ hoãn ở đây những người khác cũng không nói gì chỉ có thể nói diệp thiều hoa vận khí không tốt nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết tiếp đó phát triển người nói bạch nhiên không tới đạo diễn đang cùng hà mộ sinh thương lượng kịch bản chờ lấy bạch nhiên lại không nghĩ rằng chờ đến tin tức này đúng vậy à chúng ta bạch nhiên nói bạch nhiên người đại diện cũng là không sợ chết hắn đẩy dưới kính mắt phi thường có lễ phép tất nhiên tiểu thiều hoa đều không có ở đây hắn ở lại đây cũng không có ý nghĩa nghe được câu này đạo diễn kém chút không đem điện thoại cho run rơi ngay cả hà mộ sinh cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên đây chính là b ệ n nhiên h ắ n tại vòng tròn là có tiếng cao lãnh chi hoa nghe nói trước đó vê đút quốc quý tộc công chúa ở sân bay hao tốn hơn ngàn bảo tiêu ngăn chặn hắn cùng hắn thổ lộ bị hắn một câu xin lỗi đuổi chuyến bay nhẹ nhàng mang qua dạng n à y một cái lãnh đạo người hôm nay vậy mà công nhiên vì diệp thiều hoa ra mặt tin tức này nếu như để lộ ra ngoài khẳng định phải tại ngành giải trí n h ấ t lên kinh thiên vận sóng vốn cho là cái này đã đủ kinh ngạc đến không nghĩ tới tiếp đó còn có để cho đạo diễn càng kinh hoàng hơn t à i vụ bên này cũng truyền tới một tin dữ hà thị bên kia đ ỗ n g nhiên triệt bỏ hơn ước đầu tư ngay cả lúc trước bao xuống đợt thứ hai sân bãi cũng không cho dùng n g a n h giải trí hà thị muốn phong s á t tiết mục có ai dám đi đầu tư này sao lại thế này đạo diễn thất kinh hắn nhìn xem còn ở nơi này sắp đặt vân thiếu ra có phải hay không sai lầm sắp đặt cũng mập b ư ớ c đạo diễn cũng là có chút nhân mạch hắn c h ẳ n g trọc tìm được hà mộ vân phụ tá thứ nhất điện thoại chúng ta bây giờ có nhị thiếu cùng bạch nhiên nhất định sẽ sáng tạo tống nghệ tiết mục kỷ lục mới vân thiếu g i a làm sao vân thiếu g i a nhét vào chân nhân tú người ngươi cũng dám đuổi đi còn hỏi vì sao rút vốn hà mộ vân trợ lý trực tiếp cắt dứt hắn các ngươi sợ là không nghĩ lăn lộn ngành giải trí nghe được câu này đạo diễn mắt tối sầm lại nếu không phải là nghị lực trèo trống đã s ớ m c h ó n g sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh hướng sắp đặt gầm thét lên ngươi không phải nói cho ta biết cái này diệp thiều hoa phía sau không người sao ngươi mẹ nó biết rõ sau lưng nàng người là người nào không vân thiếu gia là vân thiếu gia con thất thần làm gì nhanh đi mời cái kia tổ tông trở về bằng không thì hôm nay ở đây một cái không lọt đều muốn bị vị kia phong sát sau khi nói xong hắn mới ngã ngồi trên ghế chưa t ỉ n h hồn vài phút trước đó đạo diễn mới đem người đưa tiễn vài phút về sau đạo diễn lại cùng cháu trai một dạng khắp nơi cầu người mới đưa diệp thiều hoa cầu trở về cuối cùng nếu không phải là bạch nhiên cùng tần tuyền mở miệng mới đưa diệp thiều hoa mời về đợt thứ hai hừng hực khí thế bắt đầu đập hà mộ sinh không có vì thời tuyết tranh thủ được vị trí hơi nghi hoặc một chút chỉ là đạo diễn ấp úng không chịu nói nguyên nhân hắn cũng không nói gì chỉ là để cho người đại diện trong bóng tối nghe ngóng khoảng t r ừ n g cũng bất quá là nàng bỏ tiền lúc đầu cho rằng ba ngày khiêu chiến người bên trong đều rất không thích diệp thiều hoa thật không nghĩ đến hiện thực hoàn toàn tương phản rút đến cùng diệp thiều hoa một tổ người một mặt không che giấu được vui mừng cái này đồng thời là ở kinh thành đài truyền hình quay ba ngày tìm ra lời giải có thể nói là lớn chế tác nội dung cùng với đất não hà mộ sinh không cùng diệp thiều hoa tại một tổ bọn họ tổ này xông đến cửa thứ tư thời điểm vừa hay nhìn thấy diệp thiều hoa bọn họ đang xông cửa thứ năm là con số trò chơi hà mộ sinh tại lúc lên đại học thời gian có nghiên cứu qua trên thế giới may mắn con số trò chơi diệp thiều hoa đang tại t ú i đầu tại trên giấy viết cái gì bên người tần tuyển tựa hồ tại hỏi nàng vấn đề gì nàng không n g n g đầu trực tiếp phun ra một câu ngành giải trí người từ trước đến nay kiêu ngạo có thể diệp thiều hoa nhóm người kia nguyên một đám nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt không che giấu chút nào sùng bái nhất là b ạ c h nhiên hà mộ sinh nhớ kỹ đối phương là sở tạn phật đại học cao tài sinh em mở quốc tốt năm xí nghiệp còn đặc biệt qua b ạ c h nhiên có thể bạch nhiên cự tuyệt mặc dù lăn lộn ngành giải trí nhưng là hán viết kinh tế hướng đi luận văn tại quốc tế báo chi trên đều phát biểu qua lúc trước bạch nhiên xuất đạo thời điểm Đã có người cười xưng đối phương rõ ràng có cười người xưng p hà ư ơ n g rõ r n ăn g có c thể dựa vào tài hoa dựa vào ơ mộ nhưng hắn hết lần này tới lần khác cần nhờ、mặt. Nhưng hết khác giờ, tới mặt. bây m t Thiều hoa ánh mắt cũng là vui lòng phục tùng. Rất rõ ràng, là Thiều trung tâm. người như nhìn ánh cũng lòng ràng, ngũ Diệp vui cái kia đội Diệp Hoa phục Hoa Hà vậy, lấy xem làm mộ là là rõ sinh đứng ở một bên thấy cảnh này ánh mắt phức tạp đoàn làm phim người đối với diệp thiều hoa phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng diệp thiều hoa tưởng như hai người hắn mấp máy môi sau một lúc lâu châm t r ọ c cười một tiếng c hà â thân m mức trọc tại đối phương. Giữa trận chú lúc bản phương. nghỉ ngơi thời gian, thời h quá ý đối Giữa mộ sinh nhìn thấy diệp thiều hoa tiếp một chiếc điện thoại liền muốn rời khỏi ngươi đi đâu hà mộ sinh nhữ mày diệp thiều hoa nghe vậy bước chân dừng lại nàng xem hướng hà mộ x i n h nếu như hôm nay không phải ta là thời tuyết ngươi cũng sẽ lấy không có ở đây đoàn làm phim đến uy hiếp đạo diễn để cho ta rời đi sao hà ảnh đế ta nghĩ mãi mà không rõ ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi thời tuyết cùng ngươi không giống nhau nghe vậy hà mộ sinh mặt lập tức châm xuống là không giống nhau nhường ngươi cùng tử hoa đổi u tới vì nàng tìm tài nguyên diệp thiêu hoa cười đến có chút châm t r ọ n g diệp thiêu hoa ngươi đó là cái gì ánh mắt cái này cười đến có chút trói mắt hà mộ sinh trong lòng tuân gia đối với nàng hảo cảm lập tức tiêu tán bất quá cũng may mắn các ngươi tổ hợp giải tán thời tuyết không cần cùng ngươi buộc chung một chỗ bị người đen đằng sau có canh hai hết chương này chương sáu mươi lăm n ă sáu năm ngành giải trí siêu sao trở về mười canh hai còn nữa các ngươi xác thực không giống nhau thời tiết đến hôm nay mới thôi được cũng là chính nàng cố gắng nàng chưa từng có cùng chúng ta muốn qua nửa điểm đồ vật cũng không giống ngươi có cái yêu ngươi phụ mẫu chỉ làm cho đoàn làm phim bỏ tiền dạng này một cái đơn thuần không bị vòng tròn nhuộm dần người hà mộ sinh không nghĩ nàng cùng những người khác một dạng cha mẹ ta yêu ta bọn họ đập tiền cho ta có vấn đề sao bọn họ có tiền là sai sao diệp thiều hoa nghe được câu này l ặ n g lặng nghiêng đầu nhìn xem hà mộ s ê n h chẳng lẽ ngươi tài nguyên không phải hà thị cho ngươi nghe được câu này hà mộ s ê n h dừng một chút trong lòng dâng lên không hiểu cảm giác còn không chờ hắn trả lời diệp thiều hoa liền rời đi cái này diệp thiều hoa đi nơi nào sau lưng người đại diện đi tới có chút kỳ quái còn không có chút xong đi đâu hà mộ s ê n h một tay cầm điện thoại một tay tiếp nhận người đại diện đưa qua kính dâm n g a khí mang một chút trâm trọc muốn đi sẽ tình lang hắn biết rõ lúc này nhất định là tề tử hoa gọi điện thoại cho nàng cũng biết nàng đi cái kia núi bên trên sẽ gặp được cái gì có thể hà mộ sinh không có ngăn cản nếu như diệp thiều hoa chẳng phải tham mộ hư vinh vạn sự chỉ muốn đường tắt cũng sẽ không gặp được nguy hiểm huống chi núi bên trên còn có thời tuyết diệp thiều hoa không đi thời tuyết liền sẽ có nguy hiểm vô luận xuất phát từ cái gì hà mộ sinh cũng sẽ không tận lực đi nhắc nhở diệp thiều hoa vậy mà cứ đi như thế thật là đại bài người đại diện lắc đầu cũng lười quản diệp thiều hoa ngươi bây giờ muốn đi tây giao núi bên trên diệp thiều hoa đến giữa sườn núi nghỉ phép biệt thữ lúc liền nhận được hà mộ vân điện thoại đối với hắn rõ ràng như vậy trưởng khống bản thân hành t u n g diệp thiều hoa một chút cũng không ngoài ý mỗi cái thế giới sau lưng của hắn thân phận đều không đơn giản đúng vậy a thử hoa bị thương ta không yên lòng diệp thiều hoa nói phi thường ưu thương nhưng là biểu lộ lại không phải có chuyện như vậy nàng chính câu được câu không vung lấy tóc mình Cả cực cái người lười biếng đến cực điểm. Liên vì cái này, ngươi n lười điểm. đột vì hà i rời đi, triêu ê n tình nguyện o n mộ ạ n đen. g Hà m vân thanh â m đệ nén nộ khí diệp thiêu hoa tiếp tục đi về phía trước ngự khí không thay đổi đây là tử hoa lần thứ nhất chủ động hẹn ta chủ động hẹn ngươi cái kia là hẹn ngươi cái kia là muốn cho ngươi đi chịu chết hà mộ vân bên kia b ă n g đương một thanh â m vang lên đoán chừng là rơi nát thứ gì ngươi trở lại cho ta diệp thiêu hoa nhìn xem t ề tử hoa bảo tiêu đi ra trực tiếp cắt đứt điện thoại không chỉ có cúp điện thoại còn tắt máy hiện tại nàng vẫn là thật sâu yêu tề tử hoa người biết do hắn bị thương khẳng định bỏ xuống tất cả cũng phải chạy tới bằng không thì gọi thế nào tình yêu chân thành thử hoa ngươi không sao chứ diệp thiều hoa đến lúc đó thời tuyết đang tại cho tề tử hoa đốt canh tề tử hoa đều chẳng muốn nhìn diệp thiều hoa một chút cũng không có hỏi nàng rốt cuộc là làm sao tới chỉ t ù y tiện ân một tiếng ngược lại nhìn về phía thời tuyết ánh mắt rất là mập mờ là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra diệp thiêu hoa nhìn xem trên tay hắn băng gạc thấm máu mở miệng nói chúng ta xuống núi tìm bệnh viện a sau khi nói xong nàng liếc một cái đã nhanh đen bên ngoài bất quá bọn hắn sợ là xuống không được núi tề tử hoa con mắt đều không nhìn nàng hắn một lòng đều ở thời tuyết trên người nơi nào sẽ nghe nàng đề nghị tuyết nhi buổi sáng ngày mai còn có cuối cùng một tuần kịch đợi nàng quay xong lại đi nhưng ta tổng cảm thấy bất an diệp thiêu hoa do dự nói thời tuyết mấy ngày nay cùng tề tử hoa ở chung tề tử hoa đối với nàng tỉ mỉ chu đáo nàng đã cảm thấy hơn một cái kim lại để tâm phú nhị đại đối với mình tốt như vậy thời tuyết khó tránh khỏi không động tâm nàng có chút không dám ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa được ngươi biết cái gì cả ngày mù so tài một chút có phiền hay không tề tử hoa không kiên nhẫn hướng về diệp thiều hoa gào thét hà mộ vân nói thanh vân ba n g người ngày mai mới sẽ ra tay hôm nay bọn họ đều rất an toàn bằng không thì hắn là sẽ không lưu thời tuyết một người ở chỗ này t h ú n g chi nơi này còn có một nhóm lớn bảo tiêu nhưng mà đúng vào lúc này thời gian bên ngoài canh gác người một mặt kinh hoàng tiến đến tề thiếu không xong thanh vân bang người đến bọn hắn tới lần này tề tử hoa canh cũng không uống hắn khiếp sợ ngồi xuống ngươi xác định không nhìn lầm hà mộ vân không phải nói ngày mai sao làm sao hiện tại liền đến tề tử hoa thiếp thân quản gia nhìn trong phòng người thần s ắ c ngưng trọng thanh vân bang từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc diệp tiểu thư ngươi cùng thời tiểu thư đi núi bên trên đoàn làm phim tránh một lần thiếu ra ta môn u xuống núi không ta không đi thời tuyết nhìn thấy đám người bộ dáng cũng đoán được là tình huống như thế nào lập tức phản bác tề thiếu ngươi hiện tại ở loại tình huống này loại thời điểm này ta sao có thể vứt bỏ ngươi rời đi ta và các ngươi cùng một chỗ xuống núi nghe được nàng a quản gia nhìn về phía thời tuyết ánh mắt có chút kính nể cùng tán thưởng diệp thiêu hoa t h ứ p mắt trong mắt lướt qua một đường ai cũng phát giác không sắp bén sau một lúc lâu nàng tỉnh táo mở miệng ta đi núi bên trên tìm người cứu các ngươi các ngươi trước xuống núi thời tuyết cùng diệp thiều hoa hai người này phản ứng hoàn toàn khác biệt nghe được diệp thiều hoa lời nói ngay cả tề tử hoa quản g i a cùng bảo tiêu đám người nhìn về phía tham sống sợ chết diệp thiều hoa ánh mắt dính vào một chút trào phúng tề tử hoa cũng thật sâu nhìn diệp thiều hoa một chút người này một mực nói yêu hắn chính là như vậy yêu hắn có lẽ nàng là có một chút yêu hắn nhưng là loại này yêu để cho hắn cảm thấy thực sự là ghê tởm Canh trực cao khóc chít chít canh. Cách ra hòa sao xa nạ lên lớn Trường ngành không tiếng thả tiếp to. trí trở rồi, gối giải siêu quỷ ớ kẹ đó bà s về, ấ một trận mưa lớn sắp xảy ra một đoàn người mới ra biệt thự liền bị mai phục diệp tiểu thư cẩn thận những người hộ vệ này mặc dù là dạng này hô hào nhưng trên thực tế căn bản cũng không có muốn bảo vệ diệp t h i ế u hoa ý tứ mà là không để lại dấu vết đem thời tuyết bảo hộ kín không kẽ hở vân thiếu ra người đến không nhìn thấy tề tử hoa cánh tay phải lần thứ hai bị chảy ra tề quản gia trầm giọng nói thần sắc không thể che hết lo nghĩ tề tử hoa kêu lên một tiếng đau đớn sau đó lắc đầu ai cũng không nghĩ ra thanh vân b a n g lại ở khoảng thời gian này đậu thủ nơi này cách nội thành rất xa căn bản đợi không được hà mộ vân người đến húng chi hà mộ vân tính cách rất cổ quái tề tử hoa cũng không dám cùng hắn cược nơi này có giám sát bọn họ cũng dám mạo hiểm động thủ hiển nhiên đến có chuẩn bị tề tử hoa ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương hắn tựa ở bên cạnh xe tựa hồ là dưới một cái quyết định gì gàn tương chữ tề thúc các ngươi trước xuống núi nói đến đây thời điểm tề tử hoa nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi xuống núi sao hắn đã sớm biết diệp thiều hoa sẽ không xuống núi xuống núi trên đường đi cũng là thanh vân ba người diệp thiều hoa làm sao lại xuống núi chịu chết tề a lên liên lụy núi diễn bọn không ngươi. Nếu như đi đạo tìm trợ, t họ hỗ các tử hoa bọn họ chú ý m ộ trực chút có được thiếu hoa, liền có thể thấy t dịp liền nàng ê n không kinh hoàng chút nào, tĩnh đến đáng mặt chẩm chút tề tử t hoa Được, sợ. r tiếp cắt dứt nàng không muốn nghe nàng lời kế tiếp mà hướng về phía tề quản gia nói ngươi mang tuyết nhi xuống núi bên này giao cho ta thanh vân bang chủ yếu là hướng về phía ta tới ta đã thông chi cha ta muốn cứ việc mang cứu viện lên núi có thể thiếu ra ngươi tề quản gia sắc mặt hoảng hốt bằng không chúng ta một cái đi không được đây là sự thật tề quản gia cũng không phải không để ý đại của người hắn c ắ n răng mang thời tuyết xuống núi thời tuyết lôi kéo tề tử hoa ống tay háo không chịu đi tề tử hoa kiên nhẫn khuyên nàng đi cùng với hắn sẽ có nguy hiểm ta không sợ thời tuyết lắc đầu đáy mắt vấn lệ ta một chút cũng không sợ chết tề tử hoa nhìn xem nàng một mặt cảm động cuối cùng vướng bận cường ngạnh để cho tề quản gia đem thời tuyết mang đi sau đó chỉ còn lại có hắn cùng diệp thiều hoa hai người hắn muốn cùng diệp thiều hoa cùng nhau lên núi hấp dẫn thanh vân bang đại bộ phận hỏa lực vì để cho thời tuyết an toàn xuống núi biệt thự đã bị kín không kẽ hở vây tề tử hoa vốn cho là diệp thiều hoa tiếp cận tử vong lúc lại quá sợ hãi không nghĩ tới nàng vậy mà mặt không đổi sắc cái này khiến hắn có chút kỳ quái nhưng mà loại trường hợp này ngạch dung không được hắn suy nghĩ nhiều tìm đột phá khẩu lên núi quan trọng mặc dù lưu lại nhưng tề tử hoa cũng nghĩ tốt rồi đường lui cũng không phải là muốn đưa chết N đỉnh đầu tia chớp đem đen kịt trong núi chiếu lên sáng như tuyết lốp b ố t mưa từ trên trời r i á n g xuống tề tử hoa mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy một đạo hồng quang hướng chính mình đến tốc độ cực nhanh cái này vũ khí hạng nặng cơ hồ tránh cũng không thể tránh cũng là hắn trước khi hôn mê cuối cùng ý thức diệp thiều hoa lấy thủ đao một trưởng bổ choáng tề tử hoa sau đó đem người kéo tới biệt thự rậm rạp trong bụi cỏ tề tử hoa ngươi phải nhớ kỹ ngươi là một cái duy nhất diệp thiều hoa sinh thời xem như sinh mệnh đã từng yêu một người nhưng đây cũng là nàng một lần cuối cùng giúp ngươi một lần cuối cùng yêu ngươi vô luận có thể không có thể sống sót từ nay về sau chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe nàng nói là diệp thiều hoa không phải ta diệp thiều hoa đứng ở bên cạnh hắn bạch quang vạch phá đêm tối chiếu vào nàng trắng nuốt trên mặt nước mưa hỗn hợp có đen kịt sợi tóc đẹp đến mức nhiếp người tâm phách nàng cầm hắn áo khoác kiên quyết đi vào trong mưa to đây là ở kiếp trước diệp thiều hoa nguyện vọng nữ h à i ngốc kia vọng tưởng tề tử hoa có yêu quan nàng nhưng lại không biết coi như nàng chết rồi hắn cũng sẽ không có một chút lòng áy náy hắn từ đầu đến cuối đều không tin diệp thiều hoa là chân ái hắn hà mộ vân mang theo thủ hạ người tại đỉnh núi biên giới tìm tới diệp thiều hoa nàng dưới chân nằm thất linh bắt lạc người đối diện còn đứng mấy cái cầm vũ khí hạng nặng đại hán áo đen trong tay vũ k h í đối diện diệp thiều hoa trong tay nàng d a o găm tại t h ấ p máu màu trắng nhàn nhã áo sơ mi cơ hồ muốn nhìn không ra nguyên lai màu sắc hỗn hợp có nước mưa nhỏ xuống giống như địa ngục biên giới tu la thần bí lại yêu mị hà mộ vân ánh mắt không có trực tiếp xuyên qua những người kia thâm hàn ánh mắt trực tiếp rơi vào diệp thiều hoa trên người liền dù cũng không tới kịp chống đỡ cho dù là dạng này cũng mảy may không che đậy hắn đẩy người tự phụ lại nguy hiểm khí chẳng tề h tử hoa hắn đáng giá ngươi dạng này diệp thiều hoa nhìn hắn một cái không nói gì hà mộ vân gương mặt này thanh vân bang nhân hóa thành cho cũng sẽ nhận biết lúc này cho dù là ngốc cũng đoán được hắn cùng trước mặt diệp thiều hoa có quan hệ thậm chí vì nàng không tiết xuất động bản thân tinh nhuệ nhất thủ h ạ mấy năm trước hắn lăn lộn quốc tế thời điểm liền hiếm có người dám công khai đối phó với hắn bởi vì đối phó với hắn người trên cơ bản cũng là vô hình biến mất vân thiếu gia ta không nghĩ tới động tới ngươi người cầm đầu đại hán áo đen cài cò súng chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua chúng ta ta liền thả nàng một các o nào? n đường sống, như thế nào? Ngươi đừng động thế thủ, ta thả ta c ngươi đi hà mộ vân buông lỏng tay ra chúng đạn nhánh thâm thúy con ngươi nhìn về phía hắn nếu như nàng tại trên tay các ngươi xảy ra chuyện ta cam đoan ngày mai trên thế giới liền không còn có thanh vân bang thanh vân bang người đ è ép diệp thiều hoa lui về phía sau đường lui lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa căn bản là không có động nàng nhàn nhạt lên tiếng ta xem đứng lên dễ khi dễ như vậy sao t r ầ n đ ư ờ n g chủ không nghĩ đến cái này lăn lộn ngành giải trí nữ nhân bình thường một câu lên đường ra tên mình cưỡng ép nàng trần đường chủ sắc mặt đại biến diệp thiều hoa đưa tay t h ở ơ xóa sạch bên miệng vết máu nghiêng đầu cười đến tà mị ngươi quên một tuần lễ trước hai đoạn ngươi hàng hóa không phải người nhà họ tề chân đương chủ con ngươi hơi co lại một giây sau trước mặt hàn nhận hiện lên hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống bên cạnh hắn nhìn diệp thiều hoa trên tay còn cầm hắn vũ khí cười hồn nhiên liền diệp ra đám phế vật kia có thể giành được đến ngươi ngươi là chân đương chủ câu nói sau cùng đến cùng không có nói ra thiếu thiếu ra nàng nàng hà mộ vân trợ lý đứng ở một bên hắn nhìn xem khi chàng cường đại đến thần bí như vậy diệp t h i ế u hoa có chút phản ứng không kịp đây là cái kia trên mạng lời đồn sẽ chỉ lẫn lộn mười tám tuyến minh tinh nàng không phải một cái bình thường nhà giàu mới n ổ i sao làm sao biết nhiều như vậy trên đường sự tình hà mộ vân không nói gì chỉ là nhanh chân hướng diệp t h i ế u hoa đi đến hắn mới vừa đi tới bên người nàng nàng liền chống đỡ không nổi ngã xuống nàng thân thể này không có đi qua huấn luyện đặc biệt sống đến bây giờ đã là cực hạ n nhìn thấy không có chút nào phòng bị té x ỉ u ở trong lồng ngực của mình diệp thiếu hoa hà mộ vân sắc mặt đại biến để cho nọ mạn cút nhanh lên trở về ngay kế tiếp tề tử hoa tại bệnh viện tỉnh lại n g ư ờ i không sao chứ thời tuyết vì chiếu c ô hắn trắng đêm không ngủ nhìn thấy hắn tỉnh lại cơ hồ vui đến phát khóc thiếu hoa đâu tối hôm qua sên ca không có tìm được nàng nàng sẽ có hay không có sự t ì n h a nâng lên diệp thiếu hoa tề tử hoa nhìn thấy thời tuyết kinh hỉ cũng tiêu tán nàng sớm tại ta hôn mê thời điểm liền chạy đi thôi ba canh cao lớn hoa không có nuốt l ờ i a nhìn văn vui vẻ mặt dễ thương máy móc bàn phím hỏng dùng sổ ghi chép tự mang bàn phím hoàn toàn không có xúc cảm mã một chương liền cùng táo bón một dạng quá thống khổ ho chương sáu mươi bảy sáu bảy ngành giải trí siêu sao trở về m ộ ư ơ i hai canh một thời tuyết lúc đầu muốn nói diệp thiều hoa không phải như thế người có thể lời đến k h ẹ e miệng nhưng lại không biết ở vào nguyên nhân gì không có nói ra Tê tử h o a cái n à y ở một xem cái viện, đến n g ư ưu Nhưng nhưng như ờ cờ thời i Diệp thiều hoa tại hà mộ sinh nói tin tức này thời điểm, lại cái nhi lại nói, khác không khác không không không hoa hà chút phức phải chạy, tình. Hừm, tức có công ca có cũng có này trên bên vấn nếu nàng trận ít. mặt tạp. một một tử y mộ lầm sẽ sự đề bỏ quả nhiên là con hát vô tình bất quá cũng may thanh vân b ằ n g những người kia giải quyết cũng không biết đến tột u cùng là phương nào nhân vật xuất thủ được khỏi phải nói cái này s u ố i quậy tề tử hoa cuối cùng nhàn nhạt mở miệng khoảng trưng bất quá một cái tam tuyến cũng chưa tới minh tinh chỗ nào đáng giá bọn họ hoa nhiều thời gian như vậy đi thảo luận một đoàn người rất nhanh liền thảo luận đến tột cùng là cái nào thần nhân lại đem thanh vân bang đều giải quyết diệp thiêu hoa t ạ i ý gờ u trong khoảng thời gian này ba ngày khiêu chiến đợt thứ hai chính thức phát sóng hà mộ sinh cũng là đợi đến phát sóng sau mới phát hiện nguyên lai、like、ngày đó diệp thiều hoa không phải quay chụp bản trên nửa đường rời đi mà là dùng vượt xa bình thường nghị lực dùng một nửa thời gian mang bạch nhiên bọn họ xông qua tất cả cửa ải mẹ nó nữ thần ngươi có thể hay không đừng liều mạng như vậy ta hảo tâm đau ta nói thiều hoa nữ thần đẹp nhất các ngươi không có ý kiến chớ thực không dám dâu dếm nhìn thấy giả thuyết họt gỡ ta liền một b ư ớ c đổi thành ta đến mười phút đồng hồ không chịu khả năng ít nhất phải lương ca giờ mới có thể giải xong mặt khác bản nhân tọa độ kinh đại ngành toán học tiến sĩ đầu năm nay không điểm văn bằng liền minh tinh cũng không dám làm dùng tay gặp lại xác nhận qua ánh mắt ngươi là ta thể sống chết muốn phấn người tân tấn học bá tìm hiểu một chút nếu như nói thời kỳ thứ nhất để cho diệp thiều hoa tại ấy bù a hỏa một tuần lễ như vậy đợt thứ hai để cho diệp thiều hoa tại người mới bên trong bỏ tới đ ỉ n h phong d u n g bạch nhiên lời nói nàng chính là loại kia thiên sinh thích hợp chân nhân tú người l i ê n bạch nhiên cùng hà mộ sinh hai cái này đại lưu lượng siêu sao tại ba ngày khiêu chiến bên trong đều không có nàng nhân khí cao vẹn vẹn hai kỳ vòng phấn vô số nhất là tại bạch nhiên phát qua nàng đầu thứ nhất ấy bù a về sau nàng phen hâm mộ từ tám mươi vạn trực tiếp đã tăng tới hơn 1.000 vạn còn đang không ngừng trướng ngay tại người xem chờ mong kỳ thứ ba thời điểm lại phát hiện kỳ thứ ba diệp thiều hoa đổi thành thời tuyết lần này khán giả liền điên bọn họ đều nhìn ra cái này thời tuyết vô luận đủ loại phương diện cũng không bằng diệp thiều hoa nhất là tiết mục hiệu quả căn bản là xa không thể chạm tỷ lệ người xem giảm một nửa tại sao sẽ đột nhiên thay người đám cầu từ chụp tới thời tuyết cùng tề tử hoa video lần này đám dân mạng triệt để giận thời tuyết trong lúc nhất thời bị đen đến thương tích đầy mình nàng không có diệp t h i ể u hoa cường hãn tâm lý một đôi lời không lời hay nàng liền không nhịn được mỗi lần nhìn thấy loại vũ nhục này tính ạ n t ỷ phan nàng liền phi thường b y khuất nàng là tinh thiên hoa giá thật lớn muốn nâng người tinh thiên xuất động tốt nhất quan hệ xã hội không chỉ có như thế liền tề tử hoa cũng tự mình ra mặt mở buổi họp báo thời tuyết là bạn gái của ta mời mọi người không muốn vọng thêm suy đoán cái kia tề tổng thừa nhận thời tuyết là ngươi cứng rắn nhét vào ba ngày khiêu chiến thời tuyết cùng diệp thiều hoa là bằng hữu ngày đó tại đoàn làm phim ba người chúng ta người nhận lấy không rõ nhân sĩ tập kích diệp thiều hoa bỏ lại bọn ta chạy trốn nàng bỏ lại bọn ta thời điểm không nghĩ tới núi bên trên cũng có người cho nên bị trọng thương không thể tham gia ba ngày khiêu chiến chúng ta mới an bài thời tuyết ra sân các ngươi còn có vấn đề khác thinh thiên chuẩn bị rất đầy đủ liền bệnh viện chứng minh đều xuất động thủy quân thành công đem chủ đề đưa đến diệp thiều hoa trên người diệp thiều hoa xuất viện trở lại tinh thiên sau nhìn thấy chính là cảnh tượng này nàng tất cả tiết mục đều bị thời tuyết tiếp nhận công ty cũng không có cho nàng an bài những công việc khác hai kỳ tiết mục mang đến fan s h â mộ m có một nửa biến thành trung thân đen ngươi hiện tại ở loại tình huống này vẫn là tu chỉnh một cái đi lương ca nhìn diệp thiều hoa một chút chờ dân mạng lửa giận thở bình thường ta lại an bài cho người thông cáo diệp thiều hoa trên mặt không có nửa điểm chấn động nghe vậy cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn mình đứng phía sau hai cái hộ vệ áo đen lấy ra bảo tiêu lập tức đem mở dương ra một chồng nhân dân tệ xuất hiện ở lương ca trước mặt ngươi cho rằng ta là những đạo diễn kia lương ca biến sắc cái này diệp thiều hoa lá gan lớn như vậy phải ngay mặt hối lộ hắn nhưng mà diệp thiều hoa chỉ là ngắm hắn một chút đeo kính m ắ t lên giải ước phí năm phút đồng hồ xử lý xong chuyện này phía trước ba chữ là đối với lương ca giải thích một câu tiếp theo lời nói là đối với bên người một cái mang theo kính mắt nam nhân trẻ tuổi nói cái này cùng trước đó diệp thiều hoa hoàn toàn không giống vô luận là khí thế hay là cái khác phương diện để cho lương ca cũng lớn vì giận mình hắn không biết diệp thiều hoa đi đến nội dung cốt truyện về sau cũng không cần phải duy trì người thiết lập hiện tại nàng là tân sinh là thiểu thư sau năm phút diệp thiều hoa mang theo hai cái bảo tiêu còn có diệp thị l u ậ t sư ra tinh thiên cửa lớn tại lúc lên xe thời gian thấy được một mảnh đèn thờ lát diệp thiều hoa ngươi thật bỏ xuống ngươi tốt bằng hữu lâm trận bỏ chạy sao ngươi bỏ xuống bằng hữu của ngươi thời điểm có hay không xấu hổ chi tâm ngươi cùng thời tuyết không phải đồng sinh cộng tử hảo bằng hữu sao ngươi đối với thời tuyết cùng tề tổng kết giao có ý kiến gì không ngươi làm ra loại sự tình này làm sao còn dám tới tinh thiên nghe nói tinh diệu muốn ướp lạnh ngươi là sao đắc tội tinh thiên ngươi còn muốn lăn lộn ngành giải trí sao một nhóm không biết từ chỗ nào xuất hiện hộ vệ áo đen đem đám này phóng viên cùng diệp thiều hoa cách ly diệp thiều hoa lúc đầu muốn đi nghe được cuối cùng hai câu nói nàng bước chân đột nhiên dừng lại trên mặt thờ ơ rút đi nàng một bước một bước mà thối lui đến gần nhất một cái cầu tự trước mặt đầu tiên ta có không có xấu hổ chi tâm cha mẹ ta đều không x e n vào người là cái tha gì diệp thiêu hoa một tay mang theo hắn cổ áo một tay không nhanh không chậm gỡ xuống trên sống mũi kính râm nàng một đôi mắt h ắ c bạch phân minh xem người thời điểm sóng ánh sáng liễm diễm khí chàng mười phần sau đó nhận được chúc lành ta đã vừa mới tinh thiên giải ước cuối cùng Diệp thiều hoa ánh mắt tại chỗ có phóng viên trên mặt quét qua một lần sau đó một lần nữa đeo mắt kính lên nếch miệng lên đường còn kỹ xảo vô cùng rời đi tinh thiên không phải ta điểm cuối cùng mà là ta diệp thiều hoa điểm xuất phát minh bạch sách thành nhỏ đáng yêu môn có phiếu để cử cho hoa hoa đầu nhập một đầu nhập t h a mặt dễ thương ai bàn phím còn chưa tới quỳ gối lầu chót cao lớn hoa thở dài một hơi có chút yêu thương nói canh hai tại ban đêm a sao sao đát ba hết chương này chương sáu mươi tám 068 n g à n h giải trí siêu sao trở về 13, canh hai diệp thiều hoa sau khi nói xong liền trực tiếp lên xe nửa giờ sau đi tới hà thị xí nghiệp tầng cao nhất diệp thiều hoa mới vừa đẩy cửa liền nghe được bên trong hai phe nhân mã đang cãi lộn ta không đồng ý hà thị dưới cờ nghệ nhân từ trước đến nay cũng là giữ mình trong sạch k ỹ nàng chúng ta hà thị giải trí đều muốn bị đen một đợt chu tình ngươi đừng không xem ra gì trên mạng ư ớ c và người một người một miếng nước bọt cũng là phun chết nàng một cái hơi mập trung niên nam nhân chính mặt đỏ tới mang thai nói xong ngồi đối diện hắn người mặc màu đen bộ đồ y ê u nhã nữ tính gõ cái bản thản nhiên nói ta tin tưởng ta ánh mắt nàng trực tiếp tới thủ hạ ta sẽ không ảnh hưởng đến công ty của chúng ta bề mặt trung niên nam nhân lúc này đã thấy diệp thiếu hoa hắn chỉ nàng nói ngươi ánh mắt ngươi ánh mắt chính là chọn một tham sống sợ chết sẽ chỉ đi cửa sau nữ tinh ngươi ký nàng thời điểm có không hỏi qua ta đây cái giải trí tổng thanh tra ý kiến làm không cẩn thận sẽ còn để cho hà thị cổ phiếu ngã xuống người nơi nào đến lá gan nghe vậy chu tình lông mày hơi vặn ngành giải trí trên mạng truyền tin tức có mấy cái là thật dù sao nàng ký diệp thiều hoa thời điểm cũng không tin qua k a ca của nàng đã bên trong ký diệp thiều hoa xem như ma vực nhân vật nữ chính chu tình tin tưởng k a ca của nàng ánh mắt cho nên mới một mình ký xuống diệp thiều hoa có thể xác thực không có suy nghĩ qua giải trí tổng thanh tra nói tình huống quả nhiên chu tình liền không có cân nhắc qua giải trí tổng thanh tra cười nhạo một tiếng vừa định mở miệng nói cái gì nhưng mà ngay vào lúc này ngoài cửa truyền đến một đường trầm thấp hơi lạnh thanh âm ta cho lá gan chu tình đám người cửa trước nhìn ra ngoài chỉ thấy được một đường thon dài thẳng tắp thân ảnh đi lên nhìn lại là một tấm quá phận tuấn mỹ mặt giải trí tổng thanh tra cọ mà một lần đứng lên hắn nghe được hà mộ vân ý tứ biến sắc vân vân tổng ngài đại khái không biết cái này diệp thiều hoa nhân phẩm không tốt đã rửa không sạch lúc này ký nàng không phải hà mộ vân một tay tiếp nhận chu tình đưa qua hiệp ước một tay kéo ra một cái cái ghế nghe vậy có chút ngước mắt thanh âm bạc béo n g ư ờ i đối với ta đầu tư có ý kiến giải trí tổng thanh tra trên mặt thịt mỡ run lên sao làm sao dám chu tình tiếp nhận mới cao nhất é cấp hiệp ước phần hiệp ước này hà thị đến nay chỉ có ba cái trước k ý qua không nghĩ tới phía trên đối với diệp t h i ể u hòa coi trọng như vậy ngươi thật làm cho ta bớt lo nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa tiếp đó có tính toán gì hay không diệp thiều hoa nghe vậy chỉ nghiêng đầu ôn ôn hòa hòa nói có trong một năm đi đến quốc tế gần nhất trên mạng xào cũng là ba ngày khiêu chiến còn có diệp thiều hoa cùng thời tuyết sự tình bên này diệp thiều hoa mới vừa nói chuyện bên kia thì có phóng viên nhanh chóng chỉnh lý tốt phát đến trên mạng thời tuyết trong khoảng thời gian này vẫn không có nhìn thấy diệp thiều hoa tại trên màn hình điện thoại di động thấy được nàng m ắ t lúc hơi kinh ngạc t h i ế u hoa không phải bị thương nặng sao thế nào thấy một chút cũng không giống trọng thương bên cạnh thân tể tử hoa nghe vậy cười nhạo một tiếng sợ không phải sợ hai bị dân mạng trách cứ cố ý kiếm cơ ớ hắn bị thương cánh tay nửa tháng đều còn không tốt nàng bị trọng thương nửa tháng liền có thể như vậy thần thái sáng láng đi ra nói láo cũng nên có nói láo bộ dáng lúc này màn ảnh đã chuyển đến diệp t h i ế u hoa trên mặt mặc dù có chút lay động nhưng cách màn hình thời tuyết cũng có thể cảm giác được đôi t r ò n g mắt kia bên trong tản mát ra sắc bén ánh sáng nàng nói rời đi tinh thiên không phải ta điểm cuối cùng mà là ta diệp thiều hoa điểm xuất phát minh bạch thiều hoa giải ướt rồi thời tuyết mở to hai mắt nhìn vô ý thức nhìn về phía tề tử hoa t ử hoa thiều hoa nàng cũng không phải là cố ý đào tẩu dưới tình huống đó nàng làm như vậy cũng có thể thông cảm được ngươi có thể hay không đừng đổi nàng ra tinh thiên nàng rất ưa thích diễn kịch nghe vậy tề tử hoa còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn lương ca liền thở dài một hơi thời tuyết có thiên phú nàng cái gì cũng tốt chính là có dị dạng không tốt quá mức đơn thuần quá mềm lòng người như vậy tại vòng tròn bên trong thường thường cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi bằng không cũng rất nhanh bị vũng nước này n h u ộ đen nàng là ít ỏi có thể một mực bảo trì sơ tâm người lương ca cũng cùng tề tử hoa bọn họ một dạng không tự chủ được muốn giữ gìn nàng thời tuyết ngươi xem một chút ấy bù hiện tại diệp thiều hoa tại ngành giải trí đã là toàn dân đen thanh danh thôi không ngử được vô luận ở nơi nào đều lăn lộn ngoài đời không nổi nói thật ngành giải trí cũng không thích hợp nàng mặc kệ nàng giải ước nàng ở nơi này một nhóm đều không cách nào lẫn vào lương ca nhàn nhạt nói xong hắn thường thấy vòng tròn bên trong hư tình giả ý đối với diệp thiều hoa loại này làm được rõ ràng như thế còn là lần thứ nhất gặp nghe được câu này thời t u y ế t cũng k h ẽ thở một hơi nàng cũng cảm thấy diệp thiều hoa không thích hợp ngành giải trí nàng không muốn xem lấy diệp thiều hoa đang tìm đường chết trên đường một mực lao nhanh xem như bạn thân nàng gọi một cú điện thoại đi thuyết phục diệp t h i ế u hoa thiếu hoa ngươi đại học cũng không làm sao hảo hảo học tập ngành giải trí thật không thích hợp ngươi nghe ta một câu lui vòng đi coi như không vì ngươi nghĩ cũng phải vì thúc thúc ca di suy nghĩ bọn họ bởi vì ngươi trên internet không ít bị người mắng ngươi đừng để cho bọn họ vì ngươi phí tâm thúc thúc ca di cũng không dễ dàng tốt ngươi một cái thời tuyết sau lưng ngươi liền đối với nhà chúng ta t h i ế u hoa như vậy uổng chúng ta đau lòng ngươi không có cha mẹ hàng năm đón ngươi đến nhà chúng ta ăn tết ngươi xem một chút những năm này thiều hoa có đồ vật ngươi loại nào hay không chúng ta thiều hoa đều vì các ngươi ở t ạ i ý cờ u ngươi ngược lại tại trên mạng cho nàng dội nước bẩn ngươi cho chúng ta là đồ đần sao thời tuyết còn chưa lên tiếng bên kia diệp thiều hoa điện thoại liền bị ba b à của nàng cướp đi thúc thúc ngươi làm sao sẽ như vậy nghĩ ta ta không có làm như vậy ngài còn không tin ta sao thời tuyết biến sắc ta mẹ nó lúc trước thì nhìn sai ngươi ngươi về sau đừng tiếp tục cho nhà chúng ta thiều hoa gọi điện thoại ta cũng không muốn để cho nàng giao ngươi một cái như vậy lang tâm cầu phế người làm bạn diệp phụ nói xong liền ba một tiếng cắt đứt điện thoại còn dặn dò diệp thiều hoa về sau không muốn tiếp cận thời tuyết diệp thiều hoa cười t ủ n g tìm ứng với điện thoại đầu này thời tuyết có chút thụ thương nàng không có nghĩ qua lấy trước như vậy sủng nàng diệp phụ sẽ nói như vậy nàng ngươi tốt như vậy bằng hữu người diệp ra không m u ố n là bọn hắn tổn thất nhìn thấy thời tuyết thương tâm như vậy bộ dáng Tể tử tay hoa xoa bóp ngươi à n nhẹ rộng ăn nhà nổi n giàu gì. g uổi, diệp cái kia nhà giàu mới nổi biết cái ra mấy đừng vì loại người này thương tâm bọn họ trước đó đối tốt với ngươi cũng bất quá vì ngươi tiềm lực mà thôi vừa mới diệp phụ thanh n â m quá lớn cái kia t h u bị ngôn ngữ nghe được lường ca n h u chặt mày quả nhiên là không có văn hóa gì nhà giàu mới nổi thời tuyết ngươi cùng diệp t h i ể u hoa hiện tại đã không phải là một cái thế giới người hiện tại nàng cùng ta đừng tiếp tục cho chúng ta giải ước tuyệt đối sẽ không có công ty nào dám muốn nàng ngươi đừng lại theo nàng có tiếp xúc ngay tại lúc lương ca nói ra câu nói này thời điểm ngành giải trí thần bí nhất người đại diện chu tình phát một đầu kinh hãi bạo toàn mạng người bù chu tình hà thị cái thứ tư s cấp hiệp ước người mới diệp thiếu hoa canh thứ hai có phiếu đề cử cho hoa hoa nha nhìn văn vui vẻ nhà ngày mai gặp ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương sáu mươi chín không sáu chín ngành giải trí siêu sao trở về mười bốn canh、1. một cái là hà thị một cái là cấp bậc cao nhất s cấp hiệp ước hai cái này vô luận cái nào đặt ở ngành giải trí cũng là bạo tạc tính chất tin tức tinh thiên là cái kích thước không nhỏ công ty giải trí thủ hạ càng là lộ ra không ít có chút danh tiếng nghệ nhân huống chi sau lưng còn có bối cảnh phức tạp tề ra có thể lại thế nào phức tạp cũng so ra kém hạ thị đây chính là hạ thị ai cũng không thể dung chuyển long đầu lão đại thế lực rắc rối phức tạp cầm tới trên quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy tề ra làm sao dám cùng bọn họ so có thể nói như vậy hà thị s cấp hiệp ước là mỗi cái nghệ nhân trung thân mộng tưởng coi như diệp thiều hoa là cái hoa thật bình cũng tuyệt đối có thể bị nâng thành siêu một đường siêu sao thiều hoa cùng hà thị ký hợp đồng ngồi ở châu ngồi phía sau thời tuyết con mắt chừng lớn không thể tin được sự thật này liền xem như nàng cũng bất quá là cùng đ ư ờ n g tiếp tục cho chúng ta ký a cấp hiệp ước đây là lương ca tranh thủ đến trên thực tế mặc dù là nàng đem diệp thiều hoa giới thiệu cho lương ca nhưng từ đầu đến cuối thời tuyết đều chưa từng đem diệp thiều hoa xem như đối thủ trong nội tâm nàng kỳ thật rất rõ ràng lấy diệp thiều hoa diễn kỹ cùng eq muốn hôn suất đầu quả thực đang nằm mơ nhưng bây giờ nàng vậy mà cùng hà thị ký cấp bậc cao nhất hiệp ước liền xem như vì giá trên trời ký kết phí hà thị cũng sẽ nâng diệp thiều hoa đỏ lên bất quá là vấn đề thời gian ký hợp đồng hà thị tề tử hoa nghe vậy hướng bên kia liếc qua cuối cùng lộ ra một cái cười trào phúng ta liền biết nàng lúc này rời đi đừng tiếp tục cho chúng ta không có ý tốt nguyên lai là tìm được càng cường ngạnh hơn hậu trường ed cấp hiệp ước không biết nàng hoa đại giới c ỡ nào nàng cái này một ngày nào đó sẽ hủy ở bản thân lòng tham không đáy bên trên nàng trên người bây giờ điểm đen liền xem như hà thị cũng rửa không sạch coi như đỏ cũng sẽ không có tốt danh tiếng quá tham lam không biết chừng mực lời nói sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem mình tìm đường chết lương ca nhìn xem phát vượt qua trăm vạn vi phong phú không khỏi lắc đầu không nói nàng chu đạo có liên hệ ngươi sao lương ca chợt nhớ tới chuyện này thời tuyết nghe vậy khẽ lắc đầu yên tâm ta hỏi qua phó đạo diễn chu đạo đối với ngươi ngày đó biểu hiện rất hài lòng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhân vật nữ chính tuyệt đối là ngươi lại thêm ba ngày khiêu chiến nói đến đây lương ca cười thời tuyết chúc mừng ngươi rốt c u ộ c hết khổ thời tuyết cũng cười những thứ không nói khác nàng đối với mình diễn kỹ vô cùng tin tưởng chu đạo cũng khen qua nàng là thiên sinh ăn chén cơm này người trên mạng chu tình phát cái kia chọn lẩy b ổ vài ngày sau liền vẫn không có động tĩnh lớn diệp t h i ê u hoa h ẩ y bù fans hâm mộ nhưng lại đã tăng tới hai mươi triệu nhưng lại án tỷ f a n chiếm đại đa số thẳng đến ba ngày sau mười năm gần đây đầu tư to lớn nhất đội hình xa hoa nhất mà vượt quan tuyên nam phối hà mộ sinh cùng một cái khác cơ hồ đã tránh bóng ảnh đế nữ phối là vòng tròn bên trong cầm qua quốc tế thưởng ảnh hậu chín cái bức tranh ở giữa nhất một tấm bức tranh bên trên chỉ có một cái ăn mặc đồ hóa trang nữ sinh chính rõ ràng diễm nhìn xem màn ảnh rõ ràng bên cạnh mấy tấm bức tranh cũng là đỉnh tiêm tuấn nam mỹ nữ nhưng tất cả mọi người một chút cũng chỉ nhìn thấy trung gian người kia bên cạnh chỉ một câu linh trung diệp t h i ề u hoa đóng vai sáu cái d a i chữ đơn giản t h u bạo lại so lần trước càng thêm bạo tạc cơ hồ toàn bộ vòng tròn nổi danh tiền bối tiếp khách liền vì diệp thiều hoa một cái như vậy diễn viên chính một ngày này toàn bộ internet đều ở tê liệt bên trong nhân viên kỹ thuật tăng giờ làm việc duy trì cũng không có tốt bao nhiêu thời tuyết cùng lương c a bọn người ở tại biết rõ tin tức này về sau có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm thấy thế giới là điên hai người bọn họ vẫn cho rằng cái này nhân vật nữ chính lại là thời tuyết không nghĩ tới trong hội đường đổi thành diệp thiều hoa giống như là trước đó diệp thiều hoa trong tay thông cáo bị nửa đường đổi thành thời tuyết không nghĩ tới có một ngày thời tuyết cũng có thể trải nghiệm loại cảm giác này kế tiếp còn có lại càng không tốt đội chó săn đem t ề tử hoa bổ chân thời tuyết ảnh trụ phong suất diệp thiều hoa đây là điên rồi sao lương ca trực tiếp đi tìm t ề tử hoa hắn có chút nóng nảy không thể không n ổ i diệp thiều hoa cùng thời tuyết là cùng một cái tổ hợp đi ra những năm này bọn họ không ít ra thông cáo cầm diệp thiều hoa cùng thời tuyết so sánh hiện tại đi đến một bước này hai người kia đã đứng ở mặt đối lập coi như ạn tỷ phan lại nhiều diệp thiều hoa nhiệt độ cũng đủ đủ đem thời tuyết dâm ở lòng bàn chân hơn nữa cái này bổ chân mặc dù thời tuyết không biết nhưng xác thực cho thời tuyết chiêu đen chờ diệp thiều hoa ma v ư ợ t phát sóng nổi danh về sau tăng thêm thủy quân dẫn đạo những cái này ạn t ỷ ì phan tự nhiên là quên chuyện khi trước thật không nghĩ đến lúc này xuất hiện một sóng lớn thủy quân các đại ngành giải trí bác chủ cũng phát một chút cùng loại chứng minh hình ảnh thời tuyết người đại diện lương ca có ám chỉ qua chu đạo khen ngợi qua thời tuyết vậy bộ làm chứng hình ảnh hình ảnh hình ảnh như vậy vấn đề đến rồi vì sao nhân vật nữ chính sẽ đổi thành diệp thiều hoa đâu còn nữa lúc trước diệp thiều hoa là bị thời tuyết mang vào tinh tiên cũng không cần ta nói a hơn nửa tháng trước tề tổng cũng đã nói diệp thiều hoa ở tại bọn hắn gặp được nguy hiểm lúc vứt bỏ bọn họ rời đi còn nói dối bệnh nặng tranh thủ đồng tình hiện tại mọi người thấy nhảy n h ó t tưng bừng diệp thiều hoa có ý nghĩ gì đối với thời tuyết mà nói đây chính là điển hình nông phu cùng rắn ngành giải trí quả nhiên là nhựa tợ lặt tiệp hoa hữu nghị chính là đau lòng thời tuyết cái cô nương này nàng thật rất không dễ dàng đầu này gậy bổ về sau tại trên mạng có sống bắt đầu mới nhiệt độ diệp thiều hoa xin hỏi chúng ta thời tuyết điểm nào đối với ngươi không tốt sao ngươi không xứng làm thời tuyết bằng hữu ngươi thật tốt ghê tởm mỉm cười ta đều không dám mắng ngươi sợ bị khen đến sang năm mỉm cười diệp thiêu hoa lăn ra ngành giải trí không nhìn ma vực điểm khen mãnh liệt yêu cầu đoàn làm phim thay người bằng không thì đ ờ i này không nhìn ma vực ngay tại lúc đó tề tử hoa tại thấy b ù bên trên phát một đầu tin tức ba ngày sau tổ chức họp báo làm rõ bổ chân lời đồn tất cả b i ị u đặt bác chủ đều sẽ thu đến ta luật sư văn kiện lui ra h ấy b ổ về sau tề tử hoa nhìn sang một bên lương ca tuyết nhi hiện tại không có sao chứ lương ca trên mặt đã không có lo lắng y tứ ngươi đầu này h ấy b ổ vừa phát nàng còn có thể có chuyện gì nàng nhân khí sẽ còn t r ư ớ n g bên trên một cái độ về phần diệp thiều hoa sợ là phải xui xẻo hà thị ký nàng người đoán chừng muốn hối hận muốn chết vong ân phụ nghĩa tham sống sợ chết còn sợ cở trách nói dối bệnh nặng tranh thủ đồng tình hai đầu này liền xem như hà thị thông thiên cũng che giấu không đi qua à nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói buổi tối còn có một canh trốn mất trốn mất q u ỳ gối pha lê cao hơn lớn hoa nhỏ giọng nói xong hết chương này chương bảy mươi bảy không ngành giải trí siêu sao trở về mười lăm canh hai ma vực đoàn làm phim diệp t h i ề u hoa bên người vây một nhóm lớn nhân viên công tác đứng ở một bên hà mộ sinh cũng không thể không thừa nhận nàng là thật thích hợp nhân vật này Nguyên bản hắn cho rằng gian khổ như vậy hoàn cảnh, diệp thiều hoa khẳng định không thích hợp. Thật không nghĩ đến khai mạc hai ngày qua, diệp thiều hoa không có phản nản qua một tiếng, liền cảnh đánh nhau đều là mình bên trên, nguyên bản đạo còn đặc biệt vì nàng chuẩn bị thế thân, toàn bộ cũng không dùng đến. Tốt. Tốt phết. Bên thưa đạo lại nhịn không được tán dương đứng lên. Thiều qua, Thiều qua đều chu chu vậy biệt bị bộ cho khổ Hoa thích hợp. Thật khai hai Hoa thế phết. thưa mạc có đặc được đạo đạo Diệp Diệp lại vì là một Tốt, tốt hai ngày trước đoàn làm phim đưa cơm nhân viên công tác đều chỉ cho diệp thiều hoa một bát thức ăn khi đó hà mộ sinh nhìn ở trong mắt vốn cho là nàng cái kia yêu ớt tính cách nhất định sẽ nổi giận không nghĩ tới nàng nhìn cũng chưa từng nhìn liền ăn hết sau đó cùng một cái tiền bối đi nghiên cứu thảo luận diễn kịch lúc này mới hai ngày thời gian nguyên bản bởi vì nàng phong bình không tốt không để ý tới nàng đoàn làm phim nhân viên cơ hồ tất cả đều bị nàng vòng phấn hà mộ sinh nhìn xem cái kia từ trước đến nay lãnh đạo ảnh đế tiền bối chính đang cười híp cả mắt nói chuyện với diệp thiều hoa hắn không khỏi hít sâu một hơi có phải rất ngạc nhiên hay không chu đạo đi đến bên cạnh hắn v ô vũ bả vai hắn mộ sinh dọn xong thái độ mình bằng không thì liền xem như ngươi cùng với nàng đối diễn thời điểm đều muốn biến thành phụ trợ cùng với nàng đối diễn ngươi xác thực quá bị thua thiệt hà mộ sinh không nói gì hiện tại hắn rốt cuộc biết chu đạo không phải là bị thu mua cũng biết vì sao hắn muốn nhận định diệp thiều hoa diễn nhân vật này lĩnh n g ộ được điểm này hà mộ sinh có một chút mê mang cùng tranh lệch cảm giác chu tình ở một bên nhìn thấy cùng diệp thiều hoa trò chuyện xong tiền bối sau khi đi mới đi cùng diệp thiều hoa đáp lời lúc đầu lúc này nàng là không nên đánh nhiêu diệp thiều hoa diễn kịch nhưng trên mạng sự kiện phát triển quá nghiêm trọng huống chi tể tử hoa còn muốn mở họp báo làm rõ cộng thêm để lộ diệp thiều hoa rời đi tinh thiên nguyên nhân chu tình biết rõ chuyện này nếu như xử lý không tốt diệp thiều hoa không có một chút xoay người chi đ i ệ n bọn họ nói vong ân phụ nghĩa tham tranh thủ đồng tình chuyện gì xảy ra chu tình nhìn về phía diệp thiều hoa lông mày cũng vặn là thật sao chu tình trong lòng là không tin trên mạng sự tình nhưng vẫn là muốn tại diệp thiều hoa nơi này được một cái khẳng định đáp án nàng hỏi xong về sau diệp thiều hoa biểu lộ cơ hồ không có gì thay đổi ta t ạ i y cờ ưu ở mười lăm ngày ngươi thiếu nợ ta ngày ấy ta mới dậy đúng rồi t a y sĩ trưởng là nọ mạn chu tình vốn là muốn nói t ạ i y cờ ưu ở mười lăm ngày còn có thể nhảy nhót tưng ơ bừng đi ra nhưng tại nghe phía sau câu kia lúc thu hồi đằng sau lời nói nọ mạn trên quốc tế thần bí nhất quỷ thủ thần y đúng xã hội hiện đại thần y liền xem như chu t ì n h cũng đối người này hơi có mà nghe chỉ bất quá nàng duy nhất hiếu kỳ là nọ mạn là thế nào xuất thủ đi cứu diệp thiều hoa nghĩ như vậy nàng xem diệp thiều hoa ánh mắt lại càng phát tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ngươi có thể liên lạc với nọ mạn vì ngươi mở chứng minh sao chu t ì n h cuối cùng nhớ tới chuyện này khẽ nhớ mày giống nọ mạn loại người này có thể cứu người cũng không tệ rồi mở chứng minh có chút khó a tề tử hoa ngày nào mở phóng viên buổi họp báo diệp thiều hoa cầm lên kịch bản thấp mắt chỉ hỏi một câu ba ngày sau chuyện này ta sẽ giải quyết tốt diệp thiều hoa nhìn xem còn tại ngơ ngẩn chu tỉnh trực tiếp đem chính mình chén nước đưa cho nàng giúp ta chứa một chén nước tạ ơn chu tỷ chu tỉnh không tự chủ được cầm chén nước đi đựng nước chờ đem nước giao cho diệp thiều hoa thời điểm nàng mới phản ứng được nàng mới là người đại diện a chuyện này không nên nàng ra mặt đến giải quyết sao còn có diệp thiều hoa nói nàng tự mình giải quyết có ý tứ gì người tại làm gì nàng lấy lại tinh thần thời điểm diệp thiều hoa chính đem một cái laptop ba một tiếng khép lại diệp thiều hoa một bên rút ra usb một bên nghiêng mắt chơi trong chốc lát trò chơi vừa nói nàng đem usb nhét vào bản thân trong túi quần đem máy tính cầm lấy đi còn cho bộ phận kỹ thuật tiểu kk h i ế p mắt cười cảm ơn ngươi bộ phận kỹ thuật nhân viên đỏ mặt nói không k h á c h khí bên cạnh trung niên nam nhân nhìn hắn một cái ngươi không phải nói máy tính là ngươi lão bà sao cho tới bây giờ không nhường người đụng cái này xem mặt thế giới thật làm cho người tuyệt vọng cái kia bộ phận kỹ thuật tiểu ca ca nghe vậy lường hắn một cái đừng nói nữ thần muốn ta m á y tính coi như muốn ta bản nhân cũng phải cho a a ta phần mềm này mã hóa làm sao thành công vừa mới không phải còn có t ỷ vết sao nghĩ như vậy hắn không khỏi nhìn về phía diệp thiếu hoa lại nhìn thấy đối phương đã lật lên kịch bản một mặt nhàn nhã bộ dáng bộ phận kỹ thuật nhân viên có chút hầu nghi cùng lúc đó hà thị tầng cao nhất ca o úc k bàn í phím, bàn phím người h nhân đen đ nam n a tại lốt Bạn cạnh bấm bàn bàn bốc bên lấy phím, phím vang. h a bao g i thấy thần trọng hắn như h vậy qua sắc ngưng dáng, bộ ơ người này hacker liên minh người còn có bị người phản truy tung tích một ngày một bên trợ lý lộ ra rất là kinh ngạc đối phương là ai kính đen thanh niên xấu hổ cúi đầu thủ pháp này không giống như là người trên đường lão đại thật xin lỗi hà mộ vân đôi mắt thâm thúy nhìn qua trên máy vi tính không ngừng nhảy lên dấu hiệu không nói gì sau một lúc lâu hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài đang làm gì hắn thấp giọng hỏi lấy diệp thiêu hoa trực tiếp mở video ra điện thoại cùng tiền bối thảo luận kịch bản dập máy điện thoại hà mộ vân đ ấ y mắt lo nghĩ nuốt cạn bất quá cũng không có lại nghĩ lại đi đem nọ m ạ n cho ta gọi trở về trợ lý ngay vậy khỏe miệng co quắp một cái nọ mạn này xui xẻo hải tử ba ngày sau tề tử hoa làm rõ họp báo đúng giờ mở ra cơ h ồ nửa cái thành phóng viên đều tới cũng may tề tử hoa chuẩn bị sân bãi lớn mọi người xin yên lặng ta sẽ từng cái trả lời các ngươi vấn đề diệp thiêu hoa vì sao bội ước bởi vì nàng t r ộ t dạ à về phần bệnh nặng các ngươi cảm thấy nàng bộ dáng bây giờ giống như là ở tại ý cờ u người sao lúc đầu không muốn nói nhưng là nàng mua thủy quân chửi bới ta theo thời tuyết nữ sĩ có c hại h ú nói g chứng ta tinh thiên mặt, nhăn n đây đều là chứng cứ.、Nói、xong tề tử hoa ấn xuống một cái phát ra bài hát phía trên có mấy tấm điện thoại quay chụp hình ảnh nhìn ra được lúc ấy tề tử hoa tình hình cũng không tốt bên người là thời tuyết cùng hắn bằng hữu cũng không thấy diệp t h i ể u hoa thân ảnh mọi người cũng nhìn thấy loại này thời điểm then chốt bỏ xuống ta một mình rời đi bạn gái ta không dám mớn cho nên ta sau khi tỉnh lại liền trực tiếp cùng với nàng chia tay vậy bố bên trên những cái kia hình ảnh cũng là cùng với nàng sau khi chia tay mới có hiện tại ta chính thức tuyên bố thời tuyết mới là ta tể tử hoa quang minh chính đại bạn gái cùng lúc đó tinh thiên môn bên ngoài sáng lên màu đen xe bảo mẫu bá một tiếng dừng lại xin lỗi tiểu thư nhân viên không quan hệ không thể đi vào bảo an tận tụy ngăn cản trước mặt nữ nhân áo đỏ nàng đeo kính đen thấy không rõ mặt nhưng là từ cái kia tinh xảo cái cằm có thể tưởng tượng ra nữ nhân này mặt nhất định xinh đẹp vô cùng nghe được bảo an lời nói nàng chậm rãi gỡ xuống kính dâm dùng kính dâm đem nhân viên an ninh kia tay từng chút từng chút đẩy ra trắng nón thon dài ngón tay kẹp lấy một tấm công việc thẻ nhét vào hắn cổ áo tại trước khi vào cửa nàng mới quay đầu ta diệp thiếu hoa mãnh liệt bản thân hoài nghi bên trong có phải hay không đều không thích nhanh xuyên a chỉ có thể nói hoa hoa hết sức hết chương này chương bảy mươi mốt không bảy một ngành giải trí siêu sao trở về mười sáu tề tử hoa trận này trực tiếp tại trên mạng nhân khí đã đột phá ngàn vạn nếu như không đóng lại mưa đạn lời nói cơ bản không nhìn thấy trên màn hình bóng người lít nha lít nhít tất cả đều là mưa đạn bất quá phần lớn người đều tắt đi mưa đạn nghe trực tiếp bên trên t ề tử hoa lời nói trong miệng cũng là đối với diệp thiều hoa chửi mắng đúng vào lúc này màn ảnh lay động một chút một giây sau một tấm rõ ràng diễm mặt xuất hiện ở màn ảnh bên trên người kia tựa hồ mới từ đoàn làm phim đi ra cái chán còn có một chút đỏ tươi cánh hoa anh đào hẳn là trong lúc vội vàng chỉ đổi một kiện áo khoác màn ảnh đập tới nàng thời điểm nàng đang chìm ổn nhìn về phía màn ảnh giữa lông mày không có một chút đám người tưởng tượng sụp đổ giống như diệp thiều hoa tại màn ảnh bên trên thời điểm liền không có qua chật vật thời điểm nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện những ký giả kia đều điên cùng lúc đó trên mạng trực tiếp cũng đột phá bốn mươi triệu cái kia trực tiếp bình đài gần như sụp đổ dù là như thế còn rất nhiều người trên không tiến vào cái này trực tiếp bình đài nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa sau lưng giải trí tổng thanh tra trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán đập vào mặt hà t ổ n g giám xin hỏi ngươi đối với diệp thiều hoa loại này phẩm hạnh tồi tệ người có ý kiến gì không xem như nhân vật công chúng nên làm gương tốt cấp mọi người mang đến chính năng lượng ngươi cảm thấy diệp thiều hoa dạng này nhân phẩm thích hợp ở tại ngành giải trí sao diệp thiều hoa ngươi tại sao phải giả bộ như bệnh nặng tranh thủ phèn hâm mộ đồng tình ngươi dạng này sẽ không cảm thấy rất xấu hổ sao diệp thiều hoa ngươi có phải hay không bởi vì t r ộ t dạ mới rời khỏi tinh thiên ngươi vong ân phụ nghĩa đoạt thời tuyết tài nguyên lúc đầu ta hôm nay thì không muốn xuất hiện có thể sự tình đã lan đến gần cha mẹ ta còn có chu đạo đoàn làm phim ta không thể không đứng ra cho mọi người trả lại chân tướng như cũ diệp thiều hoa nhẹ nói lấy sau đó từ trong túi quần móc ra một cái usb tìm ra bên trong văn bản tài liệu phát ra dạng này ép hỏi nếu là đổi một người đã sớm hỏng mất có thể nàng có trật tự liền âm thanh cũng không có run một chút động tề tử hoa đã sớm tại diệp thiều hoa đến thời điểm thối lui đến một bên ngay vậy n ế t miệng lên một cái miệng m ai cười hắn lúc đầu cho rằng hôm nay diệp thiều hoa là tới cầu hắn buông than à n g không nghĩ tới nàng vậy mà nói ra những lời này trả lại chân tướng như cũ chân tướng không phải liền là n g ư ờ i tham sống sợ chết bỏ lại ta chạy trốn còn có cái gì tốt trở lại như cũ ngay vào lúc này đằng sau màn hình lớn sáng lên không ai từng nghĩ tới đó lại là một cái video theo dõi giám sát bên trên video là cái nào đó biệt thự một góc g ầ y gò nữ tử đem nam nhân lưng đến nơi hẻo lánh dùng vật ngụy trang che giấu tốt sau đó cầm hắn áo khoác rời đi nghe không được nàng thanh âm nhưng lại có thể thấy được nàng trước khi đi tại nam nhân bên người dừng lại thời gian rất lâu còn có khẽ động bờ môi mưa lớn lúc rơi xuống thời gian chỉ có thể nhìn thấy nàng lúc rời đi cái kia kiên quyết thân ảnh cái cuối cùng màn ảnh biệt thự ngoài cửa lớn trang ở đây người đều có thể rất thấy rõ nữ tử kia hất lên nam nhân áo khoác đem mười cái cầm trong tay hung khí người dẫn tới núi bên trên giám sát đến nơi đây im bặt mà dừng nhưng mà vô luận là hiện trường phóng viên vẫn là trên mạng nhìn trực tiếp dân mạng cả đám đều dối cổ muốn nhìn một chút nữ tử kia cuối cùng thế nào đây không phải điện ảnh là giám sát cách giám sát cũng có thể cảm giác được lúc ấy có nhiều hung hiểm giám sát thả s o n g cơ hồ một phút đồng hồ trên sân mới kinh hô lên ba đây là tề tử hoa trong tay thuốc lá rơi xuống đất thanh âm không có đào tẩu tề tử hoa là nàng cứu thiên trong theo dõi những người áo đen kia thật đáng sợ nhìn thấy người áo đen kia trong tay cầm súng ta một đại nam nhân tay đều có điểm run vậy mà một người đem những người trên đường kia tất cả đều dẫn đi cái này cần bao lớn dũng khí đổi thành ta ta khẳng định làm không được ngay cả hà thị tổng thanh tra cùng chu tình cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa trong tay lại có cường độ cường đại như vậy giám sát bất quá mặc dù trước đó không biết được nhưng là xem như cấm phiến người đại diện chu tình lập tức đã tìm được đối với diệp thiều hoa mạnh mẽ nhất thuyết pháp kỳ thật trước lúc này t h i ế u hoa không nghĩ tới công bố cái video này liền xem như nàng đang bị toàn mạng đen thời điểm nàng cũng không nghĩ tới đứng ra t h i ế u hoa chính là như thế người nàng hy vọng mình bị tán thành là bởi vì diễn kỹ nàng rất hồn nhiên luôn cho là lâu ngày mới rõ lòng người cho đến ma vực bị ảnh hưởng cha mẹ của nàng sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng còn nữa tê tồng muốn tổ chức buổi họp báo này mặc dù làm nàng người đại diện không mấy ngày ta cũng rất biết rồi nàng ca tính nàng chính là một nhận lý lẽ cứng nhắc người chỉ cần nàng tán thành người nàng liền có thể nghiêng mệnh đối đãi nói đến đây chu tình loại này tỉnh táo trên mặt người cũng mang tới trâm trọng có thể nàng cho tới bây giờ không biết nàng những cái kia cảm mến đối đãi người đến tột cùng là những thứ gì bất quá cũng rất cảm tạ những người kia mới để cho ta gặp được tốt như vậy nghệ nhân sinh thời mới có thể đánh dấu nàng đứng ở một bên đã chấn kinh đến chết lặng tề tử hoa cơ hồ đã quên đi rồi hô hấp trong đầu hắn chỉ có vừa mới giám sát một màn kia hắn vẫn cho là lúc ấy nàng sợ hãi vứt xuống trọng thương bản thân chạy trốn sao có thể cũng không nghĩ tới nàng không phải chạy trốn mà là thay mình dẫn đi những người kia hắn đến nay có thể an toàn đứng ở chỗ này mọi thứ đều là bởi vì nàng diệp tiểu thư nhiều người như vậy ngươi ngươi lúc đó là thế nào an toàn trốn tới sau một lúc lâu một cái phóng viên hỏi tất cả mọi người lo lắng vấn đề mặc dù diệp t h i ể u hoa vẫn an toàn đứng trước mặt bọn họ bọn họ vẫn là không nhịn được vì cái kia giám sát mà lo lắng nghe được câu này t ê tử hoa cũng nhìn về phía diệp thiều hoa cũng may cũng may nàng may mắn trốn ra được lúc này một cái khớp xương rõ ràng ngón tay rút sạch diệp thiều hoa trước mặt mị rổ phồn trực tiếp nhân khi đã đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bình đài tất cả mọi người cũng đều thấy được một tấm góc cạnh rõ ràng hôn huyết mặt cặp kia màu lam giống như như lưu ly con mắt nhìn thẳng hướng màn hình vấn đề này ta nghĩ ta so diệp càng thích hợp trả lời ngươi người là ai đối với b ô n g nhiên xuất hiện nam nhân các phóng viên càng thêm m ộ t b ư ớ c chẳng lẽ lúc ấy là người cứu diệp tiểu thư mới để cho nàng bình an trốn tới sao nọ mạn không có trả lời chỉ là đưa tay mở ra bên người một cái máy tính bảng một bên điểm phát ra vừa nói là ta cứu không sai bất quá làm sao gọi bình an trốn ra được video đã tại phát hình phía trên hẳn là một cái phòng phẫu thuật bên trong cũng là ăn mặc vô khuẩn phục bác sĩ hẳn là ghi chép y học nghiên cứu cho nên trong video thanh âm đều có thể thấy rõ ràng bệnh nhân không có nhịp tim g i a o giải phẫu điện giật hẳn là dính đến cái gì quan trọng nghiên cứu video liền thả một chút liền tắt đi nọ m ạ n mới quay đầu rút qua trước mặt phóng viên mịt rổ phồn hắn nhìn lướt qua dưới l ầ i người sau đó nói như các ngươi thấy vừa mới cái kia trên người cắm đầy cái ống suýt chút nữa thì chết người chính là diệp thiếu hoa an toàn cho tới theo ta được biết cái kia là thanh vân bang những cái kia tâm ngoan thủ l ậ t người một người nữ sinh có thể từ trong tay bọn họ an toàn trốn tới các ngươi nằm mơ đi cảm ơn mọi người kỳ thật hôm qua cao lớn hoa tấn cấp thất bại hẳn là không co canh hai nhưng cuối cùng vẫn là rất tùy h ứ n g cảng không nghĩ tới muốn b ứ c bỏ v ă n ân ta vẫn là cái kia đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại cao lớn hoa hết chương này chương bảy mươi hai không bảy hai ngành giải trí siêu sao trở về mười bảy đối với đột nhiên xuất hiện y học trong lịch sử bác sĩ thiên tài các phóng viên lúc đầu nên hưng phấn bởi vì đây là một cái cùng tề tử hoa vạch trần không phân cao thấp điểm nóng nhưng mà lúc này hiện trường tất cả mọi người không có chú ý cái này mà là nhìn xem nọ mạn không có an toàn trốn tới đây là ý gì nọ mạn hôm nay tới vốn liền mang theo nhiệm vụ trên đường không sai biệt lắm cũng nghe người đem toàn bộ sự thật nói một lần bất quá hắn không giống chu tình như thế có rất nhiều tâm nhãn lúc này không hề nói gì trực tiếp kéo qua diệp thiều hoa tay trái vén lên nàng rộng lớn ống tay áo một đường cơ hồ còn chưa khép lại lỗ hổng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người sâu như vậy độ vết s ẻ o trên người nàng còn có hai mươi mốt đạo tim chúng một viên đạn trên người nàng cái ống có truyền oxy có truyền huyết quản còn có sắp xếp quần quản nói tới chỗ này thời điểm nọ mản trong mắt lướt qua một đường nghĩ mà sợ khi đó ta thực sự sợ nàng không tỉnh lại không có người biết rõ nàng là dựa vào cái gì dạng nghị lực kiên trì nổi nếu không phải khi đó hà mộ vân cầm súng chỉ hắn hắn đều nghĩ trực tiếp đào tẩu cái gì gọi là nhảy nhót tưng bừng bộ dáng hai tuần lễ liền xem như ta cũng chỉ có thể để cho nàng vết thương khép lại làm không được để cho nàng khỏi hẳn nàng chỗ đi mỗi một bước đều ở nhận thụ lấy khó mà chịu đựng đau đớn tha thứ ta nói thẳng nọ mạn cười lạnh một tiếng ta không phải n h ầ m vào ai ở đây các ngươi có cái nào có thể làm được đây hết thảy trừ bỏ nọ mạn một nhóm người ngay cả hà mộ vân đều không biết chu tình một mặt kinh hãi nhìn xem diệp thiếu hoa nàng nhớ kỹ đối phương vừa mới còn quay một trận cảnh võ thuật giờ khác này thậm chí ngay cả trực tiếp mưa đạn đều ngừng một cái trước mắt tại diệp thiều hoa đến thời điểm bọn họ còn đang suy nghĩ nàng còn có thể nói ra cái gì giải thích lời có thể không nghĩ tới là tiếp đó mỗi cái phát triển đều vượt qua bọn họ tưởng tượng giám sát không có cách nào làm bộ bởi vì tề tử hoa không có khả năng đi giúp diệp thiều hoa làm bộ nọ m ạ n lời nói cũng không khả năng làm bộ lấy thân phận của hắn hắn khinh thường cũng không tất yếu xuống còn có chữa bệnh ghi chi có chữa c h é phóng Bọn ọ từ đầu tới đôi, bị tề tử hoa cùng thời tuyết đùa nghịch cái xoay quanh. Đối với tinh thiên cùng thời tuyết làm tất Tiểu Thư đầu đuôi, đùa Đối quanh. với cái Diệp ngươi bị nghịch hoa xoay cùng cùng cả, c làm cái gì m u ố nói n ó sao? p h viên nhìn xem diệp t i ể u hoa trên mặt phảng phất là bị người phiến mấy chục bàn tay có đau một chút có ta phèn hâm mộ không muốn vì ta khổ sở ta hy vọng ta là một cái có thể cho các ngươi mang đến khoái hoặc người diệp t i ể u hoa nói đến đây đáng hề hề nhìn màn ảnh một chút còn nữa cha chúng ta có chuyện nói rõ ràng ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g đi chúng ta đoàn làm phim thật tuyệt đối đ ừ n g đi ta không nọ mạn nói nghiêm trọng như vậy bệnh nàng nặng chuyện này một mực gạt diệp phụ diệp mẫu lần này bị công chư tại thế diệp thiều hoa sờ sơ đầu ý theo phụ m â u đối với nàng sùng ái trình độ sợ là tiếp đó ba bước không rời bọn họ nhãn tuyến thực sự là đau đầu diệp thiều hoa không có lưu thêm sau khi nói xong liền trực tiếp mang theo bản thân bảo tiêu rời đi hiện trường nàng còn muốn quay phim từ lâu đến cuối không có nhìn tề tử hoa một chút cũng không có nói một câu giữa bọn hắn sự t ì n h trận này trực tiếp bị người thả đến trên mạng một chút vô luận người khác làm sao đen đều không b u n g bỏ lao phen hâm mộ lúc này rốt cục khóc lên chân tướng rõ ràng thật quá đau lòng chúng ta tiểu t h i ể u hoa liên muốn hỏi một chút thời tuyết còn có tinh thiên người các ngươi mặt đau không nguyên lai tiểu t h i ể u hoa rời đi tinh thiên không phải là bởi vì trột dạ n g mà là nản lòng thoại trí thật rất yêu thương nàng không tại sao liền vì mấy ngày nay nàng cơ h ầ nghiêng mệnh đối đ ạ i hai người muốn nàng bức tử nàng a nếu như đổi lại là ta sớm đã không có dũng khí đột nhiên rất hiểu thành cái gì bạch nhiên thà rằng chiêu đen cũng không xóa đầu kia nghe nàng người bù bởi vì cái này người nàng đáng giá xin hỏi một chút ta ăn bàn phím diệp nữ thần fans hâm mộ hậu viện đoàn có thể tính ta một người sao đúng là ta trước đó nói diệp thiều hoa nếu là không có làm những sự tình kia liền trực tiếp ă n bàn phím người xem quen rồi vòng tròn bên trong bán người thiết lập vài ngày trước còn chứng kiến cái nào đó nữ tinh bán thảm nói mình là cô nhi một đường cỡ nào dốc lòng nói thật từ diệp thiều hoa xuất đạo bắt đầu ta xác thực không có nhìn qua nàng ở trên màn ảnh khóc qua nàng thực sự là một cái sẽ không b á n thảm ngay thẳng nữ tinh nếu như không phải tinh thiên làm cho quá mau ta nghĩ nàng hôm nay căn bản liền sẽ không ra mặt từ một khía cạnh khác ta nên phải cảm ơn tinh thiên để cho ta biết rõ ta phấn một cái như thế nào người người này nàng đáng giá ta đời sau phấn diệp thiều hoa ta cảnh cáo ngươi ngươi về sau không cho phép cho ta cậy mạnh ngươi nghe được không diệp thiều hoa sau khi đi tinh thiên bảo tiêu cũng là các phóng viên nguyên một đám mời đi tề tử hoa chữ nọ mạn sau khi xuất hiện liền bất lực ngã ngồi tại đá c ẩ m thạch trên mặt đất hắn không tưởng tượng ra được nàng tại tổn thương còn chưa tốt toàn bộ liền xuất viện sau khi ra ngoài nghe được là hắn cùng thời tuyết đối với nàng đầy trời ác ý suy đoán cùng t r ờ i đ ớ i hắn thậm chí chưa từng nghe nàng một câu giải thích liên đối nàng giải quyết dứt khoát càng không tưởng tượng ra được cái này lấy mạng ưa thích hắn người rốt cuộc phải có bao nhiêu tâm lệnh phải thất vọng đến mức nào mới sẽ đi cùng tình thiên giải ước tề tử hoa hai tay bưng kín mặt một giọt nước mắt lạng yên không một tiếng động từ trong kẽ ngón tay ở giữa c h ư ợ t xuống đoàn làm phim cơ hồ cũng là phong bế thức diệp thiêu hoa bọn họ là thời tuyết bọn họ cũng là thời tuyết tại nước mỹ quay phim xong mới vừa xuống máy bay trở về lương ca liền tiếp đến công ty điện thoại tiếp xong về sau hắn biến s á c ngày mai diễn viên chính đổi thành diệp thiều hoa lương ca có chút không dám tin tưởng thời tuyết hiếp mắt hà thị lúc này còn dám như vậy quang minh chính đại đoạt tài nguyên lần này lương ca lắc đầu thần s ắ c trên mặt càng là quái dị là tể tàu ngày mai là tinh thiên đầu tư một bộ hướng về phía thưởng cầm văn nghệ điện ảnh đã sớm cho đi thời tuyết dự định nữ chính vì sao t ể tử hoa muốn cho diệp thiều hoa lương ca mày n í u lại rất căng thời tuyết từ trước đến nay quang minh lấm liệt chán ghét loại này đi cửa sau sự tình nhất là đối phương là diệp t h i ế u hoa trước kia diệp t h i ế u hoa còn tại tinh thiên lúc tề tử hoa cũng là đem diệp t h i ế u hoa t ả i nguyên thông cáo cho nàng lần này nội dung cốt truyện đảo ngược hãn tự mình đem nàng diễn viên chính tự mình đưa đến diệp t h i ế u hoa trên người tề thiếu ta không minh bạch đạo diễn rõ ràng định ta còn ký hiệp ước làm sao lại biến thành t h i ế u hoa thời tuyết cơ hồ không nghỉ ngơi trực tiếp đi tinh thiên tìm tề tử hoa rất phẫn nộ rất không minh bạch tề tử hoa trợ lý là nhận biết thời tuyết tại mở cửa lúc quái dị nhìn nàng một cái cái kia trong ánh mắt hướng chỗ sâu nhìn còn có chút xem thường để cho đứng ở cách đó không xa lương ca trong lòng l ộ n bột một tiếng bọn họ rời đi rét quốc những ngày gần đây tựa hồ có cái gì biến hoa lớn có thể tề thiếu không phải còn mở một trận hội chiêu đãi ký giả sao đám chìm trong tức giận thời tuyết không có chú ý tới không khí chung quanh biến hoa nàng chỉ là thất vọng đi vào nhìn xem tề tử hoa ta biết chúng ta người nghèo cùng các ngươi những cái này ngậm vững chắc thìa ra đời người không giống nhau các ngươi động động ngón tay nhét ít tiền có thể có được các ngươi muốn đổ v ỡ cái thế giới này đã như thế không công bằng thế nhưng là từ hoa ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ cùng những người kia một dạng hôm nay là đã lâu bình thường đổi mới đâu mặt dễ thương cao lớn hoa cùng diệp đại thần một dạng ta cũng hy vọng ta là một mực có thể cho các ngươi mang đến khoái h o ạ c người các ngươi thực sự là một đám tiểu khả ai tới đời này may mắn nhất sự t ì n h đại khái chính là khi đó khư khư cố chấp viết xuống quyển sách đầu tiên không nản trí bởi vì ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy càng tốt hơn ưu tú hơn cao lớn hoa ngày mai gặp hoa ba chữ này tổng cảm thấy muốn bị các ngươi phun a hết chương này chương bảy mươi ba không bảy ba ngành giải trí siêu sao trở về mười tám ngươi là cho rằng như vậy sao tề tử hoa hai ngày này ngủ không được ngon giấc đáy mắt cũng là màu xanh đen hắn nhìn xem thời tuyết đáy mắt có chút thâm t r ầ m mặt trời ngày mai lúc đầu lúc trước chính là chuẩn bị cho diệp thiếu hoa cái này cũng vốn chính là cho nàng nhân vật thời tuyết không biết vì sao nàng xuất ngoại một chuyến sau khi trở về tề tử hoa biến thành dạng này nàng có chút thống khổ nhìn về phía tề tử hoa nếu như tất cả dùng tiền đều có thể giải quyết vậy chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì ta vì ngày mai ăn uống điều độ nửa tháng liền đạt được câu nói này muốn ngày mai diễn viên chính dựa vào bản thân diễn kỹ đi tranh không được sao tề tử hoa đốt một điếu thuốc hắn thản nhiên nói xế chiều hôm nay hai giờ ngày mai nữ chính thử sức trên thực tế diệp thiều hoa căn bản là không tiếp điện thoại hắn hắn muốn đem nhân vật này nhét vào trong tay nàng đều không có cơ hội ăn uống điều độ nửa tháng cái kia so với diệp thiều hoa mang theo trọng thương quay nửa tháng cảnh võ thuật không nói tiếng nào như thế nào nếu không phải nọ màn xuất hiện bọn họ chỉ sợ căn bản không biết nữ nhân kia đang quay phim thời điểm trên người còn có cái kia sao trọng thương so với thời tuyết là động một chút lại treo ở trong miệng phát một thông cáo bán thảm bán cái cố gắng người thiết lập tề tử hoa bỗng nhiên hiểu được một chút sẽ khóc hải tử có kẹo ăn tạ ơn tề thiếu nghe được câu này thời tuyết thở dài một hơi chỉ cần có cạnh tranh công bình cơ hội những người khác thế nào lại là nàng đối thủ nhất là diệp thiếu hoa thời tuyết gặp tề tử hoa không có cần nói chuyện với nàng ý tứ nàng mấp máy môi sau đó đi ra văn phòng nàng hôm nay rốt cục phát hiện cái thế giới này có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm nhìn nàng đi ra ra ngoài tề tử hoa nửa ngày không hề động đem sự t ì n h phát triển trở thành dạng này đại bộ phận đều làm mình sai có thể nói cùng thời tuyết cơ hồ là là vô tội hắn nên xử lý như thế nào người vô tội này trước đó hắn quyết định cùng với thời tuyết thời điểm cũng bất quá là bởi vì đối phương tại loại này thời khắc nguy hiểm lưu lại để cho hắn lòng tràn đầy cảm động nhưng vô luận quá trình như thế nào tiếp nhận nàng vẫn là cùng quản g i a đám người cùng một chỗ xuống núi chỉ có diệp thiều hoa mạnh miệng nói muốn lên núi nhưng đến cuối cùng cứu hắn độc thân đem đám người áo đen kia dẫn đi kem chút chết cũng là nàng đi cùng với nàng là không thể nào tề tử hoa biết rõ hắn hiện tại đang nhắm mắt cũng là người kia bóng dáng thời tuyết cùng lương ca nói một tiếng nhân vật sự tình giải quyết sau đó nhẹ nhõm đi cửa hàng cho cô nhi viện người mua đồ nàng là từ cô nhi viện đi ra lúc trước lương ca còn cho nàng xào một cái kiên cường độc lập người thiết lập để cho dân mạng càng thêm yêu thương nàng nàng mỗi lần cho cô nhi viện mua đồ thời điểm đều rất lớn tay so bởi vậy cô nhi viện tiểu hài đều phi thường yêu thích nàng lúc trước tề tử hoa cũng là bởi vì nàng loại này thiện lương mà chú ý tới nàng rõ ràng bản thân ăn mặc không tốt còn cho cô nhi viện tiểu hài mua nhiều đồ như vậy thiểu thư ngài trên thẻ không đủ tiền có thể đợi đến thanh toán thời điểm cửa hàng phục vụ viên ánh mắt phức tạp nhìn nàng quần áo một chút nghe được câu này thời tuyết mặt cứng đờ xin xin lỗi mặc dù đeo kính mát trên mặt nàng cũng đỏ muốn d ì máu những vật này ta cũng không cần nàng chạy chối chết ném ra cửa hàng sau đó đi phụ cận ngân hàng tra tiền mình mặc dù nàng quay vài bộ phim cũng tiếp mấy cái thông cáo nhưng nàng cũng bất quá là một người mới tiếp cũng đều là người mới cắt xê trợ lý người đại diện phí tổn muốn từ nàng trong tiền lương m ặ t trừ còn có đủ loại cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn công ty còn muốn rút ra bốn mươi lăm phần trăm trích phần trăm thời tuyết mặc dù là cô nhi viện lớn lên nhưng những người này diệp phụ diệp m â u đối với nàng đều rất không sai mỗi lần đánh tới nàng trên thẻ tiền cũng là năm chữ số trở lên ngày bình thường cho diệp thiều hoa mua đồ đều có nàng một phần cho nên nàng dùng cái gì cũng là cao cấp xa hoa bởi vậy nàng mới có thể vung tay quá chán cho cô nhi viện tiểu hài mua đồ có thể nói nàng mặc dù là cô nhi nhưng là cho tới nay không lo ăn mặc không lo không có tiền tiêu hiện tại diệp phụ diệp mẫu cùng với nàng cắt đứt liên lạc những ngày này nên đánh đến nàng trên thẻ tiền cũng không có đánh tới cũng không có mua cho cả không nàng nàng mua đồ vật, tất diệp thiều hoa lúc đầu không nghĩ đến thử sức nhưng là ngày mai đạo diễn cùng chu đạo nhận biết cầu chu đạo để cho nàng đến chu đạo nhân tình diệp thiều hoa không thể cự tuyệt đành phải đến rồi chính là không có nghĩ đến lại ở thử sức địa điểm thấy được thời tuyết cùng hà mộ sen ngành giải trí đại bộ phận nghệ nhân đều biết ngày mai đạo diễn một chút liền chọn chúng diệp thiếu hoa cho nên cũng không có tới tự c h u ố t nhục nhã ý tứ bình thường đều là tới thử sức nữ hai nữ ba thiếu hoa ngươi đi chậm một chút đợi chút nữa ta theo đạo diễn nói một chút ngươi nghỉ ngơi một hồi uống chút nước thử lại kính cái này canh là bá phụ cho ta chu tình cầm hộp giữ nhiệt đi theo diệp t h i ế u hoa đằng sau c ù nếu g nàng mấy cái trước c i trợ lý trước sau đưa sau h cố cẩn có phi thường thận. Thời tuyết không tuyết tận là ự c cùng c đi Diệp Thiều Hoa h o hỏi, ngày à n hai bộ lớn chế tắc điện ánh sắp thượng thị, chờ khi điện bộ lớn n tắc đó sắp n bản thân cùng hiện đồng. Nếu n g giá g tại trị thì bất động. Nếu là à trước nàng nhất định đem đi h o l l y w o o d sự tình cho diệp thiều hoa nói nhưng bây giờ nàng một chút cũng không muốn cùng nàng nói loại này tiện nghi nàng không muốn cho diệp thiều hoa chiếm đi thiều hoa vẫn luôn là như thế thật không nghĩ đến đến đoàn làm phim còn không đổi so s i n h ca ngươi còn đại bại hơn thời tuyết nhìn xem đoàn làm phim người cho diệp thiều hoa chuyển ghế bộ dáng vốn cho là hà mộ sinh sẽ đáp lời lại không nghĩ rằng lần này hà mộ sinh không nói gì chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem nàng ngươi đừng quá mệt mỏi lần này nhân vật nữ chính nhất định là ngươi chu tình nói thanh âm không lớn không nhỏ chúng ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu nghe đến mấy cái này thời tuyết thấp mắt cười lạnh bọn họ hiện tại còn chưa biết tề tử hoa căn bản không để cho đạo diễn dự định chu tình cũng còn không biết Diệp thiều hoa liền khuôn mặt, trên h Hoa khuôn i liền ề u mọc mặt, t thực tế căn bản không có một chút diễn kỹ điểm này không có người so với nàng rõ ràng hơn cho nên lúc ban đầu giang hồ đạo diễn mới một chút nhìn chúng nàng thử sức bên trong cũng là phong bế thời tuyết là cái cuối cùng thử sức nữ chính trên thực tế thử sức sau nhân vật bình thường đều sẽ hai ba ngày sau mới có thể thông chi từng cái nghệ nhân nhưng mà ngày mai nữ chính lại là tại chỗ tuyên bố làm đạo diễn từ bên trong đi ra thời điểm thời tuyết đứng lên ngoài miệng câu lên vừa phải cười vẻ mắt liếc qua còn hướng diệp thiều hoa bên kia nhìn lại làm sao cũng không che giấu được đắc ý nhưng mà đạo diễn trực tiếp vượt qua nàng cưới híp mắt hướng diệp thiều hoa đi đến tiểu thiều hoa ta đã sớm nghĩ hợp tác với ngươi lần này ta có thể tính chờ được ngươi thời tuyết bị một màn này đánh thẳng vào lửa dận tăng vọt nàng nhìn cách đó không xa diệp thiều hoa đám người cười lạnh tại sao có thể là nàng diệp thiều hoa không nghĩ tới ngươi chính là chó không đổi được đức ức vô luận là ở đâu cái đoàn làm phim cũng không tiếc bỏ tiền lần này ngươi lại đập bao nhiêu tiền à hôm qua cao lớn bỏ ra một ngày cửa quá mệt mỏi buổi tối liền không có g ó chữ lại trễ lại nói phải chuẩn bị hạ cái thế giới đâu quý ở trên vách núi cao lớn hoa nhỏ giọng nói hết chương này chương bảy mươi bốn bảy bốn ngành giải trí siêu sao trở về mười chín canh một nghe được nàng lời nói trên sân tất cả mọi người động tác đều có một cái chớp mắt như vậy ở giữa rừng hình diệp thiều hoa trong tay còn cầm giữ ấ m chén kinh ngạc nhìn về phía thời tuyết đứng ở diệp thiều hoa bên người đạo diễn mặc dù không quá chú ý ngành giải trí phát triển nhưng đối với một đoạn thời gian trước sự tình vẫn hơi hiểu biết cũng nhận ra thời tuyết người tiểu cô nương này tuổi còn trẻ làm sao trong đầu tràn đầy loại tư tưởng này đạo diễn nhìn xem thời tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu thiều hoa là ta thật vất vả thuyết phục chu đạo mời đến nàng nhân phẩm ta so ngươi rõ ràng nhiều ngươi là bằng thân phận gì lại bằng vào gì lý do nói như vậy nàng người tới cho ta đem cái này hai người cho ta đuổi đi thời tuyết từ nhỏ đến lớn cũng là cô nhi viện sinh viên khuôn mẫu cái này còn là lần thứ nhất bị người nghiêm nghị như vậy phê phán hơn nữa toàn trường người nhìn nàng ánh mắt đều mang nhìn trò đùa ý tứ không có một chút đồng tình nàng còn chưa kịp nói cái gì liền bị hai cái bảo tiêu đuổi ra ngoài thời tuyết từ đầu tới đôi u một mặt một b ớ c hà mộ sinh dù sao trước đó chiếu cô qua thời tuyết mặc dù đã xảy ra chuyện này nhưng đến cùng cũng là tề tử hoa sai chính hắn đã từng có cơ hội ngăn cản tề tử hoa nhưng hắn không có cho nên so với hắn thời tuyết cũng cũng không khá hơn chút nào thời tuyết người mới về nước ca hà mộ sinh đi theo thời tuyết đằng sau cùng bọn hắn cùng nhau đi tới thử sức ngoài cửa lớn thời tuyết vừa mới bị đạo diễn ngay trước tất cả mọi người mặt dạy dỗ một trận lúc này còn có chút thủy khuất nhất là nghe được hà mộ sinh cũng không an ủi nàng trong mắt nước mắt đảo quanh ân thời tuyết cùng người đại diện ánh mắt thả rất cao đã sớm chằm chằm chuẩn nước ngoài thị trường lương ca ở nước ngoài thời điểm càng là lợi dụng hắn nhân mạch khắp nơi cho thời tuyết tìm nước ngoài tài nguyên đây đều là tề tử hoa cũng rất khó tìm tài nguyên hắn muốn đem thời tuyết chế tạo thành quốc tế siêu sao nơi nào sẽ chú ý trong nước tin tức hơn nữa không biết vì sao tinh thiên cũng không có ai nói cho bọn họ ngày đó họp báo chuyện phát sinh vậy ngươi nhìn xem cái này a hà mộ sinh cầm qua trợ lý đã tìm được video cho thời tuyết nhìn thời tuyết mặc dù là một cô nhi nhưng là nàng luôn luôn cảm thấy mình không thể so với người khác kém nhất là so sánh diệp thiều hoa mặc dù diệp thiều hoa trong nhà có tiền nhưng là nàng nhân phẩm không được nghị lực cũng không bản thân tốt các phương diện năng lực cũng không bằng bản thân nhất là đêm hôm đó nàng bỏ xuống tề tử hoa chạy trốn thời tuyết liền biết diệp thiều hoa cùng tề tử hoa sẽ không ở cùng một chỗ nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì bọn họ phỉ nhổ tham sống sợ chết diệp thiều hoa dĩ nhiên là cứu tất cả mọi người bọn họ người có thể nàng lại làm cái gì tại diệp t h i ế u hoa còn bị thương nặng thời điểm không chỉ không có đứng ra giữ gìn nàng còn đối với nàng bỏ đa xuống giếng nàng thậm chí còn cảm thấy đối phương rời đi tinh thiên là bởi vì chuẩn dạ còn khuyên đối phương rời đi ngành giải trí thậm chí vừa mới còn cảm thấy diệp t h i ế u hoa lại tại đoàn làm phim bỏ tiền khó trách khó trách vừa mới những người kia dùng loại ánh mắt này nhìn bản thân nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hà mộ x i n h ánh mắt mặt cơ hồ muốn đốt cháy chạy chối chết diệp thiều hoa ma vực cùng thời tuyết giang hồ gần như đồng thời chiếu lên tiết mục tổ này vậy mà gây sự chu tình nhìn xem đầy dây thanh lánh diệp thiều hoa đối với bên cạnh thân trợ lý nhỏ giọng nói đừng để ý tới bọn hắn đợi chút nữa cẩn thận một lần thời tuyết trợ lý nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu đây là một cái hiện trường trực tiếp tống nghệ tiết mục tại mã dũng đài thu xem thứ nhất diệp thiều hoa lên đài thời điểm mới nhìn đến giang hồ đoàn làm phim cũng ở đây bất quá trên thế giới có thể khiến cho diệp thiều hoa kinh ngạc sự tình không nhiều lắm coi như tiết mục tổ đem màn ảnh chuyển qua trên mặt nàng cũng không thấy được nàng biểu lộ có thay đổi gì hiện trường sắp đặt có chút tiết đ ớ i bất quá đem hai cái này đoàn làm phim làm cùng một chỗ không sợ tìm không thấy bạo điểm chúng ta biết rõ sinh ca tại hai cái đoàn làm phim cũng là trọng yếu vai diễn không biết sinh ca càng ưa thích cùng cái nào nữ chính nhà hợp tác đâu người chủ trì lại tại gây sự đây cũng là cái tiết mục tổ này trọng yếu nhất một vấn đề màn ảnh lập tức chuyển tới hà mộ sinh tấm kia hoàn mỹ khuôn mặt anh tuấn bên trên thời tuyết đứng cách hà mộ s ê n h hai người xa địa phương nghe vậy có chút bên mặt có chút ngượng ngùng lại khẩn trương nhìn xem hà mộ s ê n h nàng biết rõ hà mộ s ê n h một mực ưa thích bản thân diễn kỹ hai cái nhân vật nữ chính diễn kỹ đều rất tốt không giống như là người mới chỉ bất qua cá nhân ta cảm thấy vẫn là thiều hoa cho ta đại nhập cảm đủ một chút hà mộ s ê n h cười đến cực kỳ ôn hòa mà thời tuyết biểu lộ lập tức cương diệp thiều hoa bị ảnh đế điểm danh biểu lộ cũng cơ hồ không có biến hóa nàng nụ cười vẫn như cũ rất nhạt các ngươi hôm nay lại là thành đoàn đến khen ta à? ta nói cho các ngươi biết lần này cha ta không có tiền riêng cho ta quy tắc ngầm các ngươi tiểu thiêu hoa ảnh đế một mực chờ ngươi khích l ệ đây ngươi một mực mặt không biểu tình làm ấy cái ý tứ 2333. t a phấn nữ thần tại sao phải như vậy ngay thẳng không có việc gì không có việc gì nữ thần ta nhiều tiền ta giúp ngươi bỏ tiền làm ơn tất tiếp nhận ta quy tắc ngầm diệp thiêu hoa dễ như trở bàn tay tiếp cái này ngạnh người chủ trì cũng không có hỏi tới nữa mà là cười tủm tìm nói tiểu thiều hoa nghe nói ngươi t h ấ y bù bên trên fan hâm mộ một mực tại kêu gọi ngươi chụp bản thân đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao diệp thiều hoa nghe xong một mặt nghiêm túc tự chụp là không thể nào tự chụp đ ờ i này đều khó có khả năng chụp bản thân chỉ có không tự chụp mới có thể duy trì ta hiện tại sinh hoạt ta mẹ nó thật tin ngươi t a ha ha ha ha ha diệp thiều hoa ngươi một cái xà tinh bệnh nữ thần nguyên lai、like、ngươi như vậy đáng thương đừng quay phim trở về ta trộm xe điện nuôi ngươi đi lần này tiết mục không như trong tưởng tượng tu la trận ngược lại bởi vì diệp thiều hoa tăng thêm không ít cho cười ngược lại là thời tuyết mỗi lần nói chuyện đều mang gai người chủ trì đều rất ít hướng nàng cái kia ném n lạnh mà người xem cũng không thích nàng đạo diễn có thể chọn chúng ta ta rất cảm tạ hắn ta cũng không giống những người khác cho đoàn làm phim rất lớn đầu tư màn ảnh cuối cùng đã tới thời tuyết bên này mặc dù từ biết rõ chân tướng về sau nàng đối với diệp thiều hoa cảm giác rất xin lỗi nhưng là trận này tiết mục tất cả mọi người chú ý diệp t h i ế u hoa nàng như cái vai hề nhảy nhót đồng dạng đứng ở một bên trong lòng khó tránh khỏi có chút bất khí nghĩ thầm vậy đại khái chính là thói đời nóng lạnh nói chuyện khó tránh khỏi mang điểm cảm xúc cũng cho diệp t h i ế u hoa mang một đợt tiết tấu đằng sau có canh hai mặt dễ thương hết chương này chương bảy mươi năm bảy năm ngành giải trí siêu sao trở về hai mươi canh hai chúng ta những người bình thường này chỉ có thể dựa vào bản thân thời tuyết nói rất thành khẩn nàng cô nhi người thiết lập cũng đã sớm không phải bí mật rất nhiều người thấy được nàng dạng này cũng xác thực mang một chút đồng tình dù sao trên cái thế giới này còn có một câu nói rõ người yếu n g ư ờ i có lý thời tuyết câu nói này có ý riêng trong lúc nhất thời mưa đạn bên trên nhiều mấy đầu âm n h ư bàn về vì thời tuyết tẩy trắng nhiều chút giang hồ vũ đạo cùng chu đạo cũng nhận biết cùng chu đạo đứng ở một bên làm hai cái đoàn làm phim người trọng tài nghe được thời tuyết câu nói này hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thời tuyết, thời tuyết ngươi cứ như vậy nghĩ t h i ể u hoa vu đạo nhìn thoáng qua thời tuyết chủ đề rốt cục dẫn tới trên người mình thời tuyết cho rằng đây là vu đạo đang giúp mình thán một tiếng đúng vậy à từ nhỏ viện trưởng liền đã nói với ta chúng ta loại người này cùng những người khác khác biệt đại khái là ba tháng trước đi ta muốn đi kinh đại tìm máu mới đêm hôm đó ta chính cùng ngành biểu diễn viện trưởng nói chuyện thì có một cái ngành kinh tế nữ sinh cầm thẻ tìm tới ta nói muốn cho chúng ta đoàn làm phim đầu tư để cho ta cho nàng một cái cơ hội vũ đạo thản nhiên nói thời tuyết nghĩ thầm vậy đại khái chính là diệp thiều hoa không nghĩ tới gặp được vậy mà liền nói như vậy đi ra vũ đạo diệp thiều hoa nghe thế một câu không khỏi nhữ m à y một cái cùng lúc đó mưa đạn bên trên cũng bắt đầu có một chút hắc phấn xuất hiện ta đoán người kia là diệp thiều hoa nàng chính là ngành kinh tế vũ đạo tốt lắm dũng cảm vạch trần hắc cám ngành giải trí những cái kia nói khoác diệp thiều hoa n g ư ờ i mặt còn tốt thực sự là chết cười ta diệp thiều hoa cầm tiền đi tìm vũ đạo kết quả vũ đạo vẫn là nhìn chúng nhà chúng ta thời tuyết diệp thiều hoa ngươi không nghĩ tới đi vũ đạo vậy mà ngay tại lúc này nói ra đây chính là trực tiếp ngay cả tổng đạo diễn cũng không có cách nào ngăn cản vũ đạo bất quá bởi vì cái này tiết mục tỷ lệ người xem lại tăng lên một cái điểm hà mộ sinh cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa từng làm qua loại sự tình này bất quá cũng mở miệng ngăn cản vũ đạo loại lời này trong lòng của hắn nhưng có chút cảm thấy diệp thiều hoa không phải loại người như vậy mới đúng những ngày này đối với nàng biết rồi hắn biết rõ lấy trước kia chút bỏ tiền cũng là ba ba của nàng không muốn để cho nàng thụ ủy khuất đập trên thực tế ba ba của nàng có tiền cho nàng đập cũng có sai sao sên ca ngươi nhường cho vũ đạo nói xong không được sao thời tuyết trực tiếp cắt dứt hà mộ sinh lời nói nghe được câu này vũ đạo ánh mắt nhìn về phía thời tuyết đáy mắt nói không rõ là cái gì thời tuyết bị nàng nhìn có chút khẩn trương diệp t h i ê u hoa chỉ là ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương than nhẹ một tiếng nang dạng này chỉ là để cho trực tiếp trước người xem càng thêm tin tưởng vũ đạo lời nói vũ đạo cũng nhìn thấy dạng này diệp thiều hoa cười lắc đầu các ngươi đoán không lầm người đó chính là tiểu thiều hoa ta liền nói người kia là diệp thiều hoa không sai a làm sao phan quần còn, còn có cái gì muốn tẩy trắng sao muốn ta cho các ngươi đưa mịt r ộ phồn sao tiểu thiều hoa ngươi lần sau đừng tự đi ta thay thế ngươi đi bỏ tiền loại sự tình này sao có thể nhường ngươi tự mình động thủ đâu não bổ ra bá đạo tổng tài chuyện gì xảy ra rằng đạo lý lâu như vậy tiểu thiều hoa đều một mực cao lạnh như vậy v ũ đạo mời ngươi cần phải đem tiểu thiều hoa cầu ngươi bộ dáng hình dung đi ra để cho chúng ta manh một lần ta cho ngươi phần dưới điện ảnh bỏ tiền thật nhưng mà vẫn là diệp thiều hoa phan c u ồ n g chiếm cứ đại đa số bọn họ đã trải qua trận kia toàn mạng đen về sau giống như bọn họ nói như thế vô luận cái gì đen đoán cũng không thể để cho bọn họ giao động nói xong rồi muốn phấn nhà bọn hán diệp nữ thần cả một đời làm sao sẽ nửa đường rời khỏi một bên chu đạo lại cảm thấy bên trong có việc hắn nhìn về phía vu đạo chờ chút ngươi nói xong đừng nói một nửa liền diệp ra cái kia một đám chung thực người chu đạo không cảm thấy diệp thiều hoa là cái loại người này hơn nữa dựa vào nàng diễn kỹ còn cần bỏ tiền sợ là cần đạo diễn cho nàng bỏ tiền a kỳ thật cũng không có gì ta cho là nàng là ngành biểu diễn thấy được nàng cái kia hình tượng cũng cảm thấy nàng tương đối phù hợp trong nội tâm của ta nữ chính để cho nàng biểu diễn một cái tinh tiết không nghĩ tới nàng mặc dù là ngành kinh tế nhưng là thiên sinh ăn diễn viên chén cơm này như các ngươi suy nghĩ ta liền nhìn chúng nàng hà mộ sinh cùng thời tuyết đều rất kinh ngạc có thể cuối cùng vũ đạo tuyển là thời tuyết ta thật không nghĩ đến nàng cự tuyết ta vũ đạo cặp kia khôn khéo mắt nhìn hướng thời tuyết ta từ trước đến nay không buông bỏ hạt giống tốt hơn nữa nàng mang theo khoản tiền lớn đến chỗ của ta không phải là vì được nhân vật sao trên thực tế đúng là vì nhân vật nữ chính nhưng không phải là vì chính nàng nàng nói nàng có một cái rất tốt bạn rất tốt là ngành biểu diễn phi thường xuất sắc nhân tài diễn kịch so với nàng tốt hơn nhiều lắm chỉ là bởi vì người bên trong ngành ghen ghét nàng mới không duyên cớ mất đi rất nhiều cơ hội nàng cầu ta cho nàng bằng hữu một cái cơ hội nàng người bằng hữu kia nhất định sẽ trở thành quốc tế siêu sao vu đạo thanh em vẫn như cũ rất nhạt ta nơi nào thấy quá ngốc như vậy người bị nàng dính ba ngày cuối cùng không kiên nhẫn đáp ứng rồi nàng bất quá cũng cùng thiều hoa ước định cẩn thận cái nhân vật nữ chính tiếp theo nhất định là nàng vũ đạo liếc qua thời tuyết n ữ khí trào phúng chỉ là không nghĩ tới nàng người bằng hữu kia một mực không biết còn tưởng rằng ta thực sự trong đám người liếc mắt liền nhìn chúng nàng ta làm sao có thể liếc mắt liền nhìn chúng một người mới nàng lại không biểu diễn qua cái gì ta cũng không phải có bệnh đem mình tiền đồ đến tiến hành một trận đánh bạc ta không phải nói khi dễ người vũ đạo thán một tiếng đúng là ta không nhìn nổi cái nào đó đồ đần yên lặng làm nhiều như vậy nhưng xưa nay không nói ra người chủ trì cũng có chút khó tin nàng tại vòng tròn bên trong còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bằng hữu vũ đạo tiểu thiều hoa nói người bằng hữu kia là thời tuyết sao đến muộn canh hai đền bù tổn thất cho các người hy vọng các người ưa thích ga anh anh anh chuẩn mất chuẩn mất quỳ gối cất cho cao hơn lớn hoa nhỏ giọng nói hết chương này các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương bảy mươi sáu bảy sáu ngành giải trí siêu sao trở về x o n g canh một đúng vậy a vu đạo nói câu này thời điểm cũng rất nhạt căn bản cũng không có quản thời tuyết có phải hay không sắc mặt hơi trắng bệnh hắn chỉ là dựa theo hắn nói không nhìn nổi diệp t h i ể u hoa bỏ ra nhiều như vậy hà mộ sinh đứng ở một bên ánh mắt chạm tới biểu lộ cơ hồ không có biến hóa diệp t h i ể u hoa thời điểm có loại cảm thấy c h ắ c cảm giác cái tiết mục này truyền ra về sau trên mạng lại bảo mấy sóng nội tình ai có thể biết rõ cái này bị trên mạng lời đồn sẽ chỉ đi cửa sau diệp t h i ể u hoa tìm tất cả tài nguyên cũng là vì thời tuyết thời tuyết không chỉ là một đầy miệng nói dối người chân chính lấy toán trả ơn cũng là nàng cái này không phải sao vẹn vẹn đưa tới diệp thiều hoa phen hâm mộ phẫn nộ liền xem như người qua đường đối với người như vậy cũng là khinh thường thời tuyết tiêu hao nàng một điểm cuối cùng nhân khí thời tuyết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mấy cái ngành giải trí b l o g g l phát ngươi đen đoán còn có mấy cái cầu tử hỏi ta muốn hay không mua ngươi bị lặn đen đoán ngươi đến cùng làm cái gì lương ca bồi dối cho thời tuyết gọi điện thoại thời tuyết giật mình ta không biết là thiều hoa tại ta không biết thời điểm cho tài nguyên ta cái gì đều không biết bọn họ sao có thể nói như vậy có thể nàng cũng không nghĩ một chút lúc trước diệp phụ cho diệp thiều hoa đập tài nguyên thời điểm diệp thiều hoa cũng không biết từ hoa ngươi biết rất rõ ràng đây không phải ta làm vì sao không giúp ta làm rõ thời tuyết quen thuộc đi tìm tề tử hoa tề tử hoa không nhanh không c h ậ m đốt một điếu thuốc ngươi khi đó cũng biết t h i ể u hoa không có hối lộ những người kia đi vì sao không cho nàng làm rõ nghe đến mấy cái này thời tuyết sắc mặt cứng đờ vì lấy đó công bằng về sau ngươi cùng trong công ty cái khác người mới đãi ngộ một dạng tề tử hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái liền đánh điện thoại để cho bảo an đem thời tuyết dẫn đi thời tuyết đời trước sở dĩ sẽ hỏa nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì tề tử hoa cùng hà mộ sinh hộ giá hộ tống đời này trên người nàng gánh vác lấy không tẩy sạch đen đoán tề tử hoa cũng sẽ không cho nàng tài nguyên liền xem như có lương ca cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa lương ca cái này tinh thiên kim bài người đại diện cũng thụ nàng liên lụy biến thành chuột chạy qua đường tinh thiên cũng nhận không biết tên thế lực chen ép rất nhanh liền đóng cửa dưới cờ đại bộ phận nghệ nhân bị hà thị tiếp quản trừ bỏ thời tuyết thời tuyết liền nhất tiền lương cơ bản cũng không có nàng dọn vào nhỏ hẹp hát cám khu dân nghèo nàng mặc dù là cô nhi nhưng từ nhỏ cũng không ở qua loại phòng này đây hết thể để cho nàng sụp đổ không thôi người tìm ta cũng vô dụng lấy ngươi bây giờ dung nhan coi như đưa cho an dức đại lao bản bọn họ cũng sẽ không muốn lương ca cuối cùng nhìn nàng một cái đây là ta một lần cuối cùng gặp ngươi hắn sinh hoạt so thời tuyết tốt một chút nhưng là không tốt ở đâu hắn đứng ở đầu đường có chút mê v ó n g hắn cái này kim bài người đại diện đến cùng là bởi vì cái gì đồ ăn biến thành hiện tại bộ dáng cùng lúc đó trên quảng trường biển quảng cáo đang tại biểu hiện gia diệp thiều hoa cầm trung thân thành tựu thưởng một màn kia chu tình thủ tịch người đại diện vị trí vững vững vàng vàng năm đó diệp thiều hoa bộ phim đầu tiên ma vực rộng thụ khen ngợi vô số bình luận điện ảnh đại lao hoa đại lượng bút mực đến tán dương nàng trong lúc nhất thời nàng ở nơi này bộ phim danh tiếng l ớ n át uy tín lâu năm ảnh hậu ảnh đế cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trên mạng khi đó vô số người đều thở dài diệp thiều hoa bộ phim này điểm xuất phát quá cao về sau trung thân chỉ sợ sẽ không có đột phá khó mà có cái gì càng lớn thành thự có thể không ai từng nghĩ tới bộ phim này không phải nàng điểm cuối cùng mà là nàng tinh đ ổ điểm xuất phát liền trên mạng chứ danh nhà phê bình điện ảnh đều như vậy đánh giá qua trong vòng một năm liền lấy đến trung thân thành tựu thưởng loại người này ngươi trừ bỏ thiên tài còn có thể nói thế nào cho dù biết không nên lương ca vẫn là không nhịn được n g h lúc ấy nếu như hắn muốn nâng là diệp thiếu hoa chứng kiến một màn này có phải hay không chính là hắn lão đại ta tra được cái kia y tin tức mang theo kính mắt đen không thiếu niên hào hứng xông vào hà thị văn phòng coi như thần kinh lại lớn đầu hắn cũng cảm thấy văn phòng không tầm thường bầu không khí diệp thiều hoa chết rồi liền xem như nọ mạn cũng không có cách nào thân thể nàng lúc trước có thể cứu sống cũng là kỳ tích hết lần này tới lần khác nàng không để ý thân thể của mình mấy năm gián tiếp nhiều như vậy phần diễn liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi tăng lễ ngày ấy tề tử hoa người mặc áo đen xa xa đứng ở một bên cả người hắn đã không còn lúc trước tề gia nhị thiếu phong thái diệp thiều hoa tử vong càng đem hắn đà kích thương tích đời mình hắn một đời đều sẽ tại hối hận bên trong bản thân tra tấn cho nên hà mộ vân không có động thủ với hắn mụ mụ người tại khóc cái gì trường học một bên một đứa bé trai không hiểu nhìn xem đ ố n g nhiên l ệ rơi đầy mặt mẫu thân người biết diệp thiều hoa sao biết rõ đó là mụ mụ sinh ta trước đó ưa thích một cái nữ minh t ì n h không nữ nhân cười sờ sờ đầu hắn nàng là của chúng ta thanh xuân giới kinh doanh thần thoại hà mộ vân cuối cùng cả đời chưa lập gia đình tất cả mọi người không dám suy đoán chỉ có tại hắn sau khi chết hắn cùng với diệp thiều hoa kinh lịch bị đánh thành chuyện ký cùng điện ảnh kim phong ngọc lộ vừa gặp gỡ vừa thấy thiều hoa ngộ trung thân đinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba trăm năm mươi tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba trăm năm mươi đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ ba trăm năm mươi điểm đã đến số sách mời ký chủ lựa chọn thoát ly phương thức một lựa chọn lưu lại ký chủ phục chế thể hai trực tiếp thoát ly lần này diệp thiều hoa không do dự trực tiếp thoát ly thiếu hoa nhanh một chút tranh tài nhanh muốn bắt đầu nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm liền nghe được liễu gia liễu dĩu thanh âm nàng một bên bất động thanh sắc ứng với vừa đi theo bên người nữ sinh hướng trong bể người đi a a a hứa thành hạo hắn thật xoáy a diệp thiều hoa bị nữ sinh dẫn tới hàng thứ nhất nơi đó có bốn người cho các nàng chiếm tốt rồi vị trí hứa thành hạo là tam trung giáo thảo không chỉ có như thế hắn còn thường trú niên cấp ba vị trí đầu chính là tất cả thiếu nữ huyễn tưởng đối tượng nữ sinh gọi là hứa thành hạo nam sinh gọi là an đồng đồng thấy không hứa thành hạo đối diện là chính là an đồng đồng nàng là nhất trung giáo hoa thêm học bá nghe nói trong nhà siêu cấp có tiền diệp t h i ế u hoa bên người nữ sinh hiển nhiên là một cái bắt quái nàng có chút hâm mộ nói xong đây là một lần cấp thành phố cờ vây thi đấu an đồng, đồng đương nhiên lấy được thứ nhất thanh hạo chúc mừng lấy được giải nhì có thêm điểm ngươi lên kinh đại cơ bản không có vấn đề gì lớn thấy không tam trung cao lanh chi hoa diệp thiều hoa đều tới thăm ngươi ngươi không đi qua chào hỏi hứa thành hạo bạn cùng phòng đối với hắn nháy mắt ra hiệu hứa thành hạo nhưng không có nhìn nàng mà là nhìn về phía lánh thưởng trên đài ưu nhã cao quý an đồng đồng trên người nàng là một loại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt khí chất diệp thiều hoa xinh đẹp là xinh đẹp nhưng hứa thành hạo cũng biết cha mẹ của nàng chỉ là bệnh viện bác sĩ hắn là từ bé thành trần đến thấy vậy rất lâu dài hơn nữa thành tích của nàng chỉ có thể nói là phổ thông nhất là có nhất trung an đồng đồng xem như so sánh nhất trung cùng tam trung chính là hai nơi một cái là học bá trại tập trung một cái là người bình thường căn cứ hắn đến cùng chỉ là một người bình thường không biết đại danh đỉnh đỉnh an ra cũng không biết an đồng đồng thân phận thần bí nhưng là hắn hôm qua nhìn thấy tiếp nàng xe là một cỗ bù g ạ ti h ứ a thành hạo t h ấ p m ắ t nghe nói an đồng đồng lý tưởng trường học là kinh đại vậy hắn cuối cùng mục tiêu cũng phải là kinh đại diệp thiều hoa theo biển người ra thinh p h ò n g trong đầu tại tiếp thu nội dung cốt truyện đây là một cái hiện đại thế giới song song nàng cũng gọi là diệp thiều hoa nội dung cốt truyện rất cầu hết nàng là bị ôm sai hảo phú thiên kim cùng với nàng bị ôm sai đối tượng chính là an đồng đồng hết chương này Chương canh hảo phú thiên bị ôm kim, sai sự tình bị trong lúc vô tình vạch trần về sau diệp thiều hoa nhân sinh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa nàng t ừ một người bình thường biến thành phú nhị đại diệp phụ diệp mẫu biết mình con gái ruột bị người nhà họ an nuôi lớn về sau cảm thấy diệp thiều hoa về tới an an ra người nhà họ an nhất định đối với an đồng đồng không tốt hơn nữa bọn họ cảm thấy mình không có cho an đồng đồng yêu cho nên không thích nguyên thân diệp thiều hoa mà an ra bên kia đời này chỉ được một người con gái an đồng đồng từ nhỏ đã nhận ngàn vạn sùng ái an ra tất cả mọi người ở trên người nàng hao tốn không ít tâm huyết đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện một cái diệp thiều hoa nàng chỉ là một cái tiền lương gia đình con gái đ ồ i dưỡng kém xa an đồng đồng xuất sắc người nhà họ an nhất là an mẫu càng thêm yêu chuộng phi thường ưu tú an đồng đồng đối với diệp thiều hoa chỉ có xa lạ nhất là tuân ra đến thời điểm chính là thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra an đồng đồng kiểm tra cả nước quyền đệ nhị bị kinh đại muốn đoạt lấy mà diệp thiều hoa chỉ khó khăn lắm đạt đến khoa chính quy về sau an đồng đồng tại từng cái lĩnh vực đều đặc biệt đột xuất lấy được giải thưởng bức tranh tại kinh tế học bên trên càng là người nổi bật cũng bởi vì cờ vây rất tốt bị một cái khai quốc lao tướng quân t h ư ờ n g thức mang theo nàng tại trên quốc tế đi thôi một vòng từ đó an ra bởi vì nàng phát triển không ngừng hai nhà này người đầy tâm đều chỉ có an đồng đồng mà nguyên thân diệp thiều hoa một người bình thường đến dạng này đẩy trời phú quý bị an ra một cái gián điệp thương mại hãng hại dính vào nghiện ma túy chỉ có an ra lão ra tử tâm tâm niệm niệm lấy nàng nhưng mà an lão ra tử tuổi tắc quá cao bệnh đau chết hắn trước khi chết đều không thấy bị giam tại cai nghiện chấu nguyên thân một lần cuối cùng diệp thiêu hoa cho đến chết người nhà họ an cũng không có đem nàng dòng họ sửa đổi đến người nhà họ an đối với nàng tử vong rất là lạnh lùng người diệp ra chỉ là phiền muộn cuối cùng vẫn là lòng tràn đầy mắt đều ở an đồng đồng trên người diệp thiêu hoa đến lúc rất khéo chính là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần lễ lần này nguyên chủ nguyện vọng có hai cái một là hướng thế nhân chứng minh nàng cũng không thể so với an đồng đồng kém h a y là hy vọng học ý chữa cho tốt an ra ra bệnh diệp thiêu hoa gật đầu nàng một bên điều chỉnh bản thân từ trước thế giới tỉnh lại một bên nghĩ tiếp đó đối sách ngươi bình tĩnh như vậy cái thứ hai nhiệm vụ ngươi không hoảng hốt sao đây không phải dùng đạo cụ liền có thể giải quyết không không tám có chút kỳ quái rất nhiều nhiệm vụ người cũng là lộn tại cái thứ hai nhiệm vụ phía trên học y còn muốn chữa cho tốt an ra ra bệnh cái này không thể không nói là cái thế giới này to lớn nhất nan đề có thể nó ký chủ nghe được cái này tin tức thế mà mặt không đổi sắc nó nhìn về phía nhà mình ký chủ ánh mắt có chút kỳ lạ nó chỉ biết là nhà mình ký chủ tại nguyên thế giới là cái giả làm ảnh hậu đặc công nhưng ký chủ tại bốn cái thế giới nhiệm vụ lộ ra mới có thể đã vượt xa đồng dạng đặc công nghĩ đến nàng tại thế giới nhiệm vụ nghiêng trời lệch đất bộ dáng 008 rất khó phỏng đoán nàng tại thế giới của mình rốt cuộc là dạng gì người nghĩ tới đây 008 không khỏi run một cái thân thể không còn suy nghĩ chuyện này thi đại học về sau tam trung ban một người bị chủ nhiệm lớp tụ tập cùng một chỗ ngày mai sẽ là thành tích thi tốt nghiệp trung học xuống tới thời gian diệp thiều hoa đi thời điểm bọn họ đã trẻ chén say x ư a đi lên toàn bộ bao xương cũng là đèn t h a lát nhưng mà cho dù là dạng này trong bao xương người đều sửng sốt một chút bọn họ luôn luôn đều biết diệp thiều hoa là đẹp nhưng cho tới bây giờ không biết thực sự có người có thể đẹp tới mức như thế nhất cử nhất động đều là phong tình hoa khôi lớp tới chậm cần phải tự phạt một chén lập tức lại có người ồn ào diệp thiều hoa thật lâu không có cảm nhận được người trẻ tuổi như vậy sức sống cũng không từ chối một ly rượu một hơi uống xong để cho trong lớp người cảm thấy kỳ lạ vị này không dính khói lửa trần gian cao lãnh chi hoa vậy mà trở nên nhân khí trong nháy mắt nói chuyện cùng nàng người tự nhiên trở nên nhiều hơn mở miệng một tiếng hoa khôi lớp đ ê ờ mà nửa đường diệp thiều hoa không có nhìn hứa thành hạo một chút cái này khiến hứa thành hạo trong lòng có chút cảm giác khó chịu chủ nhiệm lớp đang tại hỏi trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi đánh giá bao nhiêu phân hứa thành hạo cũng tại trong những người này về phân diệp thiều hoa đám người chủ nhiệm lớp thật không có hỏi nhiều hắn biết rõ học sinh khác mãi cho đến tụ hội kết thúc chủ nhiệm lớp biết đại khái hứa thành hạo đánh giá cười đến rất là sán lạn một đoàn người dưới lầu chuẩn bị cáo biệt nhau thời điểm nhìn thấy mặt khác một đoàn người xuất hiện nguyên bản làm ồn các thiếu nam thiếu nữ bỗng nhiên không tự chủ được dừng lại lớn ứng ở cửa một cái khác đoàn người an đồng đồng bị nhất trung người như chúng tinh phùng nguyệt vây ở cùng nhau nàng cười đến phi thường vừa vặn xin lỗi mọi người bạn trai ta tới đón ta nhà chúng ta có cửa cấm liền không thể cùng các ngươi chơi dựa vào nôn ra tiểu thái tử an đồng đồng bạn trai dĩ nhiên là hắn trên sân tự nhiên có người nhận ra tiếp an đồng đồng nam nhân kia không khỏi kinh hô chính là kinh thành số một số hai cơ hồ không ai dám trêu chọc nôn ra hai người này vừa xuất hiện tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền chuyển đến an đồng đồng cùng n ô n ra tiểu thái tử trên người đó là nhất trung an đồng đồng lần này thi đại học trạng nguyên rất có thể là nàng chủ nhiệm lớp cũng là nhận biết an đồng đồng không khỏi cảm thán một tiếng diệp thiêu hoa là đẹp mắt nhưng ở ra thế bên trên nàng lập tức liền không đáng chú ý dáng dấp đẹp mắt lại có tiền còn có cái có quyền thế bạn trai thành tích hay là người khác đập sao cũng đuổi không kịp cái kia mới là cuộc sống bên thắng nói h ú t gặp thêm loại này ánh mắt cũng không có đem những người này để ở trong lòng bất quá tốt đẹp gia đình giáo dưỡng để cho trên mặt hắn duy trì mỉm cười chỉ là lúc xoay người thời gian lại thấy được đám người sau một đường thân ảnh màu trắng rất kỳ quái rõ ràng là một đám người liền người kia có thể nhất hấp dẫn ánh mắt của hắn nhất là tấm kia xinh đẹp lại có chút quen thuộc mặt nói hút sắc mặt biến hóa đồng đồng ngươi biết làm sao vẫn như cũ canh hai cầu tha thứ a a thế giới mới các ngươi thích k h ô n g quỳ gối trên thiên kiểu cao lớn hoa thắn một lần không có sức nói xong hết chương này chương 78, 078 b ị ôm sai hảo phú thiên kim hai an đồng đồng đã ngồi lên tay lái phụ nghe vậy hướng nói h ú t ánh mắt phương hướng nhìn sang liếc mắt liền thấy được diệp thiếu hoa trên thực tế lúc trước trận đấu kêu bên trên an đồng đồng đã nhìn thấy qua diệp thiếu hoa tự nhiên nhận biết nàng là tam trung làm sao vậy an đồng đồng trong lòng có chút cảnh giác bất quá vẫn là ôn ôn hòa hòa vừa nói nói lên tam trung hai chữ này lúc ngựa khí vô cùng nhạt tam trung là mảnh này khó xử nhất trường học trong nhà hơi có chút tài sản người đều sẽ không đem hài tử đặt ở cái này trường học học giỏi liền ở tại nhất trung học tập hơi kém một chút liền trực tiếp phóng tới quý tộc trường học hai loại trường học cũng là kinh thành giáo viên tốt nhất trường học mà tam trung cơ bản cũng là dân công con gái giai cấp thợ thuyền ngốc địa phương thành tích cũng không tính là đặc biệt tốt giống hứa thành hạo thành tích như vậy tốt cũng là dị loại ngươi có không có cảm thấy nàng cùng bá phụ bá mẫu dung mạo thật là giống nghe thấy là tam trung nói húc cũng thu hồi ánh mắt bất quá vẫn là sách một câu an ra đi lên đếm xong mấy đời cũng là nhà phú hảo sẽ không có cái tại tam trung thân thích an đồng đồng nghe vậy nợ nụ cười trên thế giới lớn lên giống người có nhiều lắm hai người cũng không có để ý cái này nhạc đệm bên này diệp thiều hoa cũng trở về nhà bọn họ ở tại cũ kỹ cư xá diệp quốc lương là bộ bác sĩ lâm mỹ chi là y tá hai người cái này hai mươi năm cũng có một chút tích xúc nhưng là ở cái này bên cạnh mua phòng nhỏ cũng rất khó khăn cái này bộ phòng cũ vẫn là sớm mấy năm ở giữa mua phóng tới hiện tại bọn hắn khẳng định mua không nổi trước đó lầu dưới còn phát sinh qua cùng một chỗ án mạng bên này giá phòng cũng thấp rất nhiều diệp quốc lương gần nhất đang định đổi phòng nhưng bộ phòng này không thể xuất thủ hiện tại nguyện ý muốn xỉ cốt hẹn phòng người không nhiều chỉ có thể thuê có thể cứ như vậy trong tay tài chính cũng không nhiều diệp thiều hoa về đến nhà thời điểm vợ chồng hai người đều ở nhà trở lại rồi diệp quốc lương nhìn diệp thiều hoa một chút đơn giản hỏi một câu không hỏi nàng đi đâu cũng không hỏi nàng làm sao muộn như vậy mới trở về diệp thiều hoa nghĩ đến nguyên thân lời nói ít bộ dáng cũng không nói chuyện trực tiếp về tới gian phòng của mình đây chính là nguyên thân cùng phụ mẫu ở chung quen thuộc diệp thiều hoa thậm chí hoài nghi bọn họ có biết hay không nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn xuống chờ diệp thiều hoa đóng cửa lâm mỹ chi mới mở miệng bệnh viện hồ sơ cha thế nào cha không được diệp quốc khánh thở dài một tiếng không biết chúng ta con gái ruột rốt cuộc tại đâu những năm này trôi qua thế nào không phải thân sinh cũng không phải là thân sinh lâm mỹ chi nhìn diệp thiều hoa đóng chặt cửa phòng làm sao nuôi đều nuôi không quen lâm mỹ chi lúc trước sinh diệp thiều hoa thời điểm chính là nàng sự nghiệp lên cao kỳ nhưng bởi vì diệp thiều hoa làm trễ lại nhưng diệp quốc lương không thể chậm trễ hắn vẫn như cũ mỗi ngày tại bệnh viện buôn ba lâm mỹ chi tương đương với tự mình một người chiếu cố diệp thiếu hoa trong nhà trưởng bối chỉ qua đến mấy ngày trở về nông thôn bởi vậy đối với diệp thiếu hoa ra đời nàng chỉ có oán trách hai người cũng là bệnh viện bác sĩ y tá thỉnh thoảng còn muốn tăng ca bận rộn căn bản chú ý không đến diệp thiếu hoa ở giữa tình cảm có thể nói rất đạm bạc diệp thiếu hoa ba tuổi liền bị đưa đến nhà trẻ nàng cùng phụ mẫu nói chuyện còn không có cùng tại phía xa bê thành mãi mãi nhiều chờ diệp thiếu hoa trưởng thành một chút nhà trẻ lão sư nói diệp thiều hoa có chút tự bế hai vợ chồng cũng hối hận không có hảo hảo bồi hài tử trưởng thành sau đó bắt đầu theo nàng đoạn thời gian kia diệp thiều hoa xác thực rộng rãi rất nhiều thế nhưng cũng không lâu lắm hai vợ chồng phát hiện nàng có di chuyển tính bệnh tim diệp ra cùng lâm ra đi lên đếm xong mấy lời đều không có cái bệnh này lịch sử hai người cũng là học y tự nhiên có thể liên tưởng rất nhiều diệp quốc khánh cùng lâm mị chi lúc này liền làm thân tử giám định diệp thiều hoa quả nhiên không phải thân sinh đầu năm nay kế hoạch hóa gia đình đã ra tới bọn họ không có khả năng tái sinh một cái hai người bọn họ một mực tại tìm năm đó bệnh viện hồ sơ nhưng tìm lần cũng không có tìm được là cái đó một gia đình cùng nhà mình con gái ôm sai vợ chồng hai người nóng lòng tìm con gái ruột căn bản không có làm sao chú ý diệp thiếu hoa nho nhỏ nguyên thân còn không biết mình đã làm sai điều gì phụ mẫu vì sao đối với mình lạnh lùng như vậy nàng cái này một thân q u á i gỡ tính cách liền từ lúc kia bắt đầu càng thêm nghiêm trọng ngay tại diệp gia phụ mẫu sầu lo thời điểm người nhà họ an cũng phát hiện nuôi hai mươi năm con gái vậy mà không phải thân sinh nhưng dù sao cũng là nuôi hai mươi năm cùng thân sinh cũng không có gì khác biệt người nhà họ an không có ý định nói ra nhưng an lão gia tự chết sống không được không thể để cho an ra huyết mạch lưu lạc bên ngoài an cha cũng muốn biết hắn con gái ruột thế nào tìm tới người diệp gia hai người cùng làm mấy lần thân tử giám định đúng là ốm sai thấy không đây chính là chúng ta con gái diệp quốc khánh cầm báo chí phía trên đưa tin an đồng đồng cầm quốc tế sinh vật thi đua giải bà dung mạo của nàng giống ngươi còn ưu tú như vậy vợ chồng hai người lệ nóng doanh tròng lấy nhìn mình con gái ruột vì nàng cảm thấy kiêu ngạo tự hào lại lòng chua sót nàng sinh mệnh tiền thập bắt năm đều không có bọn họ tham dự chờ diệp t h i ế u hoa cha xong điểm số trở về hiện lên hai người đem báo gấp gọn lại chỉnh tề nhét vào miệng t ú i mình sau đó nói cho diệp t h i ế u hoa bọn họ ôm chuyện sai thực sau đó đưa ra hai nhà người hôm nay tại tiệm cơm trước gặp một mặt đối với cái này diệp thiều hoa chỉ là nhường n h ư ớ n g mày mặc dù có chút tự bế cặp kia tròng mắt đen nhánh lại đầy giấy lưu quang trên người luôn luôn có loại thanh nhã cao hoa khí tước để cho người ta không dám đến gần diệp phụ diệp mẫu thấy được nàng bộ dạng như vậy nhìn lẫn nhau một cái bọn họ nuôi nàng m ộ ư ơ i tám năm cũng không có thua thiệt nàng nàng vậy mà một chút cũng không lưu luyến bất quá hai người lo lắng nhìn bản thân con gái ruột cũng không có chú ý bao nhiêu đợi đến mục đích diệp ra vợ chồng hai người nhìn xem kim bích huy hoàng tùy tiện một cái đồ ăn đều muốn bốn chữ số trở lên khách sạn mới phát hiện con gái ruột ngốc nhà giống như không đơn giản loại khách sạn này bầu không khí cùng bọn hắn ngày bình thường tiếp xúc hoàn toàn không giống hai người ít nhiều đều có chút có quáp chỉ có diệp thiều hoa phảng phất nhàn nhã tàn bộ chờ hai người đi vào thời điểm bên trong ngồi ba người an cha an mẫu còn có diệp thiều hoa trên danh nghĩa c kk an đình quân chỉ so với diệp thiều hoa lớn ba tuổi đang tại năm thứ ba đại học hệ quản lý bên cạnh còn đứng an trà phụ tá thứ nhất an mẫu nhìn xem chỗ mã không giống như là tiểu hộ nhân ra đi tới diệp thiều hoa cảm thấy cũng yên tâm mấy phần nhìn đến nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu không có bạc đ á i nàng chỉ bất quá đáy mắt có chút phức tạp an đồng đồng mặc dù không phải nàng thân sinh thế nhưng là nàng đích thân sinh dưỡng mười tám năm an đồng đồng chính là dựa theo nàng yêu thích giải chút xuống nàng tất cả yêu lần này đồng đồng lại nhiều một đôi phụ mẫu cái này khiến an mẫu có chút khó mà tiếp nhận các ngươi ngồi an mẫu ánh mắt ôn hòa nhìn xem diệp thiếu hoa mặc dù có chút ngăn cách nhưng nhìn nàng tấm kia cùng mình cùng lao an có chút giống nhau mặt nàng cũng rất có hào cảm đồng đồng cùng nói h ú c đi bộ giáo dục tra điểm lúc đầu nói muốn mở tiệc chúc mừng ta để cho nàng chạy tới nàng nói lên an đồng đồng thời điểm đáy mắt ít có mang theo ánh sáng l ư u hòa thoạt nhìn nàng hẳn rất ưa thích a n đồng đồng đồng đồng thành tích của nàng rất tốt nghe được an mẫu nói lên cái này diệp quốc khánh vợ chồng trong hai người tâm tràn đầy kiêu n ạ o đây ú n lần thi này cả nước quyển thứ ba, An g vậy à, thi thứ cả ba, m chính là cả nước quyển thứ ba mấy cái đại học danh tiếng muốn đoạt lấy diệp quốc khánh vợ chồng không có n g h ĩ qua an đồng đồng đã vậy còn quá xuất sắc hai người vui vẻ kém chút khóc lên nếu không phải là người nhà họ an ở đây bọn họ đều muốn gọi điện thoại cho bọn hắn thân thích cái tin tức tốt này an mẫu rất nhân tính hóa không có nói diệp thiều hoa thành tích căn cứ nàng tra tư liệu diệp thiều hoa là học tam trung thành tích cũng rất bình thường giống như loại thời điểm này nói ra nàng khẳng định không dễ chịu bất quá nhắc lên an đồng đồng hai phe nhân mã rốt cục có chuyện cộng đồng đề tài trò chuyện cũng rất vui vẻ chúng ta đều thương lượng qua vẫn là để hai đứa bé đổi qua tới đi nhìn thấy an gia có tiền như thế diệp phụ diệp mẫu tim đập rộn lên bọn họ sợ diệp thiều hoa một khi trở về người nhà này liền đối bản thân con gái ruột lãnh đạm nghe được câu này an trợ lý nhìn đứng ở một bên diệp ra ba người một chút không có phát biểu cái gì an ra cái này đ ầ y trời phú quý rất khó có người bình thường nhìn thấy không động tâm chỉ bất quá dạng này không phăng khoáng cùng đồng đồng tiểu thư so ra vẫn là kém nhiều nghe được câu này lúc đầu buồn bực ngán ngẩm khoe miệng cười lạnh an đình quân nhịn không được hắn đằng mà một lần đứng lên nhìn xem diệp thiều hoa nói ôm sai coi như xong lúc này đổi lại mấy cái uy tứ bởi vì ngươi em gái ta cùng n ô n húc đính hôn đều bị hủy bỏ ta nói ngươi không phải là cố ý chọn lúc này trở về a ta cho ngươi biết chớ vọng tưởng không phải ngươi đ ổ vật ngươi lại thế nào đoạt đó cũng không phải là ngươi cái này canh một nhanh ba ngàn chữ đâu các ngươi nhìn ra được đi cho nên liền không c ó canh hai chủ yếu hôm nay không có thời gian anh anh anh quỳ gối c â y điều cao hơn lớn hoa đ ố i ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nói xong hết chương này chương bảy mươi chín bảy mươi chín bị ôm sai hảo phú thiên kim ba canh một an đình quân ngươi hơn hai mươi năm học lễ nghi đều muốn đi nơi nào lại nháo liền cút ra ngoài cho ta an cha lạnh lùng nhìn xem an đình quân đây cũng là mội mội của ngươi đây cũng là mội mội ta vậy ngươi muốn đem đồng đồng đặt chỗ nào dựa vào cái gì nàng vừa về đến ngươi liền phải đem đồng đồng đưa tiễn cái này mười tám năm các ngươi đối với đồng đồng yêu cầu cao như vậy nàng không biết nhiều hâm mộ những gia đình khác con gái muốn chơi liền chơi các ngươi đem nàng bồi dưỡng thành dạng này bây giờ nói để cho nàng đi liền để nàng đi ngươi để cho nàng làm sao thích hướng phổ thông sinh hoạt liền một chút tình cũ cũng không nhậm sao hai huynh mội niên kỷ rất gần khi còn bé an đình quân cũng rất đau mội mội sân rộng chung quanh đều không người dám đụng mội mội nàng một lần sùng nhiều năm như vậy liền xem như con chó cũng giao động ra tình cảm loại thời điểm này người diệp ra muốn đổi trở về an đình quân bắn ngược đặc biệt lớn không phải không tiếp thụ nhiều một người mội mội chỉ là diệp gia tốt xấu cũng nuôi thân mội mội nhiều năm như vậy đột nhiên này liền nói muốn cùng an đồng, đồng đổi lại sẽ không để cho người cảm thấy thất vọng đau khổ sao cùng ngươi mội mội nói xin lỗi an tra nghiêm nghị nhìn hắn một cái sau đó ôn hòa nhìn về phía diệp thiếu hoa thiếu hoa đ ỉ n h quân không mang đầu vóc hắn tính tình như ta rất quật cường ngươi đừng để ý vừa mới là nhất thời xúc động nói thế nào cũng là người trưởng thành an đ ỉ n h quân cũng biết mình phản ứng quá kích xin lỗi hắn cứng nhắc nói mội mội hai chữ kia hắn là bất kể như thế nào cũng không gọi được an tra có thể không chút kiên kỵ nào nhóm an đ ỉ n h quân nhưng không thể không chút kiên kỵ nào nhóm diệp thiều hoa bởi vì an đình quân là con của hắn là hắn rất thân cận người diệp thiều hoa nói thế nào cũng cùng bọn hắn cách mười tám năm cái này mười tám năm bọn họ thậm chí không biết có diệp thiều hoa người này mặc dù nàng mang theo con gái ruột x ư n g hảo nhưng c h ấ n an bọn họ đối với diệp thiều hoa lại là có chút lạ l ắ m có lễ phép diệp tiên sinh hai đứa bé đều đã lớn rồi các nàng sinh hoạt đều đã định hình đổi lại trở về lời nói khả năng không thích hợp an cha nghĩ một hồi rất lý trí phân tích vấn đề hai nhà chúng ta có thể thường xuyên đi lại thiếu hoa cái kia một phần chúng ta cũng sẽ tận lực đền bù tổn thất nàng ngươi cảm thấy thế nào có thể các ngươi đã thiếu nợ thiều hoa mười tám năm đồng đồng cũng sùng nàng mười tám năm cuộc sống thoải mái chúng ta cảm thấy diệp phụ rất muốn cho an đồng đồng trở về an gia còn có một cái an đình quân nhưng bọn họ diệp ra nói đến chỉ có an đồng đồng như vậy một đầu huyết mạch nghe được diệp phụ lời nói an đình quân cười lạnh một tiếng không cần diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên một lần Đó điện đứng đã định. đổi, có có là lớp lên, lê lợi nàng thành này chủ cùng cáo cũng cái cũng các cũng cái nhiệm thoại, phép không nghĩ họ không không thua thiệt ngồi nơi trưởng niên, quyền An ngươi bối biệt, tới Gia, Diệp ai rất ta tự quyết Ta trở ta gì. về sẽ sau khi nói xong nàng xem hướng diệp phụ nếu như cha ngươi rất muốn cho ngài con gái ruột trở về ta không có vấn đề đến đại học sau ta sẽ độc lập sinh hoạt ta hiện tại có việc muốn về trường học một chuyến không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm không nói gì có việc gì lời t An l i ề đi t r ư ớ cha Từ nàng biết nàng n m ì thân phận cùng một người khác đổi thời t phận khác không h cùng người cũng có gì điểm, lộ đổi biểu y đổi, ý nhìn g ĩ đều cuối câu rất rõ ràng. Thậm một cùng còn nói một câu không g chí có việc à n liền đi trước như vậy lời nói. An cha nhìn g lời đi trước cha vậy xem diệp thiều hoa ánh mắt không khỏi nhu hòa rất nhiều quả nhiên không hổ là bọn họ an gia loại diệp thiều hoa mở cửa ra ngoài thời điểm an đồng đồng cùng nôn h ú c vừa vặn tiến đến coi như dùng đầu ngón chân đoán cũng biết hai người này là ai diệp thiêu hoa ánh mắt thanh lánh nhìn hai người một chút đối với hai người khẽ vớt ư c ằ m sau đó nghiêng người để cho hai người đi vào v ô n g xuống mặt mày hình như co sương mù bao phủ một tấm tuyết bạch mặt bị trên hành lang xuyên thấu qua ánh sáng một chiếu xinh đẹp như vẽ an đồng đồng thấy được nàng có chút kỳ quái trong lòng có chút bất an cả phòng bầu không khí có chút kỳ quái an đình quân nhìn thấy an đồng đồng lúc đi vào thời gian không đầu không đuôi nói một câu đồng đồng ngươi yên tâm ngươi vĩnh viễn l à mội ta tiếp đó an đồng đồng gặp phải m ộ ư ơ i tám năm đến một lần to lớn nhất khiêu chiến nàng vậy mà không phải an ra con gái an cha cho nàng thời gian suy nghĩ lúc này cũng phải xử lý diệp thiều hoa sự tình thiều hoa năm nay cũng thi đại học đúng không ta nhớ được thành tích của nàng không phải rất tốt đồng đồng muốn lên là bê đại nếu như các ngươi không ngại ta cũng cho nàng an bài đến bê đại đi như thế nào diệp phụ diệp mẫu từ an đồng đồng xuất hiện bắt đầu ánh mắt liền dính ở trên người nàng cơ hồ tham lam mà nhìn mình ưu tú con gái nghe vậy diệp quốc khánh lung tung gật đầu nàng có thể lên bê đại đã là vô cùng may mắn bê đại cùng kinh đại là kinh thành hai chỗ chứ danh trường học chỉ bất quá bê đại thiên về văn kinh đại thiên về lý buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi nhường ngươi sư mẫu làm cho ngươi một trận cung đình t ạ t diệu tam trung hiệu trưởng nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt phi thường lửa nóng trường học của bọn họ hạng nhất ta toàn bộ cả nước quyển trạng nguyên a kinh đại bê đại z đại điện thoại m a đưa bọn họ văn phòng điện thoại đánh bể năm nay như vậy biến thái khoa học tự nhiên bài thi nàng lại còn có thể cầm mắt điểm cái này ổn thỏa chính là một thất hai cũng không ngờ rằng hất mã hiệu trưởng trước kia cũng cùng với nàng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại biết rõ diệp t h i ể u hoa cao t r u n g ba năm đều không có cha mẹ tham gia họp phụ huynh mặc dù phụ mẫu cái kia một cột điển tiền lương nhưng hiệu trưởng lại cảm thấy nàng có thể là phụ mẫu ly dị thi đại học trạng nguyên chuyện lớn như vậy cũng không gặp nàng phụ mẫu xuất hiện nàng cũng không có cho ai chào hỏi ngoan như vậy học sinh hắn khó tránh khỏi cũng có chút đau lòng diệp thiều hoa cầm điện thoại di động c ư ờ i cự tuyệt vừa mới an cha gọi điện thoại tới mời nàng đi an trạch ăn cơm thuận tiện làm quen một chút người nhà họ an nàng cũng muốn đi xem nhìn an ra ra liền không có cự tuyệt mặc dù hai người sẽ không đổi qua đến nhưng nàng dù sao cũng là người nhà họ an an đồng đồng cũng là diệp giá huyết mạch duy nhất người nhà họ an không phải loại kia không nói tình lý người diệp thiều hoa đến an trạch thời điểm người nhà họ an cơ hồ đều trong phòng khách một đoàn người cười cười nói nói mười điểm ôn đu nhưng lại nàng xuất hiện phá hủy cái này hài hòa bầu không khí đợi chút nữa còn có canh hai đề cử hắc ám hệ đoan hôn cố nam tây hậu kỳ có thể sẽ đổi tên sách nếu như không lục ra được tên sách ngợi lục soát bút danh cố nam tây người khác là hình dung như thế nào hắn công tử như ngọc tự phụ y ê u nhã à đó là những cái k i a n g ư ờ i khác chưa từng nhìn thấy hắn cầm dao giải phẫu mổ thi lúc bộ dáng khi đó hắn một đôi mắt à, bị máu nhuộm đến đỏ thẫm hắn có cái ôn nhu tên gọi thời c ậ n hắn nói s e n s e n nếu là có thể lựa chọn tử vong phương thức ta hy vọng chết ở trên thân thể ngươi hắn nói s e n s e n chữa bệnh không tự chữa ta là bệnh nhân máu có thể để cho ta hưng phấn để cho ta giết chóc mà ngươi có thể khiến cho ta khát máu là ta giết chóc căn nguyên ghi chú bài này chữa trị ấm s ù n g phong một v một song chỗ d o c k and john siêu sao cùng bác sĩ thiên tài lẫn nhau sùng thường ngày giảng thuật một cái biến thái hát hóa mỹ nhân bác sĩ là như thế nào ôn nhuận như ngọc đem thần đản siêu sao kéo đến địa ngục cùng một chỗ lan b u ồ n tăm lớn dập dờn cố sự đọc văn án thấy hay quá đợi làm v h u n chuyện này sẽ làm tiếp chuyện đấy hết chương này chương tám mươi không tám không bị ôm sai hảo phú thiên kim bốn canh hai thiều hoa đến vội vặn đúng lúc là tiệm cơm an mẫu lập tức đứng lên cười đi lôi kéo diệp thiều hoa tới mặc dù ở chung không nhiều nhưng cái này mặt mày cùng với nàng còn có lao an rất tương tự con gái nàng cũng là biện pháp nội tâm ưa thích diệp thiều hoa đưa ánh mắt đặt ở trên lầu chậm rãi xuống tới trên người lao gia tử đáy mắt ánh sáng lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều an lão gia tử là một lòng muốn để diệp thiều hoa trở về lúc này thấy được nàng cũng là ngoại ý muốn thân cận đối người nhà mười điểm uy nghiêm a n lão gia tử đối với diệp thiều hoa làm thế nào cũng bày không nổi sắc mặt nhìn thấy an lão gia tử dạng này an đồng đồng đứng ở một bên Đấy mắt có chút thụ có nàng g n từ bẽ cố g ắ nói g học nhiều như vậy, còn học lao ra tử thích nhất thư pháp, còn c vậy, lao ra tử thể lao với vẫn nàng như chuyện ũ k ô không n lạnh nhạt. g mười điểm lấy thích trên bàn cơm bởi vì an đồng đồng bầu không khí hết sức tốt vốn đang tại cho diệp thiều hoa gấp thức ăn an mẫu lập tức bị an đồng đồng c h ọ c cười vẹn vẹn hai ba câu liền gây nên an mẫu quan tâm cứ như vậy diệp thiều hoa cái kia lộ ra mười điểm thanh lãnh ngồi một mình ở một góc không có người chú ý ngày mai sẽ là cấp quốc gia cờ vây trận chung kết mẹ ngươi lần trước cấp thành phố thi đấu lại là không có tới lần này ta trận chung kết ngươi cũng nên vì ta ủng hộ động viên a an đồng đồng cho an mẫu múc một chén canh có thể xông đến quốc gia thi đấu ngươi so mụ mụ lợi hại hơn nhiều ngày mai không chỉ có ta đi cha ngươi cũng sẽ dành chút thời gian đi a an mẫu càng xem an đồng đồng càng là hài lòng an mẫu là thư hương m g ô n đệ cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ an đồng đồng cũng theo nàng ở phương diện này mười điểm có linh tính nhất là tại cờ vây nghe huấn luyện viên nói có thể đi tham gia quốc tế thi đấu vì nước làm vẻ vang nữ nhi này nàng là tốn rất nhiều tâm huyết phương diện này liền xem như an đình quân cũng không kịp có thể hết lần này tới lần khác thiên ý trêu người nàng không phải mình thân sinh nghĩ tới đây nàng xem hướng diệp t h i ể u hoa nhưng lại thân sinh nàng có hỏi qua từ nhỏ đã không tham gia qua cái gì lớp huấn luyện trừ bỏ đến trường cơ hồ cái gì đều không học cùng phổ thông thế ra đời sau so, so ra đều kém xa liền quân cờ chỉ sợ đều chưa sờ qua bất quá an mẫu cũng rất lạc quan nếu như diệp thiều hoa không muốn học nàng cũng sẽ không ép nàng an ra tại phú đầy đủ diệp thiều hoa được sống cuộc sống tốt diệp thiều hoa sau khi ăn xong thói quen đem mình bát thu hồi đến t h i ề u hoa an đồng đ ồ nhìn g n thấy nàng d ạ n g này không khỏi ôn ôn hòa hòa nhắc nhở đến nhà bên trong cũng không cần làm những thứ này những cái này giao cho người giúp việc làm là được l i ê n người giúp việc cũng không khỏi nhìn diệp thiều hoa một chút quả nhiên là mang nô tính nếu là người bình thường xảy ra lớn như vậy xấu xí nhất định là xấu hổ giận d ữ cực diệp thiều hoa trên mặt lại không có gì thay đổi sớm mấy năm cũng đã gặp các n g ư ờ i như vậy yêu ớt an lão r a tử liếc gan đồng đồng một chút nôn tử nghiêm khắc năm đó ta xuống nông thôn thời điểm còn chơi qua ruộng ngươi có phải hay không còn xem thường ta gia gia, thà không an đồng đồng biến sắc đáng tiếc an gia g i a không nghĩ để ý tới nàng quay sang ôn hòa nói chuyện với diệp thiều hoa an mẫu đau lòng nhìn an đồng đồng một chút vội vàng nói đồng đồng chúng ta đi lên ôn tập một lần c ờ phổ an đình quân cũng biết diệp thiều hoa vừa về đến người trong nhà khẳng định có chút bất công không nghĩ tới gia g i a tâm thiên vị không còn giới hạn đang nghe diệp thiều hoa đáp ứng gia g i a sẽ thường xuyên trở về ở thời điểm hắn tức giận đến chạy tới trên lầu đêm nay diệp thiều hoa ở tại an gia mượn cơ hội cha xét an ra ra thân thể hắn bây giờ nhìn lại rất tốt không có gì muốn bệnh phát báo hiệu sáng ngày thứ hai nàng vừa xuống lầu thời điểm phát hiện lầu dưới ngồi so với hôm qua nhiều người hơn đây chính là ta cháu gái ruột nói chuyện nam nhân nhìn diệp thiều hoa một chút trên mặt không có quá nhiều ưa thích biểu lộ thậm chí có chút lạnh diệp thiều hoa hơi h í p mắt lại một đêm này nàng đều đang nghiên cứu an ra ra thân thể biết rõ hắn khả năng cuối cùng cũng là bởi vì di truyền bệnh tim qua đời không có chú ý nội dung cốt chuyện phát triển nhưng nghe nam nhân lời nói hắn hẳn là bản thân cậu xuất từ thư hương môn đệ diêu ra anh rể ngươi kiện này chuyện làm quá vọng động rồi hiện tại trên mạng sự tình đã lên men không ép xuống nổi bộ giáo dục đều ở phái người cha diêu tử kiêu lắc đầu ngươi luôn luôn yêu quý bản thân l n g vũ làm sao lúc này sẽ làm loại sự tình này diệp thiêu hoa đứng ở trên bậc thang thấy được nàng trên danh nghĩa cậu còn có an đồng đồng đám người nhìn bản thân ánh mắt mười điểm nhạc bọn họ không có liền không có để ý quan à n g an đồng đồng mặc dù để ý nàng tồn tại trên thực tế cũng không có cầm nàng xem như đối thủ mình chỉ trách diệp thiều hoa quá bình thường an gia dốc sức bồi dưỡng ra ưu tú con gái xác thực không phải là người bình thường có thể so sánh làm sao vậy sáng sớm liền kịch liệt như vậy an gia ra, ra tựa hồ cũng nghe đến tiếng vang h ắ n từ trên lầu đi xuống thiều hoa đến v i ệ n gia ra một cái đây là muốn cho diệp thiều hoa chỗ dựa an đồng đồng ngồi ở ghế s o f a một bên nghe vậy không nói gì an đình quân biểu lộ ít nhiều có chút xem thường người nào đó kiểm tra không đến đại học cha ta yêu thương nàng cho nàng dùng quan hệ tìm cùng đồng đồng một dạng bê đại không nghĩ tới đêm qua không biết bị ai tiết lộ tin tức hiện tại ai cũng biết biết rõ chuyện này bộ giáo dục tại cha rõ trên mạng một đám người đều ở ha ha nói có tiền liền có thể ma xuôi quỷ khiến diệp thiều hoa không biết chiếm cái nào đó quỷ xuôi xẻo danh lệch an láo gia tử mặc dù đồng đồng không phải ta cháu gái ruột có đôi lời ta cũng muốn nói diêu cứu cứu thản như nói t h i ế u hoa trở về ta biết các ngươi thật cao hứng muốn đem thua thiệt tiếp tế nàng nhưng lại tâm không phải như vậy thiên vị nàng vừa về đến nên cái gì đều dựa vào nàng những năm này đồng đồng cùng đỉnh quân cái gì không phải mình tranh thủ cũng là người nhà họ an không đạo lý đến nàng vậy liền biến xem như cậu ta muốn nói một câu nàng muốn lên cái gì đại học có thể bản thân đi thi để cho các ngươi đi cửa sau tính chuyện gì xảy ra nàng cũng coi như chúng ta nửa cái người nhà họ r i ê u có thể vốn nắn liền tận lực ồn nắn sớm làm không nên để cho nàng học dễ mấy lần chúng ta r i ê u ra đời thứ ba cũng chưa từng xuất hiện một cái liền ải học đều muốn dựa vào quan hệ đi lên người canh hai quỷ cầu các vị đại thần tha thứ anh anh anh lại nói thời gian thật dài dạ dày không có đau qua buổi sáng hôm nay đứng lên gõ chữ dạ dày đột nhiên còn đau dạ dày cùng bị người dùng tay rảo làm một dạng cao lớn hoa là không dám đi bệnh viện kiểm tra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 An Đồng Đồng cứ h h à như g cười một tiếng, i sinh n thân chính là không là thích, trên chuyện cơm giống nhau. điểm lấy bàn vậy An đang Đồng Đồng bầu không vốn bầu khí hết sức c tại cho diệp thiều hoa, Đồng Đồng vẹn vẹn hoa cái kia lộ ra một mươi điểm thanh lãnh ngồi một mình ở một góc không có người chú ý ngày mai sẽ là cấp quốc gia cờ vây trận chung kết mẹ ngươi lần trước cấp thành phố thi đấu lại là không có tới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 An lão gia tử nhìn về phía trên ghế s a lon ngồi những người kia mặc dù lao gia tử người đã g i à nhưng trong nhà chân chính chủ sự vẫn là hắn bằng không thì an đồng đồng cũng sẽ không một lòng muốn làm hắn vui lòng nghe được a n lão gia tử câu nói này r i ê u cữu cữu biến sắc nhiều năm như vậy hắn sợ nhất vẫn là an lão gia tử nhưng lại ngồi một bên an đồng đồng hai tay dạo cùng một chỗ diệp thiều hoa là hắn cháu gái nàng kia tính là gì nàng gái này mười tám năm chẳng lẽ là chuyện tiếu lâm hay sao cha chuyện này chúng ta từ từ sẽ đến nhưng hiện tại ở bộ giáo dục cùng trên mạng đang tại lẫn lộn bê đại khẳng định không thể để cho thiều hoa lên an cha nói đến đây có chút áy náy cũng là ta không có xử lý tốt chi tiết ta lại nghĩ một chút biện pháp đem chuyện này vung tới đúng vậy à cậu ngài cũng không cần quá tức giận an đồng đồng thân mật ôm diêu cứu cứu cánh tay ngươi nói lần trước ta thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt mà nói lại tặng ta một hộp quân cờ không biết tính sổ hay không diêu cứu cứu luôn luôn ưa thích cô cháu ngoại này dù sao tiền thập bắt năm là đích thân đau nhức qua nàng cờ vây vẫn là hắn dạy nàng vào cửa rất nhiều người không biết diêu gia đã có bốn giới không có bị đại biểu quốc gia dự thi diêu cứu cứu cảm thấy dựa vào an đồng đồng thiên phú nhất định có thể xâm nhập cờ vây quốc tế thi đấu một lần nữa thay diêu gia đoạt lại vinh quang cho dù hiện tại an đồng đồng không phải mình thân ngoại sinh nữ hắn cũng sẽ không bởi vì cái này không thân cận nàng chắc chắn tự nhiên chắc chắn xem ở an đồng đồng trên mặt mũi hắn không có lại so đo diệp thiều hoa sự tình đồng đồng năm nay kiểm tra cả nước quyền thám hoa là an ra cùng r i ê u g ra kiêu ngạo nhìn chung vòng tròn bên trong có người nào có thể so sánh được anh rể lúc nào chuẩn bị yến hội a cả nước quyền thám hoa nhìn chung toàn bộ quốc gia hàng năm cũng mới ra một cái thám hoa có thể thi đậu loại này thành tích cùng cổ đại thám hoa lang cũng không có gì khác biệt đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo an mẫu phi thường tự ái lại tự hào nhìn xem an đồng đồng cũng có nghĩ thầm bỏ qua vừa mới diệp thiều hoa sự tình trên thực tế cũng không muốn quản mặc dù ngoài miệng không nói nhưng diệp thiều hoa vừa về đến liền náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thân lại thêm có an đồng đồng so sánh trong nội tâm nàng đối với diệp thiều hoa cũng là có chút bất mãn chuẩn bị rút chút thời gian hảo hảo dạy một lần con gái ruột giống ca ca nói như thế không muốn hỏng nội tình mới tốt an đồng, đồng nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển qua trên người mình trên mặt không có chút rung động nào khỏe mắt liếc qua lại là nhìn về phía diệp thiếu hoa khỏe miệng nụ cười càng thêm sán lạc n g a y kia là một ngày tốt lành liền ngày đó chuẩn bị đến hội a an cha đang nói điện thoại riêng ở thời điểm này vang lên hắn xem xét là b đại hiệu trưởng sắc mặt biến hóa chẳng lẽ chuyện này ảnh hưởng đến b đại người bên cạnh cũng nhìn thấy cái số này sắc mặt đều không tốt điện thoại một trận b đại hiệu trưởng dài thanh âm liền không kịp chờ đợi truyền đến ngươi cứ điểm đến trường học của chúng ta người là diệp thiếu hoa thanh âm hắn lộ ra rất kích động diêu cứu cứu là nhận biết hiệu trưởng còn là lần đầu tiên nghe được hắn kích động như vậy thanh âm cha ngài để cho hiệu trưởng tức giận chuyện này hảo hảo cùng hiệu trưởng nói an đồng đồng nhu hòa nói lúc nói chuyện còn hướng diệp thiều hoa bên kia lướt qua nàng t ư ở n g rằng hiệu trưởng giận cho đánh mèo diệp thiều hoa thật không nghĩ đến bê đại hiệu trưởng nghe được a n đồng đồng thanh âm hương phấn nói ta có cái gì tốt tức giận an tiên sinh sớm biết ngươi cứ điểm đến trường học của chúng ta người là diệp thiều hoa ta còn do dự cái gì hiệu trưởng ngươi cũng đừng khó xử an tra cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp ta khó xử cái gì hiệu trưởng cắt đứt thanh â m hắn ngươi không biết thi đại học trạng nguyên lạnh lẽo cô quặng không tiếp nhận người nào điện thoại còn trực tiếp điền kinh đại không cho trường học khác một cơ hội nhỏ nhoi cơ hồ mát điểm thi đại học trạng nguyên hải ngoại mấy cái hiệu trưởng đều đấm ngực d ầ m chân thật không nghĩ đến ngươi lại muốn đem nàng nhét vào trường học của chúng ta an tiên sinh ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng diệp đồng học cha thiếu hoa thiếu hoa giống như kiểm tra cả nước quyển trạng nguyên an cha cúp điện thoại xong có một cái trước mắt như vậy ở giữa cảm thấy mình là đang nằm mơ an đồng đồng đang tại cho an cha châm t r à nghe vậy tay vừa lộn kém chút đồ chén t r à làm sao sẽ nàng buổi chiều thời điểm liền xin nhờ bằng hữu cha diệp t h i ế u hoa v ừ liếng đối phương bất quá một cái trung sản gia đình con gái vẫn là tam trung loại kia mặt lưu trường học rõ ràng liền kiểm tra khoa chính quy đều quá sức làm sao nháy mắt biến thành thi đại học trạng nguyên an đình quân lúc đầu cà lơ phất phơ mà ngồi một bên khoe miệng còn mang theo khinh thường cười hắn là không thích cái này đột nhiên xông đến gia đình hắn đến mới m u ộ i m u ộ i trên thực tế hào phú đệ tử nào có người khác nghĩ nhẹ nhàng như vậy an đồng đồng từ ba tuổi bắt đầu liền sờ u â n cờ người khác đi sân chơi chơi thời điểm nàng đang học đàn dương cầm học thư pháp cái gì đều học bọn họ loại người này là nhất định không có thời niên thiếu tất cả mọi người cảm thấy diệp thiều hoa đoạt t a n đồng đồng nhân sinh nhưng người nào biết do nếu như là hắn hắn tình nguyện qua nhân sinh bình thường sống có thể bây giờ nghe an tra lời nói khoe miệng của hắn nụ cười cứng đờ lần thứ nhất dùng con mắt đi xem hắn cô em gái kia tựa hồ từ nàng xuống lầu bắt đầu nàng biểu hiện trên mặt cơ bản không thay đổi gì qua cặp kia rõ ràng hời hợt đôi mắt mười điểm bình tĩnh rõ ràng mười tám tuổi nữ sinh lại vẫn cứ thích mặc phổ thông áo sơ mi trắng quần jean không chút nào không che đậy nàng quanh thân rõ ràng hời hợt khí tước trong đại sành bầu không khí bỗng nhiên yên lặng lại nhất là r i ê u cứu cứu bọn họ dùng xấu hổ một chữ không biết làm sao hình dung hắn hận không thể tìm một chỗ may đem mình trôn xuống cũng may diệp thiều hoa bỗng nhiên vang lên điện thoại phá vỡ phần này trầm tĩnh n ã i n ã i ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tuyệt đối đừng động ta đi đón ngươi không không không ta nào dám chê ngươi n ã i n ã i ta còn trẻ như vậy ai nói nàng già ta diệp thiều hoa cái thứ nhất không đồng ý ra ra ta sẽ không quấy g i à y ngươi đi đón mãi mãi ta về nhà diệp thiều hoa cuối cùng cúp điện thoại cùng an ra ra nói một tiếng liền đi ra cửa đây là diệp thiều hoa lần thứ nhất dùng như vậy nhu hòa thanh âm nói chuyện trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười đ á y mắt tựa hồ có ánh sao đầy trời nhìn ra được nàng thật cao hứng an cha bỗng nhiên ý thức được nàng cũng không phải là sẽ không cười cũng không được thiên sinh lạnh lùng nàng chỉ là phân người mà thôi an đồng đồng gọi diệp thiều hoa một tiếng diệp thiếu hoa không để ý tới nàng an lão r a tử đem nàng đưa ra ngoài cửa sau khi trở về hắn nhìn xem an cha an mẫu sắc mặt tâm trầm thiếu hoa là các ngươi thân nữ nhi các ngươi ngược lại tốt liền nàng kiểm tra bao nhiêu điểm đều không biết đừng quên nàng mới là các ngươi thiếu nợ mười tám năm con gái còn tự cho là thông minh cho nàng an bài bê đại ta đều thay các ngươi đỏ mặt đừng nói ta bất công thiếu hoa đứa nhỏ này rất mẫn cảm hai người các ngươi nhìn xem nàng từ hôm qua đến bây giờ có kêu lên các ngươi một tiếng sao các ngươi tự giải quyết cho tôi ta an láo ra tử đi lên trên lầu không tiếp tục xem bọn hắn một chút mẹ ta là thật cầm thiều hoa làm tỉ mụi nàng hận ta đoạt nàng phú quý sinh hoạt không để ý tới ta ta có thể lý giải nàng sau một lúc lâu an đồng đồng mí môi nước mắt hướng xuống thẳng rơi kỳ thật ta rất hâm mộ nàng khi còn bé có thể có cha mẹ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi có rất nhiều tiểu đồng bọn có ba ba mụ mụ sủng ái mặc dù không nỡ bỏ ngươi cùng cha bọn họ nhưng ta cảm thấy vẫn là đem nhà trả lại cho nàng ta hôm nay trở về diệp ra an đồng đồng ta c ờ vây ta thư pháp cũng tốt ta cái gì đều có thể cầm thường ta giống nhất người nhà họ r i ê u diệp đại thần vuốt vuốt một đống cấp bậc tông sư thiên phú a kỳ thật một chương này rất sớm đã viết xong không biết nên không nên để lên đến nói thật tranh luận rất lớn phụ mẫu ruột khuynh hướng dưỡng nữ chuyện này ta là rõ ràng gặp được nhất là dưỡng nữ ưu tú như vậy bọn họ vì sao không thích nàng đi hiếm có một cái bình thường đến phổ thông diệp thiều hoa dù sao diệp thiều hoa ở bên ngoài ngốc mười tám năm người nhà họ an đối với diệp thiều hoa nhiều nhất chính là áy n ấ y c h i tình lại là thân sinh cũng sẽ có ngăn cách mà an đồng đồng là bọn hắn c ầ m thực t ì n h đối đ ạ i qua hôm nay cao lớn hoa đúng hạn đổi mới sao không có quỳ trong b u ồ n tắm cao lớn hoa chợt nhớ tới cái này nhỏ giọng nói xong hết chương này chương tám mươi hai không tám hai bị ôm sai hảo phú thiên kim sáu nói vậy người vĩnh viễn là chúng ta an gia con gái an mẫu sắc mặt ngưng trọng xem an đồng đồng một chút sau đó vô vô tay nàng kiên nhẫn khuyên an đồng đồng thật lâu ngươi cũng không có nghĩ qua muốn bị ôm sai cái này cũng không phải là ngươi có thể quyết định ngươi có lỗi gì mọi người duyên phận thôi nữ nhi này nàng c h ú t xuống rất nhiều tâm huyết cũng là dựa theo nàng yêu thích bồi dưỡng so với lạnh lùng diệp thiếu hoa s ắ c thực muốn lấy thích nhiều an mẫu nghĩ tới đây sắc mặt cũng áy náy mấy phần an đồng đồng khi còn bé nàng cùng an cha bận điệu xác thực không có bao nhiêu thời gian quan tâm nàng cùng đình quân cờ vây câu lạc bộ người gọi điện thoại hỏi đồng đồng tại sao còn không đến diêu cứu cứu đã trải qua vừa rồi xấu hổ có chút không biết làm sao đối mặt người nhà họ an cùng diệp t h i ế u hoa cũng may diệp t h i ế u hoa rời đi hắn mới cổ vũ tính đối với an đồng đồng nói một câu hảo hảo ủng hộ ngươi nhất định có thể đại biểu quốc gia dự thi vì nước làm vẻ vang so với trước kia muốn qua loa rất nhiều tạ ơn cậu tạ ơn mẹ an đồng đồng lòng tràn đầy cảm động an mẫu n ở nụ cười tốt như vậy cờ vây thiên phú lúc này mới giống là con gái nàng an đồng đồng ngồi vào đi tranh tài trên xe mở điện thoại di động lên cho hảo hữu trở về một cái tin tức sau một lúc lâu đối phương trở về một đầu cái kia ai tối hôm qua ở tại an gia nghe nói an lão gia tử muốn cho nàng tổ chức lớn tiệc rượu lúc này mới mới vừa trở về thì cho ngươi hạ mã h uy nói đến cái kia ai ánh mắt rất thiện cận như vậy không kịp chờ đợi trở về người nào không biết nàng lòng lang dạ thú trung quy là người nhà bình thường nuôi lớn không coi là gì hôm nào ngươi mang nàng đi ra để cho nàng thấy chút việc đời an đồng đồng nhìn xem cái tin tức này sau một lúc lâu hít sâu một hơi cũng may nàng giao những bằng hữu kia đều còn đứng ở nàng bên này bất quá cùng là lướt qua nàng người nhà họ an thân phận nàng tại cờ vây giới cũng là bộc lộ tài năng không giống như là diệp t h i ế u hoa nếu như không có an ra nàng liền thật cái gì cũng không còn tiếp đó nửa tháng diệp thiều hoa bồi diệp mãi mãi tại cái thành phố này đi dạo một vòng đem diệp mãi mãi đưa tiến sau an c h a đập tới thám tử trợt phát hiện mỗi ngày hắn đều có thể đem diệp thiều hoa mất dấu nếu như lần một lần hai có thể nói ngoài ý m u ố n nhưng đây là mỗi một lần thám tử nguyên bản đối với cái này an ra nửa đường trở về tiểu thư không thèm để ý vào lúc đó cũng không dám không chăm chú hắn là hoa quốc tổ trinh thám số một số hai thám tử đã từng đã giúp cảnh sát theo dõi qua h á c đạo lao đại đều không có bị đối phương phát hiện bây giờ lại bị một cái tiểu nữ sinh phát hiện cũng là lúc này hắn mới nhận thức đến cái này diệp tiểu thư không phải người bình thường hắn lập tức thu dọn đồ đạc đem diệp thiều hoa cùng với nàng mãi l ạ i ảnh chụp cho an cha sau đó biểu thị không còn theo dõi an cha tiếp nhận trợ lý đưa qua ảnh chụp phía trên diệp thiều hoa cùng hắn nhận biết phảng phất là hai người cái k i a thanh thanh nhàn nhạt cười bộ dáng cùng an mẫu lúc tuổi còn trẻ quá giống năm đó an mẫu là kinh thành thứ nhất danh viện nếu như năm đó không coi ông sai hiện tại nàng nhất định cùng an mẫu lấy trước kia giống như xuất sắc cùng lúc đó quốc gia viện nghiên cứu tám ca ta vừa mới nhìn thấy máy tính lại lần nữa khởi động phép tính đại thần có phải hay không lại tới người ở đâu bình thường cũng là ngôn ca liên hệ đại thần ta nhất định phải tiêm nhiễm một lần đại thần khí tức một cái tóc hối cua thiếu niên từ phòng thí nghiệm chạy ra mạc vân xuyên chính tựa ở trên tường một tay nắm bước khói hán dáng người thanh nhã tự phụ cùng lệ khí hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức ở trên người hắn quân quanh lộ ra cả người hắn thập phần thần bí nghe vậy hắn hướng một chỗ hất c ầ m lên tóc hối cua thiếu niên hướng nơi đó nhìn sang chợt nhìn đến cái kia xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ sinh có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ngây người không nghĩ tới nghiên cứu ra biến thái giống như phép tính người kia không chỉ là một nữ sinh hay là cái còn trẻ như vậy nữ sinh mặc sư h i n h ta đi trước diệp thiêu hoa dặn dò xong chú ý hạng mục về sau mới tới cùng hạng mục người phụ trách mạc vân xuyên tạm biệt tại biết rõ mạc vân xuyên là kinh đại sinh viên năm ba về sau liền theo đại lưu gọi mạc sư h i n h ta đưa ngươi mạc vân xuyên một câu lời còn chưa nói hết đã có người đang gọi hắn lại chuyển qua thân thời điểm diệp thiều hoa đã rời đi tam thiếu ta liền biết ngươi ở nơi này người đến là một cái âu phục thanh niên hắn khách khí còn có lễ cùng mạc vân xuyên chào hỏi một câu còn chưa có nói xong mạc vân xuyên trực tiếp ép diệt khói đuổi theo thầm thị trưởng ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi tóc hối của thiếu niên nhỏ giọng hỏi người trẻ tuổi đối phương như có điều suy nghĩ nhìn về phía mạc vân xuyên phương hướng sau đó vội vã rời đi không ta đi tìm hắn chờ người trẻ tuổi đi thôi trong phòng thí nghiệm nhân tài kinh ngạc vây tại tóc hối của thiếu niên bên người có cái lăn lộn vòng tròn rất là kỳ quái vừa mới đó là thẩm phó thị trường kinh thành trẻ tuổi nhất một cái thị trường đã sớm nghe nói ra ra hắn là khai quốc tướng quân ngoại công là cao cấp nhất hành chính chấp hành viên tại kinh thành cơ h ộ i là đi ngang tồn tại hắn làm sao đối với mạc sư huynh như vậy có lễ phép mạc sư huynh đến tột cùng là ai vậy tại sao sẽ ở chúng ta loại này tiểu thực nghiệm thất hơn nữa vòng tròn bên trong cũng chưa nghe nói qua hắn a đồng dạng có thể khiến cho thẩm phó thị trưởng như vậy đối lãnh người sẽ không như thế không có tiếng t â m gì là cái tiểu nghiên cứu viên a nghe vậy tóc hối của thiếu niên nhìn bọn họ một chút rụt rè cười một cái à các phóng viên lại không muốn chết ai dám đưa tin hắn v â phân vòng tròn hắn lăn lộn vòng tròn t h ẩ m phó thị trưởng đều không chen vào được nói rõ ràng như vậy trong kinh thành vòng tròn cũng phân là đủ loại khác biệt bên này mạc vân xuyên không biết hắn đang bị người nghiên cứu hắn đã đuổi kịp diệp thiếu hoa cũng đem người đưa đến kinh thành quán b a một con đường xe đứng ở bóng đêm bên ngoài tạ ơn mạc sư h i n h diệp thiều hoa đi vào cùng nàng có chút không hợp nhau quán b a ngồi trên xe mạc vân xuyên có chút vặn lông mày hắn muốn nói cái gì có thể xác thực không lập trường nói cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi vào cùng lúc đó hắn điện thoại di động tiếp thu được một phần liên quan tới nàng tư liệu diệp thiều hoa đến cái quán b a này là an đồng đồng m ờ i mỹ danh nói để cho diệp thiều hoa làm quen một chút bọn họ vòng tròn an cha an mẫu đều cảm thấy an đồng đồng mười điểm quan tâm còn phân phó diệp thiều hoa cùng vòng tròn bên trong người tốt tốt ở chung diệp thiều hoa đến lúc đó cơ hồ tất cả mọi người đều đến người đi đường này cũng là phú nhị đại hoặc là quyền nhị đại nhưng rất rõ ràng là lấy ngôn húc làm trung tâm đây chính là vị kia an đồng đồng bên người nữ sinh dùng e giờ ngữ hỏi đến quán b a lại muốn đồ uống cái này tám mươi tám năm rượu vang đỏ lại bị nàng đẩy lên một bên nàng có biết hay không nàng tùy tiện đẩy cái kia rượu vang đỏ giá trị hai mươi vạn một cái nam nhân khác khẽ lắc đầu cũng tương tự dùng e giờ ngữ nói xong bên ngoài người nào không biết nàng là nửa đường bị nhận trở về con gái an ra đều chưa từng cho nàng sửa họ lúc này thoạt nhìn s ắ c thực không coi là gì bọn họ biết rõ diệp thiều hoa là người nhà bình thường chắc hẳn có thể hiểu tiếng anh cũng không tệ rồi không giống bọn họ từ bé tiếp nhận đào tạo không mọi người có thể nắm vững hai ba môn ngoại ngữ cho nên bọn họ cảm thấy nàng nghe không hiểu nhất là bọn họ sau khi nói xong diệp thiều hoa sắc mặt không có biến hóa bọn họ thì càng không chút k i ê n kỵ an đình quân cũng ở đây hắn ngồi một bên cũng không có muốn cho diệp thiều hoa giải vây ý tứ những người khác vô cùng náo nhiệt dùng ngoại ngữ giao lưu lưu diệp thiều hoa một người như cái giống như kẻ ngu ngồi một bên không người hỏi tham được các ngươi đủ nôn h ú c nhìn xem nàng yên tĩnh ngồi ở một góc im lặng bộ dáng cùng những người khác miêu tả bại kim lớn kính giống nhau trên người nàng áo phông nhiều nhất bất quá một trăm nôn h ú c quét trên bàn người một chút nôn tử có chút nặng đi lên số đời thứ ba ai không phải như vậy tới câu nói này cũng không phải dùng quốc ngữ nói những người này phần lớn là sợ hãi n ô n h ú c bị hắn nói chuyện đều không có tiếp qua phân trần cái gì nhìn diệp thiều hoa túi đầu bộ dáng sợ là đã biết mình cùng cái vòng này tranh lệch cũng không có lại c h u ẩ n mất nàng ý tứ ngược lại bắt đầu chơi lời thật lòng đại mạo hiểm an đồng đồng thì là khoác lên nôn hút cánh tay m g ụ y muội vừa mới tất cả mọi người đang khen ngươi x i n h đẹp đây không có ý gì đúng không nôn hút nôn hút bất động thanh sắc rút ra bản thân cánh tay tốt đẹp gia sư để cho hắn nhìn không ra có gì không một chỗ tiếp tục chơi đi ta đi phòng vệ sinh hút điếu thuốc nôn hút đây là thế nào nhìn thấy hắn cầm một hộp thuốc lá một cái bật lửa rời đi một nhóm không biết rõ chân tướng người lẫn nhau nhỏ giọng hỏi chỉ có an đồng đồng sắc mặt không biết vì sao đ ỗ n g nhiên trở nên phi thường không tốt không có việc gì an đồng đồng trắng bệnh n ở nụ cười một bên an đình quân nhìn thấy ngôn h ú c sau khi rời đi sau đó mắt nhìn an đồng đồng nhữ mày cũng đi theo hắn rời đi a h ú c an đình quân tại phòng vệ sinh trên hành lang tìm được ngôn h ú c ngươi theo ta mội mội từ nhỏ đã co hút nước đây là ra ra quyết định lần trước ta cái kia nghe nói là thân mội mội sự t ì n h sau khi ra ngoài các ngươi liền tạm ngừng lễ đính hôn nói đến đây an đình quân nhìn về phía ngôn húc a húc các ngươi cũng không phải là muốn muốn đổi trở về hôn ước a ngôn húc đốt thuốc hung hăng hút vào một cái nghe vậy ánh mắt hơi sâu nhìn về phía an đình quân an ra ra lúc ấy cùng ta ra ra đính hôn thời điểm theo lý thuyết vốn nên chính là diệp tiểu thư a cái này không phải sao một dạng an đình quân nhanh chóng phản bác ngươi vừa mới cũng biết nàng cùng một trò cười một dạng nghe chúng ta nói chuyện mọi thứ không thông đừng nói giao dịch bên trên những cái kia lễ nghi cưới một cái như vậy chủ mẫu trở về làm sao lên được mặt bàn tiến hội không thể so với ngươi cái này tụ hội để cho nàng có mặt không thiếu được còn có thể cho n ô n r a kéo cựu hận nàng cùng chúng ta căn bản không phải một vòng làm sao có thể xứng đáng n ô n ra chủ mẫu vị trí này nhưng ta mội mội cũng không giống nhau nàng cùng ngươi có tiếng nói chung ngươi trước kia cũng đã nói ngươi nghĩ cái gì nàng đều có thể biết nàng cùng ngươi mới là thiên sinh một đôi an ca ca câu nói sau cùng các ngươi đoán được a n đồng đồng có cái gì không đồng dạng sao vì sao nàng có thể làm được người người đều thích nàng a hôm nay cao lớn hoa lại chết đâu hết chương này chương 83, m mươi ba b ị ôm sai hào phú thiên kim 7 ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đối với diệp tiểu thư mà nói không công bằng sao nôn hút đánh dưới tan thuốc thanh âm lộ ra có chút lạnh nhạt nàng cũng là mội mội của ngươi trong miệng nàng nói xong không quan tâm an gia tài sản không quan tâm đổi họ hay không thị có thể ra ra nói chuyện nàng liền về nhà ở ra ra tại nàng trong phòng tăng thêm vật mẹ ta đều không mấy cái nên đền bù tổn thất điểm nào không có đền bù tổn thất đến an đình quân nhữ mày hết lần này tới lần khác đến an gia liền không nói lời nói một bộ mặt lạnh dạng như vậy tình cảm toàn thế giới đã thiếu nợ nàng an gia giàu sang mấy đời không phải là không có đạo lý an lão ra t ử ánh mắt độc đáo thủ đoạn sắc bén an tra ở trên thương trường cũng là lăn lộn như cá g ặ p nước an đình quân tại vòng tròn bên trong cũng là hưởng dự nổi danh không biết vì sao tại diệp t h i ể u hoa trong chuyện này ánh mắt hết lần này tới lần khác như thế nông cạn hơn nữa nữ sinh kia đình quân đều là ngươi muội muội nôn hút lắc đầu hy vọng ngươi về sau sẽ không đối với mình hành vi cảm thấy hối hận sau khi nói xong l i ê n bóp tắt rút một nửa thuốc lá trở về hối hận an đình quân tại hắn sau lưng có chút không hiểu ngôn h ú c vì sao lại nói ra như vậy hai chữ hôm qua ra ra còn muốn để cho diệp thiều hoa nghỉ hệ tại an thị ở lại làm quen một chút hoàn cảnh nàng cự tuyệt phóng nhãn hiện tại gia tộc nào đệ tử sẽ có nàng như vậy chơi bởi lêu lổng còn muốn cầm một phần tài sản an đình quân không hiểu dạng này một cái không lấy ra được ra ra muốn đỡ đều đỡ không nổi từng người dựa vào cái gì có thể khiến cho ngôn h ú c nói ra hối hận hai chữ này hai người trở lại trên ghế ngồi thời điểm đám người kia còn tại đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm an đình quân sắc mặt không tốt lắm an đồng đồng nhìn an đình quân một chút sau đó có chút nhắm mắt a húc thật chẳng lẽ muốn ta cái kia cái gọi là thân mội mội thay thế đồng đồng đính hôn sao nghe được câu này thời điểm an đồng đồng tay run một cái kém chút đổ nhào chén rượu là nàng từ nhỏ đã cùng người khác không giống nhau nàng biết mình có một loại đặc thù bản lĩnh có thể nghe được người khác trong lòng nghĩ đồ vật chỉ là loại dị năng này không phải đối với người nào đều hữu dụng Thì như an Gia Gia, nàng cho tới như cho an nàng ra ra, bởi â y giờ đều nghe không nguồn nàng nghe nghe đôi khi có thể nghe được, có đôi khi đều đến. được được. như không Thì húc, thể có có có b vì cái này thiên phú nàng từ nhỏ đã biết rõ nịnh nọt người khác biết rõ người khác trong lòng nghĩ cái gì người khác lúc nào đối với mình bất mãn căn cứ người khác tâm lý đến để cho mình trở nên giống bọn họ tưởng tượng như vậy hoàn mỹ theo trong lòng bọn họ muốn nói vòng tròn bên trong thảo luận công ty sự t ì n h lúc nàng sẽ sớm đem trong lòng bọn họ nghĩ phương án nói ra Kiểm tra thời điểm tra nàng, nàng, đi nàng, nàng vẫn cho rằng chính mình là trong tiểu thuyết nữ chính may mắn một đời cho nên chưa từng có đem diệp thiều hoa để vào mắt nghe được an đình quân lời trong lòng an đồng đồng hơi híp mắt lại nàng an đồng đồng là công nhận ai quy cao cầm tới giải thưởng vinh dự vô số khí chất dung mạo cũng là một đỉnh khá một chút về phần diệp thiều hoa là chính quy thiên kim thì có ích lợi gì lần trước đến an ra nàng liền cởi vây là cái gì đều không biết nàng cũng không tin nôn ra ca m nguyện cưới một cái không còn gì khác người trở về bất quá một cái cái gì cũng không biết đồ đần đồng đồng ngươi đừng vì nàng thương tâm thấy được nàng dạng này bên người nữ sinh không khỏi một bên chia bài vừa dùng e dở ngự an đ ủi nàng nhìn thấy diệp thiều hoa liếc qua đến thời điểm nàng ỉ vào diệp thiều hoa nghe không hiểu e giờ ngữ c h â m trọng nói diệp tiểu thư ta chính cùng đồng đồng khen ngươi thành tích thật tốt đâu cái khác nghe hiểu người cũng cười theo hai lần chính là lúc này một người mặc tây trang màu đen tóc vàng nam nhân đi tới diệp thật là ngươi quá tốt rồi ta cho là ngươi tuần lễ này không sẽ tới h á n kinh hỉ nhìn xem diệp thiều hoa dùng là rất e giờ ngữ đừng suy nghĩ nhiều ta không phải đến kiêm chức diệp thiều hoa tiếp nhận bài cũng không nhìn cứ như vậy bóp trên tay thờ ơ trả lời một câu dùng làm một hơi lưu loát e giờ ngữ so tất cả mọi người tại chỗ đều muốn tiêu chuẩn vậy đi trên đài những khách cũ kia phải thất vọng tóc vàng nam nhân bất đắc dĩ nhún vai không cam tâm hỏi một câu vậy ngươi lúc nào thì sẽ trở về cuối cùng cũng không có được diệp thiều hoa khẳng định trả lời hắn mới mười điểm tiếc nuối rời đi cẩn thận mỗi bước đi nôn h ú c nhìn xem cái kia tóc vàng nam nhân hơi nghi hoặc một chút hít mắt an đồng đồng còn có bên người nàng nữ sinh cơ hồ trên mặt bàn người tại diệp thiều hoa biểu ra câu đầu tiên e dở ngữ lúc đều ngần ra như vậy trôi chạy e dở ngữ còn có cái kia chút danh từ chuyên môn liền xem như bọn họ cũng không thể há mồm liền ra cái này nghe nói là người nhà bình thường lớn lên diệp thiều hoa đến t ổ t cùng là làm sao làm được sau khi hết khiếp sợ một giây sau chính là khó xử cùng xấu hổ nguyên bản bọn họ cho rằng diệp thiều hoa không hiểu e dở ngữ cho nên một mực dùng e dở ngữ thảo luận diệp thiều hoa thật không nghĩ đến bọn họ tất cả lời nói đều bị diệp thiều hoa nghe vào trong thai bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ngoại ngữ người ta đều khinh thường chim bọn họ có chút da mặt mỏng hận không thể chui dưới đáy bản đồng thời nhìn diệp thiều hoa ánh mắt cũng đã khá nhiều nôn hút cũng có chút ngoài ý muốn nhìn diệp thiều hoa một chút Khúc, mạo hiểm bài diệp tiểu thư ngươi rút đến là mạo hiểm bài một người nam sinh ý đồ làm dịu không khí lung túng an đồng, đồng bên người nữ sinh vừa vặn rút đến là quốc vương bài hắn nói với nàng ngươi tới nói mạo hiểm nội dung nữ sinh kia vốn đang tại xấu hổ lấy nhìn thấy trên bàn nam sinh đều ở dò xét diệp thiếu hoa nàng không có hảo ý nói nghe nói ngươi tại cái quán b a này làm công vậy ngươi đi cho ngôn thiếu điều một chén l í n rượu thế nào đình đình vừa mới mở miệng làm r ư ợ u xấu hổ nam sinh nghe vậy nhữ mày muốn để cho nữ sinh có chừng có mực đã nháo đủ chứ còn ngại không đủ mất mặt pha rượu cũng không phải ai cũng biết loại này chuyên nghiệp động tác liền an đồng đồng cũng học không được không đáng như vậy khó xử người nữ sinh kia lại không nghe nàng có chút khoái ý mà nhìn xem diệp thiếu hoa da da của ta một mực nói với ta diệp tiểu thư có nhiều thông minh thi được cả nước quyển trạng nguyên còn tưởng rằng ngươi cùng đồng đồng một d ạ n g có nhiều thông minh đây hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá cũng như vậy thôi điều xong ta liền có thể đi thôi nữ sinh kia còn muốn nói điều gì lại bị một đường d é o d ắ t thanh âm cắt ngang diệp thiếu hoa đã đứng lên một tay đem bài ném tới trên bàn một tay kéo ra ghế khí thế kia mười điểm đủ trên bàn người đều bị nàng cái kia kinh hãi sau nửa ngày không ai dám nói chuyện diệp thiều hoa không kiên nhẫn lấy ngón tay gõ cái bàn ta nói điều xong ta có thể đi nàng hôm nay mới từ thư viện mượn sách nếu không phải là an ra ra gọi điện thoại hôm nay nàng cũng sẽ không đáp ứng an đồng đồng tới đám người này rõ ràng là tại lãng phí thời gian v â n v â n v â n điều xong ngài liền có thể đi một người nam sinh chịu không được nàng loại khí thế này vô ý thức còn mang kính ngữ ngài diệp thiều hoa gật đầu bay thẳng đến quầy ba bên kia đi đến trên quầy ba tiểu ca thấy được nàng thời điểm đôi mắt hơi chừng sau một lúc lâu mới lau sạch sẽ bản thân ghế mời nàng tiến đến diệp thiều hoa đi vào hiến cầm lấy mũ lười trai đội ở trên đầu mình sau đó mới cầm chén rượu lên khớp xương rõ ràng ngón tay linh x ả o đảo ngược một lần chén l í n rượu trong chén màu nâu rượu một giọt cũng không rơi an đồng đồng đám người này cũng theo tới xem náo nhiệt nguyên bản bọn họ cho rằng diệp thiều hoa không biết là cùng sang đây xem náo nhiệt mấy người bọn họ đứng cách diệp thiều hoa gần nhất địa phương tại diệp thiều hoa động tác thời điểm đ ỗ n g nhiên đám người đều hướng quẩy ba nơi này t u ô n đi qua cơ hồ đều cầm điện thoại di động hoặc là máy móc chụp ảnh chụp ảnh cơ hồ có thể nghe được mấy tiếng kiềm chế thét lên an đồng đồng cùng mấy cái k i a nam sinh nữ sinh đều không hiểu ra sao một người nữ sinh nói thầm chẳng lẽ an đồng đồng quá đẹp những người này bị hấp dẫn đến đây lúc này vừa mới đưa ra đại mạo hiểm nam sinh đ ỗ n g nhiên chỉ đỉnh đầu to lớn màn ảnh gây ra như phóng nôn hút cũng không tự chủ được n g ầ n g đầu thấy được trên màn hình nội dung con n g ư ờ i đ ô n g nhiên cò rụt lại nơi này là toàn bộ châu á bài danh thứ nhất quán bar ấ t nhiều lệnh gia quốc người đến kinh thành một chuyến đều sẽ mộ danh mà đến chưa có tới kinh thành quán b a một con đường dạ sắc chẳng khác nào đi không kinh thành ai cũng không biết quán b a phía sau ông chủ là ai chỉ biết là không ai dám t r e o chọc cái quán b a này trong quán rượu thường xuyên sẽ có một hai d â y mình tinh đến chú hát phía trên quầy b a có một cái to lớn huỳnh quang b i ể n quảng cáo phía trên đều sẽ làm quảng cáo còn có mới nhất phục vụ cùng rượu phục vụ bình thường đều là từng nhóm đánh so hiện nay muộn thì có một cái đang hot âm nhạc tiểu sinh chú hát quán b a cho hắn một phần tư h ì n h quang hoành phi biết rồi cái quán b a này đều biết đây đã là to lớn nhất trang địa có thể chiếm cứ một phần tư màn h ì n h quang màn đếm tới đếm lui cũng chỉ mấy cái như vậy người mà thôi cái này còn bởi vì hắn là đang hot tiểu sinh mới có đãi ngộ mà bây giờ cái này màn h ì n h quang màn bên trên quảng cáo đều biến mất hết liền trang bịa một phần hai bền lòng vững dạ r ư ợ u phục vụ cũng không có cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này vâng trên màn hình lớn chỉ có một cái chụp lấy mũ lươi trai tuổi trẻ thân ảnh ảnh chụp còn có bên cạnh một câu châu á đỉnh phong đại thần đệ nhất nữ hoa điều nữ pha chế rượu tối nay vương giả trở về tú lật toàn trường hôm nay cao lớn hoa rốt cục đúng hạn đổi mới không cần bỏ ra thức quy đâu còn có câu nói ta giải thích vô số lần hoa hoa mỗi ngày một trường đây là hoa hoa website quy định nhưng hoa hoa mỗi chương hai ba ngàn chữ ngẫu nhiên còn sẽ có canh hai cũng không thể so với vân khởi những cái kia mấy càng tác giả viết thiếu cho nên không cần nói hoa hoa càng ít cùng hoa hoa cùng thời kỳ đăng nhiều kỳ mới mười ba vạn chữ có thể hoa hoa đã nhanh đến mười tám vạn chữ bởi vì số lượng từ nhiều rất nhiều số liệu đều theo không k ị p nhìn thấy có nói hoa hoa cố ý canh một nói thật siêu ủy khu ta mỗi ngày so khác nhiều người càng một nghìn chữ hoa hoa thật đã rất s u n g các ngươi hết chương này chương tám mươi bốn h ì n tám bốn bị ôm sai hào phú thiên kim tám diệp thiều hoa khí chất quá lạnh cùng người pha rượu hoàn toàn chính là hai thái cực người hơn nữa pha rượu loại sự tình này liền xem như có hứng thú phú nhị đại đều không nhất định có thể học được nôn hút gan đ ỉ n h quân người đi đường này chẳng ai ngờ rằng người bình thường xuất thân diệp thiều hoa vậy mà lại pha rượu hơn nữa thoạt nhìn nhân khí bạo dạng hiện tại đằng sau người xem đã vây lại cửa liền xem như dạng này còn không ngừng có người muốn chui vào diệp thiêu hoa một chút cũng không vì phun trào đám người mà chấn động nàng tay phải đem chú màu trà chất lỏng cái chén ném đến k h ô n g t r ú n g ngay tại đám người một tràng thốt lên thời điểm không dưới tay phải cầm lên khác một ly rượu trái phải cầm chén rượu lên liền đã rót vào rượu chất lỏng màu đỏ màu trà cái chén tại đỉnh đầu nàng dạo qua một vòng vừa vặn rơi xuống bị nàng tay phải vững vàng tiếp được sau đó ném đến trong tay trái nói đến rất phức tạp có thể toàn bộ quá trình cũng bất quá tại mấy giây người tất cả mọi người thấy vậy cơ hồ đã quên đi hô hấp đủ mọi màu sắc đèn hiệu đánh ở trên người nàng chén rượu phản xạ đi ra quang mang cũng chiếu vào nàng chân bóng trên cằm k i a đôi thon dài trắng non ngón tay giống như một ma thuật sư khó trách quán b a biết dùng một câu như vậy lời kịch người này đứng ở quẩy ba cầm chén rượu lên thời điểm nàng xác thực chính là toàn bộ quán b a vương giả đây là một trận thị giác thịnh yến tất cả mọi người chưa từng có cảm thấy năm phút đồng h ồ ngắn như vậy qua khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc diệp thiều hoa đã ba một tiếng để ly rượu xuống tại chỗ có người còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền giữ chặt mũ trực tiếp từ cửa sau chạy ra ngoài an đồng đồng vô ý thức nhìn về phía ngôn hút không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy đối phương trong mắt quần quận cảm xúc đây là một loại phi thường rõ ràng thưởng thức cũng là an đồng đồng chưa bao giờ thấy qua biểu lộ nhìn nhìn lại quán ba cái kia bối cảnh thâm hậu quản lý túi đầu túi người mời diệp thiều hoa rời đi nàng cùng người khác không giống nhau nàng có thể nghe được c h u n g quanh phần lớn người trong lòng thanh âm những người kia trong lòng so trên nét mặt biểu hiện còn kích động hơn châu á đỉnh phong đại thần thứ nhất nữ hoa đ i ể u lại ngẩng đầu nhìn hai cái này hình dung thời điểm an đồng đồng trong lòng dâng lên một loại cực độ hoang đường cảm giác cái này nói là cái kia không có chút nào phát triển diệp thiều hoa diệp thiều hoa trở về nhiều ngày như vậy cái này là lần thứ nhất an đồng đồng cảm thấy có cảm giác nguy cơ diệp thiều hoa từ quán b a cửa sau ra ngoài không nghĩ tới mạc vân xuyên xe vậy mà liền đứng ở cạnh cửa hắn tựa hồ đang nhìn cái gì video hôm nay phản ứng đều chậm nửa nhịp người ở lại chờ ta diệp thiều hoa đem mũ lươi chai gỡ xuống mạc vân xuyên bình tĩnh đưa điện thoại di động đóng lại nhét vào trong túi sau đó gật đầu ân ra ra nói buổi tối loại địa phương này không an toàn mặc ra ra diệp thiều hoa nói lên cái này liền đau đầu ngươi nói với hắn ta thực sự không tinh thông chơi cờ vây nàng mang n ã i n ã i đi cố cùng chơi thời điểm n ã i n ã i tràn đầy phấn khởi vây xem một đám lao nhân đánh cờ n ã i n ã i là năm đó xuống nông thôn thanh niên trí thức mặc dù gả một cái dân quê nhưng sẽ phấn đấu mới có diệp phụ diệp mẫu hiện tại đối với cờ vây thoạt nhìn cũng có yêu thích trong tiểu c h ấ n lao nhân phần lớn đánh b à i uống chút t r à nơi nào sẽ có chơi cờ vây loại hoạt động này nhìn nàng có chút ý động bộ dáng diệp thiều hoa an vị ở người nàng bên cạnh theo nàng chơi hai trận trung gian hơi chỉ điểm nàng ở đây không thiếu có chuyên nghiệp cờ thủ nhưng ở diệp thiều hoa trong mắt cùng tiểu bằng hữu không có gì khác biệt những người khác bại bởi mãi mãi đều không biết làm sao thua nhưng nàng không nghĩ tới đây hết thảy bị đồng dạng xem cờ mạc gia gia nhìn thấy về sau du ngoạn quá trình bên trong mạc gia gia kem chút bị mất khống chế xe gắn máy đụng ngã cũng là diệp thiều hoa cứu cứ như vậy nàng bị một cái lao ngoan đồng dây dưa quốc gia phòng thí nghiệm kia cũng là mạc gia gia đề cử diệp thiều hoa cũng xác thực rất cần tiền đáp ứng thật không nghĩ đến mạc gia gia phi thường muốn nàng tham gia thế giới cờ vây giải thi đấu diệp thiều hoa nhớ kỹ nàng ở cái thế giới này nhiệm vụ nàng là muốn học chữa bệnh cho người làm sao sẽ chạy tới tham gia cái gì c ờ vây giải thi đấu mạc vân xuyên biết rõ nàng nguyện vọng cho nên gật đầu bất quá hắn nhiều nhìn nàng một cái không có nói cho nàng danh sách kia toàn bộ thế giới chỉ có hai mươi b ố cái hoa quốc chỉ có năm cái hiện tại an đồng đồng đang cùng năm mươi cá nhân cạnh tranh cái này nằm cái danh lệch diệp thiêu hoa về đến nhà thời điểm diệp phụ diệp mẫu đã ăn rồi đều ngồi ở trên ghế salon nhìn an đồng đồng ghi âm tiết mục thấy được nàng tại đấu vòng loại được hạng nhất diệp quốc khánh trên mặt bọn họ cũng là tràn đầy kiêu ngạo đây là bọn hắn con gái ruột đợi đến tiến vào quảng cáo hai vợ chồng mới nhìn đến đã trở về dưỡng nữ vừa mới ngươi đại cô bọn họ gọi điện thoại tới hỏi ngươi tại kinh đại học cái gì diệp phụ còn nhớ rõ chị chồng nhắc nhở diệp ra những cái này thân thích đều rất thuấn phát hơn nữa cũng không giống diệp phụ diệp m ẫ u bọn họ đã sớm biết diệp t h i ể u hoa không phải thân sinh bao quát diệp mãi mãi đến bây giờ cũng là cầm nàng đích thân cháu gái đau nghe được nàng thi đậu trả nguyên về nhà mua một đống bánh kẹo xung quanh thôn đều có thể ăn vào nàng kẹo mừng bọn họ cũng không có chú ý nhiều như vậy sớm m ấy năm có ai cuộc sống gia đình con gái không muốn thôn bên cạnh người liền ôm về nhà nuôi nuôi hai mươi năm cùng thân sinh cũng không có gì sai biệt an gia bên kia hy vọng ngươi học kinh tế diệp mẫu nhìn về phía diệp thiếu hoa vô ý thức nói nhưng là ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa có tiếp xúc qua an thị sự t ì n h học kinh tế lãng phí ngươi thiên phú ngươi sẽ không học kinh tế học ca điền trường học thời điểm ta liền điền y học diệp thiều hoa nhìn nàng một cái cái nhìn này thấy vậy diệp mẫu có chút trở d ạ n g học là y học không phải kinh tế học ngài yên tâm học y a nghe được câu này diệp phụ sửng sốt một chút sau nửa ngày mới phản ứng được học y tốt lúc đầu cho rằng diệp thiều hoa sẽ phản kháng sẽ làm sao đều muốn đi kinh tế đi học quản lý thật không nghĩ đến nàng giữ im lặng tuyển chữa bệnh cái này vất vả lại không cái gì tiền đồ chuyên nghiệp hắn chợt nhớ tới diệp thiều hoa năm tuổi thời điểm Đó là b ọ nhìn ọ cha con t h cảm thấy ờ i điểm tốt n h t Thiều tan một Diệp việc, giống viện bệnh Hoa chờ hắn lúc tan việc. hắn giống như chỉ hàng h u lúc c ông nàng ê tuyên n truyền nói qua. Về sau chúng ta thiều hoa học y, nhất định sẽ、so、với cái này một số người lợi hại hơn. Nhìn gia Thiều với cái lợi hại qua, sau ta Hoa y y, thấy học học một về sẽ so số diệp thiều hoa nói xong cũng đi về phòng ngủ bộ dáng diệp phụ đ ỗ n g nhiên có chút hư không biết vì sao không dám nhìn nàng chờ chờ chút làm sao vậy diệp thiều hoa nghiêng người híp mắt nhìn hắn diệp phụ khỏe miệng ngập ngừng một lần phòng ngươi quá loạn n ta giúp ngươi sửa sang một chút ngươi trước đi tắm ngươi nói cái gì đó diệp mẫu tráng diệp phụ một chút sau đó nhìn về phía diệp thiếu hoa đây không phải đồng đồng ngẫu nhiên cũng sẽ trở về ở sao nàng tại an ra ở quen căn phòng lớn phòng khách có chút xa suốt cửa sổ chúng ta sợ nàng không quen liền đem ngươi đổ vật đem đến phòng khách đi gian phòng kia ngươi cũng ở mười tám năm đồng đồng một ngày cũng không ở qua ngươi cũng đã chiếm nàng mười tám năm tiện nghi nói đến phần sau an mẫu rất kiêu ngạo ngày mai nàng liền đến ở hai ngày an phu nhân nói qua mấy ngày nàng liền muốn tham gia đại thông c ú p thi đấu đại thông chén ngươi nhất định là không biết đây là cờ vây thi đấu toàn thế giới chỉ có hai mươi b ố cái danh lệch hoa quốc chỉ có năm cái đồng đồng bị tuyển nhập có thể cạnh tranh cái này nằm cái danh lệch trong lúc này phải gìn giữ nàng tâm tình q u o a i trá cho nên phòng ngủ cho nàng ở ngươi không có ý kiến chớ cái này lưới rách lạc một mực truyền không được tức chết hoa a n h anh anh, anh. chỉ muốn quỷ gối thảm lông cựu cao hơn lớn hoa níu lấy lông dê tức giận nói xong hết chương này chương tám mươi lăm không tám năm bị ôm sai hảo phú thiên kim chín canh một nghe được diệp mẫu lời nói diệp thiều hoa bước chân d ừ n g một chút nàng lúc này có chút minh bạch vì sao nguyên thân đem một tay bài tốt đánh như thế nát cũng là bị buộc nàng cái gì cũng không làm sai nhưng toàn thế giới đều cảm thấy nàng chiếm đại tiện nghi nguyên thân khi đó mới mười tám tuổi cho dù cường đại hơn nữa trong lòng cũng không tiếp thụ được lớn như vậy biến hóa huống chi nguyên thân không cùng nàng đồng dạng thi được kinh đại nhận so sánh cùng áp lực có thể nghĩ cuối cùng đi đến cực đoan cũng không phải rất khó lý giải tuất không ý kiến diệp thiều hoa nghe được bản thân rất tỉnh táo thanh âm nàng đẩy p h ò n g khách p h ò n g khách khả năng còn đến không kịp thu thập nàng đồ vật bị dối bởi đặt chung một chỗ diệp quốc khánh đem bàn đọc sách đem đến một bên n g ư ờ i trước ra ngoài ta tới thu thập không cần diệp thiều hoa lấy dương hành lý đem chính mình n u yếu phẩm chứa vào cũng không mấy món ta dọn ra ngoài ở nhìn xem nàng lôi kéo cái dương hướng ngoài cửa đi diệp quốc khánh sửng sốt một chút muộn như vậy ngươi có thể đi đâu được diệp mẫu đang tại vui vẻ giúp an đồng đồng thu dọn nhà nghe vậy đi ra đem diệp quốc khánh kéo lại thuận tiện ầm một tiếng đóng lại cửa chính còn có thể đi đâu đương nhiên trở về nàng cái kia kim bích huy hoàng nhà đi người ta chỗ nào còn sẽ hiếm có chúng ta ổ chó nàng không trở lại vội vặn món kia phòng khách vừa vặn cho đồng đồng thả đàn dương c ầ m mà bên ngoài hàng xóm vừa vặn dưới muộn ban trở về nhìn thấy diệp thiều hoa mang theo một cái dương hành lý cam quýt đến kỳ quái thiều hoa ngươi muộn như vậy đi đâu diệp thiều hoa là một cái phú gia thiên kim sự tình ở mảnh này cũng không phải bí mật vài chục năm hàng xóm cũ khi còn bé hắn còn thường xuyên để cho đứa nhỏ này tới nhà ăn cơm cũng không cái gì xa lạ chớ nói chi là diệp thiều hoa vẫn là thi đại học trạng nguyên những cái kia thiên phóng viên đến phỏng vấn thời điểm một khối này người già cũng có thể kích động tòa nhà này còn trở thành trạng nguyên lầu nghỉ định kỳ đều bị xào đi lên không ít chiếm tiện nghi là bọn hắn những cái này hàng xóm cụ a dọn ra ngoài diệp thiều hoa hướng hắn nợ nụ cười sau đó từ dương hành lý xuất ra mấy cái sổ ghi chép ta nhớ được linh linh sang năm liền thi tốt nghiệp trung học đây đều là ta cao tam chỉnh lý trọng điểm hy vọng đối với nàng có trợ giúp trông thấy cái này hàng xóm kinh hỷ cực đây chính là thi đại học trạng nguyên sổ ghi chép thiều hoa cho linh linh sổ ghi chép bất quá nàng làm sao nửa đêm một người đi ra ngoài hắn sau khi vào cửa hỏi lão bà của mình liền diệp ra cái kia hai cái hôm nay đem thiều hoa đổ vật ném không ít ta nghi vấn chuyện gì xảy ra ngươi đoán nàng nói cái gì nàng vậy mà có ý tốt nói nàng thân nữ nhi muốn trở về ở hai ngày bọn họ đem thiều hoa gian phòng đằng không nữ nhân một bên bưng thức ăn một bên lắc đầu l ã o diệp nhà cái kia hai cái từ nhỏ đã đối với thiều hoa không dụng tâm nhìn bộ dạng này tám thành thiều hoa chính là bọn họ cố ý đổi lại trong tivi không phải liền lại như vậy diễn sao diệp thiều hoa không biết trên lầu còn có một cái như vậy nhạc đệm nàng xuống lầu thời điểm mặc vân xuyên còn chưa đi hắn là biết rõ phòng nàng vị trí vừa mới trên xe nàng cũng nhìn rồi diệp thiều hoa tư liệu hắn cùng người nhà họ an khác biệt lấy hắn quyền hạn có thể điều tra ra đồ vật muốn s、so、ò an ra nhiều hơn diệp thiều hoa còn chưa lên lầu Phòng hợp hiển nhiên không hắn nàng đèn liền lên, lý, liền đ lóe lý, e mặc đậu xe vân xuyên nhíu m à y nhìn nàng một cái sau đó cho phòng thí nghiệm bên kia gọi một cú điện thoại tiếp đó thời gian diệp thiều hoa đều ở chỗ này cái y học phòng thí nghiệm nơi này thí nghiệm viên trên cơ bản cũng là kinh đại học sinh đều rất ưa thích cái này tiểu học muội lúc đầu cho là nàng cao cường như vậy máy tính kỹ thuật muốn học nhất định là máy tính chuyên nghiệp có thể không ai từng nghĩ tới nàng vậy mà lấp là y học một loại máy tính giáo sư thổ huyết mỗi ngày đều tại diệp thiều hoa bên thai nhắc tới y học cùng máy tính chuyên nghiệp chính là hai thái cực nàng tại sao phải nghĩ q u ầ n muốn đi học y mấy cái này máy tính giáo sư vụng trộm để cho chuyên gia y học đ i ể n viện sĩ cho nàng một chút khó khăn để cho nàng biết khó mà lui thật không nghĩ đến nàng không chỉ không có biết khó mà lui hơn nữa học đồ vật đặc biệt nhanh nàng tựa hồ chính là thiên sinh thích hợp học y trong đầu còn có thể có đối với thuốc men có một ít kiến giải đ i ê n viện sĩ để cho nàng hoa thời gian nửa tháng lại lý giải nhân thể kết cấu không nghĩ tới nàng ngày thứ hai liền cầm lấy mô hình đi viện sĩ trước mặt biểu thị để cho ruộng viện sĩ mừng rỡ như điên phòng thí nghiệm người từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng mặt không biểu tình có lẽ cái này chính là thiên tài a cũng loạn lục x o á t a hổ trở thành cái thứ nhất còn không có vào trường học liền bị viện sĩ đều đến môn hạ học sinh mấy cái máy tính giáo sư hối hận không thôi bọn họ đây không phải đem đưa dê vào miệng cọp sao mấy cái này ở trong nghề đều phi thường nổi danh các viện sĩ vì diệp thiều hoa đến cùng học hai khoa thường xuyên tranh mặt đỏ tới mang h a i trước kia những nhân viên nghiên cứu này sẽ còn khuyên can hiện tại sẽ chỉ bình tĩnh học diệp thiều hoa nói một câu phiền phức nhường một chút thấy vậy tám đều rất kỳ quái mặc dù có chút đồ vật nó ký chủ không biết nhưng là nó ký chủ có nhiều thứ nó cũng không biết cũng tỉ như nó ký chủ thế giới hiện thực rốt cuộc là nhân vật nào liền xem như ảnh hậu là đặc công cũng không trở thành khủng bố như vậy a diệp thiêu hoa gần nhất tại nghiên cứu nhân thể trái tim hơn nữa nhốt ở phương diện này đột phá tính rất lớn cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ loại kia mỗi ngày có thể chỉ ngủ bốn giờ các viện sĩ khuyên nàng nghỉ ngơi cũng vô dụng cuối cùng là an ra một trận điện thoại đem nàng đánh lại dù viện sĩ ta hôm qua nghiên cứu ra được cái kia thuốc vẫn còn chứ diệp thiều hoa nhớ tới nội dung điện thoại tâm tình nặng nề mấy phần an lão ra tử đem qua bệnh tim phạm điện viện sĩ nghe vậy đem một hộp tiểu b ệ n h bình cẩn thận từng ly từng tí đưa cho nàng cái này nghiên cứu là ngươi bước vào y học một bước đầu tiên chờ giai đoạn thứ ba hoàn thành về sau ngươi nhất định sẽ h oanh động toàn cầu y học giới đây là cho ta ra ra nghiên cứu diệp thiều hoa nghe vậy nợ nụ cười đối với o à n h động cái gì ta không chú ý chỉ cần thân thể của hắn khỏe mạnh liền tốt thừa dịp đi về nghỉ một lần dù viện sĩ liền chưa từng thấy như vậy không màng danh lợi thiếu nữ hắn nhìn nàng quấn lấy băng vải tay một chút biểu lộ nghiêm túc rất nhiều ngươi phải nhớ kỹ tay ngươi so bất kỳ vật gì đều muốn quan trọng bất kể như thế nào đều phải cẩn thận bảo vệ tốt tay ngươi đã biết sau khi nói xong nàng mang theo cái chai thuốc này rời đi diệp thiều hoa không biết hôm nay là an lão gia tử trọng phân xứng tài sản sự tình chuyện này có liên quan đến công ty cổ phần an thị đồng sự đều ở an g i a lầu một phòng họp ngươi ngồi ở đây nhìn thấy diệp thiếu hoa an g i a g i a lăng lệ ánh mắt n u h ò a hắn đập khăng khăng bên người vị trí còn không biết hiện tại diệp gia đã không có phòng nàng gần nhất gầy cha mẹ ngươi bên kia không cho ngươi cơm ăn hết chương này chương tám mươi sáu n h ì n tám sáu bị ôm sai hảo phú thiên kim mười canh hai gần nhất có chút bận điệu diệp thiều hoa n ở nụ cười cũng không sách phòng nàng đều bị đổi thành an đồng đồng phòng ngủ càng không có cảm thấy bị khuất bởi vì nàng hiện tại có quan trọng hơn sự tình không có thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên an gia ra, ra lại hỏi vài câu tay nàng sự tình bị diệp thiều hoa giải r ắ c v à i c â u dẫn đi phần này tài sản phân phối là bởi vì diệp thiều hoa xuất hiện an lão gia tử mới một lần nữa lập luật sư thay thế hắn mở miệng trong tay hắn có an thị bốn mươi cổ phần an cha một mươi năm an đình quân năm phần trăm diệp thiều hoa m ộ ư ơ i phần trăm còn có m ộ ư ơ i phần trăm là phân cho nhị phòng an tra nguyên bản trong tay thì có m ộ ư ơ i một phần trăm cổ phần tăng thêm m ộ ư ơ i năm phần trăm cũng có hai mươi sáu phần trăm cổ phần tại an thị vẫn là to lớn nhất cổ phần mà tổ tông ở một bên an đồng đồng móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay an đình quân cũng đằng một tiếng đứng lên cái này không phải sao công bằng đồng đồng không năm phần trăm cổ phần cũng không có ra ra nàng cũng là tôn nữ của ngươi y miệng an tra l ệ n h lùng nhìn an đình quân một chút lại như vậy ngẫu nghịch cùng ngươi ra ra nói chuyện ngươi liền lăn ra ngoài an đình quân đằng sau lời nói nghẹn xuống dưới thở phì p h ò nhìn diệp thiều hoa một chút đồng đồng ta tự có những an bài khác về phần cổ phần nói đến cùng đây là chúng ta an ra cổ phần nàng chiếm thiều hoa m ộ ư ơ i tám năm thân phận cũng không có nghĩa là nàng chính là an gia đại tiểu thư an gia gia nghiêm nghị nói an đồng đ ồ nghe n g ra an gia ra trong lời nói có hàm ý nàng nhìn xem diệp thiều hoa mặt không biểu tình bộ dáng đ ấ y lòng lần thứ nhất oán hận cái này đột nhiên xuất hiện cướp đi thân phận của mình người đối với an gia gia phân phối cổ phần diệp thiều hoa không có ký nói an gia gia sẽ thọ rất lâu tất nhiên đại tiểu thư ưa thích học y cái này mười phần trăm cổ phần liền tạm phóng tới nàng danh nghĩa quyền đại lý cho an đồng đi an thị đồng sự đều là nhân tinh để cho đại tiểu thư an tâm học y diệp thiều hoa ở bên ngoài đợi mười tám năm bọn họ cơ bản chưa thấy qua đối với an đồng đồng loại này bọn họ nói chuyện đều có thể nói ra một phen kiến giải cô nương bọn họ tâm vẫn là khuynh ê ư ớ n g an đồng đồng nhưng l à an gia gia quyết định bọn họ không có quyền hỏi đến ưa thích học y liền đi học y đi không ở lại an thị thai họa bọn họ liền tốt bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa đem cổ phần lại cho an gia gia những cái kia thành viên hội đồng quản trị trong lòng đều đang nghĩ lấy cái này mới vừa bị nhận đại tiểu thư thật là quá ngu công ty cổ phần là cái gì đều không biết sao còn cùng đồ đần một dạng trả lại cho an gia gia an gia gia có thể cảm nhận được diệp thiều hoa trong giọng nói nghiêm túc nàng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nàng là thật hy vọng bản thân trường thọ cái gì đều trải qua an gia gia vô vô diệp thiều hoa m u bàn tay không nói gì nữa bất quá trở về đại khái liền muốn cùng luật sư nói một chút gì trúc sự tình bên ngoài quản gia lại nói người nhà họ ngôn cùng an phu nhân đến rồi phân chia tài sản hoàn tất an gia một chút thành viên hội đồng quản trị cũng ly khai trở về suy nghĩ thật kỹ b ư ớ c kế tiếp nên đứng người lao bản nào đội An đồng đồng lúc này lúc mẹ ớ nước mắt chạy ra ngoài. Vừa vận đụng vào mới nước i giọt ngoài. người. Nguồn mẫu cũng rất ưa thích cái giá khỏi giấy cố chạy cửa cũng thích còn chưa xuất giá thức phụ, thấy được nàng con nén vặn đụng an nhân trên Nguồn này nàng bừng bộ dáng. Không khỏi xuất ra khăn giấy thay nàng xoa nước mắt. Đồng mắt rất xuất Thấy mắt xuất thay mắt. ưa mẫu làm m phu phụ. vậy? ra ra Vừa vừa xoa sao vào vào đỏ bộ ra ra vì sao nói như vậy mà nói ta biết hắn khi còn bé liền không thích ta nhưng ta đã rất cố gắng học hắn ưa thích đồ vật nhưng bây giờ hắn tại sao phải nói ta chiếm t h i ể u hoa thân phận bệnh viện ôm sai đó là ta sai sao ngươi biết ngày đó các ngươi nói với ta ta yêu mười tám năm cha mẹ còn có đệ đệ đều không phải là ta thân nhân thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu sụp đổ sao an đồng đồng nước mắt không ngừng chạy hắn cảm thấy ta chiếm diệp t h i ể u hoa tiện nghi có thể cái này mười tám năm hắn có lấy ta làm cháu gái nhìn qua sao vì học tốt cờ vây ta từ bỏ bản thân thích nhất bức tranh từ bỏ lý tưởng mình có thể trừ bỏ đệ đệ có ai quan tâm tới ta cảm thụ sao an phu nhân không nhìn thấy diệp thiều hoa cũng đứng ở chỗ này nàng lấy một loại bảo hộ động tác đem an đồng đồng ôm lấy đồng đồng ngươi đừng khóc có ủy khuất gì cùng mẹ nói mẹ vĩnh viễn là ngươi mụ mụ sẽ không để cho ngươi bị người khác khi dễ nàng biết rõ hôm nay an g i a muốn phân phối tài sản nhưng nàng đi cùng người nhà họ ngôn nói an đồng đồng hôn sự đi nhìn thấy an đồng đồng bộ dạng này cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra lúc này nàng cũng nhìn thấy đứng ở một bên diệp thiều hoa nàng không khỏi thở dài một hơi nàng ngươi mặc định chế hoa phục đứng ở một thân giá rẻ y phục diệp thiều hoa trước mặt lộ ra cùng an đồng đồng bình thường cao quý trang nhã càng là nổi bật lên diệp thiều hoa cùng các nàng không hợp nhau thiếu hoa chúng ta đều ở tận lực đền bù tổn thất ngươi đồng đồng nói không sai các ngươi bị ôm sai cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ nàng cũng là ta sùng hai mươi năm con gái không biết ngươi ở văn phòng đối với nàng nói cái gì nhưng bây giờ chúng ta cần ngôn ra hôn sự nàng nhìn thấy ngươi cảm xúc sẽ rất kích động n g ư ơ i bây giờ có thể hay không rời đi trước các an gia nàng lời nói thấm thía nói xong lúc này an gia gia t ử tốn nói một câu tiểu thiêu hoa tới ta cho ngươi mời bác sĩ gia đình diệp thiêu hoa thuốc còn không có cho an gia gia đương nhiên sẽ không đi nhẹ gật đầu liền hướng hắn đi qua cha an phu nhân sắc mặt nghiêm túc rất nhiều có chuyện gì còn đáng giá mời bác sĩ gia đình ngày mai sẽ là đồng đồng cờ vây tấn cấp thi đấu cũng là cùng hát quốc tuyển thủ đối c ụ đây là toàn cầu trực tiếp cờ vây viện nghiên cứu cùng mạc vị kia rất coi trọng đồng đồng thiên phú đồng đồng không thể vào lúc này bị loạn thất bát tao người cùng sự ảnh hưởng ngươi có thể hay không nhìn chung một lần đại cục có đôi lời ta nhất định phải nói an đồng đồng là an gia phụ mẫu dụng tâm đi yêu đi bồi dưỡng người cho nên bọn họ sẽ tự nhiên khuynh hướng an đồng đồng nhưng diệp t h i ế u hoa không phải nàng không phải ở diệp gia phụ mẫu chờ mong đoạn thời gian xuất hiện cũng không phải bọn họ dụng tâm đi yêu nữ nhi a canh hai đền bù tổn thất các n g ư ờ i lại là không có đúng hạn đổi mới cao lớn hoa chân trái quỷ gối trên đùi phải sợ sợ nói hết chương này chương tám mươi bảy không tám bảy bị ôm sai hảo phú thiên kim mười một quản gia nuôi lớn tiểu thư cùng bác sĩ gia đình đi nàng phòng ngủ an lão gia tử nhìn an phu nhân một chút ngươi đi theo tà thư phòng lập thân ngươi chiêu đãi ngôn phu nhân bọn họ an phu nhân đi theo an lão gia tử đi tới thư phòng ngươi thấy thiều hoa trên tay tổn thương sao ngồi vào trên ghế về sau an lão gia tử cũng không có chỉ trích đ n mẫu chỉ là nhàn n h ạ t hỏi tổn thương an mẫu h à to miệng lại trả lời không được cảm thấy cũng có chút hối hận thấy được nàng bộ dạng này an lão gia tử thở dài một hơi con trai hắn còn có thể mắng con dâu hắn cũng không tư cách mắng ta biết ngươi luôn luôn lấy đồng đồng làm tiêu ngạo nhưng thiều hoa mới là con gái của ngươi một chén nước coi như bưng bất bình trong lòng cũng phải có một cân đòn bên này diệp thiều hoa đang tại cho bác sĩ gia đình nhìn trên tay tổn thương nàng tổn thương đã sớm đã xử lý y học phòng thí nghiệm cũng là một chút y học công nhân bác sĩ gia đình một bên hủy đi băng vải vừa dùng dư quang nhìn xem vị này trên danh nghĩa đại tiểu thư nói thật vị này ở bên ngoài nuôi lớn đại tiểu thư đã đầy đủ xuất sắc quốc gia trạng nguyên tên tuổi cũng không phải muốn cầm liền có thể tùy t i ệ n cầm húng chi nàng còn không có thụ cái gì trọng điểm bồi dưỡng đáng tiếc cùng với nàng so sánh đối tượng là an đồng Đồng. hiện tại ngoại giới ai không biết an g i a tiểu thư an Đồng đồng cơ hồ là toàn năng hình tài nữ sớm mấy năm liền bắt đầu cầm ô l i ê m t i ế p toán học cút bây giờ còn là cờ vây giới tuyển thủ hạng g i ố n g nghe nói e giờ quốc tin tức đều ở đưa tin nàng bất quá mười tám tuổi thì có dạng này thành tích văn nghệ giới người nào nâng lên nàng không phải định thưởng còn có nghề này an đồng đồng tay từ bé đi qua bao u ô i chân bóng tinh tế tỉ mỉ cái này diệp tiểu thư tay hình mặc dù tốt nhìn mà dù sao là trung sản gia đình nuôi lớn trong lòng bàn tay nơi đó xem xét chính là rất rõ ràng thô g á p đơn thuần cá nhân mà nói diệp thiều hoa là thành công nhưng cùng an đồng đồng lớn nhỏ cầm c ú t cùng nhau so sánh vẫn là kém một chút an phu nhân nhà mẹ đẻ là thư hương môn đệ có thể nhìn diệp thiều hoa bộ dạng này quân cờ cùng cầm sợ là sợ đều không có sơ qua chớ nói chi là làm ra cái gì khác có thành tích sự tình bác sĩ gia đình vừa nghĩ một bên hủy đi băng vải thấy được nàng tổn thương cơ hồ đã kết vẩy còn có vết thương sâu địa phương có màu xanh nhạt thuốc mỡ hắn sửng sốt một chút ngươi đây là nơi nào đến thuốc h ã n tổng cảm thấy diệp thiều hoa cái kia vết thương bôi thuốc khá quen rất như là hoa quốc phòng thí nghiệm cái kia chỉ xuất hiện tại giải rác mấy người trong tay thuốc nghe nói loại thuốc này có mạnh nhất chữa trị hiệu quả cơ hồ không lưu vết sẹo cái này bác sĩ cũng chỉ nghe qua y học tiến sĩ hình dung qua màu xanh nhạt cơ hồ trong suốt thuốc cao rất có nhận ra độ t ù y tiện tại tiệm thuốc mua diệp thiều hoa bình tĩnh đem băng vải lại quấn lên đi bác sĩ nhìn nàng bộ dạng này cũng cảm thấy đại khái chính là chuyện như thế dù sao hắn cảm thấy liền xem như an l á o gia tử cũng không chiếm được loại thuốc này chớ nói chi là chỉ là diệp thiếu hoa bất quá thương thế kia cũng không cần xử lý bác sĩ gia đình thu thập một phen liền đi thư phòng cùng an l á o gia tử chào hỏi diệp thiếu hoa lúc đầu không muốn đi lại vào lúc này nhận được phòng thí nghiệm một cái tin tức cũng đi theo hắn đi đến hành lang thời điểm nàng nhìn thấy an phu nhân thiếu hoa thật xin lỗi trên tay ngươi tổn thương không có sao chứ vừa mới mụ mụ cũng không phải cố ý gần đây bận việc đồng đồng chuyện gấp vắng đầu ngươi cũng biết nàng lập tức phải dự thi an phu nhân vừa nói liền muốn tiến lên đi nắm tay nàng diệp thiều hoa có chút nghiêng người tránh đi tay nàng an phu nhân chỉ nghe được nàng bình tĩnh không lay động thanh âm phiền phức nhường một chút thằng đến diệp thiều hoa vào thư phòng an phu nhân đứng ở trong hành lang cũng không lấy lại tinh thần diệp thiều hoa không nghĩ tới đi vào thời điểm người nhà họ nôn cũng ở đây tay ngươi không có sao chứ nôn hút chú ý tới trên tay nàng tổn thương diệp thiều hoa khẽ lắc đầu thanh âm nhạt nhẽo không có việc gì nôn húc còn muốn nói điều gì có thể nhìn diệp thiều hoa l á n h đạm như vậy bộ dáng trong lúc nhất thời vậy mà không muốn biết cái gì mới có thể bắt chuyện an lão chúng ta nghĩ qua mặc dù lúc ấy cùng nhà chúng ta a húc đính hôn an ra đại tiểu thư nhưng đồng đồng cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên hiểu rõ cùng a húc cũng là thanh mai trúc mã rất có tình cảm nôn phu nhân nhìn vào cửa diệp thiều hoa một chút thoáng qua liền thu hồi ánh mắt ta ý tứ đi hôn ước này vẫn là như cũ lệ đính hôn cũng bình thường tiến hành nôn phu nhân cũng biết diệp thiều hoa kiểm tra trạng nguyên chuyện này còn từng cảm thán qua người nhà họ an không hổ là ta người nhà nôn g i a nội bộ đối với trận này thông gia rất coi tranh luận bất quá phần lớn cũng là xem trọng an đồng đồng mặc dù an đồng đồng không phải người nhà họ an không nhất định có thể kế thừa an g i a tài sản nhưng nôn g i a hiện tại cũng không cần dựa vào thông gia đến phát triển hơn nữa an gia dù sao nuôi dưỡng an đồng đồng m ộ ư ơ i tám năm Về bất cứ phương diện nào đều bất bỏ xuất Thiếu trừ thành tích địa phương khác tựa thể cứ cực sắc, khác có cái gì có phương Diệp phương không như Hoa, hồ không diện nào giống gì là địa đ kỳ e một ra được. Có thể. Nhìn xem từ trước trai nay được. đến đạm đ Có con chủ thể. từ tự tin Nhìn lãnh xem mà vậy n cùng g Diệp h Hoa đáp lời, nôn phu nhân khẽ như mày, cái này không phải manh i lời, cái cái mối. ế u đáp là nôn này mày, Một gì tốt manh mối. Một bên an đồng đồng vô cùng gấp gáp nhìn về phía an láo gia tử các ngươi tất nhiên không có ý kiến liên tốt an láo gia tử suy tư sau một lúc lâu rốt cục gật đầu nói an đồng đồng cơ hồ tại c h ố i nhảy dựng lên nôn hút tài hoa cùng nhân phẩm phương diện hắn là hài lòng bất quá tất nhiên nôn ra vô ý tại thiều hoa hắn cũng sẽ không ủy khuất cháu gái của mình ngược lại nhìn về phía diệp thiều hoa thời điểm ánh mắt trở nên ôn hòa đứng lên thiều hoa trên tay ngươi tổn thương không có sao chứ bác sĩ gia đình tranh thủ thời gian trả lời một phen diệp thiều hoa thương thế an láo ra từ lúc này mới yên lòng lại bất quá lại cẩn thận dặn dò một phen thấy vậy toàn bộ thư phòng người đều có chút kỳ lạ người nào không biết an ra lão ra t ử cái này bạo tính tình liền xem như lớn t u ổ i cũng không có thay đổi hắn vừa thối vừa cứng tính tình cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối với người như vậy ôn hòa bộ dáng nôn phu nhân nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt nhiều một chút tìm tòi nghiên cứu không có việc gì ta phải đi về trở về trước đó còn có đồ vật muốn cho ngươi diệp thiều hoa quen thuộc loại ánh mắt này cũng không thèm để ý mà là từ trong túi quần lấy ra một cái màu trắng cái bình lúc đầu nàng muốn ở chỗ này ở một đêm quan sát an gia ra, ra trạng thái nhưng phòng thí nghiệm nói nghiên cứu ra một chút vấn đề nàng muốn gấp trở về không có cách nào thuần b ạ c h sắc cái bình thân bình đều không có dán loại thuốc nào nói rõ những vật này thoạt nhìn như là bà không sản phẩm đây là cái gì an gia ra, ra nhận lấy dưỡng thân thể ta tìm người lấy ra thuốc diệp thiều hoa chưa hề nói đây là làm dịu bệnh tim thuốc nàng không nhanh không chầm nói mỗi sáng sớm ba hạt là đủ rồi diệp tiểu thư người cái này thuốc bổ nơi nào đến thấy được nàng dạng này nôn phu nhân không khỏi lắm m ộ m một câu an láo thuốc có bệnh viện quân khu bên kia xứng không thể ăn không rõ lai、like、lịch thuốc không có việc gì cũng là thuốc bổ ăn ít một hạt ăn nhiều một hạt không có gì an láo ra tử không thèm để ý khoác tay hơn nữa hắn tin tưởng diệp thiều hoa sẽ không hại hắn bác sĩ gia đình còn chưa đi hắn ngược lại không có chú ý cái gì chỉ là nhìn chằm chằm màu trắng bình thuốc bình cảnh địa phương nhìn nơi đó có một cái rất rõ ràng tiêu chí càng càng ánh mắt hắn liền trừng càng lớn. xem mắt A n n đ hôm nay cao lớn hoa lại chế anh anh anh đột nhiên nghị quỷ gối đông phương minh châu ngọn tháp cao lớn hoa có chút trở mong nói xong hết chương này chương tám mươi tám n h ì n tám tám bị ôm sai hảo phú thiên kim mười hai ca được rồi thiếu hoa cũng không biết an đồng đồng kéo kéo an đ ỉ n h quân góc áo an đ ỉ n h quân sắc mặt c h ầ m xuống tính cái này liên quan ra ra sinh mệnh sự tình sao có thể tính là diệp thiều hoa ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ đã trở lại rồi nơi này không phải là các ngươi nơi đó thứ gì đều ăn người muốn hại ra ra nhiều người là ngươi dạng này ai không phải đình quân ngươi trước châm rãi bác sĩ gia đình liên tục xác định rốt cục nhận rõ phía trên ký hiệu nghe được an đình quân lời nói không khỏi lắc đầu diệp tiểu thư nói không sai thuốc này lai lịch không có vấn đề bác sĩ gia đình lời nói để cho ở đây người đều hết sức kinh ngạc ngươi xác định nhất không thể tin được chính là an đồng đồng nàng thậm chí dùng hoài nghi ánh mắt nhìn bác sĩ gia đình cảm thấy hắn là cùng diệp t i ể u hoa thông đồng tốt rồi ánh mắt như thế để cho bác sĩ gia đình sắc mặt s ư n g sở hắn nhàn nhạt nhìn an đồng đồng một chút đúng là không để ý đến nàng lao gia tử thuốc này ngài có thể cho ta xem một chút không an lão gia tử đưa cho hắn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thuốc đặt ở trong tay nhìn sau nửa ngày rốt cục xác định đây là cái kia phòng nghiên cứu bước phát triển mới thuốc v ề phần tại sao sẽ xuất hiện tại diệp t h i ể u hoa trong tay diệp tiểu thư ngươi học là y học trong đầu hắn linh quang loại lên nhớ tới trước mấy ngày có người đem chuyện này làm trò cười nói cho hắn biết nói an ra đại tiểu thư không học quản lý không học kinh tế vậy mà chạy tới học y lúc này nhìn đến nàng nơi đó là làm trò cười rõ ràng là có tốt hơn lựa chọn thôi không sai diệp thiều hoa liếc một cái cái kia tiêu chí cũng không phủ nhận dù sao cũng không lâu lắm chuyện này cũng không phải bí mật ra ra ta còn có chút việc liền đi trước diệp tiểu thư ta đưa ngươi bác sĩ gia đình cùng toàn trường tất cả mọi người chào hỏi duy chỉ có t h i ê u an đồng đồng làm cho đối phương một lần hết sức khó xử an gia bác sĩ gia đình cũng không phải là cái gì người bình thường hắn là bệnh viện quân khu chủ nhiệm có thể làm an gia bác sĩ gia đình hoàn toàn là bởi vì an láo gia tử đối với bọn họ nhà có ân đồng dạng hắn cũng chỉ quản a n láo gia tử thân thể bây giờ lại nhìn thấy hắn có chút tiểu chân chó đuổi theo diệp thiều hoa rời đi cái này khiến đám người có chút nghị không thông diệp thiêu hoa tại phòng thí nghiệm vượt qua cao chung cái cuối cùng nghỉ hè mà mà an đồng đồng toàn bộ nghỉ hè đều ở tham gia cờ vây tấn cấp thi đấu 50 cá nhân 22 đối với một người cũng có 50 trận cuối cùng tấn cấp thi đấu chính thức càng là điều tới e i ờ của người đến khai giảng thời điểm nàng tấn cấp thi đấu còn không có tuyển bản hoàn tất mặc dù an đồng đồng khai giảng thời điểm người chưa từng xuất hiện tại b ê đại nhưng là bởi vì nàng tại trên tivi tấp nập xuất hiện thân ảnh bên lớn hệ quản lý vẫn là biết rõ có một người như thế vật tồn tại trên diễn đàn cũng thường xuyên có thể trông thấy nàng t ổ t típ có người xưng nàng là bê đại giáo hoa khai giảng sau một tháng an đồng đồng rốt cục lấy được tấn cấp thi đấu một chỗ người nhà họ an muốn vì nàng b ả y tiệc ăn mừng an ra ra đặc biệt phái an đình quân tới đón diệp thiều hoa an đồng đồng cũng đi theo bất quá nàng gần nhất có chút tâm thần bất định mặc dù nàng nổi tiếng bên ngoài nhưng là nàng cũng phát hiện cờ vây đẳng cấp càng cao người nàng lại càng đoán không ra đối phương tâm tư nàng có chút sợ đằng sau thi đấu hiện tại người xem đối với nàng tiếng hô cao như vậy sợ đến lúc đó ngã thảm nghe được a n ra ra lời nói nàng cũng đến đây muốn theo an đình quân nhìn xem diệp thiều hoa cái này ổ gà bên trong phượng hoàng trôi qua như thế nào nàng thế nhưng là nghe nói học y rất rất bận rộn vừa mới quản gia còn nói diệp thiều hoa gần một tháng không có nhìn a n láo gia tử an đồng đồng cũng quan sát qua kinh đại diễn đàn không thấy được diệp thiều hoa tên nhìn đến nàng cái này trạng nguyên tại đó lăn lộn không được tốt lắm ngươi là sát vách gan đồng đồng sao liền xem như tại kinh đại nhận biết an đồng đồng cũng không ít mà an đình quân cùng nôn hút cũng là kinh đại đại học năm bốn phong vân học trường bọn họ một chuyến này ba người rất là chú ý bị người rất nhiệt tình dẫn tới y học học viện các ngươi tìm đại thần nghe được bọn họ ý đồ đến nói chuyện mấy cái học sinh đẩy một lần kính mắt vậy các ngươi tìm lộn tiểu thiều hoa không ở phòng học nàng suốt ngày đều ở phòng thí nghiệm giáo sư cũng không chịu thả người các ngươi làm sao sẽ tới phòng học tìm y học phòng thí nghiệm Nôn cùng an đỉnh quân sướng bọn không húc chút, họ đều sốt một phong ả i k h thí nghiệm n học, học Đồng Đồng cùng hoa năm địa i liền học v phương khác không giống nhau nơi này mỗi cái đều là thiền tri tiêu tử ngay cả ngôn húc bọn hắn cũng đều chẳng khác người thường bọn họ tại cửa sổ thủy tinh nhà thấy được trong phòng thí nghiệm diệp t h i ế u hoa nàng mặc lấy áo khoác trăng chính cầm ống nghiệm bên trong chứa nửa ống chất lỏng màu xanh lam bên người nàng cao lớn nam sinh đang tại cho nàng đưa b u ồ n mượt ấy đây không phải vân thăng sao an đình quân cơ hồ sợ hãi kêu lên hắn nhận ra cái kia cho diệp t h i ế u hoa trợ thủ người mặc vân thăng lai lịch thân phận phi thường không đơn giản đồng thời cũng là bọn hắn một lần kia thi đại học bảng nhãn đến một lần kinh đại chính là toàn bộ kinh đại nhân vật phong vân nghe nói làm người cũng là kiệt ngạo bất tuần bây giờ lại cho diệp thiều hoa phụ trợ thiều hoa thoạt nhìn rất lợi hại a an đồng đồng còn không có ý thức được phòng thí nghiệm này ý vị như thế nào muốn bản thân muốn tham gia thế giới thi đấu nàng có chút xem thường nàng không cho rằng học y có cái gì tiên đô hơn nữa nàng hiện tại đã là người đồng lứa khó có thể vượt qua tồn tại kinh thành bản thảo tin tức đều ở khen nàng đương nhiên diệp nữ thần a chúng ta ngành y học thiên tài vừa tới ngày đầu tiên viện trưởng liền cho nàng an bài một cái diễn thuyết hôm nay là dính các ngươi ánh sáng mới có thể để cho ta nhìn thấy diệp đại thần bản nhân quả nhiên cùng trên diễn đàn lời đồn đồng dạng đẹp mắt ngành y học nữ sinh một mặt hướng về diệp thiêu hoa đã nhận được gan ra ra tin tức trước thời gian hoàn thành trong tay mình công việc nàng đã một tháng không có nghỉ ngơi điện viện trưởng cũng cho phép nàng đưa cho chính mình thả hai ngày nghỉ vâng cả ta đến rồi mạc vân thăng đưa nàng buồn nuôi cấy sắp xếp gọn ngươi trước đi tiếp đó giao cho ta là được diệp thiêu hoa nghiêng đầu một cái quả nhiên thấy mạc v â n xuyên đẩy người thành tuyển tựa ở bên cửa h á n bên cạnh thân tựa hồ còn đứng an đình quân cùng nôn hút kia là ai an đồng đồng bởi vì cùng ngành y học nữ sinh nói chuyện phiếm chậm một bước chợt phát hiện nữ sinh kia bước chân dừng lại nhìn xem một cái phương hướng con mắt trợn thật lớn an đồng đồng d ư ơ n g mắt nhìn thấy từ trước đến nay thanh ngạo nôn hút lại có chút cẩn thận cùng người kia nói trong kinh thành nhiều người như vậy tuy tiện tìm một cái đều không phải là cái gì tiểu nhân vật nhưng nôn ra thương nghiệp chính cùng liên quan nàng là một mực đem nôn hút xem như bản thân vị hôn phu đối đãi tại biết rõ nôn ra tuyển bản thân không có tuyển diệp thiều hoa sau nàng một lần mười điểm tự ngạo đã lớn như vậy nàng còn chưa từng thấy người nhà họ nôn với ai cúi đầu chưa từng nghĩ hôm nay nhìn thấy mạc vân xuyên a nữ sinh nghe được nàng lời nói có chút hâm mộ cảm thán năm thứ ba đại học ngành chính trị và pháp luật phù vân chỉ có thể nhìn được sờ không tới loại kia lần trước ta nhìn thấy thẩm phó thị trưởng tới tìm hắn lúc này mạc vân xuyên cũng đúng lúc xoay đầu lại an đồng đồng nhìn thấy cái khuôn mặt kia thanh tuyển lịch sự tao nhã mặt nhỏ vụn tóc c h e khuất mặt mày cho dù cách người cũng có thể cảm nhận được trên người hắn đạm mạc hơi lạnh còn có cái kia loại bẩm sinh q u ý khí mọi cử động dẫn động tới an đồng đồng ánh mắt trên người hắn mặc món kia áo sơ mi an đồng đồng tại nhà vẽ k i ể u kia trong nhà nhìn qua lúc ấy ngôn húc cũng nhìn chúng nhưng là nhà thiết kế nói đó là lưu cho những người khác nôn hút nghe xong liền không có mua nàng vốn cảm thấy đến nôn hút là trong hội này hoàn mỹ nhất một cái tồn tại nhưng không biết còn có càng hoàn mỹ hơn tồn tại là là mạc học t r ư ở n g sao an đồng đồng đi lên trước thình lình đ ố i lên với hắn mục quan g ú l á n h nói chuyện đông nhiên có chút cả lăm mạc vân xuyên đã thấy diệp thiều hoa chính một bên cởi áo khoác trắng một bên đi ra ngoài nữ nhân giác quan thứ sáu để cho nàng cảm thấy diệp thiều hoa giống như cùng trước mặt đối phương người có quan hệ an đồng, đồng nhịn không được mở miệng ta là sát vách bê đại hôm nay thành công tấn cấp thế giới đại thông c ú t thi đấu ngày mai chính là thế giới trận chung kết trong tay của ta còn có mấy tấm vé vào cửa ca ca các ngươi đều đến nhìn đúng không nhấc lên cái này an đ ỉ n h quân cưng chiều gật đầu đương nhiên mội mội ta dương danh thiên hạ đi ngang qua một người trong tay cầm bùn nuôi c ấy nghe vậy bước chân dừng lại nguyên lai、like、ngươi chính là thiên hạ kia cờ vây thiếu nữ ủng hộ gia gia của ta rất xem trọng ngươi mạc vân xuyên ngón tay án lấy bật lửa lại không nút thuốc ánh mắt mười điểm lạnh lùng an đồng đồng đem đầu tóc viết đến sau đó vung xuống đáy mắt lóe vẻ đắc ý nàng thán một tiếng chúng ta tới tiếp thiều hoa trở về nàng một tháng đều không có trở về nhìn cha mẹ cùng ra ra một chút đúng rồi thiều hoa là ai ngươi khả năng không biết dưới tập báo trước mạc vân xuyên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biết rõ bạn gái của ta quý đến nôn cao lớn hoa quyết định hôm nay sớm chút viết xong ngày mai nhất định phải đúng hạn đổi mới h o chương tám mươi chín không tám m ư chín bị ôm sai hảo phú thiên kim 13. mạc vân xuyên nhận lấy diệp thiều hoa cởi ra áo khoác trắng nghe vậy nghiên mắt lúc này mới lên tiếng nói bản thân câu nói đầu tiên thanh âm có chút lạnh lùng biết rõ bạn gái của ta diệp thiều hoa nghe vậy chỉ là liếc hắn một chút bất quá không nói gì có thể một câu nói kia đem an đồng đồng còn lại lời nói toàn bộ đều ngăn ở trong miệng nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa không có cách nào đưa nàng cùng mạc vân xuyên liên hệ với nhau trong lòng thậm chí có loại hoang đường cảm giác nàng là từ trong đầu xem thường diệp t h i ế u hoa trở lại an gia liền giao nghĩa sẽ không dùng mỗi ngày cầm một đũa tại trong chén đâm cho nên coi như nàng là an gia con gái ruột an đồng đồng cũng chưa từng sợ qua nàng nhất là nàng hiện tại lấy được như vậy độ cao diệp t h i ế u hoa ngược lại đi đọc chữa bệnh cái này nhân dân công b ộ c ngành nghề an đồng đồng cho rằng dạng này diệp t h i ế u hoa cả một đời đều không thể siêu việt mình có thể hiện tại tại xuất hiện mạc vân xuyên cùng biến số này trong nội tâm nàng rất loạn nhưng mà diệp thiều hoa cũng không để ý đến nàng chỉ là đang cùng đ i ề n viện t r ư ở n g nói chuyện người tiếp cái này thu nhập thêm là bê đại ngày mai phiên dịch tốt trực tiếp phát đến lần trước cái kia hòm thư liền thành diệp thiều hoa đến một lần trường học liền tiếp đủ loại kiêm chức vì không ảnh hưởng nàng làm thí nghiệm đ i ề n viện trưởng cho nàng tìm không ít thu nhập thêm thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi thật tốt ba ngày sau lại đến diệp thiều hoa không có nói qua việc của mình nàng rời đi diệp ra về sau diệp ra phụ mẫu cũng không có cho nàng chuyển tiền mà an gia vẫn cho là nàng ở diệp g i a hảo hảo ở nàng đại bộ phận tiền đều dùng đến quốc tế nghiên cứu tài liệu học phí còn có tiền sinh hoạt cái gì đều dựa vào bình thường tiếp thu nhập thêm kiếm tiền đ i ê n viện trưởng cùng với nàng các bạn học vẫn cho là nhà nàng rất nghèo nếu không làm sao cả ngày không muốn sống tiếp thu nhập thêm bởi vì cái này trong lớp người đều rất chiếu cố nàng có cái gì ngoại văn phiên dịch đều sẽ giao cho nàng làm đ i ê n viện trưởng nói câu nói sau cùng thời điểm mười điểm cảm thán bọn họ từ nghỉ hè sơ kỳ đến bây giờ ba tháng thành quả nghiên cứu rốt cuộc phải thành công cũng có thể tưởng tượng ra được ba ngày sau cái này buổi họp báo sẽ để cho thế giới chú ý nghĩ tới đây thời điểm điền viện trưởng nội tâm cũng rất k h u ấ y động hắn còn nhớ rõ hai mươi năm trước bọn họ y học phát triển còn m ộ ư ơ i điểm lạc hậu một loại virus tại hoa quốc truyền nhiễm khi đó bọn họ y học kỹ thuật còn phân biệt không đến đó là cái gì virus y học giới ngôi sao sáng cùng quốc tế mua máy móc nhưng lúc đó bọn họ cũng không phải quốc tế y học giới thành viên quan khẩu kẹp lấy người đối với đài này máy móc trào giá rất cao bọn họ dự toán có hạn khi đó bọn họ những cái này nghiên cứu y học liền âm thầm thể hảo hảo học y bây giờ hai mươi năm trôi qua bọn họ y học cũng vững bước lên cao nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa xuất sắc như vậy yêu nghiệt nhân viên đ i ề n viện trưởng có một loại nồng đậm cảm giác tự hào bây giờ bọn họ cũng là có mới mẻ huyết mạch người bọn họ cũng có thể đứng ở đó dạng độ cao không cần lại ăn nói khép nép cầu người nước ngoài những cái kia y học ngôi sao sáng cũng sẽ hạ mình đi tới bọn họ nơi này nghe một cái y học buổi họp báo một đoàn người đi tới phía ngoài trường học mặc vân xuyên trước đi lấy xe an đình quân chỉ là nhìn xem diệp thiếu hoa đối phương áo sơ mi tay á o trống g i ố n g giống như lại gầy rất nhiều n g ư ờ i năm thứ nhất đại học liền làm kiêm trước hắn còn nhớ lần trước nhìn thấy nàng thời điểm là phân phối tài sản thời điểm ngày đó nàng còn không có gầy như vậy ân diệp thiêu hoa lấy điện thoại cầm tay ra không có giải thích thấy được nàng dạng này an đình quân không khỏi mấp máy môi nghiêng đầu trong lòng loạn vô cùng nàng vốn là như vậy cự người xa ngàn dặm bên ngoài a húc cái kêu mạc vân xuyên chuyện gì xảy ra n g ư ờ i biết hắn sao hắn không khỏi hỏi tới mạc vân xuyên sự tình nghĩ lần toàn bộ người kinh thành an đình quân cũng nghĩ không ra được mạc vân xuyên là cái đó nhân vật không biết ta theo thẩm phó thị trưởng đằng sau nhìn thấy qua một lần nôn hút hơi hít mắt lại cũng không muốn nhiều lời đi trước lấy xe a hai người cũng ly khai chỉ còn lại an đồng đồng cùng diệp thiều hoa đứng ở cửa chính bên trái chờ xe t h i ề u hoa cái kêu mặc học trưởng là ai ngươi tại sao biết hắn an đồng đồng giống như lơ đáng hỏi kinh thành giống như chưa nghe nói qua có họ mặc người diệp thiều hoa chỉ đứng ở một bên túi đầu vớt vớt điện thoại lờ đi nàng để cho an đồng đồng trong lòng phiền muộn cùng không cam lòng làm sao cũng phát tiết không ra một đoàn người ở cửa trường học ly biệt an đồng đồng gặp mạc vân xuyên cái kia không có tiêu chi xe trong lòng phiền muộn cũng không thế nào tiêu tán thiếu hoa hôm nay trở về nhà các ngươi ngươi cũng một tháng không có trở về cùng chúng ta cùng nhau trở về không an đồng đồng nhớ kỹ trong phòng thí nghiệm người nói qua nàng cơ hồ một tháng không ra cửa trường nghe vậy an đình quân cũng dừng lại n h ư mày một tháng bọn họ nói thế nào cũng là đem ngươi nuôi lớn sinh nhân không kịp nuôi ân ngươi lại ghét bỏ bọn họ cũng không cần đến không quay về xem bọn họ à. lúc trước bị ôm sai cũng không phải bọn họ sai mạc vân xuyên đem người nhét vào trong xe nghe vậy lạnh lùng nhìn an đình quân một chút để cho an đình quân lời kế tiếp cũng không nói ra miệng chỉ là sắc mặt không dễ nhìn nhưng lại an đồng đồng có chút không dễ chịu kỳ thật nàng hôm nay vốn là muốn nhìn một chút tại trong ổ gà lớn lên phượng hoàng thật không nghĩ đến không tức giận đến diệp t h i ế u hoa ngược lại để cho mình thật đáng buồn nghe ngôn húc cùng an đình quân một mực trò chuyện tiếp mạc vân xuyên cùng mạc vân thăng lần thứ nhất bị xem nhẹ an đồng đồng làm sao cũng cao hứng không nổi hôm nay là an đồng đồng đi diệp phụ diệp mẫu nhà thời gian an đình quân đằng sau còn chuẩn bị lễ vật chỉ bất qua cái này một xe người đều đang suy nghĩ riêng phần mình tâm tư cũng không nói gì thêm hai người gõ cửa thời điểm nhà hàng xóm con gái tựa hồ tại đến trường khi nhìn đến ba người bọn họ một chút thời điểm ầm một tiếng đóng cửa phòng lại thanh âm rất lớn người này cái gì tố chất an đồng Đồng bị bị sợ nhảy lên sau đó nhữ mày xóm nghèo chính là xóm nghèo hàng xóm ngần ấy tố chất đều không nếu không phải là phải tới tham diệp ra phụ mẫu an đồng đồng một giây đều không muốn lưu lại đồng đồng các ngươi đã tới a diệp quốc khánh mở cửa nhìn thấy an đồng đồng hớn hở ra mặt ta vừa mới nhìn tin tức ngươi đã qua tấn cấp thi đấu bước kế tiếp chính là muốn đi tham gia thế giới thi đấu đúng vậy a tốt đẹp gia đình giáo dục để cho an đồng, đồng không nói ra được cái gì những lời khác chỉ là nhìn xem diệp ra không gian thu hẹp có chút không kiên nhẫn trên mặt lại vẫn là vô cùng ôn hòa cùng diệp ra phụ mẫu nói chuyện nôn hút cùng an đình quân đem lễ vật để lên bàn sau đó tiếp nhận diệp phụ bưng tới nước vậy ngươi hôm nay muốn trong nhà sao diệp mẫu cao hứng cho an đồng đồng giới thiệu gian phòng ngươi phòng ngủ tháng này ta đã sửa t r ư ớ c qua ngươi tới xem một chút nàng đem an đồng đồng kéo đến gian phòng đúng rồi nói đến đây diệp mẫu nhớ tới một cái khác điểm lại mở ra một cái khác mà cửa gian phòng ta cho ngươi sắp xếp gọn cờ vây phòng còn có đàn dương cầm phòng dùng phòng khách cải tạo ngươi xem một chút có thích hợp hay không diệp mẫu nghĩ tại an đình quân trước mặt khoe khoang một chút bản thân thành quả muốn cho bọn họ biết rõ bọn họ diệp ra điều kiện mặc dù không có an gia tốt nhưng cũng không kém an đình quân nhìn thấy tủ quần áo bên trên mang theo an đồng đồng thích mặc nhãn hiệu suy nghĩ lại một chút diệp t h i ể u hoa trên người có chút giá rẻ quần áo lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhữ lại rốt cục khi nhìn đến phòng khách bị đổi thành an đồng đồng giải trí gian phòng thời điểm đầu hắn bỗng nhiên oanh long r u n động diệp ra ba phòng ngủ hai phòng khách an đồng đồng hai gian diệp ra phụ mẫu một gian an đình quân nhìn xem diệp ra phụ mẫu rất bình tĩnh hỏi bọn hắn vậy thiếu hoa gian phòng đâu nàng ở đâu không nghĩ tới một chương này so với ta trong tưởng tượng muốn khó tả trên thực tế suy nghĩ một chút nàng thụ ủy khuất cao lớn tiêu xài điểm khóc sau đó củ kết nửa ngày vẫn là theo đại cương viết quỷ gối tháp truyền hình cao hơn lớn hoa một mặt tàng thương nói xong đúng hạn đổi mới là không thể nào đời này đều khó có khả năng đúng hạn đổi mới chỉ có không theo lúc đổi mới mới có thể duy trì ta hiện tại sinh hoạt hết chương này chương 90, 090 bị ôm sai hảo phú thiên kim 14. an đồng đồng chính nghe được không kiên nhẫn đ ỗ n g nhiên nghe được an đình quân l ờ i nói nàng hơi kinh ngạc hắn đây là có ý tứ gì diệp mẫu có chút không được tự nhiên đem bên tóc mai tóc liếc về sau đó khoe miệng ngập ngừng nói đây không phải thiều hoa trở về an ra hưởng phúc sao nàng cái này sẽ chỗ nào còn để ý ta chỗ này hai tháng trước nàng đem dương hành lý kéo đi liền lại cũng không trở về n ữ a qua nói đến phần sau nàng lực lượng cũng quay về rồi chỉ bất quá an đình quân kỳ thật quá đủ để cho diệp mẫu không dám nhìn thẳng hắn trở về an ra an đình quân đem ba chữ này chậm rãi lặp lại một lần sau đó nhìn chằm chằm diệp mẫu ngươi có biết hay không nàng cái này bốn tháng chỉ ở an trạch ở một đêm hai tháng này nàng ở nơi nào ngươi biết không an đ ỉ n h quân hô hấp đều nhanh muốn dừng lại lồng ngực không ngừng chập trùng hắn tại kiểm chế bản thân nộ khí hắn nhớ tới an ra lầu hai tốt nhất gian phòng vẫn là an đồng đồng diệp thiều hoa g i a n kia là lâm thời p h ò n g khách bên trong đều không làm sao bố trí chỉ có an láo ra tử đem gian phòng của mình mấy kiện đồ vật chuyển tiến vào vốn cho là diệp da cũng kém không nhiều hai nhà sẽ không đối với nguyên bản gia đình lớn bao nhiêu biến hóa có thể hắn làm sao cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa vậy mà tại diệp gia liền ở địa phương đều không có khó trách khó trách nàng nhấc lên diệp ra thời điểm nàng biểu lộ lạnh như vậy hẳn là ra ra cho thiều hoa an b à i ở địa phương an đồng đồng ở bên cạnh thán một tiếng ca ca ngươi biết ra ra cũng luôn luôn rất thương nàng chỉ là cái này một lần an đ ỉ n h quân không để ý tới nàng chỉ là từ tốn nói một câu chúng ta trở về đi thôi hắn không có nói với an đồng đồng ra ra không phải như thế người hắn phải biết diệp thiều hoa ở chỗ này liền gian phòng đều không có sớm đã đem người mang về an trạch nhưng an đình quân cũng không biết lấy diệp thiều hoa tính cách sẽ đi hay không ở hắn muốn về an ra hỏi an láo gia tử an đồng đồng cũng không muốn ở cái địa phương này ở lâu hai người cùng đi ra đụng tới hàng xóm cách vách thời điểm những cái này hàng xóm đều dùng quái dị ánh mắt nhìn xem an đồng đồng hoàn toàn không có an đồng đồng trong tưởng tượng hâm mộ cái này khiến an đồng đồng toàn thân khó chịu âm thầm quyết định lần sau lại cũng không tới đây loại không tố chất địa phương nôn h ú c tự nhiên nhìn ra được diệp ra cách làm rất không thích hợp bất quá rốt cuộc phát hiện đang là an diệp hai nhà sự t ì n h hắn không có lập trường cũng không tham dự an đình quân hai người trở lại an gia thời điểm diệp thiêu hoa ngồi ở an lão gia tử bên người bác sĩ gia đình đang tại cho hắn thân thể báo cáo lão gia tử người bây giờ trái tim so trước kia trẻ gấp mười lần có phải hay không gần nhất đều không có cảm giác được lòng buồn bực hắn kinh ngạc nhìn xem kiểm tra xong kết quả nghe được câu này an lão gia tử sửng sốt một chút tựa như là a gần nhất tinh thần đã khá nhiều Kỳ quái. người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái đồng đồng đã lấy được đại thông cúp thi đấu vé vào cửa lão gia tử cao hứng là nên diêu cứu cứu đứng ở một bên n ở nụ cười sau khi lại liếc mắt nhìn diệp thiều hoa bởi vì lần trước nháo xấu hổ hắn không biết làm sao đối với chính mình gái này cháu gái cho nên một mực không phải rất thân cận ta xem là thiều hoa cho ta thuốc hiệu quả tốt an lão gia tử nhớ tới diệp thiều hoa cho hắn thuốc đ ỗ n g nhiên nói câu nói này an cha bọn họ đều tùy tiện nghe một chút làm cái cho đùa cũng không có làm thật chỉ có bác sĩ gia đình thật sâu nhìn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh diệp t h i ể u hoa một chút sau đó thu hồi bản thân khí cụ lao ra tử hôm nay cứ như vậy đi ta muốn trước trở về như vậy vội vã trở về an cha sửng sốt một chút hôm nay không ở nơi này ăn cơm với lúc là đồng đồng tiệc ăn mừng không cần bác sĩ gia đình trực tiếp cự tuyệt quân đội bên kia tìm ta trở về nói là quốc tế y học giới đại lão một cái tiếp một cái đến rồi ta phải trở về xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra nghe xong là quân đội cùng trên quốc tế sự tình an cha bọn họ cũng không dám lưu hắn cha ngươi nói hắn có ý tứ gì hôm nay ta cũng nghe người ta nói tựa như là có cái đại sự gì phát sinh an cha như có điều suy nghĩ an lão ra tử ngồi ở trên ghế salon nhữ mày nhăn chán chuyện này một chút tin tức đều không có bên kia giấu giếm quá chặt ngày mai lại tìm người xem một chút đi an cha nợ nụ cười sau đó nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa hôm nay ta nghe người nói ngươi vào quốc gia phòng thí nghiệm năm thứ nhất đại học liền tiến vào phòng thí nghiệm có thể cho chúng ta an gia trướng mặt mũi an gia là kinh thương thế gia còn chưa bao giờ xuất hiện qua xuất sắc như thế cao tài sinh nghe vị lão hữu k i a n ó i diệp thiều hoa loại này vẫn là quốc gia nào bảo hộ nhân vật trọng yếu nói không chừng làm ra một cái cái gì nghiên cứu còn có thể danh thủy thiên sử loại này thanh danh là bọn hắn những thương nhân này tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được an ra ra nghe xong trên mặt vẻ đắc ý càng nặng nói gần nói xa cũng là chúng ta thiều hoa thấy vậy an đồng đồng ngón tay đều móc vào ghế s o f a bên trong ngày mai ngươi muốn cùng e g quốc tuyển thủ tham gia trận đấu diêu cứu cứu chỉ trong đại sảnh bày một cái thanh hoa bình lớn đây là ta chiến đấu giá hội cho ngươi đập lễ vật tống triều đồ cổ chúc mừng ngươi lấy được đại thông cúc thi đấu danh lệch ta ơn cậu an đồng đồng có chút kinh hỉ lấy nàng ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra cái này thanh hoa bình lớn có giá trị không nhỏ đủ cao bằng một người an mẫu cũng xuất ra một khối phỉ thúy đồng đồng ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi an đình quân nhận ra khối phỉ thúy kia ngọc c h ạ c là bảo vật gia truyền hắn lúc này lại có chút không muốn xem chỉ là nhìn về phía an láo gia tử ra ra ngươi có thể hay không lên lầu ta có sự kiện muốn hỏi ngươi hắn nói tự nhiên là diệp ra đổi gian phòng sự kiện kia có chuyện gì còn muốn lên lầu nói bất quá an lão gia tử mặc dù gần nhất có chút bất mãn đứa cháu này vẫn là cùng hắn đi trên lầu thư phòng an mẫu đi phòng bếp bưng nàng tự tay nấu canh an đ ỉ n h quân cùng an ra ra lên lầu an cha cùng r i ê u cứu cứu đi thư phòng nói công ty sự tình to lớn đại sảnh chỉ còn lại có diệp thiều hoa cùng an đồng đồng hai người an đồng đồng ánh mắt u、um、n g tùm mà nhìn xem diệp thiều hoa nàng đã cảm giác được ca ca lòng có chút khuynh hướng diệp thiều hoa nàng có chút hận hận vì sao diệp thiều hoa đi thôi mười tám năm vẫn còn muốn trở về lo lắng hơn có một ngày nàng tất cả mọi thứ muốn bị diệp thiều hoa cướp đi ngày mai sẽ là trận đấu thứ nhất tất cả mọi người coi chừng nàng diêu cứu cứu thậm chí hoa giá thật lớn mua thanh hoa bình có thể chỉ có an đồng đồng tự mình biết ngày mai nàng tất thua không thể nghi ngờ bởi vì nàng đối thủ là e r quốc người mà nàng nghe không hiểu e r quốc lời nói cho nên nàng thuật đọc tâm tại trên người đối phương căn bản không dùng người biết ta hôm nay đi nơi nào sao nghĩ tới đây an Đồng đồng sờ trong túi quần máy ghi âm lại tìm không thấy nó đành phải mở ra điện thoại máy ghi âm đi cha mẹ ngươi nhà bọn họ đem ngươi phòng ngủ đều đổi thành ta phòng ngủ cùng phòng đàn còn có cái này an đồng đồng đứng ở đã thuộc về mình thanh hoa bình liền sau đó đem trên tay vòng tay phỉ thúy cho diệp thiều hoa nhìn ngươi biết nó sao đây là riêu g i a bảo vật gia truyền mụ mụ hôm nay đưa nó cho đi ta ngươi biết đây là ý gì sao có phải hay không rất ghen ghét có phải hay không cảm thấy đây hết thể đều nên ngươi nói xong câu đó thời điểm an đồng đồng nhấn xuống điện thoại nút ghi âm diệp thiều hoa cuối cùng từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên nàng không giống nguyên thân ghen ghét là không thể nào ghen ghét nàng mục tiêu chính là hoàn thành nhiệm vụ được tích phân nàng đã quan sát đi ra theo nhiệm vụ độ khó gia tăng nàng tại mỗi cái trong thế giới ngốc thời gian cũng không dài lắm cho nên nàng nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành nhiệm vụ một chút cũng không thể phân tâm đúng vậy à, ghen ghét diệp thiều hoa nhớ tới nguyên thân nàng s ờ lên cảm m ạ n bất kinh tâm nhìn về phía an đồng đồng thuận theo nàng tâm ý nói ra ghen ghét dưỡng phụ ta dưỡng mẫu chỉ thích ngươi cha mẹ ruột cũng thích ngươi bất quá bây giờ ta đã không có cảm giác cũng là bởi vì như thế nguyên thân nguyện vọng bên trong chỉ có an ra ra không có an ra những người khác còn có người diệp ra an đồng đồng lúc này mới nhấn xuống nút tạm d ừ n g sau đó ôm lấy môi hướng thanh hoa bình lớn bên trên dựa vào ngươi kết thúc rồi diệp thiều hoa diệp thiều hoa cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem an đồng, đồng hướng xuống ngã Căn có bản không một u cứu thiểu cứu ố vốn n lên thanh lãnh、cực. An đồng đồng vốn cho là diệp thiểu hoa sẽ đến cứu nàng, thật không nghĩ đến nàng căn bản nhắc là là lưỡi đi đ diệp cực. cho tứ, y mặt thật mày hoa sẽ n này không g Cái phải sao ạ i nàng thanh r o n n g dự liệu. á mắt c ủ à này n bên trong g lúc này mới có mới vẻ sợ ã i Ẩm. Một thanh âm vang lên về sau toàn bộ an trạch đều yên lặng một cái trước mắt an mẫu trong tay canh trực tiếp rơi trên mặt đất nóng hổi canh văng đến nàng trên chân nàng cũng không tự biết chỉ là kinh hoảng hướng cơ hồ nửa người làm máu an đồng đồng bên người chạy tới đồng đồng đồng đồng ngươi thế nào thương thế này không có ở đây an đồng đồng trong tưởng tượng nàng vốn chỉ muốn diệp thiều hoa cứu nàng nàng ý tứ một lần tổn thương cái tay không tham gia trận đấu còn có thể giá họa cho nàng nhưng bây giờ diệp thiều hoa không có nhúng tay trực tiếp để cho nàng cả người đổ vào mảnh xứ vỡ bên trên thương thế kia đến không phải bình thường nghiêm trọng còn có thể lưu lại vết sẹo an đồng đồng run rẩy rỗi ra bản thân lây dính tay máu thiều hoa ngươi vì sao ngươi cho dù là ghen ghét ta mẹ mẹ sau hai mươi phút một viện phòng cấp cứu cạnh cửa bởi vì trên tay là an đồng đồng người nhà họ an bệnh viện bên này tìm ngoại thương chuyên gia người nhà họ an nghe không được bọn họ nội dung nói chuyện nhưng nhìn bác sĩ nghiêm túc khuôn mặt cũng biết an đồng đồng thương thế kia không thể khinh thường nói cho ta biết thiếu hoa là ngươi đẩy đồng đồng sao an mẫu t ử trên người an đồng đồng rời qua ánh mắt nàng nhìn xem diệp thiếu hoa thanh âm đều lạnh diệp thiếu hoa không nói gì chỉ là đứng ở phòng cấp cứu cạnh cửa một đôi thanh lanh đôi mắt nhìn về phía an mẫu ta nói ta không có ngươi sẽ tin sao nàng lông mi dài run lên một cái tại mí mắt bên trên bỏ ra một tầng bóng ma thanh âm không nói ra được lạnh ngươi có không an mẫu tựa hồ là tức giận nhưng giáo dục tốt để cho nàng làm không được trước công chúng phía dưới báo nổi loại sự tình này không có cái kia đồng đồng trong điện thoại di động ghi âm là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao sẽ nói ra như vậy lời nói nàng cấm an đồng đồng điện thoại nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt tràn đầy thất vọng diệp thiều hoa thụ nguyên thân ý chi ảnh hưởng ngón tay nắm thật chặt nắm đến đầu ngón tay đều trắng bệnh từ xuyên qua cái thế giới này đến có một việc rất không hiểu vì sao nguyên thân sẽ hận an đồng đồng đến phát cuồng hiện tại nàng rốt cuộc hiểu loại này tứ cố vô thân cơ hồ đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập tình huống dưới nàng không tối hóa cũng khó khăn không có người nói cho nàng cái gì là đúng cái gì là sai nàng một người lục lọi ra một đầu sai lầm con đường đến cuối cùng vạn kiếp bất p h ụ vậy các ngươi đâu diệp t h i ề u hoa nhìn về phía đứng ở một bên an cha an đình quân diêu cứu cứu an cha nhìn xem nằm ở trong phòng cấp cứu an Đồng đồng ánh mắt không nói ra được là tâm tình gì chỉ là thán một tiếng thiều hoa nói không có ngươi còn hỏi chuyện này nói không chừng chỉ là một hiểu lầm an đình quân một tay cắm ở trong túi quần hắn nhìn xem trong phòng cấp cứu an đồng đồng sắc mặt sốt ruột căn bản không lo được diệp thiều hoa lại nói cái gì diêu cứu cứu chỉ là lạnh lùng nhìn diệp thiều hoa một chút còn có khó mà che giấu chán ghét m ộ i phu tất nhiên đồng đồng tại các ngươi an ra ở không yên ổn đợi nàng đi ra trực tiếp đi chúng ta diêu ra ở nàng còn có một trận tranh tài không thể ra bất kỳ sai lầm nào hắn trực tiếp vừa quay đầu không nhìn diệp thiều hoa miễn cho lại có hiểu lầm gì đó sẽ không tốt diệp thiều hoa lúc này rốt cuộc cười nàng nói khẽ ta đã biết an đ ỉ n h quân nghiêng đầu nhìn xem nàng đen kịt đến bình tĩnh con mắt đột nhiên có chút hoảng cái đó người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì sẽ dùng điện thoại ghi chép người khác lời nói an láo ra tử nhàn nhạt liếc qua phòng cấp cứu sau đó nhìn trên hành lang người một chút các ngươi quy cũng là bị chó ăn hắn chậm rãi đi đến diệp thiều hoa bên người vồ vô, vô bả vai nàng không có việc gì có ra r a tại diệp thiều hoa trên mặt tiết trời ấm lại nhẹ nhàng gật đầu an lão gia tử câu nói này cũng là an m ẫ u trong lòng còn nghi vấn điểm bằng không thì vừa mới liền trực tiếp đuổi diệp thiều hoa rời đi nàng cũng không biết diệp thiều hoa tại dưới tình huống nào nói ra những cái này nguyên bản nàng cho rằng hai người bọn họ ở giữa có thể hào hào ở chung cuối cùng lại không nghĩ rằng là loại tình huống này hai bóng người vội vã từ trên thang máy xuống tới sau đó đem diệp t h i ể u hoa chen đến một bên vào phòng cấp cứu là diệp quốc khánh hai vợ chồng đồng đồng ngươi không sao chứ diệp mẫu đau lòng nhìn xem an đồng đồng vết thương an đồng đồng mở hai mắt ra đàng mà răng đều ở đạt r u lên không có việc gì ta không sao không có quan hệ gì với t h i ể u hoa là ta bản thân không cẩn thận diệp mẫu hít sâu một hơi cùng y sĩ trưởng thảo luận hai câu sẽ mở cửa đi ra nguyên lai là ngươi là ngươi hại nhà chúng ta đồng đồng vào phòng cấp cứu n à n g mở cửa nhìn về phía đứng ở một bên diệp t h i ế u hoa cặp mắt kia phảng phất là n h ư m á u đồng đồng ngày mai sẽ phải đi tham gia thế giới thi đấu chính ngươi không nên thân còn không cho người khác tốt có phải hay không ta cho ngươi biết diệp t h i ế u hoa nếu là đồng đồng có cái cái gì vắng nhất ngươi thử xem diệp mẫu trong nhà cho an đồng đồng dọn dẹp phòng ở đột nhiên thu đến bệnh viện đồng hành điện thoại nói an đồng đồng bị diệp t h i ế u hoa đẩy lên bây giờ đang ở phòng cấp cứu diệp quốc khánh còn đang nhìn phòng cấp cứu bên trong An tay quanh ra Hoa mang nay Ta nữa, ta. Hoa An Gia ra đồng đồng cuốn băng còn lộ ra đỏ tươi máu. Toàn thân tổn thương số lượng cũng không Nhìn ánh tránh hán thán một tiếng, cảm thấy phát sinh hôm nay loại sự tình này, cùng bản thân lần không đứng bên người, đỏ gạc, giáo một máu. xem mắt một một cảm hôm mồ một lộ tơi ít. Thiều chút trách thấy phát Thiều cứ, dục khó khỏi hôi. phải loại lại lập Diệp Diệp số sự có ở nàng không có để ý diệp mẫu chỉ là nhìn xem diệp quốc khánh gàn tương chữ cha ngươi tin tưởng ta sao nàng ánh mắt quá phận đen cũng quá phận kiên định để cho diệp quốc khánh trong lòng không khỏi mềm một lần diệp mẫu lúc này đã nghe không vào diệp thiều hoa bất luận cái gì lời nói trong lòng trong mắt cũng là an đồng đồng thảm trạng không phải ngươi không phải ngươi kia là ai vậy tại sao vào phòng cấp cứu là đồng đồng không phải ngươi ngươi ngày mai lại không muốn đi tham gia trận đấu nàng cái kia hai tay là ngươi có thể so sánh sao vì sao tổn thương không phải ngươi ngươi nói a nàng bộ dáng quá mức dọa người d ơ lên tay thì đi phiến diệp thiều hoa tốc độ này quá nhanh an đ ỉ n h quân đều chưa kịp phản ứng đứng ngoài quan sát dưới người ý thức nhắm mắt lại sau đó thanh thúy tiếng vang nhưng không có vang lên diệp mẫu chỉ cảm thấy tay mình giống như là bị cốt thép bóp chặt đồng dạng nàng ngẩng đầu nhìn lên là một người mặc áo khoác trắng tóc hối của thiếu niên nắm được cổ tay nàng người là ai nàng tại bệnh viện ở nhiều năm như vậy đại bộ phận bác sĩ đều rất quen nhưng trước mặt thiếu niên này đã có điểm lạ mắt có chút ấn tượng nhưng chính là không nghĩ ra được vị này a di ta là ai không trọng yếu nhưng có đôi lời ngươi nói sai ta là tới chỉ điểm ngươi một hai tóc hối c u a thiếu niên yên lặng nhìn xem nàng khoe miệng có chút câu lên ngươi là muốn may mắn hôm nay đi vào không phải diệp tiểu thư nếu như hôm nay đi vào là nàng tha thứ ta nói thẳng cái kia tất cả mọi người tại chỗ người người người hán hắn còn có cái kia cái hán hắn đem người diệp ra người nhà họ an còn có diều cứu cứu một cái không lọt tất cả đều ngón tay một lần sau đó mới không nhanh không chậm vung lòng ra diệp mẫu tay các ngươi tất cả đều muốn xong đời ở đây một cái đều chạy không được đến lúc đó quốc gia phòng thí nghiệm người nơi đâu còn không có truy cứu mặc vân xuyên liền sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ nàng đôi tay này giá trị các ngươi không tưởng tượng ra được nhưng ta hy vọng các ngươi từ hôm nay trở đi phải hiểu tay nàng so với các ngươi trong đầu mọi người cộng lại đều muốn quan trọng bấm ngón tay tính toán cái thế giới này còn có mấy chương trang bức xong liền không có quỳ gối trong chén cao lớn hoa ư g ỡ ngực phi thường kiêu ngạo hết chương này chương chín mươi hai không chín hai bị ôm sai hảo phú thiên kim mười sáu diệp mẫu lập tức phải mở miệng mà ra ngươi tại nói năng bậy bạ những thứ gì đ a n g tại cho an đồng đồng trị liệu ngoại thương chuyên gia bỗng nhiên mở cửa đi ra hắn thấy được tóc hối của thiếu niên trên mặt kinh h ỉ quá vượng lương tiên sinh ngươi tới vội vặn an tiểu thư nàng lương đông vương nghe vậy liếc mắt nhìn hắn cười không cần ta sợ ta là không có lớn như vậy năng lực trị vị này an tiểu thư tổn thương lương tiên sinh ngươi nói đùa sao ngoại thương chuyên gia sửng sốt một chút sau đó tiếp tục cười ngươi thế nhưng là công nhận ngoại khoa thủ tịch chuyên gia ai dám nói ngươi ngươi xem ta giống đang nói đùa bộ dáng sao lương đông phương k h o á t tay sau đó nhìn về phía diệp thiếu hoa ta tới chủ yếu đem vị này mang đi nàng cũng không thể có một chút sơ s u ấ t nghe được câu này ngoại thương chuyên gia không khỏi nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa trước đó hắn tại trong phòng cấp cứu liền nghe nói an ra những cái này bực mình sự tình hắn không phải an ra những người kia cho nên hắn biết rõ ba ngày sau trận kia họp báo mà lương đông phương chính là người phụ trách chủ yếu bây giờ nhìn một chút lương đông phương cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng ngoại thương chuyên gia sắc mặt thay đổi liên tục nguyên bản hắn cho rằng diệp thiều hoa chính là một phổ thông bị ôm sai chính quy thiên kim hắn còn có chút cảm thán cái này chính quy thiên kim bị tu hu chiếm tổ chim khách biến thành dạng này có thể bây giờ thấy lương đông phương là hắn biết diệp thiều hoa không phải là cái gì nhân vật đơn giản diệp thiêu hoa cùng ăn lão gia tử lên tiếng chào liền rời đi chỉ còn lại có hai nhà người sững sờ mà đứng tại chỗ sau nửa ngày chưa kịp phản ứng chủ nhiệm vừa mới người kia là diệp mẫu nhìn về phía ngoại thương bác sĩ thận trọng nói lương đông phương biết chưa ngầm thừa nhận thứ nhất ngoại khoa chuyên gia coi như không biết cũng hầu như tại quốc tế viện y học chuyên mục bên trên gặp qua hắn mặt đi ngoại thương bác sĩ nhìn thoáng qua diệp mẫu sau đó lắc đầu vừa mới riêu tiên sinh gọi điện thoại muốn cho an tiểu thư tìm bác sĩ tốt nhất vì ngày mai tranh tài lương tiên sinh bình thường là không nhúng tay vào chuyện này bất quá nghe được là người nhà họ ăn hắn đã đáp ứng ý học thu hình lại đều chuẩn bị xong ta cũng muốn biết các ngươi đến tột cùng là đã làm gì bắt hắn cho tức giận bỏ đi cái này trái ngược hỏi để cho an cha tính phản xạ nhìn về phía an láo gia tử cha thiếu hoa làm sao sẽ nhận biết nhân vật như vậy nói gần nói xa vị kia lương tiên sinh rõ ràng là xem ở diệp t h i ế u hoa trên mặt mũi mới đáp ứng ra mặt có thể bởi vì diệp mẫu đối với diệp thiều hoa nói chuyện lương đông phương lại đổi ý cho nên mới mang diệp thiều hoa rời đi còn có hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì tay nàng so với các ngươi trong đầu mọi người cộng lại đều muốn quan trọng nhìn thấy bọn họ dạng này ngoại khoa bác sĩ không khỏi lắc đầu sau đó nói an tiểu thư thương tổn tới dây chẳng nàng nói bản thân còn học đàn dương cầm đúng không ta có thể trị hết nàng nhưng không thể cam đoan nàng ngón tay độ linh hoạt không bị ảnh hưởng nàng về sau còn muốn đánh đàn các ngươi chỉ có mời lương tiên sinh ra mặt nhưng ta cảm thấy các ngươi vẫn là cầu vị kia diệp tiểu thư tương đối tốt sau khi nói xong cũng không để ý trên sân sắc mặt người đi thẳng diệp mẫu sắc mặt hết sức khó coi nhưng an mẫu sắc mặt cũng khó nhìn sắc mặt nàng có chút phức tạp nhìn về phía diệp mẫu vừa mới nàng đối với diệp t h i ể u hoa nói chuyện còn tại bên h a y vì sao tổn thương không phải ngươi để cho nàng có chút tâm phiền ý loạn như thế nào đi nữa diệp t h i ể u hoa cũng là nàng con gái ruột nghe được nàng dưỡng m â u nói như vậy nàng trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút kiềm chế r i ê u cứu cứu mặc kệ lương đông phương đối với hắn câu nói kia khịt mũi coi thường diệp thiều hoa cái kia hai tay có thể trọng yếu bao nhiêu còn có thể hơn được có thể cầm cúp an đồng đồng hắn nhìn về phía a n mẫu trực tiếp lắc đầu trước đó nhường ngươi không muốn lập tức đem diệp thiều hoa nhận trở về ngươi khăng khăng không nghe nhất định phải đi tìm người hiện tại bởi vì nàng làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn để cho đồng đồng tiền đồ hủy một nửa ngươi nói ngày mai tranh tài làm sao bây giờ đa số người trong mắt diệp thiều hoa chỉ là người nhà bình thường nuôi lớn diêu cứu cứu tại nàng thi đại học lấy được trạng nguyên sau còn muốn cứu v ắ n nàng đưa nàng một hộp bạch ngọc con cờ đáng tiếc đối phương một lần cũng chưa dùng qua h i ệ n nhiên đối với cờ nghệ một chữ cũng không biết hắn đều không muốn thừa nhận người này là hắn diêu r a đệ tử tại biết rõ nàng tuyển ngành y học về sau dứt khoát nhắm mắt làm ngơ người như vậy làm sao có thể hơn được bị an ra từ bé hoa giá thật lớn bồi dưỡng tinh anh diêu cứu cứu nhiều nhất kiên kỵ một lần lương đông phương đối với hắn nói chuyện trong lòng có lo nghĩ nhưng phần lớn lại là không tin ngay kế tiếp chính là đại thông c h é n trận chung kết an đồng đồng vì biểu hiện mình kiên định chịu đựng đau xót muốn đi hiện trường xem so tài an mẫu còn có an đình quân diêu ra những người này đều theo nàng đi hiện trường nhìn trận này là cùng hát quốc tuyển thủ tranh tài lúc đầu cũng là an đồng đồng trận này nguyên bản muốn cùng với nàng so là hát quốc cầm ba liên quan thiên tài tuyển thủ thôi trường tú duy trì ba năm quan khủng bố ghi chép tất cả cờ vây tuyển thủ ở trước mặt hắn đều sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ an đồng đồng cùng hắn đánh nhau một cuộc so tài hữu nghị bởi vì ngôn ngữ không thông tăng thêm thực lực đối phương quá cứng nàng thua thất bại thảm hại nàng cái này cờ vây thiên tài xưng h à o không thể tại toàn cầu người trước mặt mất mặt rất sớm trước đó liền kế hoạch tay thụ thương chuyện này Kế trọng i thôi ế p là hoa thủ hát thủ quốc quốc tuyển tuyển số số cùng 09 01 ư ờ n tranh tuyển trận. g tú tài, thủ t ra r mới số 09 tài nói hồi lâu đều không người xuất hiện hắn hơi kinh ngạc trong thính phòng mặt r i ê u cứu cứu sắc mặt ngưng tụ hắn nhũ mày chuyện gì xảy ra ta hôm qua không phải liên lạc cờ vây quán quán trưởng nói bỏ cuộc sao làm sao còn có đồng đồng số hiệu an đồng đồng cũng đứng ngồi không yên nàng ngay tại hiện trường nếu như nàng không đi lên chính là lâm trận bỏ chạy cậu cậu cậu cậu tay ta đau quá cùng lúc đó khán đài một bên khác tóc hoa dâm l á o đầu nhìn xem diệp thiếu hoa đây là chúng ta quốc gia vinh quang an đồng đồng lâm thời rút lui chúng ta dự bị nhân viên không có nguyện ý cùng thôi trưởng tú so thiếu hoa chỉ có ngươi được được được ta không buộc nàng mặc vân xuyên có ngươi nhìn như vậy ra ra sao ta đi ta đi còn không được sao hắn thở phì phì rời đi diệp thiếu hoa vận lông m ẩ y lúc đầu hai ngày này nàng bận bịu i ngày mai đi học buổi họp báo đó mới là nàng nhân sinh chủ yếu chiến trường đối với an đồng đồng liên quan đến cờ vây nàng không có tính toán tham dự chỉ là nhìn đến quý quốc cũng không có dám theo chúng ta t r ư ở n g tú đối chiến một cái khác hát quốc ban giám khảo cười hai tiếng trong mắt đắc ý căn bản là không có cách nào che giấu hoa quốc những cái này cái gọi là thiên tài cờ vây tay cũng không gì hơn cái này cái kia ta liền tuyên bố trận đấu này màn ảnh chuyển qua hát quốc xem thi đấu trên mặt người những người kia đều ở cười phần lớn đều rất khinh thường trên mặt rất rõ ràng cao ngạo cảm giác m à hậu tuyệt khu cờ vây quán những người kia trên mặt có chút nộ khí nhưng không ai dám đứng lên cùng thôi trường tú tranh tài quá có áp lực trong lúc nhất thời hoa quốc liền xem như đến xem náo nhiệt người đều không khỏi phát khởi mưa đạn minh ngông đại quốc liền một cái biết cờ vây người đều không sao hiện tại cờ vây quán thật làm cho người rất thất vọng rồi trên dưới năm ngàn năm chúng ta đồ vật bị người chiếm dụng còn để cho người ta khi dễ về đến nhà cửa ra vào ta rất muốn xông vào màn hình coi như không thể thắng cũng đừng người bọn họ coi thường chúng ta khi thế mặc lao gia tử ngươi còn đang chờ cái gì coi như hết chúng ta bỏ q u y ề n đi cờ vây quán quán trưởng nhìn thoáng qua mặc lao gia tử than nhẹ coi như chúng ta muốn tranh một hơi nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này thôi trưởng tú s á c thực rất ưu tú bọn họ hát quốc đối đãi cờ vây cũng s á c thực so với chúng ta nghiêm túc nhiều hắn biết do những cái này cán bộ kỳ cựu có chút chấp nhất nhưng hiện giờ không phải lúc đúng vậy à m ạ c lão một cái khác quản lý người cũng lắc đầu trước đó an bài tốt cũng không trở thành thua khó coi như vậy m ạ c lão ra tử gặp diệp thiều hoa còn không có động than nhẹ một tiếng trên mặt xuất hiện vẻ tiết m ố i hắn k h o á t k h o á t tay liền muốn để cho quán trưởng đi cùng trọng tài tuyên bố bọn họ bỏ quyền thực sự là phiền phức diệp thiều hoa nhìn xem trên đài cái kia hát quốc trọng tài bức bức lại nhải nàng nói lầm bầm một câu vừa nói một bên để điện thoại di động xuống đứng người lên hiện tại đến tột cùng là đoạn thời gian nào liền cái l ệ n h ra quốc người đều có thể khi dễ đến chúng ta đấu trường đến xuyên lâu như vậy diệp thiều hoa luôn cảm giác mình thay đổi rất nhiều nàng cho tới bây giờ không thèm để ý những cái này nhanh xuyên thế giới sự tình bởi vì nàng cảm thấy cái này chính là một nhân vật nàng không cần thiết đầu nhập quá nhiều tinh lực nàng chỉ muốn hoàn thành bản thân nhiệm vụ nhưng có chút khắc tại trong xương cốt dân tộc ngạo khí không thể biến nàng từ nhỏ đã bị quán thâu thuộc về mình trách nhiệm rất nhiều người hình dung không ra nhưng lại có thể trải nghiệm ta trường học cũ ta dân tộc ta q u ố c gia ta lại thế nào ghét bỏ vậy cũng chỉ có thể ta tới nói nhưng là ngươi không được ngươi không thể ghét bỏ thậm chí không thể nói một chút không tốt nàng vẫn rất bá đạo coi như đó là cái nhanh xuyên thế giới các ngươi cũng không thể cản trở ta mặt xem thường ta dân tộc loại cảm giác này một đời chỉ muốn để cho diêu ra đệ tử cầm một vô địch thế giới diêu cứu cứu mới có sâu nhận biết l ạ c cạch tất cả mọi người thất vọng phải nhốt rơi trực tiếp không muốn nhìn thấy như vậy biệt khuất một màn nhưng mà đúng vào lúc này thời gian bọn họ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một đường thân ảnh màu trắng là nàng d i ệ u cứu cứu thấy cảnh này trong mắt bởi vì kinh ngạc trận thật lớn thế nào lại là nàng nàng cũng không biết cờ vây đi lên làm gì nàng điên rồi sao diệp đại thần à nàng tại nàng thế giới hiện thực có thể n h ư đây thật muốn lập tức viết lên nơi đó a quỷ gối trong đường cống ngầm cao lớn hoa mặt mũi tràn đầy chờ mong hết chương này chương chín mươi ba 093 b ị ôm sai hảo phú thiên kim 17, canh một mời thôi trưởng tú nhìn thoáng qua diệp thiều hoa trong trí nhớ hoa quốc cờ vây q u á n không có người này sợ là liền an đồng đồng trình độ đều không có đến hắn nhàn nhạt thu hồi đánh giá ánh mắt không có người đem người để vào mắt hắn bất bại ghi lại đã giữ vững ba năm nhìn thấy diệp thiều hoa hạ thứ nhất hạt quân cờ thôi trưởng tú liền muốn bật cười đây là tân thủ mới có thể làm a không chỉ có là hắn trên sân người cũng xôn xao một mảnh nàng đang làm gì diêu cứu cứu cũng tâm thần không yên nói làm sao sẽ hạ ở nơi đó cậu thiếu hoa dù sao cũng là người nhà họ diêu vạn nhất nàng biết đâu an đồng đồng lúc này tay cũng không đau nghiêm túc thưởng thức diệp t h i ế u hoa biểu hiện nàng biết cái gì diêu cứu cứu điều tra q u a điểm này diệp t h i ế u hoa từ bé một cái hứng thú ban đều không có bên trên làm sao biết chơi cờ vây nói thật hắn biết rõ liền xem như an đồng đồng cũng không cách nào đặt cùng thôi trường tú so diệp thiều hoa lại so bọn họ tưởng tượng phải bình tĩnh nhưng lại thôi trường tú thần s ắ c trên mặt từ tự ngạo đến c h ấ n kinh lại đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g theo ván cờ dần dần bắt đầu dưới đài người từ vừa mới bắt đầu xì xào bàn tán đến cuối cùng liền trọng tài đều đằng một tiếng đứng lên không dám tin nhìn xem dần dần hướng đi tàn cuộc bàn cờ mặc lao ra tử cùng cờ vây quán quán trưởng trợn mắt hốt mồm ngay sau đó trong mắt dâng lên là vô tận kinh hãi ta thua thôi trường tú nhìn xem tàn cuộc vô luận bước kế tại i ế p hát quốc được xưng là cờ vây thiên tài thiếu niên thôi trường tú từ hắn xuất hiện ở cờ vây thi đấu bên trên đến nay lấy không thua trận để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bây giờ hoa quốc không hiểu xuất hiện một cái tên không kinh truyền thiếu nữ đem đơn phương nghiền ép hắn trận đấu này đã không có hướng phía sau so cần thiết quán quân á quân châu có người trong lòng đều đã nắm chắc loại tin tức này lấy vi rút chi thế tại trong vòng lan tràn sao có thể có thể an đồng đồng nguyên bản vẫn còn có chút châm chọc trên mặt hiện tại tràn đầy kinh hoàng nàng cùng tất cả mọi người nghĩ một dạng diệp t h i ê u hoa không phải không biết cờ vây sao làm sao lại bỗng nhiên nghiền ép thôi trường tú lão sư nàng nàng nàng ngồi ở diêu cứu cứu bên người học sinh sau nửa ngày không phản ứng kịp còn tại xương sở diêu cứu cứu ngón tay nắm thật chặt bên ghế cũng chưa trả lời nàng tựa như là an gia mới vừa biết trở về tiểu thư a loại này đi một bước nghĩ kỹ phía dưới năm mươi bức cờ đường ta hơn nửa đời người đều chưa bao giờ gặp lao diêu các ngươi diêu ra đời sau không hổ là diêu ra đời sau ta là thật phụ phía trước một lão giả nhịn không được quay đầu trong giọng nói nhịn không được tán thưởng ở đây cũng là hiệu cờ vây người diệp thiêu hoa cơ hồ lấy ép đến chi thế nghiền ép chỗ có người trong lòng đối phương thần thoại bất bại thôi trường tú điểm này đầy đủ để cho người ta rung động đầy đủ để cho người ta điên cuồng vòng tròn bên trong một mực nói chân chính an gia đại tiểu thư trừ bỏ học tập cái đó cái đó đều không được đây đều là nói nhảm không nói nàng cái kia làm cho người kinh diễm pha diệu thuật ta hắn mẹ nó cho là nàng là thanh đồng không nghĩ tới nàng lại là một mạnh nhất vương giả nàng nơi đó là không h i ể u cờ nàng rõ ràng chính là không muốn cùng chúng ta những cái này thấp đẳng cấp so đo vài phút miểu sát thôi trường tú loại này mới là đại sư phong phạm đây mới là đại thần ngồi ở an đình quân bên người một cái phú nhị đại hai mắt phát sáng hắn vốn là bị an đồng đồng mời tới vốn là muốn nhìn an đồng đồng thi đấu biểu diễn bây giờ lại vì diệp thiều hoa điên cuồng trong một ngày diệp thiều hoa tên tại trên mạng cấp tốc lưu truyền nổi tiếng đã sớm vung an đồng đồng mấy con phố thậm chí còn có người cầm nàng cùng diệp thiều hoa so nhưng đại đa số người cảm thấy không có so tất yếu bởi vì trong mắt bọn hắn an đồng đồng không xứng bên người tất cả mọi người bắt đầu đối với diệp thiều hoa đổi mới tại cậu đề nghị tiếp diệp thiều hoa trở về xử lý tiệc ăn mừng thời điểm an lão g i a t ử gặp người liền khen diệp thiều hoa liên nàng nói tay mình đau an đình quân đều lòng có chút không yên an đồng đồng rốt cục nhịn không được nàng khóc nhìn xem trong phòng người Các nàng g người nghĩ ư ơ i mọi tới tất ta thụ cả cảm n sao?、Nàng、chính là cố là ý đ ể c h o ta không tất h tranh tài, cố ý để cho ta phế hai tay, cố ý muốn thay thế ta tranh tài, đây vốn chính là thuộc về ta vinh a gia ta tay, ta ta quang. ta m muốn Nàng tài, tài, được để đây đoạt cố cố t vốn là ý ý về cả mọi thứ coi như xong vì sao hiện tại liền cờ vây thi đấu cũng phải đoạt lấy đi sau khi cuộc tranh tài kết thúc vô số người muốn phỏng vấn diệp thiều hoa đều bị điện viện sĩ cự tuyệt sau đó càng xem diệp thiều hoa càng đau đầu hiện tại mỗi ngày trừ bỏ phòng ngành toán học ngành sinh vật khoa máy tính đến cấp người coi như xong còn phải lại tăng thêm cờ vây câu lạc bộ diệp thiều hoa ngươi dám không còn dám điệu thấp một chút bất quá nghĩ là nghĩ như vậy lấy điền viện si giúp nàng ngăn cản không ít phóng viên trên mặt vẫn là tự hào vô cùng loại kia không có cách nào khác học sinh chính là như vậy toàn năng ngươi còn quản là được mặc lao ra tử nói hiện tại m ặ c ra bên kia thế lực chỉ có ngươi có thể nói tới động thẩm tiểu phó thị trưởng thật vất vả tại kinh đại phòng thí nghiệm tìm được mạc vân xuyên lo lắng mấy ngày sự t ì n h rốt cục có một cái kết quả hai giờ đến điện viện trưởng nói sau hai giờ ngươi nhất định phải nghỉ ngơi mạc vân xuyên lại ở thời điểm này đi vào phòng thí nghiệm h á n quăng ra diệp thiều hoa trong tay ống nghiệm nghiên cứu sự t ì n h hiện tại không n ổ i một màn này thấy vậy thẩm tiểu phó thị trưởng đều quên bản thân sau đó phải nói chuyện gặp lại vừa vặn cùng đi ăn cơm mạc vân xuyên đem diệp thiều hoa mang ra đây là muốn đem diệp thiều hoa chính thức đưa vào vòng tròn ý tứ thầm hàn là có tin tức ngầm nói gần nhất bản thân cái kia bản thân mạc vân xuyên vì người nào không làm việc đàng hoàng nhưng mạc vân xuyên người này đi đem người bưng bít rất chặt nhưng mà ai biết đối phương liền tại bọn họ dưới mí mắt kinh đại y học phòng thí nghiệm ai đây có thể nghĩ ra được hắn nhìn nhiều diệp thiều hoa một chút đối với người trước mắt này có chút ấn tượng giống như vừa mới cầm cờ vây thi đấu quán quân liền ra ra hắn đều cầm điện thoại di động cho hắn mánh liệt để cử nàng đã thấy nhiều trên mạng bức ảnh mới phát hiện trên mạng những hắn đó cảm thấy đã chỉnh sửa kỹ càng bức ảnh nhưng không sánh được bản thân nàng đẹp loại này không phải loại kia phẫu thuật thẩm mỹ đi đầy đường đẹp mà là một loại tràn đầy linh khí nghệ thuật cảm giác dù cho là đã thấy rất nhiều vòng tròn bên trong sắc đẹp thẩm hàn cũng là hai mắt tỏa sáng bất quá hắn cũng nghĩ tới đối phương chỉ là một cái tay cờ vây phải vào quyền thế ngập trời mặc ra khả năng còn có chút khó khăn diệp thiêu hoa tính toán một cái bản thân thời điểm chỉ là hướng thẩm hàn gật đầu một cái sau đó bắt đầu nhìn trong tay trước khi đi cầm giấy viết bản thảo ở trong lòng tính nhầm số liệu phía trước cách đó không xa hai nữ sinh chỉ diệp thiều hoa bên này chỉ trỏ loại thanh âm này người bình thường nghe không được nhưng diệp thiều hoa loại này siêu cường nhĩ lực lại là nghe rõ vài câu chính là nàng a không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là như thế người thực sự là ác độc đằng sau có canh hai a hết chương này chương chín mươi bốn chín mươi bốn bị ôm sai hảo phú thiên kim m ộ ư ơ i tám canh hai diệp thiêu hoa hít sâu một hơi thầm hàn nhìn xem nói muốn mời mình ăn cơm lại không để ý tới mình mạc vân xuyên không nghĩ để ý đến hắn bất quá dư quang lại nhìn thấy diệp thiều hoa bước chân d ừ n g một chút hắn mới vừa muốn hỏi cái gì lại bị hấp tấp tiến đến mạc vân thăng đụng vào ca ca không xong ngươi xem mạng ách tiểu thiều hoa ngươi làm sao cũng ở đây mạc vân thăng lúc đầu muốn nói gì khi nhìn đến mạc vân xuyên bên người diệp thiều hoa lúc lập tức phanh xe trên mạng những cái kia bực mình sự tình mạc vân thăng không muốn để cho diệp thiều hoa biết rõ quá phiền lòng điện thoại cho ta diệp thiều hoa cầm trong tay tràn ngập công thức trang giấy xếp xong nhét vào trong túi quần sau đó nhìn về phía mạc vân thăng mạc vân thăng vô ý thức đưa điện thoại di động rúc vào phía sau diệp thiều hoa nhìn hắn một cái lặp lại điện thoại cho ta trên mạng chuyện phát sinh rất đơn giản không biết hai đem an đồng đồng ghi lại câu nói kia còn có an đồng đồng thụ thương từ đầu đến cuối phát đến trên mạng Các、đại t r u y ề nói thông tìm tài mắt, phát, tất Thiều thân thế thể trách thắng thôi tú, Thiều thắng, ta tiền chính không hấp chúng ánh hầy hướng như Hoa Không không chừng Hoa ngại dẫn này người dẫn hướng âm như bạn bể. Diệp thiều hoa cùng An Đồng Đồng thân thế bị mòi ra đến. liền khoản lớn được lúc cái cả được được đại mọi Diệp mòi ai Diệp mấy âm xem cầm đề đều đ là bù bể. vừa ra bị n n mua g ư ờ ta、à. Nói đến an đồng đồng còn có chút đáng thương người ta thân nữ nhi trở lại rồi liền đ ố i nàng đâm dao nếu là ta hẳn là trái tim băng ra a loại này tranh tài đều có nội tình hẳn là sẽ không a nhìn tiểu tỉ tỉ tay bị thương thật nặng à nghe nói nàng còn học đàn dương cẩm thực sự là đau lòng cái gì gọi là ngươi ghen ghét bản thân cha mẹ ruột thích nàng dưỡng mẫu cũng thích nàng người ta nhân phẩm tốt mọi thứ đều so với ngươi tốt hơn tất cả mọi người thích nàng không phải nên là ta ta cũng sẽ không thích ngươi ác độc như vậy người cùng ngươi làm đồng học đều sợ hãi các ngươi có độc à? không biết diệp đại thần xin đừng nên cho nàng loạn hạ định nghĩa được không nàng là người nhà họ an ta mẹ nó từ nàng an Ở, đi lại bên trên liền không có điểm nào nhìn ra nàng là người nhà họ ăn mạc vân thăng thật sợ diệp thiều hoa sẽ tại chỗ khổ sở cái gì bất quá hắn kinh ngạc là đối phương vậy mà không nói gì thêm sau khi xem xong biểu lộ cũng rất nhạt xin lỗi ta liền không đi ăn cơm diệp thiều hoa nhìn mạc vân xuyên một chút mạc vân xuyên sắc mặt chìm đáng sợ hắn hướng thẩm hàn d ơ lên cái cảm thẩm hàn lập tức đánh rắm mà tỏ vẻ lần sau hắn mời chị dâu ăn diệp thiều hoa không có đi chỗ nào nàng chỉ là về tới phòng thí nghiệm hướng một cái đồng học mượn một đài máy tính mạc vân thăng chỉ biết là diệp thiều hoa là y học giới ngôi sao mới thẩm hàn chỉ biết là nàng biết cờ vây lần này thấy được nàng ngồi ở máy tính trước mặt đều có chút sở không tới đầu não diệp thiều hoa biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm túc ngay cả cùng hắn không quen thẩm hàn đều có thể cảm giác được nàng bấm lấy bàn phím đều mang một loại không cách nào nói nói nộ khí nàng đầu ngón tay nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tan ảnh trên mặt bàn imt địa chỉ cấp tốc n h y mạc vân thăng chừng lớn mắt kính mẹ nó tiểu thiều hoa vẫn là ít cao thủ diệp thiều hoa đem ghi âm nướng một bộ phận xuống tới một bộ phận khác phóng tới trên mạng sau đó đứng dậy nói khẽ ta muốn về một chuyến ăn ra mạc vân xuyên gật đầu đi mạc vân thăng còn đứng ở phòng thí nghiệm hắn nhìn xem nhà mình ca ca cơ hồ b ư ớ c lên hắc khí bóng lưng nhịn không được dùng mình một cái đồng thời liền nghĩ tới diệp thiều hoa sự t ì n h lại nhịn không được thở dài hắn không dám hỏi nhiều ca hắn sự tình cho nên đối với diệp thiều hoa cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả cũng là vừa mới biết rõ nguyên lai nàng chính là an gia con gái ruột thật không tưởng tượng ra được hắn không biết vì sao một cái hào phú quý tộc người cần tại phòng thí nghiệm bận rộn như vậy thời điểm còn muốn tìm khắp nơi kiêm chức hắn là thật sự cho rằng nàng chính là một bị điển giáo sư giúp đỡ cô nhi an g i a dọa người nhìn thấy diệp thiều hoa đêm hôm khuya khoác trở về không khỏi cho đi nàng một cái l ư ớ t mắt còn ba một tiếng ném ra một đôi dép lê trong đại sảnh an đồng đồng còn tại khóc diệp phụ diệp mẫu cũng ở đây tại ôn nhu an ủi an đồng đồng nhìn thấy diệp t h i ế u hoa xuất hiện diệp mẫu trong mắt h ỏ a cơ hồ muốn phun ra ngoài trở lại rồi liền tốt ta để cho đầu bếp chuẩn bị thức ăn ngon an lão gia tử tựa hồ là nghe được nàng trở lại rồi vội vã từ trên lầu đi xuống thở hưng hộp thiếu hoa tới ra ra vì sao đến loại thời điểm này người còn như thế bất công an đồng đồng nhìn a n lão gia tử biểu lộ rất là thất vọng thiếu hoa ta biết ngươi luôn luôn không quen nhìn ta ta có thể lý giải có thể ngươi tại sao phải hủy đi ta tiền đồ an đồng đồng cảm thấy lúc này diệp thiều hoa nên điên cuồng nên không lựa lời nói dạng này nàng lời mới càng làm cho người tin phục có thể diệp thiều hoa không có nàng thậm chí dùng rất bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng diệp thiều hoa dùng tĩnh mịch con ngươi nhìn bên ghế s a lon tất cả mọi người một chút trừ bỏ an ra ra tất cả mọi người ánh mắt đều rất phức tạp cũng đúng đem so sánh với nàng bọn họ đương nhiên càng thêm tín nhiệm ở chung được mười tám năm an đồng đồng đồng đồng ngươi bất tranh cãi cuối cùng dĩ nhiên là một mực rất không thích diệp thiều hoa an đình quân mở miệng ca an đồng đồng không dám tin nhìn về phía an đình quân hiện tại liền ngươi cũng như vậy sao diệp thiều hoa đều là ngươi ngươi đột nhiên xuất hiện để cho cha ta mẹ để cho ta ca ca trở nên đều không phải là ta bây giờ còn muốn để ta mất đi bản thân duy nhất còn có được cờ vây sao diệp thiều hoa trong lòng không có nửa điểm chấn động nàng nhìn xem không có biểu thị những người khác cuối cùng đem ánh mắt đặt ở an đồng đồng trên người rất bình tĩnh mở miệng có đúng không vậy cái này đâu nàng mở điện thoại di động lên một đoạn đối thoại được thả ra đi cha mẹ ngươi nhà bọn họ đem ngươi phòng ngủ đều đổi thành ta phòng ngủ cùng phòng đàn còn có cái này ngươi biết n ó sao đây là riêu da bảo vật gia truyền có phải hay không rất ghen ghét có phải hay không cảm thấy đây hết thể đều nên ngươi đúng vậy a ghen ghét ghen ghét dưỡng phụ ta dưỡng mẫu chỉ thích ngươi cha mẹ ruột cũng thích ngươi bất quá bây giờ ta đã không có cảm giác tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được phía trước đạo kia ôn nhu lại hàm chứa đắc ý cùng ác độc thanh âm chính là an đồng đồng công chúng độ dài thật không tốt để cho cao lớn hoa phát huy à, canh hai đưa cho ta thân ái các người mặt dễ thương quỳ gối trên chiếc đua đã canh hai cao lớn hoa rất là tự hào nói hết chương này chương chín mươi lăm không chín năm bị ôm sai hảo phú thiên kim、19. đồng đồng n g ư ơ i an mẫu có chút khó khăn quay đầu hướng an đồng đồng nhìn sang cái này ghi âm thanh âm chủ yếu là thiên hướng về an đồng đồng nàng cái kia tràn ngập ác y dùng tràn đầy thăm dò thanh âm đi chọc g i ậ n diệp thiếu hoa để cho nàng nói ra câu nói sau cùng đây là ai ghi chép không cần nói cũng biết an đồng đồng còn khóc nghiêm mặt lập tức cứng đờ nàng ngày đó lời nói cái kia ác độc thanh âm tại bên thai nàng tiếng vọng cả người giống như bị ngũ lôi h oanh đỉnh còn lại lời nói bị kẹt tại trong cổ họng nàng nhìn xem một mực rất dễ dàng tha thứ nàng rất sùng nàng an đình quân gáy mắt không dám tin cùng thất vọng trong lòng dâng lên vô tận hối hận cùng sợ hãi ca ca người tin tưởng ta nàng đưa tay muốn kéo an đình quân lại bị hắn vô ý thức tránh ra nàng cúi đầu nhìn mình tay cảm thấy có cái gì tại cách xa mình an lão gia tử nhìn xem cuộc nháo kịch này còn có diệp thiều hoa cái kia băng lánh mặt còn có diệp mẫu nhìn xem diệp thiều hoa cái kia ngoan độc mặt không khỏi lắc đầu qua mấy ngày chúng ta xử lý cái nghi thức mặc dù nói qua mười tám năm nhưng ta cảm thấy hai người kia vẫn là đổi lại tốt thiếu hoa đặt ở các ngươi diệp ra ta đến chết cũng sẽ không an tâm nghe hắn nhắc tới chết an lập quốc nhữ mày cha ngươi đừng nói mỏ bất qua chuyện này xác thực nên làm hắn nhìn xem dưỡng nữ mặt hết sức thất vọng dù sao cũng là nuôi mười tám năm nuôi con chó đều có tình cảm có thể chưa từng nghĩ tới nàng vậy mà bí mật đối với bọn hắn như vậy con gái ruột còn có an mẫu cho nàng bảo vật gia truyền vốn là vì chấn an nàng tâm bởi vì an ra cổ phần không có nàng một phần ai có thể ngờ tới bọn họ hảo ý biến thành dưỡng nữ dùng để đả kích bọn họ con gái ruột thủ đoạn nhưng ta có thể làm gì an đồng đồng xóa đi bản thân nước mắt nàng biết rõ lúc này yếu đuối đã dẫn không đến đồng tình cười lạnh một tiếng bị ôm sai là ta sai sao từ nhỏ đến lớn trên cơ bản cũng là quản gia lại nhìn ta cha mẹ các ngươi ở bên cạnh ta tỷ lệ có bao nhiêu mẹ ta hỏi ngươi ta khi còn bé ngươi có mấy năm ở bên cạnh ta các ngươi trừ bỏ tham gia ta phụ huynh biết có ai sẽ đưa ta lên học hiện tại ta bị bồi dưỡng thành an g i a đại tiểu thư có thể các ngươi từng bước từng bước tới nhắc nhở ta an g i a không phải ta ta không phải an g i a đại tiểu thư so với cái này an g i a đại tiểu thư ta càng muốn người bình thường sinh hoạt các ngươi có ai đã cho ta ta có thời niên thiếu sao nói đến đây nàng xem hướng diêu cứu cứu nhìn về phía an mẫu ta thời niên thiếu đều ở học cờ vây học đàn dương cầm nghe các ngươi nói trên s ả n sinh ý sự tình ta sinh mệnh cơ hồ đều cống hiến cho các ngươi các ngươi kết quả là lại nói ta không phải an g i a đại tiểu thư nghe thế bên trong an cha an mẫu trên mặt nhiều một chút t h ấ y n ấ y an đình quân nhìn về phía an đồng đồng mặt cũng nhiều phức tạp cái này cũng là bọn hắn một mực có lỗi với nàng địa phương bọn họ những nhà giàu có này đệ tử chính là như vậy từ bé so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều áp lực người như vậy là nhất định không có thời niên thiếu an đồng đồng nói tới chỗ này nàng cố nén bản thân nước mắt không rơi xuống ngược lại nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi ghen ghét ta tại an gia sinh hoạt có thể ngươi có biết hay không ngươi nguyên bản cũng đoạt ta sinh hoạt ta tình nguyện không muốn cái này vinh hoa phú quý ta nguyên bản cũng may mắn phúc thời niên thiếu khi còn bé có cha mẹ mang ta đi sân chơi đưa ta đi đến trường có yêu cha mẹ ta có thể ngươi diệp thiều hoa ngươi đoạt ta lần thứ nhất nhân sinh không đủ còn muốn đến cướp ta lần thứ hai nhân sinh an đồng đồng vừa nói nước mắt nhịn không được rất xuống đồng đồng chúng ta mang ngươi đi loại này ăn thịt người địa phương chúng ta lại cũng không cho ngươi ngốc diệp mẫu nghe vậy lập tức nói nguyên lai an ra chính là đối ngươi như vậy cha ngươi liền không có cái gì muốn nói sao diệp thiêu hoa nhân xuống h u y ệ t thái dương lúc đầu phải đi nghe được an đồng đồng cùng diệp mẫu lời nói nàng xem diệp quốc khánh một chút dừng bước diệp quốc khánh sắc mặt rất lạnh hắn nhìn nàng một cái không nói gì t ố t nguyên lai các ngươi đều nghĩ như vậy diệp thiêu hoa gật gật đầu nàng n ở nụ cười cái này cười không biết vì sao để cho an đình quân có loại lòng chua x ố t cảm giác yêu cha diệp nữ sĩ ngươi nói cho an đồng đồng các ngươi đối với ta có yêu sao diệp thiều hoa từng bước từng bước đến gần diệp quốc khánh nơi đó có chút nghiêng thân hỏi diệp mẫu mắt lạnh nhìn diệp thiều hoa khoe miệng cong lên liền muốn nói chuyện có thể diệp thiều hoa không có cho nàng mở miệng cơ hội nàng đứng thẳng người chuyển hướng an đồng, đồng ta ba tuổi thời điểm bản thân ở sáu tuổi thời điểm bản thân học được hăng cơm tám tuổi thời điểm bản thân học nấu cơm khối này sẹo ngươi có nhớ không diệp thiêu hoa vén lên bản thân ống tay á o chỉ trên cổ tay khối kia bỏng sẹo nhìn xem diệp phụ nói đây là ta bảy tuổi thời điểm bản thân đun nước không cẩn thận đem mình nòng đến vẫn là hàng xóm đem ta đưa đến bệnh viện diệp quốc khánh lạnh lùng biểu lộ tại chỗ ngưng lại an đồng đồng ngươi nói ngươi không có thời niên thiếu nhưng ngươi thời niên thiếu trí ít có người quan tâm ngươi có người thích ngươi an ra cho ngươi tốt nhất vật chất đưa ngươi bồi dưỡng thành dạng này có thể ngươi biết ta thời niên thiếu sao an tiên sinh bọn họ sẽ tham gia ngươi họp phụ huynh nhưng ta lão sư lại cho là ta là cô nhi từ ta ra đời bắt đầu ta liền chưa từng có qua một lần sinh nhật bởi vì ta là tại phụ mẫu không chờ mong tình huống dưới ra đời ta trở ngại bọn họ lên cao sự nghiệp ta từ lúc vừa ra đời liền bị bọn họ ghét bỏ diệp thiêu hoa hít sâu một hơi nàng cuối cùng nhìn về phía an đồng đồng biết rõ ta lần thứ nhất kinh nguyệt đến thời điểm là tình huống như thế nào sao ta cờ m ở nờ cho là mình phải chết ăn thuốc ngủ được đưa vào phòng cấp cứu những cái này n g ư ơ i có sao n g ư ơ i không có n g ư ơ i nhân sinh con đường trí ít còn có phụ mẫu của ngươi còn có người dạy ngươi nhưng ta không có nhường ngươi dần dần từng bước một trở nên ưu tú nhưng ta nhất định phải đi một mình ta không biết cái gì là tốt cái gì là không tốt ta chỉ có thể vấp phải chắc chở rất nhiều năm đi rất nhiều đường quanh co mới biết được con đường kia là đúng khi còn bé những sự tình kia nàng không nói nhưng không có nghĩa là không có bị thương tổn an đồng đồng ngơ ngác những cái này nàng đều là chưa từng có cảm nhận được đừng nói cái khác phải tự làm cơm tự mình giặt quần áo những cái này bị bỏng nước sôi tổn thương chuyện này nàng liền xem như suy nghĩ một chút cũng không thể chịu đ ư ợ c diệp thiều hoa nhìn xem nàng co rúm lại mặt mỗi chữ mỗi câu mở miệng ngươi nói ta đoạt ngươi nhân sinh còn muốn c ư ớ p ngươi lần thứ hai nhân sinh an đồng, đồng ngươi sờ sờ tâm tư ngươi là ta diệp thiều hoa đoạt ngươi nhân sinh sao ở đây không có bất kỳ người nào nói chuyện an mẫu che miệng nước mắt đều không ngừng chảy diệp phụ diệp mẫu cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới những cái này trong lúc nhất thời bọn họ triệt để mộng thiếu hoa cha ba ba có lỗi với ngươi diệp quốc khánh hổ thẹn túi lầu xuống các ngươi ai cũng không có thua thiệt ta diệp thiều hoa lắc đầu ta cũng không có thua thiệt các ngươi ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì tự ta ta cũng sẽ không oán hận bất cứ người nào ta phòng thí nghiệm rất bận không có thời gian xử lý những cái này loạn thất bát tao hy vọng các ngươi về sau không có chuyện không nên q u ấ y r à y ta ta không cần an ra cũng không cần diệp ra ta diệp t h i ể u hoa từ một người trước qua về sau cũng sẽ một người khi còn bé ta cũng hỏi qua cha mẹ ta vì sao nhà khác tiểu hài có cha mẹ dạy ta không có về sau trưởng thành mới biết được bọn họ không dễ dàng bất quá một người long đong vất vả cũng như thế đến đây cho dù là khó khăn cũng phải yêu bản thân hôm nay cao lớn hoa không có đúng hạn đổi mới lại không có canh hai a quỳ gối nhà cách vách đại hoàng thân mẹo cao hơn lớn hoa ngửa mặt nhìn lên bầu trời hết chương này chương chín mươi sáu không chín sáu bị ôm sai hảo phú thiên kim hai mươi diệp thiều hoa nói rất bình tĩnh tất cả mọi người có thể nghe được nàng là nghiêm túc an đình quân cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao diệp ra phụ mẫu sẽ làm ra như thế cử động diệp thiều hoa thay thế an đồng đồng bất hạnh thời niên thiếu lại vẫn c ư ở diệp i a phụ mẫu tỉnh ngộ lại muốn đối với con gái thời điểm tốt hai người thân phận bị để lộ an đồng đồng trở lại rồi nàng không có trải qua cái kia đoạn thời niên thiếu lại tiếp nhận rồi cha mẹ của nàng tỉnh ngộ về sau đối với nàng tốt hắn hung hăng đập một cái bên người cái bản lần này nện đến nhất định là đau nhưng hắn lại nửa điểm cảm giác cũng không chỉ là buông t h o n g trong đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh lúc trước hắn còn thống hận qua nàng lãnh đạo ôm sai không phải bọn họ sai vì sao nàng như vậy một bộ tất cả mọi người thiếu nàng bộ dáng một người sống ở bản thân tòa thành hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng không phải an đồng đồng không là sống tại chuyện cổ tích công chúa nàng từ đầu tới đuôi chỉ có một người an phu nhân đã là lệ như suối t r à o nàng có thể tưởng tượng ra được con gái rốt cuộc qua ngày gì an đồng đồng còn có an đình quân có người giúp việc có gia sư có thể con gái nàng cũng chỉ có một người nguyên bản nàng cho rằng diệp ra chỉ có con gái nàng một cái làm sao cũng sẽ không bạc đãi nàng nguyên bản nàng cho rằng hai nhà có thể ở c h u n g hòa thuận nàng cũng làm nuôi hai cái con gái còn ý đồ tại hai cái con gái ở giữa kiếm cân bằng làm sao cũng không nghĩ tới nàng con gái ruột ở diệp ra qua đến tột u cùng là ngày gì nàng từ diệp thiều hoa trở về liền yêu chuộng an đồng đồng vì chính là không nên để cho an đồng đồng cảm thấy nàng không phải người nhà họ an liền không có nghĩa là không người yêu nàng nhưng hôm nay nàng nghĩ tới những cái này liền đau lòng không thể thở nổi con nàng vốn nên chính là an g i a hòn ngọc quý trên tay có thể nàng tiền t h ậ p bắt năm dĩ nhiên là tại những tháng ngày đ ó xuống nhất là thân phận để lộ về sau nàng cố gắng muốn duy trì cân bằng có thể con gái nàng tất cả mọi thứ đều bị diệp ra hai vợ chồng cho đi an đồng đồng nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng trong khoảng thời gian này diệp thiều hoa đến t ổ t cùng là làm sao sống mà hết lần này tới lần khác nàng c á i này xem như mẹ ruột tại biết rõ chân tướng về sau còn từng lần một tại nàng trên vết thương s á t muối mẹ mụ mụ có thể hay không an phu nhân hướng diệp thiều hoa đưa tay nàng nhớ tới từ diệp thiều hoa trở lại an ra về sau nàng còn chưa từng có ôm qua nàng diệp thiều hoa hờ hững nhìn nàng một cái nàng vẫn không nói gì bên ngoài một đường t r ầ m lanh thanh âm xuyên thấu qua cửa chậm rãi truyền vào ba chữ tựa hồ muốn nhập vào đáy lòng người đồng dạng không thể cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho trong đại sảnh người tất cả đều hướng phía đó nhìn lại mạc vân xuyên từng bước một đi tới lúc hành tẩu một loại k i ể m chế khí thế nguy hiểm để cho muốn nói chuyện người lại nói không ra bất kỳ lời nói hắn tự tay ngăn lại diệp thiều hoa bả vai diệp thiều hoa g i a n g chống đỡ nửa ngày biểu lộ rốt cục có chút sụp đổ nàng tự rễu nợ nụ cười có thể là bị nguyên chủ cảm xúc cảm nhiễm đến cũng có lẽ là bởi vì sự t ì n h khác nàng ngón tay có chút run r à y chúng ta đi mạc vân xuyên lạnh bút thấu xương ánh mắt tại toàn trường trên người mọi người sẽ qua cuối cùng tại hắn muốn đi lúc vậy mà không người nào dám ra mặt nói cái gì đợi hắn đến cạnh cửa an đình quân mới phản ứng được vừa muốn đuổi kịp lại bị từ ngoài cửa rút vào đến mạc vân thăng ngăn lại an đình quân ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi t r e o chọc hắn ca ta hắn hiện tại tâm tình không tốt đã xem ở tiểu thiều hòa phân thượng nhẫn mạc vân thăng nói xong ánh mắt liếc qua trong phòng người cừ nhẹ một tiếng diêu cứu cứu nhìn xem mạc vân xuyên rời đi bóng lưng cảm giác người kia có chút quen mắt làm thế nào cũng nhớ không nổi đến tên hắn nhìn về phía an đình quân vừa mới mang t h i ể u hoa rời đi là ai an đình quân chỉ là rất mệnh m ỏ i lắc đầu hắn ngược lại nhìn xem an ra ra không nói câu nào thậm chí có chút may mắn may mắn may mắn từ đầu tới đôi bên người nàng đều còn có ra ra tại bằng không hắn thật rất khó tưởng tượng bị tất cả mọi người vứt bỏ thời gian nàng muốn làm sao kiên trì trong không khí có loại mưa gió nổi lên mùi vị lúc này an đồng đồng mới thực tình biết rõ sợ hãi nàng nhìn xem an phu nhân nhìn xem an lập quốc cha mẹ n g ư ơ i đừng gọi ta mẹ an phu nhân không có cái gì cảm xúc mà liếc nhìn nàng một cái lúc này an đồng đồng coi như khóc đến lại thương tâm cũng kích không lên bản thân nửa điểm lòng thương hại nàng thậm chí nghĩ đến so với thiều hoa thụ ủy khuất chịu khổ đau nàng đây coi là cái gì ngươi không phải vẫn muốn trở về có yêu nhà sao lập tức cùng ngươi cha mẹ ruột lăn ra chúng ta ăn ra quản g ra an phu nhân hít sâu một hơi nghiêng đầu gọi quản g ra đuổi người nàng ngây ngốc đối với cái này dưỡng nữ tốt như vậy hiện tại xem ra diệp ra cái kia vợ chồng hai người kia nhìn bản thân hẳn là cùng nhìn cái kẻ ngu một dạng a an gia gia ngồi ở trên ghế salon sau nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại an đình quân đi đến bên cạnh hắn sợ an gia gia bị đả kích đến bệnh tim phạm đều không để ý đến an đồng đồng dù sao lúc này tất cả mọi người đối với an đồng đồng rời đi an gia không có ý kiến đồng đồng chúng ta đi diệp mẫu không thấy quá những người có tiền này cao cao tại thượng bộ giáng lôi kéo an đồng đồng liền muốn rời khỏi an đồng đồng nhìn xem an phu nhân lạnh lùng mặt nàng một cái hất ra diệp mẫu tay sau đó đứng lên dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi đưa c à, các ngươi hiện tại đuổi ta đi coi như các ngươi đuổi ta đi thì có ích lợi gì ta xem các ngươi an g i a thiếu ta làm sao đi cùng người khác đàm phán làm sao đi cạnh tranh bản án diệp thiêu hoa coi như trở về thì có ích lợi gì 18 năm nàng ở bên ngoài ngốc 18 năm nàng thân phận hôm nay lực ảnh hưởng nơi nào có một chút có thể so với ta thượng lưu xã hội ai nhìn nàng không giống như là chuyện tiếu lâm nàng từ đầu tới đuôi chính là một cái cái gì cũng không biết học y phế vật các n g ư ờ i muốn nhận diệp ra đại tiểu thư cũng không gì hơn cái này câu nói này có thể nói là chu tâm an phu nhân cuối cùng không có nhịn xuống trở tay một bàn tay vung tới an lập quốc ôm ngực một hơi không có thở đi lên trực tiếp x ỉ u an gia luôn luôn có di chuyển tính bệnh tim không thể thụ lớn kích thích không nghĩ đến cái này thời điểm an gia ra, ra vậy mà chịu được lấy ngược lại là từ trước đến nay thân thể không sai an lập quốc ngã xuống lan ra ngoài an đ ỉ n h quân mắt đỏ để cho người ta đem an đồng đồng đuổi đi ra bọn họ cái này mười tám năm thực sự là mắt bị mù cửa ra vào mạc vân thăng có chút không thú vị mà nhìn xem cuộc nháo kịch này sau đó một tay đ ú t túi lười biếng nhìn an đồng đồng một chút an đồng đồng có câu nói ngươi nói sai chúng ta thiều hoa xa so với ngươi xuất sắc ngươi sao hắn dội ra thon dài n g ó nút so một lần liên nàng ngần ấy cũng không sánh nổi hoạt động quy sách thành các bảo bảo hoa hoa tham gia sách thành tháng tư phần cộng đồng ngôi sao hoạt động hy vọng sách thành các bảo bảo nhiều hơn nhắn lại điểm khen bình luận sách có cặn kẽ đưa lên cao nhất hoạt động là tháng tư số một bắt đầu đến ba mươi số kết thúc hoạt động trong lúc đó các bảo bảo nhiều hơn nhắn lại phát bài viết yêu n g ư ờ i manh ta lại ở đại thần nói cùng chỗ bình luận chuyện chờ các ngươi hết chương này chương chín mươi bảy không chín bảy bị ôm sai hảo phú thiên kim hai mươi mốt nếu như muốn trở về nhìn an lão gia tử ta có biện pháp trên xe mạc vân xuyên gặp diệp thiều hoa lòng có chút không yên bộ dáng không khỏi thán một tiếng nghe vậy diệp thiều hoa nghiêm mắt nghĩ một hồi mới hiểu được hắn lại nói cái gì không cần hắn không có việc gì an lão gia tử thuốc cũng ăn hơn một tháng mặc dù cái này kích thích có chút lớn nhưng là sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn mạc vân xuyên c a o mày liếc nhìn nàng một cái diệp thiều hoa cảm nhận được ánh mắt của hắn lần này không có quay đầu chỉ là nhìn ngoài cửa sổ đèn đỏng sau một lúc lâu mạc vân xuyên nghe được nàng trầm thấp thanh âm trên thế giới thật có không muốn bản thân hải từ người sao thanh âm nhẹ đến mạc vân xuyên kèm chút cho là hắn ra h ảo giác chỉ là cái này một lần hắn vẫn không trả lời nàng liền nhắm mắt lại để cho mạc vân xuyên trong lòng có loại khủng hoảng cảm giác mặc dù nàng một mực không có ở đây hắn suy đoán bên trong nhưng không có cái nào một lần cảm giác mãnh liệt như vậy diệp an hai nhà mặc dù hải từ ông sai nhưng không có cái nào nói là chân chính trên ý nghĩa không muốn nàng mạc vân xuyên nghiêng đầu nhìn một chút nàng lông mi dài b ở m ô i nhấp một lần hắn nên suy nghĩ nhiều an ra xảy ra lớn như vậy sự tình mấy chục năm hảo bằng hữu nôn ra vội vàng chạy tới an đồng đồng thất hồn lạc phách đi theo diệp mẫu rời đi lại không nghĩ rằng tại cửa chính thấy được nôn hút xe nàng hai mắt tỏa sáng tiến lên liền muốn giữ chặt nôn hút tay nôn nôn hút có chút tránh ra tránh đi tay nàng sau đó dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn nàng ta là ngươi vị hôn thế a ngươi đã quên sao ngôn húc an đồng đồng chừng to mắt cơ hồ có chút cuồng loạn vừa mới an láo ra t ử nói hôn ước hết hiệu lực ngôn húc hướng về trong môn phái đi đến nói đến đây câu thời điểm hắn bước chân dừng lại có chút nhưng g đầu còn nữa cái này hôn ước vốn cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị